Chương 451, âm trầm. Vân phủ thanh âm nhìn quân vũ rời đi bóng lưng, hé mắt, hắn vốn là đối với quân vũ không có thù hắn gì, đều là đại ca đối với quân vũ có hận, chính mình chung quy cùng quân vũ gặp nhau không nhiều, cho nên cựu hận không lớn. Có lẽ vừa mới phát sinh sự tình đến xem, kia quân vũ quả thật đáng ghét, trong lòng lặng lẽ mắng một câu mẹ, lần này, hắn và quân vũ ở giữa lương tử coi như là kết. Như vậy nhạc đệm cũng không thể đủ đưa tới quân vũ đám người chú ý. Này mấy ngày, Yến Linh Huyên một mực ở cho quân vũ bọn họ giảng giải tầng thứ ba các đại thế lực. Quân Kỳ tuy nói hôm nay là tông gia người thừa kế duy nhất, nhưng chúng quy rời đi tầng thứ ba có một đoạn thời gian. Đối với tầng thứ ba mỗi cái thế lực tình huống cũng không phải rất rõ. Cũng vì vậy, loại chuyện này mới có thể rơi vào trên người Yến Linh Huyên. Lại đợi mấy ngày, Tầng thứ ba tất cả thế lực lớn nhỏ trên căn bản đều tụ tập đến nơi này, tất cả mọi người đều chú ý tới kia phiến màn ánh sáng bảy màu, chờ đợi đáy biển thủy tinh cung mở ra. Đêm hôm ấy, bầu trời một mảnh không mây, ngay cả sao đều không thấy được một cái, loại trừ người gác đêm, phần lớn người đều tại chính mình thuyền bẻ lên nghỉ ngơi. Đột nhiên, mặt biển truyền tới một trận đung đưa, rơi vào trạng thái ngủ say mọi người đều bị lắc tỉnh, ngay sau đó rồi rít lao ra khoang thuyền. Đi tới trên bong, quân vũ đám người cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy bị thất thải quang mang bao phủ hòn đảo tan cảnh, mà ở Trung ương, thất thải quang mang nồng nặc nhất địa phương, một cái tương tự hòn đảo đồ vật đang chậm rãi dâng lên, tại hắn phía sau, tồn tại to lớn hình chiếu, xuyên thấu qua màn sáng, loang thoáng có thể nhìn đến phía trên cảnh tượng. Toàn bộ hòn đảo chia làm 4 tầng, mỗi một tầng cảnh sắc rất bất đồng, tại màn ánh sáng bảy màu xuống, lộ ra thập phần mơ mộng mà ở hòn đảo cao nhất lên, chính là một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện, chỉ là bởi vì màn sáng che giấu, thoạt nhìn cũng không thập phần rõ ràng. A, đáy biển thủy tinh cung rốt cuộc mở ra. Một đạo kêu lên từ trong đám người truyền ra, để cho nguyên bản bị trước mặt cảnh sát chấn nhiếp mọi người dối dít phục hồi lại tinh thần. Ngay sau đó, cái hải vực này liền hoàn toàn sôi trào lên. Tổ trưởng, đó chính là đáy biển thủy tinh cung sao. Thoạt nhìn mộng đẹp hơn à. Hệ Lạn đứng bên người quân vũ, ánh mắt nhìn chầm chầm giữa không trung hòn đảo nhỏ kia, trong mắt mang theo một tia ước mơ. Đây chỉ là đáy biển thủy tinh cung hình chiếu, chân chính đáy biển thủy tinh cung nhưng thật ra là thuộc về một không gian khác. Còn nữa, hắn trên đỉnh tòa kia cung điện tài là chân chính thủy tinh cung, tục truyền bên trong loại trừ có thật nhiều thiên tài địa bảo ở ngoài, còn có tiên khí. Nhìn lướt qua hệ Lạn, quân vũ ánh mắt lần nữa trở về đến đáy biển thủy tinh cung phía trên, thần sắc có chút hoàng hốt. Hắn nghĩ tới rồi hắn lần đầu tiên thấy đáy biển thủy tinh cung thời điểm cảnh tượng. Tục truyền. Chẳng lẽ vũ nhi ngươi cũng không biết thủy tinh cung tình huống bên trong. Mộ niệm nhu đứng ở quân vũ bên trái phía sau, nghe được quân vũ mà nói, không khỏi tò mò hỏi. Nghe được mộ niệm nhu mà nói, những người khác cũng thu hồi rơi vào đáy biển thủy tinh cung phía trên ánh mắt, nhìn về phía quân vũ. Chân chính thủy tinh cung bên trong nắm giữ loại trừ đủ loại bảo vật ở ngoài, còn có năm đó môn phái kia thừa kế nếu không phải là bị chọn chúng người, nếu không bất luận kẻ nào cũng không cần muốn đi vào nơi đó, ta cũng chỉ là theo trong sách hiểu đại khái, thật ra thì cũng không biết. thật ra thì chuyện này tự nhiên không phải hắn theo trong sách nhìn đến, mà là sư phó hắn nói cho hắn biết, người bình thường chỉ có thể tại mọi người đều biết bốn tầng bên trong hoạt động, chỉ có bị chọn chúng nhân đủ tiến vào chân chính thủy tinh cung bên trong. hoa wow, mạnh mẽ như vậy, thật giống như vào bên trong đi xem một chút chỉ là nhìn bề ngoài, đã cảm thấy rất cường đại a. Hàng tiểu huyên ở một bên hai tay nắm tâm, tràn đầy si mê mà nhìn đấy biển thủy tinh cung, đầy ngược cước mơ nói. Những người khác nghe được hàng tiểu huyên mà nói, cũng chỉ là cười một tiếng, mặc dù mọi người đều hy vọng có thể trở thành bị chọn chúng người kia, nhưng loại vật này, cũng không phải nói ngươi nghĩ sẽ thành công, chủ yếu vẫn là muốn xem duyên phận. Loại trừ quân vũ bọn họ bên này, Những người khác bên kia giống vậy đang thảo luận đáy biển thủy tinh cung sự tình, bất quá so với tự mình trải qua quân vũ, những người khác tình báo liền muốn kém một ít. Giữa không trung hòn đảo vẫn bị thất thải quang mang bao phủ, vì vậy mọi người mặc dù khẩn cấp muốn đi vào, lại cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn. Làm chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện ở trên mặt biển thời điểm, đáy biển thủy tinh cung bên ngoài thất thải quang mang rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, chờ đợi đã lâu mọi người dối rít hưng phấn lên giống như là tranh tải giống nhau, từng bước từng bước mà hướng đáy biển thủy tinh cung chạy đi. Đang đến gần tòa kia hòn đảo Phạm vi sau, những người đó thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ đều là đã tiến vào bí cảnh người, đối với loại tình huống này cũng không xa lạ, chỉ là một cái lăm le sắc khí, muốn phải biểu hiện tốt một chút một phen. Tổ trưởng, chúng ta cũng đi vào nhanh một chút đi. Hễ lản tính tình tôi gấp, mắt thấy lần lượt bóng người biến mất, không tự chủ được kéo quân vũ ông tay háo lay động, trong mắt lóe lên ngao nhau muốn thử. Liếc thấy hệ làn biểu tình, quân vũ đáy mắt né qua một kia bất đắc dĩ. Không nên bị đáy biển thủy tinh cung biểu tượng cho mê hoặc, mặc dù coi như thập phần xinh đẹp, thế nhưng bên trong nguy hiểm nhưng là khó có thể tưởng tượng, cứ như vậy vào vào, thua thiệt nhưng là chúng ta, vô một cái hệ làn bả vai, tỏ ý hắn chấn định lại, lại nhìn lướt qua những người khác, tiếp tục mở miệng. Nơi này có ta cho mọi người chuẩn bị đan dược, đều là ta bây giờ có thể luyện chế đứng đầu đan dược cao cấp, các ngươi phải thật tốt bảo quản, hợp lý lợi dụng, bên trong. Bí cảnh rất lớn, chúng ta hơn phân nửa sẽ không bị truyền tống đến cùng nhau, đại gia muốn chính mình cẩn thận, không nên tin người khác, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Đem tự mình luyện chế đan dược phân cho mọi người, quân vũ ôm thỏ đầu ra, hiếu kỳ nhìn bốn phía tuyết hồ, dẫn đầu hướng hòn đảo đến gần. Những người khác rẻ đặt thu cất quân vũ cho đồ vật, cũng rối rít đi theo. Cách đó không xa, vân phủ thanh âm nhìn biến mất quân vũ đám người, đáy mắt né qua một tia khói mù, tại mọi người không nhìn thấy địa phương, khẽ môi treo một nụ cười âm hiểm. Mặc dù là cùng mọi người cùng nhau tiến vào truyền tống phạm vi, nhưng chờ đến quân vũ theo băng chuyển tới hoảng hốt cảm giác trung phục hồi lại tinh thần, trung quanh đã không thấy những người khác thân ảnh, lộ ra một cái quả là như thế biểu tình, nhún vai một cái vô tình bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đập vào mắt là cao lớn to khỏe cây cối, bởi vì cành lá quá mức sung xuê, từ dưới lên trên nhìn chỉ có thể nhìn đến rậm rạp chẳng chịt cành lá, ánh mặt trời trên mặt đất bỏ ra loang lổ bóng dáng, xung quanh ánh sáng cũng không thập phần sáng ngời, ngược lại có chút tối tăm. Dưới chân là thật dày cành khô lá nát, dưới tảng cây có thể thấy một ít hoa cỏ cùng rước liệu. Trong rừng cây thập phần an tĩnh, lại hợp với tôi tâm hoàn cảnh. Làm cho người ta một loại thập phần âm trầm cảm giác Đương nhiên, đối với tồn tại kiếp trước hơn 500 năm trí nhớ quân vũ mà nói Như vậy hoàn cảnh, cũng không có gì đáng sợ Hắn đứng tại chỗ, linh thức như nước biển bình thường lan tràn mà ra Từng điểm từng điểm hướng chung quanh kéo dài Trưng 452, linh hồn triệu hoán Mười hơi thở sau đó, hắn thu hồi linh thức Đáy mắt né qua một kia không dễ dàng phát giác vui vẻ Hắn nguyên bản còn lo lắng cho mình linh thức sẽ phải chịu hạn chế rất lớn, nhưng mới vừa rồi thí nghiệm để cho hắn rất là kinh hỉ phát hiện, lần này đáy biển thủy tinh cung đối với hắn linh thức hạn chế vậy mà nhỏ đi rất nhiều, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng có lẽ là bởi vì hắn bây giờ linh thức so với lúc trước mạnh mẽ hơn rất nhiều nguyên nhân. Đem những ý nghĩ này dần xuống đáy lòng, hắn bắt đầu dựa theo mới vừa rồi dò xét đến đồ vật tìm tòi tòa này thoạt nhìn còn chưa mở mang xâm đủ. Đáy biển thủy tinh cung 50 năm cởi mở một lần, hơn nữa bởi vì đủ loại hạn chế, cùng với đáy biển thủy tinh cung diện tích, có thể dùng mặc dù có thật nhiều người đi vào, cũng có rất nhiều chưa từng bị mở mang qua, mà hắn vị trí địa phương này chính là không bị người xông vào qua địa phương. Chủ nhân, ta ở chỗ này cảm nhận được đối với ta rất hữu dụng đồ vật. Một mực ở quan sát bốn phía tuyết hồ dông nhiên hít mũi một cái, theo trong lòng ngực của hắn rời đi, rơi trên mặt đất, biến thành bản thể Tướng về phía Quân Vũ nói: "Ồ, nghe Tuyết Hồ nói như vậy, Quân Vũ ngược lại tới hứng thú. Không sai, luôn cảm giác tiến vào nơi này sau đó, có đồ vật gì đó tại gọi về ta." Tuyết Hồ chính mình cũng không quá rõ ràng đó là vật gì, chỉ là cảm thấy loại triệu hoàn kia, mặc dù rất yếu, nhưng vẫn là khiến nó có loại không nói ra được cảm giác. Theo hắn có chi nhớ tới nay, loại trừ khi sơ cảm nhận được Quân Vũ tồn tại ngoài ra, Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này triệu hoán, cũng vì vậy mới có thể thập phần chú ý. Là thế này phải không? Chúng ta đây sẽ đi thăm nhìn, đến tổt cùng là vật gì đang kêu gọi lấy ngươi. Nghe được tuyết hồ nói như vậy, quân vũ cũng coi trọng, đối với chính mình sủng thú tiểu tuyết, hắn thời gian qua chuyện là làm bằng hữu nhìn, nếu tuyết hồ nói hết rồi vật kia đối với nó hữu dụng, hắn tự nhiên phải giúp tuyết hồ hoàn thành tâm nguyện. Ừm. Tuyết hồ gật gật đầu lại biến trở về trước dáng vẻ giấu đến quân vũ trong lực dùng linh thức cùng quân vũ trò chuyện dựa theo tuyết hồ chỉ thị quân vũ nhanh chóng hướng cái hướng kia lao đi rừng rậm này mặc dù an tĩnh nhưng phạm vi lại rất lớn hơn nữa bên trong yêu thú cũng lợi hại cấp thấp nhất vậy mà đều là hợp thể cảnh tứ trọng yêu thú mặc dù quân vũ có linh thức trợ giúp nhưng dọc theo đường đi vẫn là cùng yêu thú đánh mấy cái tại tuyết hồ dưới chỉ thị bọn họ đang ở dần dần hướng trong rừng rậm đến gần Dọc theo đường đi gặp phải yêu thú cấp bậc cũng thay đổi cao rất nhiều. Yên tĩnh trong rừng rậm, một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng lướt qua, đông nhiên tại trên một cây đại thụ nghe. Chủ nhân, ta cảm giác đến cái vật kia liền ở phụ cận đây. Tuyết hồ theo quân vũ trong ngực ngẩng đầu lên, con mắt màu tím quét nhìn chung quanh, vẫn không quên mở miệng đối với quân vũ giải thích. Không thể xác định hắn vị trí sao. Ánh mắt của hắn ở chung quanh quét một vòng, phát hiện cũng không có gì đặc biệt, khe như mày. Túi đầu xuống hỏi trong ngực tuyết hồ. Không thể. Mặc dù cũng muốn có được cái vật kia, nhưng nó lại chỉ có khả năng cảm nhận được vật kia liền ở phụ cận đây, cụ thể địa điểm, lại hoàn toàn không cảm giác được, không khỏi có chút buồn bực. Đừng có gấp, ta tìm một chút. Nghe ra tuyết hồ như đưa đám, hắn đưa tay ra, sờ một cái hắn bóng loáng cái chán, an ủi. Vừa nói, linh thức liền lan tràn mà ra, ở chung quanh tìm tòi. Hắn linh thức rất nhanh thì đem hoàn cảnh chung quanh tìm tòi xong, nhưng loại trừ phát hiện mấy chỉ yêu thù ở ngoài, lại không có đường phát hiện, tuyết hồ từng nói, hấp dẫn hắn, sẽ đối với hắn có ảnh hưởng đồ vật hoàn toàn không dò được. Cái này nhận thức để cho hắn mới vừa lỏng ra chân mày lần nữa nhữ chặt, không yên tâm lần nữa dò xét một lần. Để cho hắn thất vọng là, dò xét kết quả cùng mới vừa độc nhất vô nhị, chân mày không khỏi nhữ sâu hơn. Chủ nhân, ngươi cũng không có tìm được sao bởi vì khế ước quan hệ, tuyết hồ ít nhiều gì có khả năng cảm nhận được một ít quân vũ tâm tình, hơn nữa hắn cho mày, hắn con ngươi chuyển động, cẩn thận hỏi, quân vũ có chút buồn bực lắc đầu một cái, không nghĩ tới hắn linh thức vậy mà cũng có không tốt dùng một ngày, xem ra là hắn quá mức lệ thuộc vào linh thức, đây cũng không phải là tốt hiện tượng à? nếu ngươi có khả năng cảm giác vật kia đang ở phụ cận, chúng ta ở nơi này tìm một chút đi, đã đáp ứng phải giúp tuyết hồ được đến vật như vậy. Hán tự nhiên muốn làm, vô luận có bao nhiêu khó khăn, cũng không thể ngăn cản bước chân hán. Tuyết hồ nghe vậy, gật gật đầu. Quân vũ thân ảnh chật lóe, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, cặp mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, muốn tìm ra hơi khác nhau. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn rốt cuộc buông tha, bởi vì chung quanh hết thảy đều rất bình thường, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương, hán không khỏi có chút tiếc khí. Thấy quân vũ hưng thú không cao lắm dáng vẻ. Tuyết hồ ánh mắt lóe lên một tia như đưa đám cùng ảo não, trong lòng cảm giác mình có chút quá vô dụng, hắn cùng quân vũ đều đuổi chừng mấy ngày đường, nhưng bây giờ, mắt thấy lập tức phải thành công, hắn đối với vật kia cảm ứng lại trở nên yếu đi rất nhiều, làm hại bọn họ ở bên này xoay chuyển nửa ngày, vẫn là không có tìm tới vật kia, thầm hận chính mình không dùng. Nhắm mắt lại, cố gắng làm cho mình cảm giác mở rộng, cố gắng cảm thụ vẻ này đối với nó mà nói hết sức quen thuộc lại thập phần có sức hấp dẫn đủ vật. Vừa mới bắt đầu, vẫn là cùng trước giống nhau, cũng không hết sức rõ ràng, nhưng theo hắn tâm càng ngày càng tĩnh, cái loại này nguyên bản không rất rõ ràng cảm giác vậy mà trở nên càng ngày càng mánh liệt, hắn cảm giác dòng máu của chính mình đã sôi trào, giống như là bị gì đó hấp dẫn giống nhau. Con mắt màu tím bỗng nhiên mở ra, chỉ thấy ở trước người bọn họ cách đó không xa địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một cái hang, quân vũ đang muốn mở miệng hỏi dò, Chỉ thấy trước mắt hoàng ảnh trật lóe tiếp lấy đã không thấy tăm hơi tuyết hổ bằng dáng. Nhìn trên đất đen thủi động đất, quân vũ không chút do dự đi theo tuyết hổ sau lưng ngại xuống. Tại hắn thân ảnh khi còn bé, trên đất động cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ rừng cây lại khôi phục yên lặng, thật giống như trước hết thể đều chưa từng phát sinh giống nhau. Thân thể tại đen thủi bên trong động không ngừng rơi xuống, hắn linh thức ngay từ lúc ngại xuống lúc sau đã lan tràn mà ra, bắt đầu dò xét phương tình huống. Mà thân thể thì thuộc về tình trạng báo động, để tại gặp phải tình huống thời điểm, có khả năng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Cũng không biết tung tích bao lâu, rốt cuộc có làm đến nơi đến trốn cảm giác, đứng vững thân thể, dương mắt, nhìn về phía trước, nguyên bản mặt vô biểu tình khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tràn đầy khiếp sợ. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cụ thập phần to lớn bộ xương, toàn bộ bộ xương hiện lên nhàn nhạt kim sắc, nhàn nhạt uy áp theo bộ xương thượng tán phát ra. Để nén hắn tâm linh, theo hình dáng có thể thấy được, đây là một cụ phượng hoàng bộ xương. Mặc dù chỉ còn lại một tấm bộ xương, nhưng thuộc về phượng hoàng uy nghiêm lại cũng chưa giảm yếu phân nữa, tối thiểu quân vũ tại đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền bị rung động ở. Theo trong hoàng hốt phục hồi lại tinh thần, hắn rốt cuộc tại phượng hoàng bộ xương nơi trung tâm, phát hiện ngồi xếp bằng ở bóng loáng trên thạch đài tuyết hồ, lúc này hắn, hai mắt nhắm nghiền, thần tinh nghiêm túc, thoạt nhìn thập phần trang trọng ngay tại hắn do dự có muốn hay không tiến lên thời điểm, trước mặt cảnh tượng lại xuất hiện biến hóa. Trưng 453, Phượng Cốt Chỉ thấy Phượng Cốt thượng kim sắc đống nhiên hướng trung gian địa phương vọt tới, tuyết hồ vị trí địa phương, kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, bóng người màu vàng nóng bị hoàn toàn bọc tại kim quang bên trong, một cái phiên bản thu nhỏ kiểu vi kim phượng tại kim quang bên trong du đẳng. Đống nhiên, một cố cường đại uy áp xông tới mặt, mặc dù hắn hết sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị ép quỳ một chân trên đất, cực lực ngẩng đầu lên, chỉ thấy bộ xương phía trên, vậy mà xuất hiện một cái to lớn kiểu vi kim phượng hình ảnh. Ánh mắt của hắn, cùng cái kia kim mắt phượng quang gặp nhau, đột nhiên trở nên hoàng hốt, thanh tỉnh sau đó chính là sợ, sau lưng cũng bị mồ hôi làm ướt, lạnh lẽo, lại không kịp đáy lòng của hắn sợ hãi. Hắn muốn, nếu không phải hắn linh thức đã đạt đến đan thánh cấp bậc, cùng đầu này kim phượng không sai biệt lắm. Sợ rằng chỉ mới vừa kia một hồi, hắn cũng đã hồn phi phách tán, trên người uy áp hơi giảm bớt đi một tí, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, liền phát hiện đầu kia Kim Phượng chính đang nhìn mình, đang muốn rời đi ánh mắt, lại phát hiện Kim Phượng dẫn đầu rời đi ánh mắt, nhưng nó đáy mắt chợt lóe lên tán thưởng cùng vui vẻ yên tâm lại không có tránh được ánh mắt hắn, không kịp suy nghĩ nhiều, ánh mắt của hắn cũng theo Kim mắt Phượng quang chuyển hướng bị Kim quang bọc địa phương, nơi đó. Đã không thấy được tuyết hồ thân ảnh, nguyên bản du đáng tại Kim Quang nội xúc tiểu bản cửu vi Kim Phượng so với mới vừa lớn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, lấy hắn linh thức, bén nhạy phát hiện, Kim Quang kia đã không bằng trước chói mắt. Ánh mắt theo Kim Quang phía trên rời đi, chuyển hướng không chung Kim Phượng hư ảnh, phát hiện kia Kim Phượng chính thâm tình nhìn chăm chú Kim Quang, bên trong hoàn toàn thương yêu nhìn hắn ngực cũng có một loại bận tâm đau. Hắn bừng tình minh bạch này giữa không chung hư ảnh. Rất có thể là tuyết hồ một cái trực hệ trưởng bối, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, chết ở đáy biển thủy tinh cung bên trong, chỉ là kiểu vi kim phượng như vậy thần thú, cho dù chết rồi, cũng vẫn duy trì lấy trước một tia ý chí, tại cảm giác tuyết hồ trên người khí tức sau, mới có thể dẫn dắt tuyết hồ đi tới nơi này. Nhìn trước mắt phượng cốt bởi vì mất đi kim quang, mà trở nên trắng bệnh, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rách, hắn muốn. Cái này có lẽ chính là chỗ này cái kim phượng dẫn bọn họ tới nơi này mục tiêu, trợ giúp tuyết hồ trưởng thành. Lặng lẽ thở dài một tiếng, biết rõ quá trình này có thể sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Phải biết, đáy biển thủy tinh cung bên trong nguyên khí có thể so với bên ngoài muốn nồng nặc không chỉ gấp ba lần. Nếu phải đợi tuyết hồ, vậy sẽ phải thật tốt lợi dụng khoảng thời gian này. Tu luyện đúng lúc là một không tệ phương pháp. Toàn bộ Sơn Động Lâm vào quỷ dị trong an tĩnh, kim quang theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng ảm đạm, mà kim vượng bộ xương phía trên nước mắt cũng càng ngày càng nhiều, bộ xương phía trên, kim vượng hư ảnh cũng biến thành càng ngày càng trong suốt. Rắc rắc. Không biết qua bao lâu, một đạo nhỏ nhẹ thanh âm truyền tới, tại bên trong sơn động văng vọng, nguyên bản nhắm mắt lại tu luyện quân vũ ngay đầu tiên tỉnh lại, hắn có chút kinh hãi phát hiện, trước mặt kim vượng bộ xương vậy mà đã bất mãn vết rách. Hơn nữa bắt đầu rơi xuống, mới vừa thành âm chính là như vậy phát ra. hắn cuống quýt ngẩng đầu, chỉ thấy bộ xương phía trên hư ảnh đã biến thành trong suốt, trong cặp mắt kia hiện đầy kiêu ngạo cùng vui vẻ yên tâm, có lẽ là cảm thấy quân vũ ánh mắt, sắp biến mất hư ảnh đống nhiên quay đầu, nhìn sâu một cái quân vũ, cuối cùng hướng về phía quân vũ lộ ra một cái hữu hảo nụ cười, tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Quân vũ còn đến không kịp theo phượng hoàng kia hữu hảo trong nụ cười phục hồi lại tinh thần Liền nghe được bên thai tiếng vang càng ngày càng dày đặc, hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện trước mặt phượng cốt đang ở diện tích lớn mà rơi xuống, hơn nữa những xương kia tại rơi xuống đất lúc trước, sẽ phong hóa, biến mất không thấy gì nữa. Hắn lăng lăng nhìn những thứ kia bộ xương không ngừng phong hóa, cho đến sở hữu xương đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lại chống trải hang động, cùng với rõ ràng sẽ ra biến hóa rất lớn tuyết hồ, mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Chân chờ một chút. Hắn vẫn đi tới tuyết hồ bên người, tinh tế quan sát tuyết hồ. Chỉ thấy tuyết hồ nguyên bản chừng hai thước thân thể đã vừa được chừng ba thước, cái đầu lúc trước gấp đôi, trên trán còn dài hơn ra một dọc chu sa lệ, trên thân thể màu vàng nhạt cũng biến mất không ít, ngược lại bắt đầu phát ra nhàn nhạt kim sắc. Hắn lúc này ngủ an tĩnh, nhưng hắn vẫn từ trên người nó cảm nhận được nhàn nhạt tuy áp. Lúc này, nguyên bản nhắm mắt lại tuyết hồ lại chậm rãi mở mắt. Con người vẫn là lấy trước màu tím thế nhưng nội hàm lại sẽ ra biến hóa long trời lở đất. lúc trước tuyết hồ mặc dù cao ngạo, thế nhưng thỉnh thoảng sẽ có chút không được tự nhiên, buồn bực loại hình. nhưng bây giờ quân vũ theo hắn đấy mắt đọc được là lạnh lùng và cao cao tại thượng quý khí, cái loại này chỉ là nhàn nhạt quang tới lên mắt, sẽ làm người cảm thấy đến từ linh hồn run rẩy. mặc dù không có trước hắn sở chứng kiến cái hư ảnh này cường đại như vậy, nhưng là đủ để cho người bình thường đấy lòng rụt rè. bất quá quân vũ có thể không phải người bình thường, coi như kiếp trước chỉ thiếu chút nữa liền có thể dòm ngó ngôi báo tiên nhân đan hoàng quân ngạ vũ, hắn vốn là cao cao tại thượng tồn tại, đương nhiên sẽ không bị tuyết hồ một cái ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Cho nên, hắn rất là bình tĩnh sờ một cái tuyết hồ cái chán giọt kia chu sa lệ, thấy tuyết hồ đáy mắt lạnh lùng rút đi, trên mặt lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. À, không nghĩ tới, lần này lại là tiểu tuyết ngươi được rồi may mắn. Thật là làm cho người ghen tị a. Ánh mắt Du Hoán, khoe miệng ngầm cười, nghịch ngợm nháy mắt một cái, ngựa khí khá là nghịch ngợm. "Chủ nhân, lần này ta trở nên mạnh mẽ rất nhiều nha, lần sau nếu là lại có người ám sát ngươi, Tiểu Tuyết nhất định sẽ làm cho hắn hại cốt không còn." Nghĩ đến về sau có thể tốt hơn phụ tá quân vũ, Tuyết Hồ trên mặt không khỏi lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Trống trải trong sân động, quân vũ nhìn Tuyết Hồ một mặt kiêu ngạo dáng vẻ, khoe miệng giật một cái. Đưa tay ra, sờ một cái hắn bóng loáng đầu. Được rồi, tiểu tuyết, chúng ta nên đi ra rồi. Sợ hãi này phượng cốt sơn động bởi vì năng lượng bị hấp thu sạch sẽ mà sụp đổ, quân vũ cảm thấy vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tốt. Tuyết hồ cũng có giống vậy ý tưởng, đem thân thể mình thu nhỏ lại, biến thành mèo con lớn nhỏ, chui vào quân vũ trong ngực. Thấy tuyết hồ thu xếp ổn thỏa, quân vũ ngẩng đầu, nhìn lướt qua trống trải hang động. Nghĩ đến trước cái huyệt động này bên trong còn bày đặt một bộ liền hắn đều cảm thấy rung động phượng hoàng bộ xương, bây giờ cự tuyệt để cho tuyết hồ lớn lên, mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong lòng không khỏi một trận thổ thức. Thật sâu hít vào một hơi thở, lại chậm rãi phun ra, hắn xoay người, đi tới trước hạ xuống địa phương, ngẩng đầu nhìn lít mắt, mà hậu thân thể từ từ hiện lên. Dung ước chừng hơn một phút thời gian, quân vũ rốt cuộc lần nữa trở về mặt đất. Lúc này trung quanh đen kịt một màu, từ đỉnh đầu lá cây khe hở bỏ ra nhàn nhạt ánh trăng, trung quanh một mảnh tĩnh lặng thân thể của hắn nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh cửa hàng trên đất, rồi sau đó trơ mắt nhìn hang động biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết rõ, chỗ này sẽ bị vĩnh cửu cất kín, lại cũng sẽ không xuất hiện tại cái thế gian này. Chương 454, Giao Nhân đè xuống đáy lòng cuồn cuộn tâm tình, hắn xoay người, tìm một cây đại thụ, nhẹ nhàng hạ xuống. Rồi sau đó tựa vào trên thân cây nghỉ ngơi, chung quy buổi tối không thể so với ban ngày, hắn mặc dù có linh thức, nhưng là không hy vọng ngoài ý, bình thường đều là ban ngày hành động, buổi tối nghỉ ngơi. Yến Linh huyên theo băng truyền tới trong hoàng hốt phục hồi lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đứng ở một tòa cung điện khổng lồ trước, nàng nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào thân ảnh, điều này làm cho nàng không khỏi có chút như đưa đám. Vốn đang cho là sẽ cùng quân vũ truyền tống đến cùng nhau đây, cho nên mới tại truyền tống thời điểm, cố ý cùng sau lưng quân vũ, bây giờ nhìn lại, tại truyền tống quá trình chung, bọn họ cũng đã thất lạc. Cái này nhận thức, để cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Đứng tại chỗ, lặng lẽ đợi trong chốc lát, mặc dù không thật là tình nguyện, nhưng vẫn là thu thập tâm tình, ngẩng đầu lên, đánh ra trước mặt cung điện. Nàng vị trí chỗ ở, đúng lúc là cung điện cửa điện vị trí địa phương. Ngầm cửa lớn màu vàng lóng cao 9m, rộng 5m, người đứng ở phía trước, không tự chủ được sẽ có một loại tự thân thập phần nhỏ bé cảm giác, bất quá nàng trô ở thần long điện chính điện mặc dù không có tòa cung điện này lớn, nhưng cũng là không nhỏ, ngược lại vẫn có thể thói quen. Trên cửa còn có khắc một ít hoa văn, hắn cẩn thận nhìn một chút, cảm thấy thật giống như nào đó trận pháp, nhưng bởi vì đối với trận pháp không phải rất tinh thông, ngược lại không có xem hiểu đến tuột cùng là loại nào trận pháp. Bất quá nàng chú ý tới có một nơi bị phá hư, nghĩ đến trận pháp này hẳn là không dùng được. Tại chỗ do dự trong chốc lát, nàng lui về phía sau hai bước, vận lên nguyên lực trong cơ thể, tập trung đến trên song chừng, đánh từ xa hướng trước mặt đại môn. Tại nàng dưới sự cố gắng, rất nặng đại môn từ từ mở ra, bên trong dáng vẻ cũng chậm rãi phơi bày trước mặt nàng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái cùng đại môn giống nhau rộng đỏ tươi thảm theo cửa một mực lan tràn đến đại điện chỗ sâu, nơi đó có một ngôi lầu thang, hẳn là thông hướng cung điện tầng hai. Thảm hai bên, các đứng sừng sững tám cái kim sắc cây cột, làm hắn có chút kinh ngạc là, những cây cột này phía trên chỗ điêu khắc cũng không phải bình thường thần long hoặc là tử phượng, mà là thân thể con người đuổi cá giao nhân. Bên trái tám cái trên cây cột điêu khắc là tám gã diện mạo bất đồng hùng tính giao nhân, bên phải chính là tám gã diện mạo bất đồng giống cái giao nhân. Đầu người đuôi cá, mạ mỹ thiện bài hát, màu tóc xanh đậm, sâu con mắt màu xanh biếc. Cùng trong truyền thuyết chỗ ghi lại giống nhau, giao nhân mặt mũi thập phần tuấn Mỹ, lại cực kỳ khủng bố, lấy nhân tạo ăn, cho nên bình thường tầng thứ 3 trên biển sông sao lính đánh thuê đều không muốn gặp loại này quỷ đổ vật. Đại lục đã có gần ngàn năm không có giao nhân xuất hiện, tiến linh huyên nghi ngờ, tại sao lại ở chỗ này sẽ thấy giao nhân pho tượng. Nàng bao nhiêu vẫn còn có chút nghi ngờ bất quá nghĩ đến đây là đáy biển thủy tinh cung, lại xuất hiện ở tầng thứ ba, đương nhiên cũng có chút hiểu. Sở hữu giao nhân đều là hướng về cùng một cái phương hướng, đó chính là thang lầu vị trí địa phương, trên mặt bọn hắn biểu tình trang trọng nghiêm túc, tựa hồ đang nơi đó cũng không phải là thang lầu, mà là bọn họ vương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một tầng trời trần nhà, phía trên vẽ minh mông bắt ngát biển hơi, cùng với trên mặt biển lơ lửng giao nhân. Đó là một tên giống cái giao nhân Làn đạm tóc màu tím thành hình sóng rối tung ở sau lưng nàng, buông xuống tới mặt đất, nơi mi tâm đuổi theo một cái biển màu tím hình trái tim lam ngọc hoa chứa, dưới ánh mặt trời chói mắt mà chói mắt. Sâu con mắt màu xanh biếc yêu kiều như nước, cao thẳng dưới sống mũi, anh đào lớn nhỏ môi mỏng hơi hơi nhếch, trắng non thon dài cổ, buộc lên ít bảo thạch màu lam dây chuyền, hạ thân màu tím nhạt đuôi cá hơi hơi nhếch lên, hai tay trùng điệp tại phần bụng, thoạt nhìn cao quý thần thánh. Coi như là gặp qua rất nhiều mỹ nữ yến linh huyền, khi nhìn đến tên này giao nhân mặt mũi lúc, cũng không khỏi có chút hoàng hốt, cũng may hắn rất nhanh thì phục hồi lại tinh thần, đáy mắt né qua vẻ nghi hoặc, đối với tên này giao nhân thân phận nghi ngờ. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, tại chỗ hơi chút nghi ngờ trong chốc lát, nàng nhấc chân bước vào trong đại điện. Tại nàng đi qua bốn gã giao nhân phía sau người, sau lưng đại môn đống nhiên đóng lại, toàn bộ đại điện đột nhiên một đỏ. Ngay sau đó lại trở nên sáng lên, không biết có phải hay không là nàng ảo giác, luôn cảm giác thân thể nàng hai bên những thứ kia giao nhân ánh mắt tựa hồ giận giận, nhưng ở nàng xem qua đi sau đó, lại phát hiện cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào. Khe như mày, lắc đầu, cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều quá, bất quá, nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngoài mặt mặt không thay đổi đi về phía trước, khóe mắt liếc qua lại nhìn chăm chú hai bên cây cột chờ nàng rốt cuộc đi tới hàng vỉa hè phân cối, đang muốn bước lên thang lầu lúc phía sau bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng vang, nàng cẩn thận quay đầu chỉ thấy nguyên bản khắc ở trên trụ đá giao nhân vậy mà rối rít xuống lại, khe những mày màu bạc nhuễn kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, ánh mắt phòng bị mà nhìn những thứ kia giao nhân, chỉ thấy những thứ kia giao nhân hoạt động một chút thân thể, liền rối rít nhìn về phía nàng phương hướng, xanh biếc màu tím ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị ánh sáng. Trận xuất thủ, tám đạo lãnh đạo nguyên lực màu tím đả kích hướng nàng ban tới. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, thân ảnh chân lóe, liền phù ở giữa không trung, màu bạc nhuễn kiếm để ngang trước ngực, lạnh lùng nhìn bên dưới giao nhân. Tám gã giao nhân nhìn nhau, vậy mà rồi dít lên tới giữa không trung, hiện hình nửa vòng tròn hướng yến linh huyên bao vây mà tới. Tựa hồ là huấn luyện tốt tám gã giao nhân đồng thời xuất thủ, tám đạo so với trước kia mạnh không ít nguyên lực đả kích lần nữa hướng về phía nàng tới. Lần này, nàng không có né tránh, mà là lựa chọn đối mặt. Màu bạc nhuyễn kiếm ở trong tay nhanh chóng huy vũ, từng đạo kiếm khí màu trắng theo mũi kiếm bắn ra, cùng lãnh đạo nguyên lực màu tím đả kích ở giữa không chung gặp nhau, manh liệt va chạm sau đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Nàng hắn thân ảnh cũng đồng thời biến mất, xuất hiện lúc, nhưng là tại một tên hùng tính bên người nam tử. Đối với địch nhân, nàng chưa bao giờ sẽ nương tay. Vì vậy ở tên này hùng tính giao nhân không phản ứng kịp trước, nàng màu bạc nhuễn kiếm cũng đã khoác lên đối phương trên cổ, nhẹ nhàng rạch một cái, lãnh đạo dòng máu màu tím còn đến không kịp toát ra, hùng tính giao nhân thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhíu mày, động tác lại không có chút nào dừng lại, tại tiếp theo một cái chớp mắt gian đi tới một tên khác hùng tính giao nhân bên người. Có lẽ là có trước tên kia hùng tính nam tử giao hấn, tên này hùng tính nam tử phản ứng muốn nhanh rất nhiều ở trong tay nàng kiếm vạch qua nàng cổ trước, người cũng đã rời đi bên người nàng, nàng đuổi sát mà lên, trong tay màu bạc nhuễn kiếm chống đỡ tại hùng tính giao nhân ngực. Ngay tại nàng chuẩn bị đem kiếm đâm vào hùng tính giao nhân ngực thời điểm, sau lưng bỗng nhiên có trưởng phong truyền tới, đại não còn phản ứng không kịp, thân thể liền đã có động tác, thân thể hướng bên cạnh hơi nghiêng, lãnh đạo nguyên lực màu tím đà kích lau qua nàng gò má mà qua. Nàng mặc dù tránh thoát đối phương đả kích Nhưng là để cho trước hùng tính giao nhân thoát khỏi nàng không chế, không để cho nàng tùy nhữ mảy một cái. Nhanh chóng xoay người, nhìn đối diện bảy tên giao nhân. Trưng 455, Hoàng Kim cự ngạc. Lần này, nàng dẫn đầu đả kích, màu bạc nhuễn kiếm ở trong tay Linh hoạt Huy Vũ, sở hữu kiếm khi ở trước người ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái so với hắn trong tay màu bạc nhuễn kiếm lớn hơn gấp 3 năng lượng cự kiếm, tại nàng dưới thao túng, thẳng tắp hướng bảy người đâm tới. Đi qua trước giò xét, nàng đối với này vài tên giao nhân tu vi đã có nhiều chút hiểu, những thứ này liền giao nhân tu vi đều tại hợp thể cảnh bắt trọng trái phải, mặc dù có chút phiền thoái, nhưng lại không thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Nay hội tụ nàng một phần tư nguyên lực cự kiếm lấy dễ như bỡn tư thái hướng bảy tên giao nhân đâm tới, ép bảy tên giao nhân không thể không hợp lực ngăn cản. Ẩm. Lãnh đạo nguyên lực màu tím cùng năng lượng màu trắng cự kiếm ở giữa không trung giằng co. Bảy tên giao nhân trên mặt không chút biểu tình, Yến Linh Huyên cũng là như vậy, song vương rằng co phút chốc, hai đạo năng lượng đả kích đều ở giữa không trung biến mất, thừa cơ hội này, Yến Linh Huyên nhanh chóng đi tới bên trái nhất một tên giống cái giao nhân bên người. Không cho kia giao nhân cơ hội phản ứng, trong tay nàng màu bạc nhuễn kiếm liền từ ngược đối phương xuyên qua, tên kia giống cái giao nhân còn đến không kịp nhìn về phía Yến Linh Huyên, thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung tựa hồ có màu tím nhạt tinh thể rơi xuống, ở tại hơn giao nhân kịp phản ứng, Yến Linh Huyên đem tinh thể thu vào trong tay, thân ảnh trận lóe, lại trở lại trước địa phương. Sáu gã giao nhân lần nữa đem Yến Linh Huyên bao vây lại, Yến Linh Huyên lạnh lùng quét một vòng, mới một hiệp chiến đấu bắt đầu. Bị sáu người đồng thời vây công, cứ việc Yến Linh Huyên bộ pháp hết sức giỏi, phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, nhưng vẫn là bị thương, cánh tay trái bị quẹt làm bị thương rồi một lần nữa tránh thoát một tên giông cái giao nhân đả kích sau nàng nhanh chóng nhảy ra sáu người vòng dây hắc diệu thạch bình thường ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái sáu gã giao nhân thái độ rốt cuộc trở nên nghiêm túc nguyên lực ở trong người nhanh chóng vận chuyển thông qua trên cánh tay phải kinh mạch bị nàng vận chuyển vào màu bạc nhuyễn kiếm bên trong màu bạc thân kiếm đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ngân quang trên thân kiếm một cái màu bạc tỷ hưu giống như là muốn sống tới bình thường rốt cuộc Làm truyền vào thân kiếm nguyên lực đạt đến tới trình độ nhất định, trên thân kiếm tì hưu hình vẽ vậy mà biến mất không thấy gì nữa, giữa không trung thì xuất hiện một đạo màu bạc tì hưu hư ảnh, còn kèm theo một đạo thú hống. Thần Phạt ba thức, thức thứ nhất, Phạt. Trâm thấp giọng nói theo nàng giống gian phát ra, mang theo một cỗ quỷ dị mùi vị, màu đen phát không gió mà bay, khuyên thành dung nhan tại ngân quang nổi bật xuống, giống như cao cao tại thượng thần linh. Hát diệu thạch bình thường ánh mắt không mang theo một tia cảm tình. Thần phạt ba thức là thần long điện bí kĩ, thức thứ nhất phạt, thức thứ hai chấn, thức thứ ba diệt. Lấy hắn bây giờ trình độ, cũng chỉ có thể sử dụng ra phạt, chấn mặc dù cũng có thể sử xuất ra, nhưng lại quá mức miễn cưỡng, về phần diệt, thì căn bản không cần nghĩ. Kèm theo nàng thanh âm, còn có nàng tay phải, chỉ thấy nắm một bạc nhuyễn kiếm tay phải trên không trung nhẹ nhàng dạch một cái. Một đạo nửa hình cung kiếm khí màu bạc liền từ mũi kiếm bắn ra, lấy một loại không thể ngăn cản dáng vẻ, hướng đối diện 6 người bắn tới. Một kích này, Yến Linh huyên dùng 7 phần lực, chính diện chịu đựng một kích này 6 gã giao nhân căn bản là tránh né bất quá, chỉ có thể sử dụng ra toàn thân nguyên lực tới chống cự, chỉ bất quá, bọn họ tu vi dù sao cũng là so với Yến Linh huyên thấp, vì vậy, song vương đả kích chỉ là rằng có ba hơi thở. Kiếm khí màu bạc liền đánh tan lánh đạo nguyên lực màu tím cầu, thẳng tắp hướng 6 gã giao nhân phong tới. Hiu, hiu, hiu. Không ngoài dự liệu, 6 gã giao nhân bị đồng thời miểu sát. Tại 6 gã giao nhân biến mất địa phương, lại xuất hiện hai giọt màu tím nhạt tinh thể, Yến Linh Huyên mặc dù nghi ngờ, nhưng động tác cũng không chậm, đưa tay liền đem hai giọt màu tím nhạt tinh thể thu ở trong tay, đem ba viên tinh thể thả vào cùng nhau, giơ lên trước mắt Nàng có chút kỳ lạ phát hiện, này ba viên tinh thể vậy mà đều hiện hình giọt nước, khe như mày, trong đầu nhớ lại giao nhân tài liệu, né qua một khả năng nhỏ nhoi. Đáy mắt né qua một kia tinh quang, đem ba giọt tinh thể thu hồi, nhấc chân bước lên đi thang lầu lầu hai. Yên tĩnh không người trong rừng rậm, một đạo màu trắng bóng dáng tại cây cối gian trôi giạt mà qua, chính là đã tiến vào đáy biển thủy tinh cung bốn thiên quân vũ, từ dưới đất bên trong huyệt động sau khi ra ngoài. Hắn cứ tiếp tục bước lên hành trình, lần này bởi vì tuyết hồ trở thành hợp thể cảnh cửu trọng đỉnh phong yêu thú, yêu cầu thực chiến tới củng cố tu vi, hắn liền không hề vượt qua yêu thú, mà là đặc biệt tìm một ít hợp thể cảnh bắt trọng, hợp thể cảnh cửu trọng đỉnh phong yêu. thú cho tuyết hồ luyện tay, thân ảnh màu trắng tại ao đầm bên ngoài trên một thân cây dừng lại, hắn nhắm mắt lại, linh thức lan tràn mà ra, rất nhanh, trong ao đầm tình huống liền rõ ràng chuyển tới trong ngóc hắn coi hắn nhìn đến trong ao đầm muỗi thân cây cối sau đó, trên mặt không khỏi nẻ qua vẻ vui mừng, nhưng khi hắn chú ý tới cây cối bên cạnh yêu thú sau, lại không khỏi nhướng mày một cái, sau đó mở mắt. Chủ nhân, có phát hiện gì không? Từ lúc tu vi đề cao sau, tuyết hồ một mực thuộc về hưng phấn trạng thái, gần đây hai ngày cùng yêu thú chiến đấu mặc dù khiến nó hưng phấn tiêu trừ một ít, nhưng gặp phải ngang sức ngang tài yêu thú sau, hắn vẫn sẽ lập tức hưng phấn. Mới vừa hắn một mực chú ý quân vũ biểu tình, nhìn đến quân vũ cao mày sao, cũng biết trước mặt trong ao đầm nhất định có lợi hại yêu thú, tinh thần không khỏi phân chấn. Ta ở mặt trước trong ao đầm phát hiện hoàng kim cây ăn quả, chỉ là hắn bên cạnh có một con hoàng kim cự ngạc, hoàng kim cự ngạc tại hợp thể cảnh cự trọng đỉnh phong yêu thú bên trong, tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại, huống chi đầu này hoàng kim cự ngạc còn canh giữ ở hoàng kim cây ăn quả bên cạnh, nói không chừng có lên cấp đến luyện thần cảnh khả năng. Tình huống rất không ổn à. Hoàng kim quả cũng là chữa trị hắn mẫu thân cần một vị thuốc, thuộc về thiên tài địa bảo cấp bậc, bình thường rất khó tìm. Hắn mặc dù biết đáy biển thủy tinh cung bên trong có, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ vận tốt như vậy, mới tiến vào 4 ngày liền gặp phải hoàng kim quả. Chỉ là thủ hộ hoàng kim cây ăn quả hoàng kim cự ngạc lại để cho hắn có chút hơi khó. Chủ nhân, thật có hoàng kim cự ngạc. Để cho ta gặp gỡ hắn như thế nào? Vừa nghe đến hoàng kim cự ngạc. Tuyết Hổ trong nháy mắt hưng phấn, huyết dịch toàn thân đều cùng muốn sôi trào bình thường thân là một cái thần thú, vẫn là thần thú bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại. Tuyết Hổ trong cơ thể háo chiến nhân tố tuyệt đối không ít, lúc trước bởi vì tu vi thấp, hơn nữa từ lúc theo quân vũ sau đó, đại đa số thời gian đều tại nhân loại thời gian, căn bản không có cơ hội thi triển. Bây giờ thật vất vả tu vi cũng tăng cao, có có cơ hội thi triển, hắn tại sao có? Thể bỏ qua cho. Ngươi bây giờ mặc dù đã là hợp thể cảnh cựu trọng đỉnh phong yêu thú, nhưng trung quy mới vừa tấn nhập hợp thể cảnh cựu trọng đỉnh phong, mặc dù có thần thú huyết mạch, nhưng ngươi thần thú huyết mạch vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, chống lại hoàng kim cự ngạc, có lẽ sẽ thua thiệt. Quân vũ có chút hơi khó, hắn mặc dù hiểu tuyết hồ tâm tư, nhưng cách hắn trước do xét, cái này hoàng kim cự ngạc so với bình thường hoàng kim cự ngạc đều mạnh hơn, mặc dù còn chưa tới hợp thể cựu trọng đỉnh phong yêu thú nhưng là không kém bao nhiêu. Tuyết Hồ mới vừa tấn thăng hợp thể cảnh cựu trọng đỉnh phong, chống lại Hoàng Kim Cự Ngạc. Nói thật, hắn cũng không phải là hết sức coi trọng. Chương 456 Chiến Cự Ngạc Chủ nhân không cần lo lắng, chúng ta cựu vi hồ nhất tộc vốn chính là trong chiến đấu trưởng thành. Ta trước bởi vì một mực cùng bên người ngươi, mặc dù tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng lại không có trải qua bao nhiêu chiến đấu. Đây đối với chúng ta cựu vi thu nhất tộc mà nói. Cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có trong chiến đấu, chúng ta huyết mạch mới có thể bị kích thích. Hoàng Kim cự ngạc dĩ nhiên cường đại, nhưng ta cũng không kém, sẽ để cho ta đi gặp gỡ hắn. Biết rõ quân vũ là lo lắng cho mình, tuyết hồ trong lòng hơi ấm, nhưng vẫn là kiên định tự quyết định. Trước hắn đối với cựu vĩ thú nhất tộc truyền thừa trí nhớ đức quãng, đối với có một số việc cũng không phải là hết sức rõ ràng, nhưng ở dưới đất hang động thời điểm. Cái kêu kiểu vi kim phượng loại trừ thông qua long cốt cho nó nguyên lực ở ngoài, còn khiến nó truyền thừa trở nên liên quán. Hắn cũng rốt cuộc rõ ràng, kiểu vi thu nhất tộc trưởng thành yêu cầu máu tươi tưới, chỉ có chiến đấu không ngừng, hắn huyết mạch trong cơ thể mới có thể bị kích thích, hắn mới có thể trở nên chân. Chính cường đại lên. Nghe tuyết hồ nói như vậy, quân vũ suy nghĩ một chút lúc trước xem qua cổ tịch, tựa hồ là có nói phương diện này sự tình, chỉ là hắn là rất lâu trước nhìn. Chí nhớ đã không rõ, nhưng hắn thấy tuyết hồ ánh mắt kiên định, thái độ kiên quyết, hơi suy tư một chút, vẫn gật đầu một cái. Nếu ngươi kiên trì, hoàng kim cự ngạc liền giao cho ngươi tới giải quyết, bất quá bây giờ không gấp, tối nay giờ tí, chính là hoàng kim quả thành thục thời điểm. Đến lúc đó ngươi lại dẫn mở hoàng kim cự ngạc, ta cũng có thể lấy được hoàng kim quả rồi. Hắn mới vừa rồi mặc dù chỉ là dùng linh thức quét một vòng, nhưng là biết rõ hoàng kim quả lúc này còn không có thành thục. Bây giờ cùng Hoàng Kim cự ngạc động thủ cũng không phải là thời cơ tốt nhất, vì vậy đối với Tuyết Hồ đề nghị. Được, ta nghe ngươi. Thấy quân vũ đồng ý làm cho mình cùng Hoàng Kim cự ngạc chiến đấu, mặc dù không là lập tức, nhưng nó cũng không thất vọng, rất là khéo léo đồng ý quân vũ đề nghị. Lúc này đã là trạm vàng tối, hai người tìm một cái khá xa địa phương, giải quyết bữa ăn tối, sau đó chờ đợi giờ tí tới. Quân vũ linh thức một mực chú ý ao đầm bên kia. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, khoảng cách giờ tí càng ngày càng gần, hoàng kim cự ngạc cũng sẽ không giống như trước như vậy lười biếng, ngược lại trở nên có chút nóng nảy. vây quanh hoàng kim cây ăn quả sinh trưởng địa phương lần vợn, thân ảnh khổng lồ tại dưới ánh trăng có vẻ hơi dữ tợn. Làm trăng lên giữa trời, giờ tí rốt cuộc tới. Quân vũ cùng tuyết hồ sớm đã tới ao đầm bên bờ, tại giờ tí trước, tuyết hồ biến thành bản thể dáng vẻ, mặc dù cùng hoàng kim cự mãng so sánh vẫn còn có chút nhỏ bé, nhưng bởi vì là cửu vị nhất tộc nguyên nhân, ngược lại khí thế mười phần, cả người càng là tản ra một loại uy nghiêm, tối thiểu vừa ra sân liền kinh hãi đang chuẩn bị hái hoàng kim quả hoàng kim cự ngạc. Giống, ý thức được chính mình lại bị một cái so với chính mình nhiều gấp đôi yêu thú cho chấn nhiếp hoàng kim cự ngạc hung tận trợn mắt nhìn tuyết hồ, phát ra một tiếng tức giận gầm to, sau đó trương khai miệng to, phun ra một cái nguyên lực cầu, thẳng tắp hướng tuyết hồ bắn tới, Viêu. Tuyết Hồ đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng ở đó mặc cho Hoàng Kim Cự Ngạc đánh, cơ thể hơi chợt lóe, liền tránh ra Hoàng Kim Cự Ngạc đã kích, ngược lại thì sau lưng nó đại thủ gặp hai vạn, trực tiếp bị tạc thành mảnh nhỏ. Nếu Hoàng Kim Cự Ngạc đã phát động đả kích, Tuyết Hồ đương nhiên sẽ không rơi ở phía sau. Há miệng, một cái cùng Hoàng Kim, Cự Ngạc trước nguyên lực cầu không sai biệt lắm hỏa cầu theo hắn trong miệng phun ra, như giống như sao băng hướng Hoàng Kim, Cự Ngạc phương hướng rơi xuống. Hoàng Kim Cự Ngạc căn bản cũng không có nghĩ đến Tuyết hổ vậy mà cũng sẽ phát ra cũng giống như mình đã kích, hơn nữa còn là hắn ghét nhất hỏa, bởi vì cố kỵ sau lưng Hoàng Kim cây ăn quả, thân thể khổng lồ né tránh lên có chút không linh hoạt, vì vậy, Hoàng Kim Cự Ngạc bi kịch. Tuyết Hồ phun ra lửa có thể không phải bình thường hỏa diễm, rơi vào Hoàng Kim Cự Ngạc trên người sau đó, Hoàng Kim Cự Ngạc sao chịu được so với hắc rượu thạch gia thịt trực tiếp bị thiêu nát, ngay cả bên trong thịt non cũng không có tránh được. Trong không khí nhất thời lan tràn một cỗ thịt nướng ngủi vị. Gào. Bị tuyết hồ phun ra lửa cầu đánh cho bị thương, Hoàng Kim cự ngạc phát ra một tiếng thê thảm gầm to, to lớn thân thể tại trong ao đầm giấy rủa quẹ đến trong ao đầm thập phần hỗn loạn, một ít trước che giấu tại trong ao đầm cấp thấp yêu thú rối rít từ bên trong trật vật chạy đến, cách xa chiến trường. Cũng may tuyết hồ cùng Hoàng Kim cự ngạc lúc này chú ý điểm đều tại bọn họ với nhau trên người, cũng không có chú ý bọn họ. Nếu không bọn họ sợ rằng còn có thể gặp họa. Hoàng kim cự ngạc tại trong ao đầm bay nhảy rồi một hồi lâu, trên người hỏa diễm mới tắt, nhưng nó nguyên bản kim màu mực sống lưng lên lại xuất hiện rất lớn một mảnh màu đen vô cùng sốt ruột vết tích, đất con mắt màu vàng bởi vì đau đớn cùng tức giận mà trở nên đỏ như máu. Nhìn chằm chằm tuyết hồ, tựa hồ phải đem tuyết hồ ăn tươi nuốt sống giống nhau. Tuyết hồ khiêu khích nhìn thoáng qua hoàng kim cự ngạc, miệng trương khai. Lại vừa là một cái hỏa cầu theo hắn trong miệng phun ra, hướng hoàng kim cự ngạc bay đi. Lần này hoàng kim cự ngạc có chuẩn bị, mặc dù vẫn bị hỏa cầu phỏng cái đuôi, nhưng so với trên lưng vết thương, trên đuôi kia một chút xíu vết thương, thật sự không coi vào đâu. Hoàng kim cự ngạc mặc dù di động không linh hoạt, nhưng nó tốc độ tuyệt đối không chậm, ngay tại nó bị tuyết hồ hỏa cầu đập phải đuôi bạ tông lúc, thân thể hắn cũng ở đây hướng tuyết hồ đến gần, ngay tại sắp đến gần tuyết hồ thời điểm. Hắn mạnh mở ra miệng to như chậu máu, trong mắt hung ác đầy đủ biểu đạt hắn ý tưởng, đó chính là phải đem tuyết hồ nuốt vào trong bụng. Tuyết hồ đương nhiên sẽ không để cho hoàng kim cự ngạc được như ý, mặc dù đối phương hình thể lớn hơn mình rất nhiều, nhưng gần đây cùng tốt hơn một chút yêu thú chiến đấu tuyết hồ cũng không có đem điểm này trên lệnh coi ra gì, chỉ thấy hắn thân ảnh đống nhiên theo biến mất tại chỗ, lần sau lại lúc xuất hiện, cũng đã tại hoàng kim cự ngạc phía sau. Chô kia bị hắn hỏa cầu thiêu nát phía trên vết thương. Một chiêu này là tuyết hồ mới được kỹ năng thiên phú, không gian di động, mới bắt đầu di động khoảng cách chỉ có một thước, thế nhưng theo hắn tu vi không ngừng nhắc đến cao, cái phạm vi này cũng ở đây từ từ lớn lên, bất quá, kỹ năng này cũng không phải là vô tuyến sử dụng, mỗi lần thời gian sử dụng cách nhau là một khắc đồng hồ, cho nên trong ngày thường tuyết hồ cũng không quá dùng cái này linh kỹ, chỉ là gần đây cùng yêu thú khi đối chiến mới sẽ sử dụng. Hoàng kim cự ngạc hiển nhiên là không nghĩ đến tuyết hồ lại đột nhiên biến mất, chứng khai miệng to khép lại sau đó, lại không có cắn phải bất kỳ vật gì, điều này làm cho hắn thập phần tức giận. Bất quá, tuyết hồ cũng không có cho nó bao nhiêu thời gian suy nghĩ, tại hắn miệng ngậm lại sau đó, tuyết hồ miệng lại cắn lên hắn nơi vết thương một miếng thịt. Mặc dù là một cái hồ ly, bất quá tuyết hồ cắn lực cũng không thấp. Tại cắn lên hoàng kim cự ngạc sau đó, Hoàng Kim cự ngạc con người đột nhiên co rụt lại, thân thể cũng cứng lên phút chốc, ngay sau đó liền điền cuồng ngốn éo, tựa hồ là muốn dùng như vậy phương pháp để cho tuyết hồ rời đi hắn phần lưng. Bất quá, hắn bay nhảy được càng nhanh, huyết dịch lưu động được càng nhanh, cảm giác đau đớn thì sẽ càng phát tăng lên, minh bạch đạo lý này tuyết hồ chỉ là chặt chẽ cắn thân thể hắn, tùy ý hắn thế nào lay động, cũng không rời đi. Hồi lâu, Hoàng Kim cự ngạc tốc độ trở nên chậm đi xuống. Hành động cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, tuyết hồ rốt cuộc buông lòng thân thể hắn, trôi lơ lửng ở một bên. Chương 457: Tiên Đàm. Lúc này thời gian đã đến giờ thí, bởi vì tuyết hồ hấp dẫn hoàng kim cự ngạc sự chú ý, quân vũ rất là dễ dàng đi tới hoàng kim cây ăn quả bên cạnh, tại hoàng kim quả thành thục một khắc kia, liên đối hoàng kim cây ăn quả cùng nhau, cất vào hắn bên trong không gian giới chỉ. Có sinh mệnh chi thụ sau đó Hắn không gian giới chỉ biến thành một cái mới thành lập kích thước nhỏ thế giới. Hắn dọc theo đường đi đụng phải những dược liệu kia đều bị hắn cất vào bên trong, đang ở bên trong khỏe trưởng thành lấy. Hoàng Kim cự ngạc tại độc tố dưới tác dụng, hành động trở nên càng ngày càng chậm chạp, lúc này cũng phát hiện quân vũ tồn tại. Còn có Hoàng Kim, cây ăn quả biến mất, nguyên bản bởi vì đau đớn mà trở nên có chút hỗn độn đại nao vậy mà trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Giống... Huyết hồng con mắt hung tận trận mắt nhìn quân vũ cùng tuyết hồ, nguyên bản còn có chút chậm lụt động tác, đột nhiên trở nên nhanh chóng lên, quân vũ cùng tuyết hồ chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, hoàng kim cự ngạc thân thể đã đến trước mặt bọn họ, lần này, hắn không có lại há mồm ra, mà là đông nhiên thân thể lướt ngang, giống như cương tiên giống nhau cái đuôi liền hướng quân vũ bọn họ bay tới. Xen lẫn tiếng gió vun vút, hoàng kim cự ngạc cái đuôi thế tới hung hăng này biến cố đột nhiên để cho quân vũ cùng tuyết hồ đều có trong nháy mắt ngây ngốc nhưng thân thể bản năng hay là để cho bọn họ trong nháy mắt làm ra phản ứng hoàng kim cự ngạc cái đuôi cuối cùng vẫn là quét quân vũ cùng tuyết hồ thân thể bất quá có mới vừa hòa hoãn bọn họ ngược lại không có chịu nặng vô cùng thương thế quân vũ chỉ là bả vai tồi tệ một đạo mà tuyết hồ cũng chỉ là khí huyết quẩn quẩn một cái xuống ở giữa không trung ổn định thân hình nhìn một cái trên bả vai vết thương Quân vũ khỏe môi bởi vì lấy được hoàng kim quả mà hơi hơi cong lên nụ cười thuận kêu biến mất, hắn hít sâu một hơi, tay phải từ từ dơ lên, long hoàng kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Hắn thân ảnh đông nhiên theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, thì thôi đã là hoàng kim cự ngạc phía trên. Mới vừa kia một hồi bùng nổ ra tốc hoàng kim cự ngạc máu vết thương lưu tốc độ, bị thương khá sâu hắn lúc này vô luận là tốc độ, vẫn là cảm giác, đều xuống giảm rất nhiều. Cũng không có phát hiện quân vũ tại hắn trên bả vai, mà là nhìn tuyết hổ. Quân vũ mặt lạnh, màu trắng và táo trên dưới tung bay, rối tung ở sau lưng tóc đen không gió mà bay, hắc diệu thạch bình thường ánh mắt trong nháy mắt biến thành một ngân một tử song sắc dị đồng, khát máu mà nhìn phía dưới hoàng kim cự ngạc. Hưu! Nắm long hoàng kiếm thủ từ từ dơ lên, cho đến đến đỉnh đầu về sau, trong miệng phát ra quát to một tiếng, tay phải mạnh xuống phía dưới. Một đạo kiếm khí màu trắng theo hắn mui kiếm phát ra, nhanh như tia chớp bắn về phía Hoàng Kim, cự ngạc trước bị lửa đốt địa phương. Kiếm khí trong nháy mắt đi vào Hoàng Kim cự ngạc trong thân thể, nguyên bản bị lửa đốt được máu thịt be bét địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, dòng máu màu tím đen theo nơi vết thương không ngừng xông ra, Hoàng Kim cự ngạc thân thể thì hung hãn co quắp, trên mặt biểu tình không thay đổi, tái diễn trước động tác, quân vũ lần nữa cho Hoàng Kim cự ngạc nặng nghề một đòn. Tại Hoàng Kim Cự Ngạc trên thân thể lưu lại một cái hình vết kiếm, cơ hồ bao phủ Hoàng Kim Cự Ngạc toàn bộ sau lưng, hắn kim sắc sau lưng giống như nở hoa giống nhau. Tại cán bị thương cùng kiếm thương đồng thời dưới tác dụng, Hoàng Kim Cự Ngạc rốt cuộc chậm rãi mất đi khí tức. Quân Vũ lạnh lùng liếc mắt một cái Hoàng Kim Cự Ngạc thi thể, bụng lấy bả vai rơi xuống xa xa trên đất bằng. Tuyết Hồ lập tức bay đến Quân Vũ bên người. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn Quân Vũ đổ vai vết thương. Tuyết hồ ánh mắt lóe lên lo âu và hối tiếc, dẹ đặt hỏi. Không việc gì. Quân vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt biểu hiện nhu hòa rất nhiều, nhìn một cái chính mình đầu vai, lại nhìn một chút tuyết hồ dáng vẻ, lạnh nhạt nói. Tuyết hồ lặng lẽ nhìn thoáng qua quân vũ, vừa liếc nhìn trên bả vai hắn sau lưng, rất là khéo léo chui vào trong lòng ngực của hắn. Quân vũ cũng chỉ là nhìn hắn liếc mắt, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra bình ngọc, đem bên trong bột phấn đổ lên vết thương. Nhìn vết thương nhanh chóng khép lại, vậy kết, lúc này mới cảm giác buông lỏng một ít. Xử lý xong vết thương, ánh mắt tại ao đầm lên quét một vòng, mũi chân hắn trên mặt đất một điểm, rời đi khu vực này, hướng không biết khu vực lao đi. Vô biên vô hạn trong rừng rậm, quân vũ đứng ở một chỗ đầm nước trước, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú mặt nước, giống như là đang suy tư gì đó, hoặc như là thuần túy đang ngần người. Vui ở trong lòng ngực của hắn tuyết hồ theo trong ngực hắn nhô đầu ra. Ánh mắt tại hắn trên mặt chuyển động, không có có phát hiện gì sau đó, không khỏi như đưa đám mà túi thấp đầu, dùng xuống ba tại hắn ngực cọ sát, định đưa tới hắn chú ý. Trong lòng nhàn nhạt vốt ve làm cho quân vũ phục hồi lại tinh thần, hắn túi đầu, nhìn một chút bởi vì hắn túi đầu mà cặp mắt sáng lên tuyết hồ, cảm thấy có chút buồn cười, thế nào? Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi đã giữ động tác này sắp tới nửa giờ. Thấy quân vũ rốt cuộc nhìn mình chăm chú. Tuyết hồ ngẩng đầu lên, có chút than phiền hỏi. Tiểu tuyết, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này đầm nước có chút kỳ quái sao? Thấy tuyết hồ là hỏi cái này, Quân vũ nụ cười trên mặt sâu một ít, ngẩng đầu lên, sờ một cái tuyết hồ đầu, rồi sau đó chỉ trước mặt đầm nước, nhẹ nhàng hỏi. Nghe vậy, tuyết hồ quay đầu đi, nhìn một chút trước mặt đầm nước, con ngươi màu vàng bên trong tràn đầy mê mang, nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện có cái gì bất đồng có chút chán nản nhìn về phía quân vũ. Chủ nhân, ta không có phát hiện có cái gì bất đồng a Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, cái này nước trong đầm nhưng là một điểm sinh mạng dấu hiệu cũng không có. Hơn nữa, bình thường trong rừng rậm có nguồn nước địa phương, sẽ có yêu thú tồn tại, nhưng là ngươi xem một chút xung quanh đây, nhưng là một cái yêu thú cũng không có, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao. Chỉ chỉ xung quanh, quân vũ nhàn nhạt hỏi. Theo quân vũ tay nhìn xung quanh một chút, Phát hiện xác thực một cái yêu thú cũng không có, tuyết hồ lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ có cái gì không đúng địa phương. Giống như là quân vũ nói như vậy, bình thường tại bên trong rừng rậm, yêu thú bình thường cũng sẽ lựa chọn có nguồn nước địa phương ăn ra, mà trước mặt cái đầm nước này, nước trong suốt, lại thuộc về rừng rậm tương đối vị trí trung tâm, bình thường đều sẽ có cao cấp yêu thú đem chiếm giữ, nhưng hết lần này tới lần khác nơi này đừng nói cao cấp yêu thú, liền một cái cấp thấp yêu thú cũng không có. Thật sự là rất không bình thường. Chủ nhân, ý ngươi là. Tuyết hổ quay đầu, nhìn về phía quân vũ. Ta ý tứ là, nơi này như vậy không giống tầm thường, nhất định là có bí mật tồn tại. Dựa theo ta đoán, nơi này rất có thể là đi thông tầng kế tiếp địa phương, không bằng chúng ta đi xuống dò xét một hồi. Hắn đã dùng linh thức đi sâu vào đầm nước quét xem qua, phát hiện đầm nước rất sâu. Hơn nữa, tại đầm nước bên dưới có một nơi hắn vậy mà không cách nào quét xem đến. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi nơi này có phải là đi thông tầng kế tiếp điểm truyền thống. Nghe được quân vũ mà nói, tuyết hồ cặp mắt sáng lên, quay đầu lại nhìn một chút bình tĩnh đầm nước, suy tư một chút, hướng về phía quân vũ gật gật đầu. thấy vậy, quân vũ cười một tiếng, rồi sau đó cho tuyết hồ một cái ánh mắt, liền nhảy vào nước trong đầm. Chương 458, tầng thứ 2 Theo đầm nước không ngừng đi xuống, Mang theo tuyết hồ cùng nhau hướng trước hắn linh thức không dò được địa phương bơi đi, dùng không tới thời gian một phút, bọn họ thì đến nơi đó. Đập vào mắt là một mảnh lãnh đạm màn ánh sáng màu tím, ở trong nước có vẻ hơi thần bí, hắn và tuyết hồ nhìn nhau, cuối cùng cắn răng một cái, thẳng tóc sông về màn sáng. Trong dự liệu, màn sáng cũng không có đối với bọn họ phát ra đả kích, bọn họ rất dễ dàng xuyên qua màn sáng, cùng lúc đó, hắn đại náo trở nên hoảng hốt, theo bản năng nhắm mắt lại chờ cái loại này hoảng hốt cảm giác biến mất về sau hắn lại mở mắt liền phát hiện mình đã không ở trong nước mà là một mảnh bãi cỏ cách đó không xa tồn tại mấy chỉ thỏ hoang thành thơi mà chạy qua thảo dưới đất còn có lấy thập phần đóa hoa xinh đẹp những thứ kia xá tử yên hoa hồng đóa có rất nhiều đều là thập phần chân quý phẩm loại trừ lần đó ra hắn còn chứng kiến rồi không trung bay lượn đủ loại con bướm trước động nhan sắc diễm lệ cánh trên không trung bay tới bay lui Giống như là hoa trung tinh linh bình thường. Đây là một cái thập phần mơ mộng địa phương, giống như là tiên cảnh giống nhau. Nếu là người bình thường nhìn đến, sợ rằng sẽ không tự chủ bông lỏng, rồi sau đó say mê không ngớt, nhưng quân vũ lại sắc mặt biến, nguyên bản còn có chút mê mang hai mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Quân vũ giờ phút này tâm tình thập phần khó chịu, nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn còn không biết mình trước ngây ngô là tầng thứ mấy mà nói, vậy bây giờ hắn liền hết sức rõ ràng rồi. Trước hắn ngây ngô là tầng thứ nhất, bởi vì hắn bây giờ ngây ngô địa phương, chính là trước hắn và hệ lạn bọn họ nói qua tầng thứ hai cái kia nguy hiểm nhất địa phương, táng hồn cốc. Chủ nhân, nơi này có gì không đúng sao? Thấy quân vũ sắc mặt khó coi, tuyết hổ có chút kỳ quái nhìn một cái xung quanh, phát hiện loại trừ thập phần mỹ lệ ở ngoài, không có bất kỳ không đúng, không khỏi chuyển hướng quân vũ hỏi. Nơi này là táng hồn cốc. Những lời này... Quân vũ cơ hồ là theo trong giang động tới, hắn thật là không biết phải hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình, mặc dù biết truyền tống đều là ngẫu nhiên, thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ sẽ xui xẻo như vậy mà bị truyền tống đến táng hồn cốc tới à. Thế nào cảm giác hắn lúc trước may mắn dưới đáy biển thủy tinh cung bên trong đều dùng hết đây? Táng hồn cốc. Quân vũ giới thiệu táng hồn cốc mà nói, tuyết hổ cũng không nghe thấy, nghe được táng hồn cốc tên, không khỏi ngẩn ra nhìn chung quanh một chút thế nào cũng không thể đem táng hồn cốc ba chữ kêu cùng trước mặt mới liên hệ với nhau chủ nhân nơi này xinh đẹp như vậy tại sao phải kêu táng hồn cốc đây chẳng lẽ nơi này rất nguy hiểm chống lại tuyết hồ ánh mắt nghi ngờ quân vũ lúc này mới nhớ tới tuyết hồ cũng không biết táng hồn cốc là địa phương nào không khỏi than nhẹ một tiếng càng mỹ lệ đồ vật càng kịch độc nơi này hết thể xác thực rất đẹp nhưng chỉ giới hạn ban ngày nếu là đến buổi tối Nơi này chính là địa ngục nhân gian, ngươi sở chứng kiến sở hữu cái gì tốt đẹp, cũng sẽ biến thành lợi khí giết người, coi như là một đóa không chút nào thu hút hoa, đều có thể để cho một cái luyện thần cao thủ trong nháy mắt mất đi tính mạng. Quân vũ thanh âm so với ngày xưa trầm thấp rất nhiều, mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, thôi, như là đã đến nơi này, vẫn là lên tinh thần đến, thật tốt đối phó mới lạ. Nghe vậy, tuyết hổ con ngươi chợt co rút lại, Theo bản năng nhìn thoáng qua chung quanh, thân thể tại quân vũ trong ngực run một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thoạt nhìn tiên cảnh giống nhau địa phương thật không ngờ kinh khủng. Đối với quân vũ mà nói, hắn chưa bao giờ hoài nghi, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới càng thêm rung động. Chủ nhân, chúng ta đây phải làm sao? Nếu là nơi này chỉ có yêu thú mà nói, lấy hắn thần thú huyết mạch, hơn nữa gần đây bởi vì lịch luyện mà nhanh chóng tăng trưởng thực lực, có lẽ còn có thể đỏ sức đánh một trận. Nhưng rất rõ ràng, tình huống trước mắt hoàn toàn không phải, hắn nhất thời có chút không biết làm sao. Quân vũ than nhẹ một tiếng, xoay cổ tay một cái, theo bên trong không gian giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra hai quả đan dược. Đây là ta trước khi tới luyện chế, chính là phòng ngừa chúng ta sẽ bị chuyển tống tới đây, không nghĩ đến thật dùng đến, thật là để cho người ta buồn bực a. Vừa nói, một bên đem một quả đan dược nuốt vào trong miệng, đồng thời lại đút cho tuyết hổ một quả. Thuyết hồ trực tiếp đầu lưỡi cuốn một cái, liền đem đan dược nuốt vào, rồi sau đó tiếp tục xem con vũ. Đi thôi, thừa dịp bây giờ còn là ban ngày, chúng ta nhanh lên một chút đi đường đi, táng hồn cốc phạm vi cũng không lớn, chỉ sắp đi ra ngoài là tốt rồi. Vừa nói, vừa đem linh thức thả ra, không còn là trước như vậy tỉ mỉ do xét, mà là đem hết toàn lực mà để cho linh thức hướng ra phía ngoài khuếch tán, dễ tìm đến nhanh nhất có khả năng rời đi táng hồn cốc đường đi. Vào đáy biển thủy tinh cung sau đó, linh thức mặc dù bị áp chế rất nhiều, nhưng hắn linh thức vốn là có thể so với tiên nhân, nếu là toàn bộ dùng tới mà nói, bao trùm toàn bộ tầng thứ ba đều không là vấn đề, bây giờ muốn muốn bao trùm ở một cái phạm vi không phải rất lớn táng hồn cốc, vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, trong đầu hắn tiệu xuất hiện rồi táng hồn cốc toàn cảnh, so sánh một hồi hắn vị trí chỗ ở, rất nhanh liền tìm được một cái nhanh nhất đường, hắn mấp máy môi mùi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể dọc theo trong đầu đường đi nhanh chóng bay. Dọc theo đường đi, vì có thể rất nhanh tốc độ rời đi táng hồn cốc, tốc độ của hắn tăng lên tới nhanh nhất, cũng không keo kiệt nguyên lực phát ra, ngược lại là không ngừng nuốt vào khôi phục nguyên lực đang dược, chính là hy vọng có thể nhanh một chút. Sát trời ngay tại hắn toàn lực đi đường thời điểm, từ từ biến thành đen, nguyên bản Mỹ lệ táng hồn cốc cũng từ từ phát sinh biến hóa, Đợi đến cuối cùng một tia ánh sáng biến mất, hắc ám bao trùm ở đại địa, quân vũ rốt cuộc dừng lại đi đường bước chân, cao mày đứng ở trên một miếng đất trống. Nhìn chung quanh một chút, hắn biểu tình có chút như đưa đám, ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn vậy mà không hề rời đi táng hồn cốc. Chạy một ngày đường, nói không mệt đây tuyệt đối là giả, từ lúc sống lại tới nay, hắn còn không có điên cuồng như vậy mà chạy qua đường, bây giờ dừng lại một cái, vô luận là thân thể, vẫn là về tinh thần đều cảm giác có chút mệt mỏi, nhưng hắn vẫn không dám thanh tĩnh lại. Trước liền đã nói qua, táng hồn cốc quân muộn là kinh khủng nhất, mà bây giờ, hắn không có trước lúc trời tối rời đi táng hồn cốc, kia tiểu nhất định lên tinh thần đến, tốt ứng phó sau đó sẽ phát sinh sự tình, chung quy hắn cũng không có đem chính mình mệnh ở lại chỗ này ý tứ. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tuyết hồ theo quân vũ trong ngực thò đầu ra, nhìn một chút tại dưới ánh trăng có chút thần bí táng hồn cốc. Nghĩ đến quân vũ trước nói những lời đó, có chút bận tâm hỏi. Mọi việc cẩn thận, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Xoa xoa mi tâm, hắn hơi có chút bất đắc dĩ nói. Nghe quân vũ nói như vậy, tuyết hồ trong lòng luôn có một loại dự cảm không hay, con mắt màu vàng nóng nhìn chung quanh một chút cùng ban ngày không có gì khác biệt hoa cỏ cây cối, le lưới một cái, đáy mắt né qua một tia hiếu kỳ. Ngay tại tuyết hồ ở đáy lòng suy đoán táng hồn cốc đến tột cùng thế nào nguy hiểm thời điểm. Quân Vũ lại mặt liền biến sắc, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp theo một cái chớp mắt cả người đã xuất hiện ở giữa không trung, mà ở trước hắn đứng địa phương, có hai cây dây leo chính quấn quít chung một chỗ, tựa hồ là muốn bắt lại Quân Vũ, chỉ tiếc nào hụt, vì vậy run lên, từ từ lỏng ra. Chương 459: Kinh hồn đêm. Chủ, chủ nhân. Tuyết Hồ bị này biến cố đột nhiên làm cho cả kinh, nhìn phía dưới từ từ lùi về dây leo trận to hai mắt nhìn về phía quân vũ, có chút ấp áp ứng. Đây chỉ là một phần trong đó, bắt đầu từ bây giờ, đánh tới 12 phần tinh thần, táng hồn cốc kinh hồn đêm bắt đầu. Không giống với tuyết hồ một tấm khiếp sợ dáng vẻ, quân vũ thần sắc thập phần bình thản, thật giống như đã sớm liệu được sẽ phát sinh như vậy sự tình giống nhau. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, quân vũ nếu biết táng hồn cốc nguy hiểm, tự nhiên cũng biết táng hồn cốc bên trong sẽ có đồ vật gì đó. Năm đó hắn cũng không có đã tiến vào táng hồn cốc, tiến vào táng hồn cốc là hắn một tên bạn thân. Người kêu ban đầu cũng là trong lúc vô tình xông vào táng hồn cốc, đương thời cũng cảm thấy tại nguy cơ từ phía đáy biển thủy tinh cung bên trong, táng hồn cốc chỗ này tiền cảnh thật sự là một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Bất quá đến buổi tối, hắn liền phát hiện kia Mỹ lệ hết thẻ căn bản là biểu tượng, trên thực tế, táng hồn cốc là cả tầng thứ hai nguy hiểm nhất một chỗ. Người kia đương thời đi vào thời điểm, cũng không phải là chỉ là một người, bất quá tại trải qua một buổi tối sau đó, sống sót chỉ có một mình hắn, hơn nữa nếu như không là may mắn mà gặp mới vừa chạy tới cửa vào Táng Hồn Cốc Quân Vũ, sợ rằng người kia cũng sẽ chết, chung quy đương thời trên người hắn thương quá nặng. Đang nghe người kia đối với Táng Hồn Cốc miêu tả sau đó, Quân Vũ đương nhiên sẽ không bước vào Táng Hồn Cốc, mà là cùng người kia cùng nhau, tại tầng thứ 2 đợi đến một tháng kết thúc. Bây giờ đứng ở táng hồn cốc bên trong, quân vũ cũng chỉ có thể cảm khái một câu, thế sự vô thường. Tuyết hồ nghe quân vũ mà nói, tinh thần rung một cái, lập tức giống như quân vũ nói như vậy, đánh tới 12 phân tinh thần, tựu sợ lúc gặp nguy hiểm sau, kéo quân vũ chân sau. Hai người nói chuyện cùng quân vũ cảm khái thời gian thật ra thì cũng không dài, chỉ là ngắn ngủi mà không tới 10 hơi thở thời gian, nhưng hoàn cảnh chung quanh vẫn là phát sinh biến hóa. Mới bắt đầu hai cái dây leo lui sau khi trở về, lại có bốn cái dây leo hướng quân vũ cùng tuyết hồ bắn tới. Quân vũ thân thể trên không trung nhấc chuyển, tránh thoát đến từ bên trái hai cái dây leo, tiếp lấy lấy ra long hoàng kiếm, chặt đứt theo bên phải bay tới hai cái dây leo. Dây leo chố gậy phun ra chất lỏng màu xanh biếc, bị quân vũ phản ứng nhanh chóng tránh thoát, tiếp lấy lại có mấy cái dây leo hướng quân vũ bay tới. Quân vũ một bên tránh né những thứ kia muốn bắt hắn lại dây leo. Một bên hướng cách hắn cách đó không xa một cây cổ thụ đến gần, hắn biết rõ, những thứ này dây leo đều là cái kia cổ thư cánh khô, chỉ phải giải quyết cây kia cổ thụ, những thứ này dây leo liền cũng sẽ biến mất. Cổ thụ mặc dù có chính mình ý thức, nhưng chung quy chỉ số thông minh không cao, không biết quân vũ tại tính toán hắn, chờ đến quân vũ trong tay long hoàng kiếm hướng nó đâm tới thời điểm, hắn muốn thu hồi dây leo tới bảo vệ mình đã tới không kịp. Kim sắc bảo kiếm đâm vào cổ thụ thân thể bên trong, bị đâm xuyên địa phương vậy mà chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi, giống như là huyết dịch giống nhau. Hơn nữa cổ thụ lại còn phát ra một tiếng tiếng kêu thống khổ, để cho đã leo đến quân vũ trên bả vai tuyết hồ tê cả da đầu, mí mắt cùng loạn. Coi như là tại hắn sinh trưởng tử vong sơn mạch bên trong, hắn cũng chưa từng thấy qua sẽ phát ra âm thanh, sẽ chảy máu cổ thụ. Quân vũ cũng không có đối với cái này biểu thị kỳ lạ cũng không có bởi vì cổ thụ tiếng kêu mà bỏ qua cho hắn. Ngược lại, hắn siết chặt chuôi kiếm, lại đem Long Hoàng Kiếm đi vào trong đường một ít. Cổ thụ lần nữa phát ra một tiếng tiếng kêu thống khổ, thân thể vậy mà khẽ run lên. Liên đối tảng cây cũng đi theo lay động, những thứ kia dây leo tại cổ thụ dưới sự không chế, điên cuồng hướng Quân Vũ bên này vọt tới, muốn bắt lại Quân Vũ. Quân Vũ như thế nào lại cho cổ thụ như vậy cơ hội? Hắn nhanh chóng rút ra Long Hoàng Kiếm. Mùi chân tại cổ thụ nơi vết thương địa phương hung hãn đạp một cái, mượn lực đạo lao ra dây leo bao vây, rơi vào cách đó không xa trên cỏ. Thiên trảm. Ngay sau đó huy kiếm mà ra, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí hưu một tiếng tự mui kiếm xì ra, quân vũ một kiếm kia cắt đứt cổ thụ thân thể bên trong trọng yếu nhất địa phương, giống như là thân thể con người động mạch bị cắt đứt giống nhau, chất lỏng màu đỏ tươi tranh nhau chen lấn theo bị đâm thương địa phương chảy ra. Cổ thụ lay động tần số cũng càng đổi càng nhanh, những thứ kia dây leo lại càng ngày càng không có cường độ. Nửa khắc đồng hồ sau, cổ thụ rốt cuộc đình chỉ lay động, những thứ kia dây leo đã sớm rũ trên mặt đất, giống như là mất đi chất dinh dưỡng giống nhau, nhanh chóng khô héo, cuối cùng biến thành một nhóm bột phấn, mà cổ thụ cũng theo trước sinh cơ phổi thịnh dáng vẻ, biến thành một cây cây khô. Nhan nhạt liếc mắt một cái đã khô héo cổ thụ, quân vũ đang muốn nhấc chân tiếp tục hướng mở miệng địa phương đi lại phát hiện mình bị một đám thỏ bao vây. Không sai, chính là thỏ. Táng hồn cốc bên trong cũng không có yêu thú, chỉ có thỏ như vậy thuần túy quan thưởng tính độ vận. Đây cũng là mọi người nhìn thấy táng hồn cốc thời điểm, sẽ coi nó là làm tiên cảnh một trong những nguyên nhân. Bất quá, nếu như ngươi thật cảm thấy táng hồn cốc thỏ rất vô hại mà nói, vậy ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm, Bởi vì, Những thứ kia từng tại đoạn hồn cốc ngốc quá một đêm người dùng máu tươi cùng sinh mạng nói cho hậu nhân, coi thường thỏ mà nói, tuyệt đối sẽ rất bi kịch. Lúc này trước mặt quân vũ thỏ, rõ ràng cùng lúc ban ngày sau không giống nhau. Da lông vẫn là màu trắng, nhưng thân thể lại lớn có chừng gấp 2, con mắt màu đỏ biến thành sâu thẳm màu đen, tình cơ còn né qua hào quang màu đỏ, thần bí quỷ dị, hàm răng trở nên thập phần sắc bén, tại dưới ánh trăng lóe lên hàng quang. Bốn con móng vuốt cũng biến thành thập phần bén nhọn, như vậy sinh vật, có lẽ đã không thể xưng là thỏ. Chủ nhân, đây là, thỏ. Tuyết hồ nằm ở quân vũ trên bả vai, con mắt màu vàng nóng trừng tròn trịa, tựa hồ có hơi không dám tin kế sẽ phát ra tiếng kêu, sẽ chảy máu cổ thụ sau đó, biến hình thỏ một lần nữa đổi mới hắn với cái thế giới này nhận biết. Nói cho đúng, là đã biến hình thỏ. quân vũ mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng vẫn là như mày, không mặn không nhạt nói đùa, Chưa cho Tuyết Hồ phát biểu cảm khái cơ hội, tại dẫn đầu thỏ dưới mệnh lệnh, một đám 20 con trái phải thỏ động tác nhanh chóng đem quân Vũ cùng Tuyết Hồ bao vây lại, từng điểm từng điểm hướng bọn họ đến gần. Quân Vũ giống như tùy ý đứng, kỳ thực tại bị bao vây lại trong ngáy mắt, hắn bắp thịt liền căng thẳng, nắm Long Hoàng kiếm thủ càng là siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm dẫn đầu thỏ, dư quang cũng không quên lưu ý chúng quanh thỏ. Dẫn đầu thỏ đột nhiên phát ra một tiếng thập phần ngắn ngủi tiếng kêu. Sau lưng nó những thứ kia thỏ giống như là lấy được mệnh lệnh giống nhau, nhanh chóng hướng quân vũ đến gần. Vèo, vèo, vèo. Những thứ này thỏ tốc độ rất nhanh, quân vũ mặc dù một mực chú ý dẫn đầu thỏ, cũng ở đây hắn phát ra âm thanh sau làm ra chuẩn bị, nhưng hắn còn đánh giá thấp thỏ môn tốc độ, cho tới tại thứ một con thỏ công khi đi tới sau, không né kịp, bị bắt bị thương bả vai, điều này làm cho sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Chương 460, Ma Hoa Hải Lần này, Tuyết Hồ không có lại vùi ở quân vũ trong ngực, mà là tham dự chiến đấu. Hắn biến thành bản thể, dài ba thước thân thể rất dễ dàng dùng cái đuôi cuốn lấy một con thỏ, ngay tại hắn dự định ghiềm chết cái này thỏ thời điểm, bị hắn cuốn lấy thỏ bỗng nhiên lấy ra móng vuốt, chụp vào thân thể hắn. Bén nhọn móng vuốt cùng hắn cứng rắn ra lông đụng vào nhau, kích thích một trận tia lửa, mặc dù không có phá vỡ hắn da lông. Nhưng cũng ở phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt bệnh ngân, hơn nữa lực lượng rất lớn, để cho chịu rồi ám khuy hắn thử rồi trách móc. Giống như là muốn cùng thỏ so tài giống nhau, hắn dùng cái đuôi đem thỏ siết càng chặt hơn một ít, lần này, hắn rõ ràng thông minh rất nhiều, đem thỏ tứ chi đều siết ở bên trong, hơn nữa đột nhiên phát lực, để cho thỏ không có cơ hội đưa ra mong đuốt. Ngay tại hắn cho là lần này sẽ rất thuận lợi gìm chết thỏ thời điểm. Cái này bị hắn cuốn lấy thỏ một lần nữa giống như tuyết hồ thể hiện rồi hắn hoàn toàn không thuộc về thỏ hung hãn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên há mồm ra, cắn một cái lên tuyết hồ vĩ ba. Gào. Tuyết hồ nơi nào nghĩ đến thỏ sẽ như vậy hung tàn, bị cắn được ứng phó không kịp, chỉ có thể phát ra một tiếng gào lên đau đớn, con ngươi màu tím tử thiếu chút nữa không có chừng ra ngoài. Phượng Vĩ Dết. Chờ đến cảm thấy được mình bị một con thỏ cắn sau đó, tuyết hồ hoàn toàn nổ tung cũng không để ý thỏ vẫn còn cắn thân thể hắn, lần nữa gia tăng khí lực, đột nhiên, nguyên lực màu vàng tự cái đuôi xuống kích ra, mơ hồ như phượng hoàng lồng chim nhan sắc giống nhau, thật chặt ghim chặt thỏ thân thể. Lần này, tuyết hồ rốt cuộc đạt được ước muốn mà đem thỏ siết chết rồi, tuyết hồ kích động đến thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến, có một ngày hắn muốn giết chết một con thỏ vậy mà cũng như vậy khó khăn. So sánh tuyết hồ bên này, quân vũ bên kia liền muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn cái kia bạn thân đang giảng giải táng hồn cốc nguy hiểm thời điểm, cũng không có quên nói cho táng hồn cốc bên trong sinh vật đặc thù cùng nước điểm. Nắm giữ một điểm này, hắn đối phó lên thỏ đến, liền muốn so với tuyết hồ vương Lòng rất nhiều. Linh kỹ, đột kích đâm. Long Hoàng kiếm tại thỏ đến gần thời điểm, quân vũ nhắm thỏ ánh mắt, kiếm và người đều lưu lại một đạo tàn ảnh. Một giây kế tiếp, liền thấy mũi kiếm tàn nhẫn đâm vào thỏ cắp mắt gian. Nơi đó, chính là bạn hắn nói cho hắn biết, thỏ nhược điểm. Bất quá, bởi vì thỏ tốc độ quá nhanh, hơn nữa có thể đả kích địa phương quá nhiều, coi như là hắn biết rõ nhược điểm, muốn một kích tất trúng, cũng hết sức khó khăn. Trong quá trình này, sau lưng của hắn lại thêm hai đạo vết thương, mặc dù không sâu, nhưng vẫn là để cho hắn cực kỳ không vui. Nổ tung tuyết hồ cộng thêm rất là mất hứng quân vũ, mặc dù quá trình không phải rất khoái trá. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là giải quyết khó dây dưa, biến dị thỏ. Chủ nhân, chỗ này quả nhiên giống như ngươi nói thế nào dạng, thật sự là quá kinh khủng, thậm chí ngay cả thỏ cũng có thể trở nên kinh khủng như vậy. Nhìn cách đó không xa đã khôi phục bình thường thỏ thi thể, tuyết hồ trở lại quân vũ trên bả vai, dùng đầu cọ rồi cọ quân vũ cổ, lấy một loại thập phần kinh dị ngựa khí cảm khái nói. a vẫn tốt chứ, nơi này cũng không chỉ thỏ rất khủng bố a Sơ một cái tuyết hồ đầu, quân vũ đối với tuyết hồ tâm lý tỏ ra là đã hiểu, hắn mơ hồ đáp một tiếng, cuối cùng vẫn là nhắc nhở tuyết hồ một tiếng, táng hồn cốc cũng không chỉ là có thọ a. Quân vũ cuối cùng thanh âm rất nhẹ, tuyết hồ cũng không có nghe quá rõ ràng, hắn còn đắm chìm trong mới vừa rồi gặp phải cổ thụ cùng thọ mang đến cho nó trong rung động, mà quân vũ thì mang theo hắn tiếp tục hướng mở miệng phương hướng lao đi, chờ đến tuyết hồ phục hồi lại tinh thần thời điểm. Bọn họ đi tới một mảnh biển hoa. Tuyết Hồ phát hiện trước mặt những thứ này không gọi ra tên hoa cùng hắn tại những địa phương khác thấy hoa hoàn toàn khác nhau. Hắn còn không có gặp qua loại nào hoa hoa đóa giống như là chậu nước rửa mặt lớn bằng. Sở hữu hoa vậy mà đều chỉ có hai mảnh rất lớn lá cây. Hơn nữa những thứ kia lá cây vậy mà sẽ hơi rung nhẹ. Trong không khí tràn ngập một loại ngọt ngào mùi hoa, làm người nghe thấy được sau đó, liền không nhịn được say mê. Từng điểm từng điểm hướng đóa hoa phương hướng đến gần. Tuyết Hồ. Ngay tại Tuyết Hồ mê mệt ở đó ngọt ngào mùi hoa chung không cách nào tự kiềm chế thời điểm, bên tai đột nhiên truyền tới quát to một tiếng, thể hồ quán đính bình thường để cho nguyên bản thuộc về hoàng hốt trạng thái Tuyết Hồ trong nháy mắt tỉnh hồn lại, con ngươi màu tím chính mình chuyển động, liền phát hiện mình đầu vậy mà chỉ thiếu một chút liền muốn đưa đến kia đóa hoa bên cạnh, hắn hơi sững sờ. Ngay tại hắn ngẩn ra công phu Thuật nhìn thập phần diễm lệ trong đóa hoa gian bỗng nhiên xuất hiện cái miệng ba, nhanh chóng trước khai, lộ ra hàm răng bén nhọn, nồng nặc toan hủ vị theo miệng kia bên trong bay ra, một cái đầu lưỡi đỏ chét từ bên trong đưa ra, nhanh chóng hướng tuyết hồ đánh tới. mắt thấy tuyết hồ sẽ bị đầu lưỡi kia cuốn lấy, kim sắc nhuyễn kiếm lại chặn lại đầu lưỡi kia đường đi, đầu lưỡi kia tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, vậy mà nhanh như kia chớp mà rút về, tốc độ nhanh làm người chắt lưới. Phốc thử. Hết thệ các thứ này chỉ là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, chờ đến tuyết hồ phục hồi lại tinh thần. Quân vũ đã thu hồi nhớ kiếm, bất quá tuyết hồ nhưng bởi vì mới vừa kia kinh hiểm một màn mà sợ không thôi. Theo trong không khí phiêu đáng toan hủ vị đạo, hắn cũng biết kia đột nhiên nhiều hơn tới đầu lưới mặt là có kích đầu. Mặc dù hắn chưa chắc sẽ sợ, nhưng mới vừa kia một hồi, hắn nhất định sẽ bị thương, có lẽ sẽ bị trực tiếp nuốt xuống. Đó cũng không phải là hắn muốn thấy. Được tinh cảnh, Đây là ma dụ thi hoa, cẩn thận một chút. Thấy Tuyết Hồ đã phục hồi lại tinh thần, quân vũ nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, ánh mắt lại thả lại đến hai bước bên ngoài trên biển hoa, giải thích một câu. Tuyết Hồ nghe vậy, quay đầu lại nhìn quân vũ mạnh mẽ gật đầu, thuận tiện đem thân thể lùi về đến quân vũ trên bả vai. Chủ nhân, trước mặt đường bị ma dụ thi hoa biển chặn lại, chúng ta phải làm sao? Tuyết Hồ nhìn một chút trước mặt diện tích rộng lớn ma dụ thi hoa biển, vừa nhìn về phía quân vũ có chút bận tâm hỏi, quân vũ quay đầu nhìn hắn liếc mắt, lại chuyển hướng biển hoa, không có lên tiếng. tuyết hồ thấy quân vũ không lên tiếng, suy đoán hắn có thể là đang nghĩ biện pháp, con ngươi màu tím tử loạn chuyển, lại cũng chỉ là an tĩnh ở tại quân vũ trên bả vai, tận lực không quấy rầy quân vũ. trên trời ánh trăng đã thật cao dâng lên, bởi vì chung quanh không có cây cối che giấu, dưới ánh trăng biển hoa lộ ra thập phần xinh đẹp, nếu là không có trước một mảng kia. Nơi này cũng là một chỗ cảnh đẹp ý vui địa phương, chỉ tiếc, quân vũ cùng tuyết hồ đều biết rõ trước mặt biển hoa lợi hại. Liên tại bọn họ suy nghĩ phải làm sao tài năng vượt qua mảnh này biển hoa, đi ra ngoài lúc đi, bên này biển hoa kế mới vừa một màn kia sau đó, lại có động tĩnh. Chỉ thấy trước kia đóa muốn đem tuyết hồ nuốt vào đoá hoa đột nhiên lần nữa lộ ra cái miệng ba, tại quân vũ cùng tuyết hồ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, miệng trương khai cho chất lỏng màu xanh biết sen lẫn làm người nôn mửa vị chua, hướng hai người đập vào mặt. Hieu. Quân vũ theo bản năng lui về phía sau ba bước, vừa vặn tránh khỏi bãi kia chất lỏng, nhìn dưới chân bãi cỏ tại chất lỏng dưới tắc dụng, nhanh chóng trở nên khô héo, biến mất, quân vũ sắc mặt trở nên âm trầm rất nhiều, ngay cả tuyết hồi trong mắt cũng né qua vẻ ngưng trọng. Chương 461, Quỷ dị ảo cảnh. Tại ma dụ thi hoa có động tác kế tiếp trước, Quân vũ về phía sau lui nữa rồi ba bước, một mặt âm trầm nhìn ma dụ thi hoa biển. Hắn đối với ma dụ thi hoa vẫn hơi hiểu biết, chỉ là trước mắt hắn đối mặt là một mảnh ma dụ thi hoa biển, cho nên nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Theo lý thuyết hắn có thể bay, theo ma dụ thi hoa trên biển bay lên cũng là có thể, nhưng ma dụ thi hoa quá nguy hiểm, chỉ cần vừa tiếp cận hắn, hắn sẽ lập tức làm ra đả kích, như vậy hắn thì sẽ không thể từ phía trên bay qua. Xoa xoa mi tâm, hắn cuối cùng thở dài một cái, xoay cổ tay một cái, trong tay tiểu xuất hiện rồi một cái bình ngọc. Tiểu tuyết, ngừng thở. Thấy tuyết hồ một mặt to mò nhìn chính mình, hắn cũng không giải thích, chỉ là phân phó tuyết hồ một câu, mình cũng đi theo ngừng thở. Chờ đến cảm giác không sai biệt lắm về sau, hắn tiến lên hai bước, mở ra bình ngọc cái nắp, lay động một cái, chỉ thấy màu hồng nhạt khói mù theo trong bình ngọc không ngừng bay ra, mượn tác dụng của sức gió. Hướng ma dụ thi hoa biển phương hướng thổi tới. Rất nhanh, ma dụ thi hoa biển liền bị màu hồng nhạt khói mù bao phủ ở, khói mù thập phần đơn bạc, nếu là ở ban ngày, căn bản là không nhìn ra. Một lát sau, quân vũ đem bình ngọc thu vào, thả lại bên trong không gian giới chỉ, nhìn mấy bước bên ngoài ma dụ thi hoa biển. Chỉ thấy mới vừa còn tinh thần phấn chấn ma dụ thi hoa môn chuyện này giống như là uống xem người giống nhau, ngã trái ngã phải, đóa hoa gục hai mảnh lá cây cũng vô lực mà rũ xuống, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, sắc mặt hắn rốt cuộc khá hơn một chút. Mới vừa hắn thả ra ngoài, nhưng thật ra là khói mê, là hắn tới đáy biển thủy tinh cung trước cố ý chuẩn bị, coi như là luyện thần cảnh cao tay cũng có thể mê đảo, vốn là hắn còn không xác định đối với ma dụ thi hoa sẽ có hay không có dụng chỉ là lớn mật thử một lần, bây giờ phát hiện nguyên lai like đối với ma dụ thi hoa cũng có tác dụng. Hơn nữa hiệu quả tựa hồ còn thập phần tốt đẹp. Đối với dược liệu hết sức hài lòng hắn gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía tuyết hồ, thấy nó một tấm kỳ lạ dáng vẻ, ánh mắt lóe lên một nụ cười trầm biếm, trên mặt biểu hiện cũng vung lòng rất nhiều. Đây là khói mê, ta không nghĩ đến sẽ đối với ma dụ thi hoa cũng có tác dụng, chúng ta trước nhanh lên một chút từ nơi này đi qua. Giải quyết ma dụ thi hoa, hắn tâm tình không tệ, ngược lại hảo tâm giải thích một câu. Sau đó mũi chân trên mặt đất một điểm, như một trận gió bình thường theo ma dụ thi hoa trên biển phòng bay đi. Hai chân mới vừa tại biển hoa đối diện hạ xuống, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Đây là, Ngân Nguyệt Thảo. Còn có Nguyệt Quang Thạch. Có chút kích động tiến lên hai bước, nhìn trên mặt đất kia một lùn tản ra nhàn nhạt Ngân Huy cỏ mịn, cùng một bên khác trong suối giống vậy lóe lên Ngân Huy màu bạc tàng đá, mang trên mặt rõ ràng kinh hỉ Ngân Nguyệt Thảo mặc dù không là thập phần chân quý, nhưng lại thập phần hiếm hoi, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh tương đối đặc thù. mặc dù tại hắn ở tiền thế sau, cũng chỉ là từng chiếm được mấy bội mà thôi, không nghĩ đến ở chỗ này sẽ đụng phải nhiều như vậy. Nhìn trước mặt kia ước chừng 5 mét vông trái phải Ngân Nguyệt Thảo, hắn rất là cao hứng, có những Ngân Nguyệt này Thảo, hắn có chút trước không thể luyện chế đan dược liền có thể luyện chế, như vậy hắn tu vi cũng có thể mau chóng tăng lên. Bước nhanh đi về phía trước hai bước, theo trong không gian giới chỉ lấy ra công cụ, dẹ đặt đem những ngân nguyệt đó thảo toàn bộ thả vào bên trong không gian giới chỉ loại tốt cũng không quan tâm chính mình quần áo và tay đều bị đất sét làm bẩn, hắn biểu tình thoạt nhìn rất là hài lòng. Thu thập ngân nguyệt thảo sau đó, hắn lại đến trong suối nước lượm rất nhiều nguyệt quang thạch, nguyệt quang thạch là tương đối hiếm hoi tài liệu luyện khí, ở bên ngoài rất khó tìm, có lẽ là bởi vì đáy biển thủy tinh cung bên trong tương đối đặc thù. Hắn có thể đủ tại dạng này trong suối nước tùy ý nhặt được. Có Ngân Nguyệt Thảo cùng Nguyệt Quang Thạch, trước hắn bởi vì tiến vào Táng Hồn cốc mà kiềm chế tâm tình cũng buông lòng rất nhiều, quay đầu nhìn liếc mắt sau lưng Ma Dụ thi hoa biển, phát hiện những ma dụ thi hoa đó còn chưa theo khôi phục như cũ, mang theo Tuyết Hồ tiếp tục đi về phía trước. Lại đi trong chốc lát, trước mặt Quân Vũ xuất hiện một đám con bướm, có trước những kinh nghiệm kia, lúc này, vô luận là Quân Vũ, vẫn là Tuyết Hồ đều không biết đem những con bướm này coi như bình thường con bướm. Một người một thú nhìn nhau, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt con bướm. Màu sắc sặc sỡ con bướm trên không trung nhẹ nhàng bay múa, dưới ánh trăng có ngũ thải bột phấn theo hắn môn sau lưng bỏ ra, chung quanh cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Trống trải sơn cốc đã biến mất không thấy gì nữa, trở nên là một chỗ vách núi ngay trước mây mù lượn quanh, mà ở trước mặt hắn. Một thân màu đen áo quần nữ tử chính đưa lưng về phía hắn đứng, hắn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chung quanh một chút, đại não còn có chút không rõ ràng, suy nghĩ còn không có nhảy lột lại, chỉ là lăng lăng nhìn nữ tử. Tựa hồ là cảm thấy ánh mắt của hắn, cô gái áo đen vậy mà từ từ xoay người lại, quen thuộc mặt môi nhất thời bại lộ ở trước mặt hắn, nhìn đến hắn lại vừa là sửng sốt một chút. Thiểu Linh Huyền, bởi vì đại não còn có chút hỗn độn, hắn nghiêng đầu, Giò xét mà kêu một tiếng ba bước ra ngoài quen thuộc nữ tử. Tiểu vũ ca, không nhận biết ta. Yến Linh Huyên bên mép mang theo một tia cười nhạt, ánh mắt mang theo một tia không hiểu, như nước xoáy bình thường, nhìn về phía quân vũ. Tiểu Linh Huyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta, ta không phải tại táng hồn cốc sao. Thấy quả nhiên là Yến Linh Huyên, hắn thở phào nhẹ nhõm, đi về phía trước hai bước, hỏi nhỏ hắn nhớ rõ ràng chính mình mới vừa còn ở bên trong táng hồn cốc nhìn con bướm a thế nào một đảo mắt liền tới cái này hoàn toàn không nhận biết địa phương hơn nữa yến linh huyên vẫn còn ở nơi này quân vũ đầu hỗn loạn được giống như hồ dán để cho hắn không khỏi nhíu mày một cái quân vũ ca ngươi thật sự không biết ta cũng không trả lời quân vũ vấn đề yến linh huyên tiến lên một bước đứng ở quân vũ bên cạnh ủy khuất ánh mắt nhìn quân vũ nhìn quân vũ đều có chút ngượng ngùng lên Bị Yến Linh Huyên ánh mắt làm cho có chút ngượng ngùng quân vũ cảm giác suy nghĩ càng thêm hỗn loạn rồi, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức, nhưng bởi vì trong đầu thật sự là quá mức hỗn loạn, nhất thời vậy mà hoàn toàn nghĩ không ra một điểm đầu mối. Thiểu Linh Huyên, nơi này là nơi nào? Vì thoát khỏi chính mình quân cảnh, hắn từ Yến Linh Huyên đang đối mặt đưa ánh mắt rút về, nhìn chung quanh một chút, phát hiện loại trừ vách núi ở ngoài, không hề có bất kỳ thứ gì khác, không khỏi tò mò hỏi. Quân Vũ ca, ngươi xem nơi này đám mây thật tốt xinh đẹp a. Như cũ không có minh sát trả lời Quân Vũ vấn đề, Yến Linh Huyên chỉ chỉ cách đó không xa mây mù, nhẹ giọng nói. Quân Vũ nhìn một chút những thứ kia mây mù, lại nhìn một chút trước người hắn Yến Linh Huyên, khẽ gật đầu một cái. Quân Vũ ca, ngươi chẳng lẽ không muốn sờ một hồi những thứ kia đám mây, có thể mò tới nhà? Yến Linh Huyên kéo Quân Vũ đi về phía trước một bước, đứng ở trên vách đá treo leo, cũng không quay đầu tự mình chơi đùa lên đám mây tới. Lắc đầu một cái, Quân Vũ biểu thị chính mình cũng không muốn làm ngây thơ như vậy sự tình, hắn ngẩng đầu, nhìn Yến Linh Huyên sau lưng, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng sức. Chương 462: Đuổi giết. Thế nào? Quân Vũ ca, thế nào đột nhiên nhìn ta không thích ứng? Thấy Quân Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, Yến Linh Huyên dừng lại loay hoay đám mây, quay đầu, tò mò hỏi: "Không biết" ta cuối cùng cảm giác có chỗ nào không đúng sức, nhưng là trong đầu rất loạn, thế nào cũng nhớ không nổi tới là lạ ở chỗ nào. Quân Vũ lắc đầu một cái, hắc diệu thạch bình thường đấy, mắt né qua một kia mở miệng. Quân Vũ cuối cùng cảm giác mình quên mất gì đó, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là không nhớ nổi, trong lòng cái loại này cảm giác không được tự nhiên càng ngày càng mạnh, để cho cả người hắn đều trở nên thập phần phiền não. Liên ở bên cạnh hắn yến linh huyên lại muốn một lần lúc mở miệng sau. Hắn đột nhiên cảm giác ngực đau xót, mi tâm hơi nhíu, cúi đầu xuống, phát hiện trong ngực chẳng có cái gì cả, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. "Quân Vũ ca, thế nào? Không thoải mái sao?" Yến Linh huyên Lo Âu nhìn Quân Vũ, quan tâm hỏi. Lắc đầu một cái, biểu thị hắn cũng không có chuyện gì, chỉ là trong lòng phiền não lại so với mới vừa rồi còn quá mức, tay trái lau phía bên phải khuôn mặt, mò tới sáng bóng da thịt, cả người hắn ngẩn ra. Ngay sau đó, bao phủ ở đáy lòng mây đen thật giống như bị tia chớp bổ ra, để cho hắn sáng tỏ thông suốt. Hắn quay đầu, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Yến Linh Huyên. Đương nhiên, hắn khẽ môi hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười sáng rỡ. Ngũ thải u biến điệp. Giống như như gió thanh âm từ trong miệng hắn bay ra, khi hắn gần từng chữ nói xong này năm chữ, chung quanh cảnh tượng chợt biến đổi, nguyên bản vách núi biến thành trước hắn ngây ngô rừng rậm. Một thân huyền y yến linh huyền cũng đi theo biến mất, trước mặt hắn vẫn là bay lượn còn bướm, màu sắc sắc sỡ, chỉ là mất đi nhiều chút hào quang, thoạt nhìn có chút u rũ. Khoe môi nụ cười biến mất, túi đầu xuống, nhìn xấu bên trong lo hô nhìn lấy hắn thuyết hổ, hắn rốt cuộc thật dài phun ra một ngụm trọc khí. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Mặc dù biết quân vũ đã tỉnh hồi lại, nhưng nó hay là muốn xác nhận một chút. "Không việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi." Lắc đầu một cái, Đưa tay ra tại tuyết hồ trên đầu sờ một cái, lòng bàn tay chuyển tới hơi lạnh, chân nhắn xúc cảm, trong lòng khe khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bên cạnh bay lượn con bướm, mở rộng bước chân tiếp tục đi về phía trước. Vẫn cho là chính mình tâm cảnh đã đầy đủ cường hãn, không nghĩ đến vẫn bị chui chỗ trống, nếu không phải tuyết hồ một mực cùng bên người tự mình, làm cho mình cảm thấy được không đúng, chỉ sợ hắn sẽ xa vào tại mới vừa trong ảo cảnh, loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy thập phần tệ hại. Cùng ngay tế lộ ra một vẹt màu trắng thời điểm, hắn và Tuyết Hồ cũng vừa tạm biệt ra táng hồn cốc, quay lại thân thể, nhìn một cái sau lưng trở nên hết sức bình thường sân cốc, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, trầm ngâm trong chốc lát, sắc trời càng ngày càng sáng, hắn xoay người, hít sâu một hơi, xảy bước hướng đi về phía trước đi. Quân vũ theo táng hồn cốc đi ra thời điểm, sắc trời vừa vặn sáng rõ, tinh thần khẩn trương một đêm, Mặc dù quân vũ, cũng cảm giác có chút mệt mỏi, đơn giản tìm cây đại thụ chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, Trung quy ban ngày rừng rậm có thể so với buổi tối muốn tốt rất nhiều, hơn nữa trước hắn vẫn là đã tới tầng thứ hai, đối với thứ tình huống tầng hai đại khái còn có chút hiểu. Bất quá, dưới đáy biển thủy tinh cung loại địa phương này, muốn an ổn ngủ một giấc, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hắn mới vừa tại coi như rộng trên nhanh cây nằm xuống trong chốc lát, liền bị một loạt tiếng bước chân đánh thức kẻ to mẻ, có chút không vui hướng tiếng bước chân chuyển tới phương hướng nhìn lại xuất hiện trước nhất tại hắn trong tầm mắt là một thân áo choàng màu đỏ mộ niệm nu cùng trước kia bá đạo tiêu sái người khác căn bản chiếm không được nàng một điểm tiện nghi bất động lúc này mộ niệm nu thoạt nhìn thập phần chất vật áo choàng màu đỏ có nhiều chỗ bị hoa nát rách nát nơi còn dính máu tươi sợi tóc cũng có chút uốn ngang trong tay nắm lấy một thanh đứng huyết bảo kiếm sắc mặt tái nhợt bước chân lảo đảo. Tình huống thập phần không tốt. Sau lưng mộ niệm nu, đi theo hơn 10 người nam tử, chỉ hơi hơi đảo qua, quân vũ cũng biết mười mấy người này cũng không phải là một nhóm, bất quá bọn hắn mục tiêu nhưng là nhất trí, chính là phía trước nhất mộ niệm nu. Mỹ nữ, ta khuyên ngươi cũng không cần làm tiếp vô vị vùng ấy, giao ra món đó bảo vật như vậy đối với tất cả mọi người được. Cùng sau lưng mộ niệm nhu cách đó không xa một người đàn ông thấy mộ niệm nhu tình huống so với trước kia lại không xong mấy phần, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ thợt, nhìn mộ niệm nhu nói một cách lạnh lùng. Mộ niệm nhu căn bản không để ý tới người kia, chỉ là khó khăn hướng trước mặt tiếp tục chạy. Thấy mộ niệm nhu không để ý tới chính mình, đàn ông kia trên mặt né qua một tia sát khí, đuổi theo mộ niệm nhu tốc độ cũng đi theo thêm nhanh hơn một chút, mắt thấy liền phải đuổi tới mộ niệm nhu. Mộ niệm nu siết chặt kiếm trong tay, đã làm ra chuẩn bị quyết tử chiến một trận chuẩn bị. Tự hòa quân vũ bọn họ truyền tống sau khi tách ra, nàng một người một mực cẩn thận từng ly từng tí dưới đáy biển thủy tinh cung tạt qua, tìm quân vũ bọn họ tung tích. May mắn là, nàng trong lúc vô tình phát hiện một cái trọng bảo, cũng thông qua tay mình đoạn lấy được hắn, lại ngoài ý muốn bị người nhìn đến, mới gặp phải rồi như vậy họa sát hơn. Những người này đã đuổi theo nàng hai ngày hai đêm rồi. Những người này đều là tán tu, nguyên bản có hơn 30 người, chỉ là bị nàng đang chạy trốn trong quá trình giết chết, cho nên bây giờ mới còn lại mười mấy người. Hai ngày hai đêm, trên người nàng đan dược cơ hồ bị dùng hết, nguyên lực gần như khô kiệt, thể lực cũng không kém đến suy kiệt bên bờ. Tình huống này, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp, đã sớm nghe tầng thứ ba thủy tinh cung hung hiểm, nàng ngay từ đầu còn xem thường, bất quá bây giờ nàng coi như là phục rồi. Tưởng tượng chính mình đường đường mộ gia đại tiểu thư, khi nào trật vật như vậy qua. Trong lòng phẫn hận, nhưng lại vô kế khả thi, cho nên cảm giác quá toan đủ rồi. Những người này đều là không nhận biết người nàng, cho nên đem hết toàn lực muốn giết chết nàng. Mà nàng, lại song quyền nan địch tứ thủ, nhớ nàng mộ niệm nhu khi nào như vậy bị người khi dễ qua. Cảm thụ thể lực chạy mất, nàng bước chân càng ngày càng lảo đảo, tâm tình càng ngày càng nặng nề mỹ mắt cũng bắt đầu không nghe sai khiến. Tuyệt vọng tâm tình cơ hồ bao phủ nàng sở hữu thần kinh, thế nhưng, nàng không thể ngã xuống, coi như đường đường mộ gia đại tiểu thư, nàng có nàng kiêu ngạo, mặc dù chết, nàng cũng sẽ không khiến những người đó được như ý. Ngay tại nàng xoay người, chuẩn bị cùng người sau lưng quyết tử chiến một trận thời điểm, nàng nghe được một cái thanh âm, có thể dùng nàng bản tràn đầy quyết tuyệt ánh mắt, đồng nhiên lóe lên vẻ kích động quang. u ta nói, mới mấy ngày không thấy. Làm sao lại trở nên trật vật như vậy? Niệm Nhu tỷ, ngươi có lẽ không có bị người khi dễ như vậy quá à? Mang theo thanh âm trong trẻo lạnh lùng xăm lấy một tia trêu chọc, nàng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu, liền thấy ngồi ở trên cây quân vũ. Mầu quang nhất thời sáng lên, mộ Niệm Nhu đầu tiên là tràn đầy kinh hỉ, có thể nhìn quân vũ kia một bộ một bộ xem kịch vui dáng vẻ, còn ngươi bỗng nhiên lại ảm đạm xuống, cắn răng, phát huy nàng bạo lực nữ bản sắc, hô Ta nói, ngươi người này, nhìn đến ta bị người khi dễ, còn bình tĩnh như vậy. Muốn ăn đòn đúng không? Chương 463, thần quả. Đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này trêu chọc mộ niệm nhu cơ hội. Quân vũ cũng không hướng bình thường chính mình không biết bị nàng khi dễ thành hình dáng gì. Đấy mắt né qua một tia rảo hoặc quang. Ta nói ngươi thái độ có thể hay không khá một chút. Nếu là lại đối với ta như vậy giống to, ta có thể đi à? Quay đầu đi nhìn có chút ngây ngốc mộ niệm nhu hắn khoẹt môi hơi câu ánh mắt từ nơi không xa mười trên người mấy người quét qua đáy mắt né qua một kia ánh quang tay vung lên một cái bình ngọc hướng mộ niệm nhu vứt đi đồng thời người cũng theo trên nhánh cây trôi ra xuống mộ niệm nhu theo bản năng tiếp lấy quân vũ ném quá tới bình ngọc cho quân vũ một cái to lớn xem thường ngươi một cái thôi quân vũ chờ một hồi lại tìm ngươi tính sổ nói xong túi đầu xuống mở ra nắp bình người một cái, biết là thuốc chữa thương cùng khôi phục nguyên lực đăng lược, khỏe môi rốt cuộc nở nụ cười, nhìn về phía đứng ở nàng bên cạnh quân vũ, coi như ngươi thức thởi. Này, những người này liền giao giải quyết cho ngươi nữa à? Biết rõ quân vũ thực lực, mộ niệm nhu là không một chút nào khách khí, nắm chai thuốc đi ra, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn quân vũ liếc mắt, thật giống như quân vũ chính là nàng khôi lỗi giống nhau, chủ nhân gặp nguy hiểm, ngươi đi lên đi căn bản không có một tia ánh mắt trao đổi. Ách nhìn Mộ Niệm Nhu kia dần dần đi xa bóng lưng, Quân Vũ khẽ miệng tàn nhẫn kéo ra, "Ta nói, ngươi đây cũng quá không khách khí đi, tìm người hỗ trợ chính là ngươi loại thái độ này sao?" "Này, Tiểu Vũ Nhi, đừng bí ẩn, những người đó tới." Ngay tại Quân Vũ đối với Mộ Niệm Nhu tàn nhẫn trợn trắng mắt kỹ năng, Mộ Niệm Nhu xa xa một khối đất trống dừng lại, tại chỗ ngồi xuống, nuốt vào trong bình ngọc đang rượa. Bắt đầu chữa thương, đồng thời cũng nhìn thấy những sát thủ kia đang dần dần chiêu quân vũ đến gần, là tốt rồi tâm nhắc nhở hắn. Thấy đối phó mộ niệm nhu loại này ra mặt dày ra hỏa, không có gì phương pháp tốt, quân vũ cũng chỉ đành buông tha trả thù nàng dự định, nhổ một bãi nước miếng ác khí, rút về ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa mười mấy người. Tiểu tử, không nên cậy mạnh, cái kia xú nữ nhân trộm chúng ta đồ vật, một mình ngươi chống lại chúng ta. Cũng sẽ không có kết quả tốt. Lên tiếng trước nam tử thấy mộ niệm nhu bị quân vũ bảo vệ, tao mày, bởi vì không biết quân vũ sâu cạn, cũng không dám lộn xộn chỉ là lạnh lùng nhìn quân vũ, ác thanh ác khi nói. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta nói phải bảo vệ nàng sao? Muốn giết hắn, hay là trước qua ta đây còn đi, không cần nói nhảm, các ngươi cùng lên đi. Như mày, đối với nam tử mà nói khịt mũi coi thường, hắn đều đứng ra. Dĩ nhiên là phải giúp mộ niệm đu, chẳng lẽ sẽ bởi vì nàng mấy câu nói, thì sẽ buông tha hỗ trợ, chớ có nói đùa. Tiểu tử, nếu ngươi rượu mời không uống, muốn ăn rượu phạt, các anh em, lên. Nam tử rõ ràng bị quân vũ thái độ kích thích, lạnh lùng nhìn quân vũ, hướng về phía người sau lưng nói. Phía sau nam tử những người đó đã sớm không nhẫn lại được, vào lúc này nghe được nam tử mà nói, từng cái vung vẩy vũ khí, liền đem quân vũ vây lại mà quân vũ ở vào trong mọi người, trên tay nắm long hoàng kiếm, dẫn đầu phát động đà kích. Hiu, thân ảnh màu trắng trần lóe, lại lúc xuất hiện, đã tại một tên nam tử trong đó sau lưng, không cho nam tử phản ứng thời gian, kim sắc nhuyễn kiện lặng yên không một tiếng động theo nam tử trên cổ vạch qua, một đạo nhỏ dài hồng tuyến xuất hiện ở nam tử trên cổ, nam tử ánh mắt đột nhiên trở to, miệng giật giật, còn đến không kịp nói chuyện, liền mềm nhún ngã trên đất. Giải quyết hết một người đàn ông, quân vũ thân ảnh không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt kế tiếp, hắn thân ảnh liền từ phía sau nam tử biến mất, chờ mọi người khi phản ứng lại sau, hắn đã xuất hiện ở khác một người đàn ông sau lưng, cùng trước kia giống nhau, giải quyết hết người đàn ông này, hắn thân ảnh một lần nữa biến mất. Liên tiếp hai gã nam tử lặng yên không một tiếng động chết đi, để cho còn lại người trở nên càng thêm đề phòng, cũng để cho dẫn đầu nam tử trao mày, trong lòng thoáng qua một tia bất an. Hiện nhiên, bất kể là dẫn đầu nam tử, vẫn là những người khác, cũng không nghĩ tới quân vũ sẽ lợi hại như vậy, có khả năng lạng yên không một tiếng động giết chết trong bọn họ hai người, chung quy tại chỗ người tu vi đều không khác mấy, nếu không sẽ không liên hợp hợp lại cùng nhau. Điều này làm cho còn lại người đều lo lắng đề phòng, liền sợ hãi chính mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Bởi vì có chuẩn bị, lần này quân vũ lại lúc xuất hiện, mặc dù động tác như cũ thập phần nhẹ, nhưng vẫn là bị người kia phát hiện ra, nhanh chóng làm ra phản kích, bất quá, tốc độ của hắn nhanh, Quân Vũ tốc độ nhanh hơn, người kia chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó trước ngực chợt lạnh, chờ hắn kịp phản ứng, Quân Vũ trong tay Long Hoàng kiếm đã theo trước ngực hắn xuyên qua. Lần này, Quân Vũ không có giống trước như vậy nhanh chóng biến mất, mà là vọt thẳng hướng một tên nam tử trong đó, tên đàn ông kia đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức trở về đánh mà những nam tử khác thì rất nhanh dạng quân vũ vây lại, thật giống như không có cảm giác được người sau lưng, chỉ là một cách toàn tâm toàn ý với hắn đối thủ đánh nhau. Thế nhưng, ngay tại một tên nam tử trong đó kiếm muốn kể đến quân vũ sau lưng thời điểm, hắn thân thể đông nhiên hướng bên cạnh hơi. Nghiêng, tránh thoát phía sau người kia đả kích đồng thời, ở trước người nam tử trên người lưu lại một đạo thật dài vết thương. Sau đó, băng vào hơn người linh thức, mỗi một lần quân vũ cũng có thể tại sắp bị công kích đến lúc đó vừa vận tránh thoát sau đó lại cho trước người người một đòn chỉ chốc lát sau trước người nam tử liền bị quân vũ một kiếm giải quyết sinh mạng mà hắn cũng bắt đầu rong ruổi tại còn lại nhóm người gian thân ảnh màu trắng ở trong đám người rong ruổi mỗi một lần đánh ra cũng có thể cho một người trong đó lưu lại một đạo vết thương đang công kích người khác đồng thời bảo đảm chính mình không bị công kích được cứ như vậy Quân vũ bóng người bên cạnh càng ngày càng ít, mà quân vũ lại không có chút nào ảnh hưởng, động tác như cũ phiêu dở, nhất cử nhất động giống như là đang khiêu vũ giống nhau, màu trắng và táo tung bay, phảng phất một tấm tốt đẹp bức họa, đương nhiên, nếu như bỏ qua trên đất thi thể và vết máu mà nói, chắc hẳn sẽ càng tươi đẹp hơn. Dung nửa giờ thời gian, quân vũ cuối cùng đem đuổi giết mộ niệm nhu người toàn bộ giải quyết hết, mà mộ niệm nhu cũng đình chỉ chữa thương. Tình huống thoạt nhìn so với trước kia tốt hơn nhiều. Cảm giác thế nào? Tốt hơn nhiều chưa? Thu hồi long hoàng kiếm, đi tới mộ niệm nhu bên người, quan tâm hỏi. Hô, không tệ, tiểu vũ nhi, biểu hiện không tệ. Mộ niệm nhu rốt cuộc nói câu tiếng người, đối với quân vũ ngỏ ý cảm ơn. Dù sao ngươi đều thiếu nợ ta một phần ân huệ, cũng không cần giả khách khí á. Khoát khoát tay, biểu thị không có vấn đề, không cho mộ niệm nhu nổi đoá cơ hội liên lại hỏi đúng rồi niệm nhu tỷ mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a bọn họ tại sao phải đuổi giết ngươi nghe được quân vũ vấn đề mộ niệm nhu trầm mặc bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt rất nhanh nàng giống như là hạ quyết tâm giống nhau theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho quân vũ thì ra là vì vậy bọn họ mới chịu truy sát ta quân vũ nhận lấy hộp ngọc từ từ mở ra khi nhìn đến đồ bên trong sau Hơi có chút kinh ngạc. Chương 464, truyền tống trận. Bên trong bầy đặt là một gốc bồ đề quả. Nghe nói bồ đề quả 500 năm nở hoa một lần, 500 năm kết một lần quả. Mỗi lần kết quả chỉ có một viên, hơn nữa chỉ có thể giữ ba ngày thời gian. Nếu như trong ba ngày không có người hái mà nói, sẽ tự động biến mất. Hơn nữa, bồ đề quả đối với người có kinh dịch phạt tủy hiệu quả, cho dù là một người bình thường, ăn bồ đề quả sau đó liền có thể có được một cụ tiên thiên đạo thể. Loại thể chất này mặc dù so sánh lại không được hắn nhật nguyệt thánh thể, nhưng cũng là một loại thập phần hiếm thấy thể chất. Nắm giữ tiên thiên đạo thể người, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, tuyệt đối có thể trở thành tiên nhân, bởi vì bọn họ tại trong tốc độ tu luyện, tồn tại ưu thế tuyệt đối, hơn nữa tại đột phá bình cảnh thời điểm, bọn họ so với bình thường nhiều người năm phần mới nắm chặt. Nắm giữ như thế nghịch thiên chức năng bùa đề quả, Tuyệt đối là người người đều muốn có được tồn tại. Hắn cũng không nghĩ tới, mộ niệm nhu sẽ vận khí tốt như vậy được đến một viên bổ đề quả. Lời như vậy, những người này sẽ như thế phát điên đuổi giết nàng, cũng liền có thể lý giải rồi. Trong lòng là mộ niệm nhu mặc niệm một hồi, quân vũ đem bổ đề quả trả lại cho mộ niệm nhu. Mộ niệm nhu hơi kinh ngạc mà nhìn quân vũ, cũng không có trước tiên nhận lấy hộp ngọc, tiểu vũ nhi, ngươi chẳng lẽ không muốn bổ đề quả sao? Ngươi đã cứu ta tính mạng, nếu là muốn mà nói, viên này bổ đệ quả ta có thể cho ngươi. Ngươi cảm thấy một cái 16 tuổi hợp thể cảnh thể chất có thể so với tiên thiên đạo thể sai. Liếc một cái Mộ Niệm Nhu, Quân Vũ rất không khách khí nói: "Há miệng, Mộ Niệm Nhu cảm giác mình thừa nhận mình bị nghẹn một hồi, nàng làm sao lại quên mất tại đối diện nàng người căn bản cũng không có thể theo lẽ thường mà đối đãi, lại nói Quân Vũ yêu nghiệt, nàng đã từng gặp qua đã không biết bao nhiêu lần." Thậm chí là dị bẩm thiên phú nàng cũng vừa mới vừa rồi bước vào động hư cảnh, mà quân vũ đã là sắp bước vào hợp thể cảnh người, hắn làm sao sẽ muốn vật này? Được rồi, nàng mới vừa thật là bị đám người kia cho đuổi theo chóng váng, mới có thể hỏi quân vũ ngu ngốc như vậy vấn đề. lặng lẽ đem hộp ngọc thu, sờ một cái lỗ mũi mình, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mình bị đả kích, à, mũi thế nào có một loại hế ẩm cảm giác? Chúng ta vẫn là một lần nữa tìm một chỗ ăn một chút gì đi, đối mặt nhóm người này thi thể ăn đồ ăn mà nói, vẫn là cảm giác có chút là lạ, lại nói phòng trứng nơi này rất nhanh thì có yêu thú tới, ngươi sẽ không muốn ở chỗ này khi người ta bữa ăn tối chứ. Quân vũ nhìn một chút bên cạnh những thi thể này, lại nhìn một chút cách đó không xa táng hồn cốc, nếu mày một cái, quyết định vẫn là rời đi thật tốt. Mộ niệm nu tự nhiên không có ý kiến, đi theo quân vũ rời đi. Mặc dù hắn có chút hiếu kỳ quân vũ tại sao không hướng đi về phía trước, mà là đi trở về, nhưng nàng vẫn là thông minh không hỏi đi ra. Hai người cách trước địa phương cách đó không xa tìm một mảnh đất trống, bên cạnh vừa vặn có một dòng suối nhỏ, sinh tốt hỏa chi sao, quân vũ theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra trước hắn săn giết yêu thú thịt, đặt ở hỏa trên kệ từ từ nướng, vừa lật động vừa cùng mộ niệm nhu nói chuyện hiếm. Cái kia, niệm nhu tỷ Ngươi sau khi đi vào vẫn ở chỗ này một tầng sao? Hướng trong tay trên thị xuất ra một ít gia vị, hắn quay đầu đi nhìn lướt qua mộ niệm nu, có chút hiếu kỳ hỏi. À, đúng vậy, ta mới vừa vào tới không bao lâu liền được bùa đề quả, sau đó liền bị những người này đuổi giết, sau đó liền gặp ngươi. Mộ niệm nu biểu thị có chút buồn bực, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng thật đúng là không phải bình thường xui xẻo, mặc dù đụng phải bùa đề quả như vậy nghịch thiên đồ vẩn. Nhưng vì vậy mà bị đuổi giết thời gian dài như vậy, hơn nữa còn thiếu chút nữa bỏ mạng, nàng thật là một chút cũng không cao hứng nổi. Ngươi thật đúng là xui xẻo. Lật lên cái giá tay một hồi, lặng lẽ là đối phương mặc niệm một hồi, khoe miệng giật một cái, lạnh nhạt nói. Mộ niệm nu lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình, túi lâu xuống, tự mình ở một bên loại ngấm. Đông nhiên, chầm mặc hồi lâu mộ niệm nu giống như là nghĩ tới điều gì. Từng điểm từng điểm lề mề đến Quân Vũ bên người, kéo hắn một cái ống tay áo, tại Quân Vũ nhìn tới sau đó, nhẹ giọng mở miệng, "Tiểu Vũ Nhi, nghe ngươi ý tứ, trước ngươi cũng không phải là ở nơi này một tầng. Ta trước là tại tầng thứ nhất, gặp phải trước ngươi, mới vừa chuyển tống đến tầng thứ hai không bao lâu." Động tác trên tay không ngừng, đối với mộ niệm nhu vấn đề cũng không có dấu giếm, đương nhiên, táng hồn cốc sự tình hắn cũng không có nói ra. Mặc dù nói hắn cứu rồi mộ niệm nhu, nhưng loại sự tình này cũng không phải là thích hợp lấy ra chia sẻ sự tình. Hơn nữa, táng hồn cốc như vậy địa phương, nghĩ đến coi như hắn nói ra, sợ rằng mộ niệm nhu cũng sẽ không tin tưởng, hắn cần gì phải bị đuổi mà mắc cỡ. Lại nói, tầng thứ nhất là hình dáng gì, ngươi là thế nào truyền tống đến tầng thứ hai? Nghe được quân vũ trước quả nhiên không phải ở nơi này một tầng, mộ niệm nhu trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, hỏi tiếp. Tầng thứ nhất cùng tầng này tựa hồ không có bao nhiêu phân biệt, về phần ta là thế nào truyền tống tới. a, dường như chính ta cũng không phải rất rõ, chẳng biết tại sao liền bị truyền đưa tới. Suy nghĩ một chút mình bị truyền tống tới trải qua, tựa hồ đúng là có chút chẳng biết tại sao. Cái gì đó? Con tưởng rằng có thể nghe được cái gì bất đồng đây? Tựa hồ là đối với quân vũ trả lời rất thất vọng, mộ niệm nhu lật một cái liếc mắt, vậy mà rất là chán nản nữ môi không để lại dấu vết mà cùng quân vũ kéo dài khoảng cách trở lại trước địa phương tiếp tục loại nấm quân vũ trên chán gân xanh văng ra hắn tốn sức đem nó án trở về hung tợn trừng mắt liếc mộ niệm nhu nhìn đến đối phương thân thể run lên sau đó mới hài lòng thu hồi ánh mắt tại quân vũ diệu thủ bên dưới thịt nướng rất nhanh thì bị lộng tốt nhay răng ném cho mộ niệm nhu một khối sau đó hắn vũ một cái tuyết hồ đầu ném cho đối phương một khối thịt nướng Chính mình vui ở dễ cây nơi rất là khoái trá ăn thịt nướng. Cái kia, tiểu vũ nhi, chúng ta tiếp đi xuống làm gì à? Ăn xong thịt nướng sau đó, hai người an vị tại bên cạnh đống lửa ngần người, sau một lúc lâu mộ niệm nu hỏi. Làm cái gì? Dĩ nhiên là mau chóng tìm tới đi tầng kế tiếp truyền tống kim rồi. Hướng trong đống lửa thêm một ít tuổi lửa, quân vũ đi môi, hắn vốn là muốn nói phải đi tìm hệ làn bọn họ. Nhưng là trực giác hệ lạn bọn họ hẳn là không ở tầng này, cho nên mới nói phải tìm được truyền tống trận. Ngươi biết truyền tống trận ở nơi nào? Mộ niệm nhu nghe vậy, lập tức cặp mắt sáng lên nhìn quân vũ. Làm sao có thể? Ngươi cho ta là tiên nhân sao? Rất không khách khí lật một cái lướt mắt, đối với mộ niệm nhu thứ ngu ngốc này ý tưởng, quân vũ biểu thị rất vô lực. À, còn tưởng rằng ngươi biết biết rõ truyền tống trận đang ở đâu vậy, nguyên lai là cao hứng hụt một hồi à? Tiếp thu được quân vũ ánh mắt, mộ niệm nhu sở lỗ núi một cái, cố làm xem thường quân vũ dáng vẻ đạo. Cái này nữ nhân chết tiệt vẫn là như vậy ác miệng, khỏe mắt hung hãn kéo ra, hắn đưa tay ra, đệ một cái mi tâm. Trong lòng khuyên nhủ chính mình không muốn cùng mộ niệm nhu tên ngu ngốc này không chấp nhận, nếu không mình cũng sẽ với hắn giống nhau biến trắng si. Chương 465, chôn theo. Cuối cùng là ám chỉ thành công, quân vũ quay đầu nhìn về phía đống lửa. Thoát nhìn hắn thật giống như đang ngẩn người, trên thực tế hắn đã bắt đầu dùng linh thức dò xét chung quanh tình huống, bởi vì lúc trước từng có bị truyền tống trải qua, hắn đại khái cũng có thể biết rõ một ít truyền tống trận xuất hiện địa phương đặc điểm, lời như vậy, dùng linh thức rõ ràng muốn thuận lợi rất nhiều. Bất quá, cái này tầng thứ hai quả nhiên là nếu so với tầng thứ nhất lớn hơn một ít, hắn lần thứ nhất quét xem, vậy mà không có phát hiện truyền tống trận, điều này làm cho hắn không khỏi khẽ cau mày. Dùng linh thức lần nữa quét nhìn một lần, phát hiện vẫn là không có thu hoạch sau đó, hắn đang muốn thu hồi linh thức, nhưng ở phát hiện một cái thân ảnh sau đó, lập tức đem linh thức hướng bên hướng kia lan tràn mà đi, xác định là mình quen thuộc người khác thân ảnh sau đó, hắn ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp cao hứng, cũng bởi vì đối phương tình cảnh mà làm mặt lạnh tới. Đối phương tình cảnh vậy mà cùng trước hắn gặp phải Mộ Niệm Nhu thời điểm, Mộ Niệm Nhu tình cảnh giống nhau, bị người đuổi giết, Mặc dù đuổi giết hắn người tựa hồ không có đuổi giết mộ niệm nhu nhiều, nhưng đối phương tình huống rõ ràng không được, điều này làm cho quân vũ cảm thấy thập phần khó chịu. Đi theo ta. Phiền não địa đối với mộ niệm nhu để lại một câu nói, mũi chân trên mặt đất một điểm, thân ảnh đã hướng người kia trô ở phương hướng thẳng tắp lao đi. À, mộ niệm nhu không rõ vì sao mà nhìn đi qua, lại chỉ nhìn đến quân vũ nhanh chóng biến mất mà bóng lưng. Không hiểu chuyện gì xảy ra hắn không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đuổi theo quân vũ. Ta nói, tiểu vũ nhi, xảy ra chuyện gì à? Rốt cuộc đuổi theo đối phương sau đó, mộ niệm nhu quay đầu đi, nhìn quân vũ âm trầm sắc mặt, một bên thấp thở gấp vừa nói. Đến ngươi sẽ biết. Mím môi một cái, quân vũ liếc mắt một cái mộ niệm nhu, ngữ khí lạnh lùng. nghe vậy, mộ niệm nhu thân ảnh một hồi, thiếu chút nữa rơi xuống đất, cũng may hắn phản ứng khá nhanh nhìn quân vũ bóng lưng, khóe miệng giật một cái, nhận mệnh đuổi theo đồng thời, trong lòng cũng đang suy đoán đến tột cùng là chuyện gì, vậy mà để cho quân vũ đuổi sát mặt. Hệ lãn cảm thấy hắn rất xui xẻo, bị truyền tống tới đây sau đó, bởi vì không biết là ở đâu một tầng, cho nên một mực rất cẩn thận, vì vậy tại phát hiện một gốc ngũ hành quả cây sau đó, hắn mặc dù rất kích động, nhưng vẫn cẩn thận cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ, giống như ngũ hành quả cây thiên tài như vậy địa bảo Bình thường đều sẽ có thú bảo vệ ở bên, cho nên hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nút ở vừa quan sát. Không bao lâu, hắn liền gặp được rồi ngũ hành quả cây thú bảo vệ, một đầu toàn thân màu trắng, thân cao thể trắng màu trắng cự viên. Ngũ hành quả cây mặc dù chân quý, nhưng lại không có bùa đề quả chân quý, nhưng hệ lản sở dĩ sẽ chú ý tới hắn, là bởi vì quân vũ đã từng cho hắn xem qua dự đơn. Đó là quân vũ để dùng cho hắn mẫu thân luyện chế đan dược cần dược liệu tờ đơn, bởi vì có chút dược liệu cũng không phải là rất thường gặp, vì để cho đại gia hỗ trợ, quân vũ từng để cho mấy người đều xem qua phần kia dược đơn, hệ lãn tự nhiên cũng xem qua, hơn nữa còn đem phía trên yêu cầu dược liệu đều ghi xuống. Cũng vì vậy, tại thấy ngũ hành quả cây sau đó, hắn cũng rất hưng phấn, chung quy cho tới nay đại đa số thời gian, đều là quân vũ đang chiếu cố bọn họ, Mà bọn họ có khả năng trợ giúp quân vũ, cũng rất ít, lần này thật vất vả có cơ hội đến giúp quân vũ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, mặc dù biết màu trắng cự viên là luyện thần cảnh nhất trọng yêu thú bên trong tương đối lợi hại, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, nhưng hắn hay là muốn liều mạng. Hắn vận khí không tệ, đầu này màu trắng cự viên thực lực so với hắn trong tưởng tượng kém hơn một chút, hắn toàn lực ứng phó, cuối cùng vẫn là giết chết màu trắng cự viên. Được đến ngũ hành quả sau đó, hắn còn đến không kịp rời đi, liền nghe được một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó đã có người theo trong rừng cây đi ra, lại là thiên thủy huyền người. Song vương rằng, có thời điểm, đối phương phát hiện màu trắng cự viên thi thể và ngũ hành quả cây, vì vậy, bắt đầu uy hiếp hắn, để cho hắn giao ra ngũ hành quả cây, hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói. Thừa dịp những người đó không chú ý thời điểm, nuốt vào quân vũ cho hắn đang dược, một bên vận chuyển công pháp. Một bên nhanh chóng chạy ra khỏi những người đó tầm mắt. Sau đó hắn một mực ở bị đám người này đuổi giết, mặc dù hắn giết chết rồi trong đó ba người, nhưng song phương số người tranh lệch quá lớn, lại đối phương Tu Vi cũng đều không phải rất yếu, cho nên hắn cũng bị thương. Có quân vũ cho đan dược làm hậu thuẫn, hơn nữa thân phận của hắn so với cái kia thân thể con người Pháp yếu cao mình một ít, hắn nhờ vậy mới không có bị đối phương bắt lại, bất quá, như vậy tiêu hao cũng là thập phần to lớn. Côn vũ cho hắn đan dược vốn là còn dư lại không được nhiều, chạy trốn trong quá trình lại bị hắn không ngừng dùng hết. Trên người hắn đan dược lập tức phải kết thúc, thế nhưng đám người hay là đối với hắn không ngừng theo sát, hắn nguy cơ vẫn không có biện pháp. Giải trừ. Mắt thấy đan dược liền muốn nói với Khánh, hắn bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không thả tay đánh một trận, cho dù chết rồi, hắn cũng sẽ không khiến đối phương được đến trong tay hắn ngũ hành quả. Thân ảnh ở tại trong rừng không ngừng xuyên toa. Một cái tay bụm lấy bị thương bả vai, đó là không lâu trước bị một người dùng kiếm quẹt làm bị thương. Đương nhiên, hắn cũng chém đứt đối phương một cái cánh tay, rồi mới từ trong tay đối phương chạy thoát. Bất quá, hắn lại không có thời gian xử lý vết thương. Hắn có thể đủ cảm nhận được vết thương vẫn còn chảy máu, ngay cả hắn thể lực, cũng ở đây đi theo không ngừng chạy mất. Điều này làm cho hắn chân mày không khỏi cau một cái. Mũi chân trên tảng cây một điểm, thừa dịp này, hắn quay đầu nhìn liếc mắt. Phát hiện những người đó vẫn còn sau lưng, hơn nữa hắn cùng với bọn họ khoảng cách đang ở gần hơn, cắn răng, hướng trong miệng lại nhét một viên đan dược, điều động nguyên lực trong cơ thể, chính là đem tốc độ lần nữa tăng lên. Loại trừ tại tầng thứ hai cùng quân vũ cùng nhau bị ám sát lần đó, lần này là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ hai trật vật như vậy, hắn muốn, nếu là bị quân vũ bọn họ nhìn đến, phòng trừng sẽ hung hãn cười nhạo hắn chứ. Đường Đường đệ nhị Trọng Thiên Ma tông thiếu tông chủ, vậy mà giống như chó nhà có tang bình thường bị người như thế đuổi giết, thật đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt a." Miệng miệng lên một cái tự giễu nụ cười, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên một ít. Liên ở trong cơ thể hắn nguyên lực sắp lần nữa hao hết thời điểm, hắn nguyên lực trong cơ thể bỗng nhiên bạo động lên, ngay cả trên người hắn khí thế cũng bắt đầu trở nên không ổn định, hắn mặt liền biến sắc, trong lòng lâm thầm đạo không được, hắn vậy mà sẽ vào lúc này đột phá. Nếu là thời điểm khác, mặc dù đang cùng người chiến đấu, hắn đột phá cũng sẽ không có gì đó, nhưng hết lần này tới lần khác hắn bây giờ là đang chạy chối chết, sau lưng tồn tại truy binh, căn bản không có biện pháp dừng lại đột phá. Giờ khắc này, cho dù kiên cường như hắn, cũng sinh ra cảm giác tuyệt vọng thấy. Đây là thiên muốn vong hắn sao? Hắn, hay làn, thật chẳng lẽ bỏ mạng ở nơi này sao? Không, hắn không cam lòng a. Hắn còn không có đem ngũ hành quả giao cho quân vũ, còn không có tại bên cạnh cha tận hiếu, còn không có cùng hắn các bằng hữu cùng nhau dương danh đại lục, còn không có. Hắn còn có rất nhiều việc không có làm, tại sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này đây? Chương 466, tầng thứ tư Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người, ánh mắt quyết tuyệt nhìn đuổi theo mấy người, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trên người khí thế nhưng lại mạnh mấy phần. Hắn, hay làn? cho dù chết, cũng phải để cho những người này chôn cùng hắn. Lòng ra bụng lấy bả vai tay, siết chặt trong tay roi, tay vung lên, roi trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết tích, hắn giống như tới từ địa ngục ma quỷ, lạnh lùng nhìn không ngừng đến gần mấy người, khóe môi vén lên một cái lánh khốc nụ cười, giống như mang huyết chủy thủ, ác liệt mà tàn khốc. Mắt thấy những người đó không ngừng đến gần, hắn nắm roi tay không tự chủ nắm chặt. Ngay tại đứng đầu một người trước mặt cách hắn còn có hai bước, tay hắn thật cao nâng lên, trong tay roi đang nguồn xuất ra đi. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời hạ xuống, chắn trước mặt hắn. Đạo thân ảnh kia cũng không cao lớn, thậm chí có chút ít đơn bạc, nhưng là hắn quen thuộc, để cho hắn trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Tổ trưởng, Miệng kinh động, có chút khàn khàn giọng nói từ trong miệng hắn bay ra, hắn nhìn chặn ở trước mặt hắn thân ảnh. Đột nhiên cảm giác được trước hết thể đều là đăng giá. Hệ làn thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng quân vũ cách hắn quá gần, tự nhiên có khả năng nghe được. Quay đầu lại, cho hắn một cái an tâm ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đáp xuống mộ niệm nu. Niệm nu tỷ ngươi bảo vệ hệ làn. Cẩn thận mà trịnh trọng dặn do một tiếng, thân thể của hắn liền hướng lấy bởi vì biến cố đột nhiên mà dừng lại mấy người kia phóng tới. Màu mực ánh mắt trong nháy mắt biến thành một ngân một tử, đáy mắt mang theo lanh ý cả người tản ra sát khí nồng nặc chuyện này hắn so với trước cứu mộ niệm nhu thời điểm thoạt nhìn càng đáng sợ hơn mộ niệm nhu nhìn một chút quân vũ lặng lẽ là đuổi giết hệ lạn người mặc niệm một hồi sẽ đến hệ lạn bên người dựa theo quân vũ phân phó cùng hệ lạn đứng ở cùng nhau bảo vệ hắn hệ lạn nhìn một chút mộ niệm nhu phát hiện nàng cũng không có như dĩ vãng như vậy kinh bỉ chính mình còn kỳ quái thấy nàng đang nhìn quân vũ đánh nhau sẽ không để ý đến nàng Trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, an tâm mà tiến vào lên cấp trạng thái. Hắn biết rõ, nếu Quân Vũ ở chỗ này, vậy hắn liền sẽ không còn có chuyện, cho nên hắn rất an tâm mà tiến hành đột phá. Quân Vũ rất tức giận, hắn không nghĩ tới gặp lại hệ Lãng thời điểm sẽ là tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như hắn không có kịp thời chạy tới mà nói, hệ Lãng sẽ như thế nào. Trong yếu hơn là, nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, Những người này là Thiên Thủy Huyền các người, nhớ tới Thiên Thủy Huyền các nhị công tử ban đầu điều vai diễn mộ niệm lưu cho hệ, hắn liền đối với Thiên Thủy Huyền các không có vẻ hảo cảm, cho nên, hắn bây giờ duy nhất muốn làm sự tình, chính là giết chết những người trước mắt này, bởi vì chính là bọn hắn để cho hệ lản trật vật như thế. Giống như tử thân bình thường quần áo màu trắng trên không trung nhẹ lay động, màu mực phát trên không trung tung bay, hắn thân ảnh ưu nhã duy mỹ, giống như là một bức họa giống nhau. Chỉ là hắn mỗi một kiếm xuất ra, đều nhất định có một người chết hoặc là bị thương. Những người đó tu vi không có quân vũ cao, chống lại quân vũ, căn bản là đơn phương ngược sát, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, mười mấy cái sinh mạng lặng yên không một tiếng động biến mất, chỉ còn dư lại thi thể đầy đất, cùng với trong không khí vang vọng mùi máu tanh. Ánh mắt lạnh lùng từ dưới đất trên thi thể quét qua, tay hắn vung lên, long hoàng trên thân kiếm vết máu tan biến không còn dấu tích rồi sau đó biến thành đai lưng cuộn ở bên hung hán, hắn mặt không thay đổi đi về phía hệ lạn cùng mộ niệm nhu nhìn quân vũ từng bước từng bước đi tới, mộ niệm nhu nuốt nước miếng một cái, hắn cảm thấy hắn từ lúc sinh ra tới nay làm chính xác nhất một chuyện, chính là không có cùng quân vũ là địch. hệ lạn lần này bị tiêu hao đến cực hạn, hơn nữa trước hắn tích lũy, cho nên tốc độ đột phá rất nhanh, hơn nữa trực tiếp tấn rồi 2 cấp, chờ hắn tỉnh lại thời điểm cảm thụ trong cơ thể so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều nguyên lực trên mặt nẽ qua một kia vui vẻ ngẩng đầu một cái hắn liền thấy đứng ở trước mặt hắn quân vũ trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười rực rỡ xoay cổ tay một cái ngũ hành quả tiểu xuất hiện trong tay hắn hắn từ dưới đất đứng lên đi tới trước mặt quân vũ đem ngũ hành quả giao cho quân vũ tổ trưởng ngũ hành quả có thể dùng đến cứu mẹ người thân quân vũ nhìn một chút ngũ hành quả Lại nhìn một chút hệ lạn, thần sắc có chút phức tạp, ngươi chính là vì cái này, mới bị bọn họ đổi giết. Hệ lạn nụ cười trên mặt cứng đờ, à, chỉ là vừa tốt bị bọn họ nhìn đến ta lấy rồi ngũ hành quả, cho nên mới truy sát ta. Làm sao bây giờ? Thế nào cảm giác tổ trưởng thật giống như tức giận? Quân vũ thẳng tắp nhìn hệ lạn, cho đến nhìn đến hệ lạn nụ cười trên mặt cơ hồ không nhịn được, mới đưa tay ra, theo hệ lạn cầm trong tay qua ngũ hành quả. Về sau phải cẩn thận một chút, ta không phải mỗi lần cũng có thể như vậy kịp thời mà chạy tới. Mặc dù hệ lãn có khả năng coi trọng như vậy hắn chuyện, để cho hắn cảm thấy thập phần ấm áp, thế nhưng, nếu như có thể lựa chọn mà nói, hắn càng hy vọng hệ lãn có khả năng chú ý mình an huy, chung quy ngũ hành quả cũng không nhất định phải, hắn hoàn toàn có thể dùng đường dược liệu thay thế, nhưng hệ lãn lại chỉ có một cái. Ta biết á, ta. ta cũng không phải là ngu ngốc. Hệ lản xoa xoa tay, có chút hơi sợ nói. Vết thương đều còn ở chảy máu, không muốn biết băng bó sao. Còn nói mình không phải là ngu ngốc. Nhìn đến trên bả vai hắn vết thương, hắn sầm mặt lại, đưa tay ra, xoa xoa hệ lản tóc, kéo hắn cánh tay, đi tới một bên dưới tảng cây. Hắc hắc! Mặc cho quân vũ kéo, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngây ngốc cười. Quân vũ xuất ra vải thưa cùng dược, nhìn một cái hệ lản. Rồi sau đó đem dược rơi vai ở trên vai hắn, hiếm thấy chủ động vì hắn băng kỹ. Được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta trước tìm một những địa phương khác ngây ngốc, chỗ này tạm thời ngây ngô không được. Quân vũ nhìn một cái cách đó không xa thi thể, đông nhiên có loại quỷ dị cảm giác, dường như tại trước đây không lâu, hắn mới vừa nói qua với mộ niệm nhu giống vậy mà nói. Ngày này, thật đúng là hệ làng cùng mộ niệm nhu dĩ nhiên là không có gì nghĩ. Tại quân vũ dưới sự hướng dẫn, ba người cùng đi đến một chỗ sơn động, đem trong sơn động yêu thú giải quyết hết sau đó, quân vũ quyết định ngay tại cái sơn động này qua đêm. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, hệ làn giật giật bị thương bả vai, thử rồi trách móc, nhìn về phía quân vũ. Tổ trưởng, cũng là bị truyền tống đến tầng này sao? Ta là bị truyền tống đến tầng thứ nhất, trong lúc vô tình tìm được truyền tống trận, mới truyền đến tầng thứ hai. Quân vũ khêu một cái hỏa diễm mặt không thay đổi mở miệng. Ừ, chúng ta bây giờ ngây ngô là tầng thứ hai. Bởi vì không có trao đổi với người qua, cũng không biết tầng thứ hai là hình dáng gì, cho nên hệ làn một mực không biết hắn là ở tại tầng thứ mấy. Bây giờ nghe quân vũ nói là tầng thứ hai, còn để cho hắn sửng sốt một chút. Không sai, là tại tầng thứ hai. Quân vũ gật đầu. Trưng 467, vào núi lịch luyện. Nói như vậy, chúng ta tầng này, có táng hồn cốc Nghĩ đến trước quân vũ nói chuyện, hệ lãn có chút hiếu kỳ hỏi. Ừm, quân vũ liếc mắt một cái giống như có chút chẳng biết tại sao hương phấn hệ lãn, nhàn nhạt gật gật đầu, ngươi thật tò mò. Làm sao có thể không hiếu kỳ đây? Rất muốn mở mang kiến thức một chút cái kia thần kỳ địa phương đây. Hệ lãn mắt mang ước mơ gật đầu. Đúng vậy, tiểu vũ, ngươi nói là địa phương nào, rất thần kỳ sao. Thấy hệ lãn một tấm ước mơ dáng vẻ, mộ niệm nhu cũng hứng thú. Hướng hai người bên cạnh đụng đụng hỏi. Quân vũ nhìn một chút hề lạn, lại nhìn một chút mộ niệm nụ, phát hiện hai người đều là một tấm hiếu kỳ dáng vẻ, khỏe miệng không nhịn được kéo ra, hắn có thể nói quỷ dị kia một đêm, hắn thật rất không muốn nói tới sao. Tổ trưởng, trước ngươi nhất định đi qua táng hồn cốc có đúng hay không? Ngươi hãy cùng ta nói một chút, bên trong đến tột cùng đều có gì đó đi. Hề lạn đều sớm phát hiện hắn nhắc tới táng hồn cốc thời điểm, quân vũ biểu tình không đúng. Đầu nhất chuyển cũng biết quân vũ nhất định là đi rồi táng hồn cốc rồi, ngay lập tức sẽ một mặt hứng thú hỏi quân vũ, kia khát vọng ánh mắt căn bản để cho quân vũ không đành lòng cự tuyệt hắn Mộ niệm nhu ánh mắt cũng tự nhiên chuyển tới trên người quân vũ, thẳng tắp nhìn chằm chằm quân vũ. Quân vũ che chán, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình mới vừa rồi thì không nên nói cho hệ lãn, bọn họ là tại tầng thứ hai, lời như vậy, hệ lãn cũng sẽ không nghĩ đến táng hồn cốc, lại nói. Hắn thật rất không muốn nói đêm đó sự tình được không? Không có, ta chưa từng đi táng hồn cốc. Không chút nghĩ ngợi mà chối, hắn mới không cần nói cho hệ lạn kia tình huống bên trong đây. Tổ trưởng, ngươi liền không nên cãi chảy chãi cối nữa, ngươi nhất định đi qua táng hồn cốc, ngươi liền giảng cho chúng ta nghe một chút chứ. Nếu không thì, nếu là chúng ta không cẩn thận xông vào táng hồn cốc mà nói, sẽ trở nên rất nguy hiểm, ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta lâm vào nguy hiểm là chứ. Vừa nói, hệ làng vẫn không quên cho mộ niệm nhu nháy mắt. Chính là a, tiểu vũ nhi, ngươi hãy nói một chút đi. Mộ niệm nhu mặc dù còn có chút mơ hồ, thế nhưng nàng đối với táng hồn cốc thật tò mò đây tuyệt đối là thật, cho nên tiếp thu được hệ làng đưa tới ánh mắt sau, lập tức đi theo gật đầu, đồng thời dùng tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn quân vũ. Bị hai người như vậy trừng trừng nhìn, coi như là quân vũ, cũng cảm giác áp lực hơi lớn. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Hệ lạn mà nói cũng có đạo lý, nếu như hệ lạn cùng mộ niệm nhu nếu là thật không cẩn thận xông đến táng hồn cốc bên trong, đến lúc đó liền thật là phiền toái. không bằng trước tiên đem táng hồn cốc tình huống nói cho bọn hắn biết, như vậy bọn họ cũng có thể làm chuẩn bị. Thật ra thì, táng hồn cốc cách chúng ta ngây ngô địa phương, cũng không xa. Do dự một chút, hắn hay là chuẩn bị mở miệng. A các, ở nơi nào? Hệ lạn cặp mắt sáng lên thật chặt cầm lấy quân vũ ống tay áo. Ngay tại ta trước cứu mộ niệm Nhu địa phương đi phía trước một chút xíu chính là Táng hồn cốc, ta cứu mộ niệm Nhu thời điểm, mới vừa từ Táng hồn cốc đi ra không bao lâu. Nhìn một cái mộ niệm Nhu, quân vũ tiếp tục mở miệng. "A được, đây chẳng phải là nói, mộ niệm Nhu nàng thiếu chút nữa thì xông vào Táng hồn cốc." Hễ làn kinh ngạc, nhìn mộ niệm Nhu nói. Mộ niệm Nhu không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt hỏi dò quân vũ. Bởi vì nàng đối với táng hồn cốc tình huống cũng không rõ ràng. Ta là theo tầng thứ nhất trực tiếp bị truyền tống đến táng hồn cốc bên trong. Táng hồn cốc cùng chúng ta bây giờ vị trí rừng rậm bất động Bên trong cây cối cũng không nhiều, nhưng rất nhiều đều là ngàn năm cổ mục. Cảnh cây rất nhiều cái loại này, những thứ kia cổ mục lúc ban ngày sau không nhìn ra gì đó. Đến buổi tối, sẽ đối với nhân loại tiến hành đả kích, hắn cảnh cây có thể đem người kiếm chết. Hơn nữa còn có thể hút ăn nhân loại huyết dịch, ban ngày nhìn không gì sánh được đu. Thuở tho, đến buổi tối sẽ phát sinh dị biến, trở nên điên cuồng, thân thể sẽ trở nên lớn gấp đôi, móng vuốt cùng hàm răng cũng sẽ trở nên thập phần bén nhọn, hơn nữa sẽ một đám cùng nhau tấn công, ban ngày nhìn không gì sánh được tiểu diễm đóa hoa, đến buổi tối sẽ há mồm ra, lộ ra hàm răng bén nhọn cùng thật dài đầu lưỡi, hắn nước miếng mang theo tính ăn mòn cùng cái độ sẽ đem đến gần sinh vật trực tiếp nuốt vào đi, màu sắc sặc sỡ con bướm nhưng thật ra là ngũ thải u viễn. Điệp đến gần mà nói, sẽ lâm vào hoàn cảnh, sau đó bị hút an xuống tinh khí. Một hơi thở kể xong chính mình gặp phải đồ vật, hắn quay đầu, nhìn về phía hai người. Hễ làn một mặt kinh sợ, mà Mộ Niệm Nhu chính là kinh sợ thêm vui mừng. Hô, cũng còn khá ta không co xông vào, nếu không tuyệt đối sẽ chết ở bên trong. Mộ Niệm Nhu vô ngữ một cái, Đối với mình có thể gặp phải quân vũ cảm thấy vui mừng vạn phần, bằng không, hắn coi như không có bị những người đó giết chết, cũng sẽ bị những quân vũ đó nói những thứ đó giết chết, đến lúc đó nói không chừng liền thi thể đều không để lại. Táng hồn cốc quả nhiên danh bất hư truyền, thật là càng mỹ lệ hơn đồ vật càng khủng bố hơn A. Hết lan một mặt cảm khái, trong lòng đã đem táng hồn cốc liệt vào cấm địa, loại này kinh khủng mà ăn tươi nuốt sống địa phương, vẫn là xa lánh tốt. Bất quá, vũ nhi, ngươi lại có thể từ bên trong còn sống đi ra, thoạt nhìn cũng không có chịu bao nhiêu thương, thật là khiến người kính nể a. Nghĩ đến trước chính mình gặp phải quân vũ thời điểm, loại trừ có chút chật vật ở ngoài, cũng không có vết thương vật như vậy tồn tại, mộ niệm nhu tắc tắc kêu kỳ lạ. Ta trước cũng biết táng hồn cốc kinh khủng, cho nên có một ít chuẩn bị, nếu không mà nói, bây giờ nói bất định cũng không thể thật tốt ở nơi này nói chuyện với các ngươi rồi. Quân Vũ lắc đầu một cái, mặc dù đêm đó đoạt giải trải qua không phải hắn chỗ trải qua kinh khủng nhất thời điểm, nhưng nguy hiểm vẫn có. Hắn chỉ là bởi vì sống lâu một đời, sẽ đồ vật tương đối nhiều, tương đối có kinh nghiệm mà thôi. Bất kể nói thế nào, tổ trưởng rất lợi hại là được. Hề Lạn vốn là cực kỳ sùng bái Quân Vũ, bây giờ thì càng thêm sùng bái. Nếu là hắn bị chuyển tống đến táng hồn quốc mà nói, phỏng chừng bây giờ cũng đã mệnh tang hoàng truyền rồi. Được rồi. Chỗ này tương đối an toàn, hai người các ngươi trước đều bị người đuổi giết, phòng trừng cũng không nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay liền nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta bắt đầu tìm truyền tống trợ, thuận tiện thu thập tài liệu. Khoát khoát tay, đối với hệ lãng khen ngợi quân vũ cũng không thèm để ý, mà là đưa ra chính mình kế hoạch. Quân vũ vừa nói như thế, mộ niệm nhu cùng hệ lãng cũng cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, hai người trước mấy ngày đều tại bị người đuổi giết, vô luận là thân thể. Vẫn là tinh thần, đều một mực căng thẳng, vào lúc này rốt cuộc thanh tĩnh lại, dĩ nhiên là mệt mỏi dị thường, cũng sẽ không nói chuyện với quân vũ, đều tự tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Nhìn hai người đã tiến vào tu luyện, quân vũ vô một cái tuyết hồ đầu, để cho tuyết hồ ở bên ngoài là ba người che, mình cũng nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, mộ niệm nhu cùng hệ lạn hai người theo trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Chỉ thấy quân vũ đang ở chuẩn bị bữa ăn sáng, hai người lập tức tiến tới bên cạnh. Giải quyết điểm tâm sau đó, ba người tại quân vũ dưới sự hướng dẫn lên đường. Chương 468, Huyên Lâm Hệ lạn mới vừa đột phá, cần phải mượn một ít thực chiến tới củng cố Tu Vi. Quân vũ dùng linh thức dò xét chung quanh sau đó, cố ý tìm một ít cùng hệ lạn Tu Vi không sai biệt lắm yêu thú cho hệ lạn luyện tay. Về phần mộ niệm đù, căn bản không cần hắn bận tâm. Cô nàng này tính cách quá mức bá đạo, vậy mà chủ động dẫn đến một ít yêu thú, cùng bọn họ đánh nhau, dùng cái này luyện tay. Bốn ngày sau đó, hệ lãn tu vi hoàn toàn củng cố, mà mộ niệm nhu cũng tiến bộ rất nhiều, trên người loại trừ dĩ vãng quý khí cùng lạnh lùng khí tức ở ngoài, lại thêm một tia nhàn nhạt sát khí, đây là hai ngày này săn giết yêu thú luyện ra. Tổ trưởng, chúng ta đều đi bốn ngày rồi, cũng không có truyền tống trận vết tích, chẳng lẽ tiếp theo thời gian. Chúng ta muốn một mực ở tại tầng thứ hai chứ? Giải quyết hết một cái yêu thú sau đó, hệ làn đi tới quân vũ bên người, hơi có chút bất mãn hỏi. Quân vũ đang ở thịt nướng, nghe được hệ làn mà nói, tay hơi dừng lại một chút, sau đó rất là bình tĩnh mở miệng, coi như là muốn ở tại tầng thứ hai. Chúng ta cũng không có cách nào, chung quy đi vào nơi này sau đó, hết thể đều phải nhìn cơ duyên, nếu như không tìm được truyền thống trợ, đã nói lên chúng ta cơ duyên không đủ. Hắn lần trước tới đáy biển thủy tinh cung thời điểm, chính là một mực ở tại tầng thứ hai. Bất quá, ta có loại trực giác, chúng ta sẽ không một mực ở tại tầng thứ hai. Từ lúc hắn tu vi tiến vào hợp thể cảnh sau đó, bởi vì cùng linh thức ở giữa trên lệch giảm ít đi một chút, hắn bây giờ đối với một ít chuyện cũng có thể mơ mơ hồ hồ có một ít cảm giác, mà bây giờ hắn cảm giác chính là, bọn họ nhất định sẽ tìm được truyền tống trận, sẽ không một mực ở tại tầng thứ hai. Thật sao? Không biết tầng thứ ba là hình dáng gì, sẽ không vẫn cùng tầng thứ hai giống nhau chứ? Đúng rồi, tổ trưởng, trước đều quên hỏi ngươi, tầng thứ nhất là hình dáng gì? Xuất ra bình nước uống một hớp nước, tại dưới một cây đại thụ ngồi xuống, dựa lưng vào đại thụ, nhìn quân vũ hỏi. Cùng tầng thứ hai không sai biệt lắm. Thủ hạ động tác không ngừng, cũng không quên trả lời hệ lản vấn đề. Nghe nói tầng thứ ba thật giống như sa mạc. Thế nhưng chúng ta không nhất định sẽ bị truyền tống đến tầng thứ ba, nghe nói truyền tống trận nhưng thật ra là ngẫu nhiên, có thể cũng sẽ bị truyền tống đến tầng thứ tư hoặc là tầng thứ nhất. Mộ niệm nhu lúc trở về vừa vặn nghe được hệ lạn mà nói, tại quân vũ bên kia dưới một cây đại thụ ngồi xuống, đem tự mình biết tài liệu nói cho hai người. Ồ, người còn biết gì đó? Quân vũ quay đầu đi, nghĩ đến mộ niệm nhu trước nhưng là gom vượt qua kiểm tra ở đáy biển thủy tinh cung tài liệu. Hẳn biết rất nhiều cơ mật, không khỏi hỏi. Ta tại một quyển trong tài liệu xem qua, đã từng có một người bị truyền đến tầng thứ ba. Hắn nói tầng thứ ba là sa mạc, bên trong có một ít sa mạc đặc biệt dược liệu cùng tài liệu luyện khí, đồng thời chính là yêu thú, bất quá điều kiện so với chúng ta bây giờ muốn gian khổ gấp 10 lần. Mộ niệm nhu dương mắt nhìn về phía bầu trời, đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Hy vọng chúng ta không nên bị truyền tống đến tầng thứ ba, sa mạc gì đó buồn công tử nhưng là không có chút nào thích. Hề Lạn vừa nghĩ tới sa mạc kia hoàn cảnh ác liệt, nhất thời mạnh mẽ lắc đầu, có thể lựa chọn mà nói, hắn nhất định sẽ không lựa chọn sa mạc. Tầng thứ tư đây, tầng thứ tư ngươi biết gì đó? Quân Vũ nhìn một cái Hề Lạn, lại quay đầu nhìn mộ Niệm Nu, tò mò hỏi. Tầng thứ tư sao? Thật giống như không có làm sao thấy được qua phương diện này tài liệu, bất quá chỉ tại một quyển truyện ký lên phát hiện. Tầng thứ tư đi vào căn bản không biết rõ sẽ phát sinh gì đó, bất quá chỉ biết sau khi tiến vào, nếu như trở ra mà nói, tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Mộ niệm luôn nghĩ đến đã từng xem qua kia bản truyện ký, cao mày nói. Ồ, vậy mà quyến mất. Thoạt nhìn tầng thứ tư rất thần bí. Quân vũ ngược lại có chút ngoài ý muốn, vốn là dựa theo hắn lý giải, tầng thứ tư chắc bên cạnh ba tầng giống nhau, không nghĩ đến tầng thứ tư như thế này mà quỷ dị. Sắc thực rất quỷ gì đây, theo kia bản truyện ký đã nói, đã từng có không ít người bị truyền tống đến tầng thứ tư, đều chưa ra, hắn rất may mắn trốn thoát, nhưng căn bản quên mất ở bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi đi ra tu vi trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mộ niệm nhu gật đầu lùa theo, ban đầu nhìn đến tài liệu thời điểm, nàng cũng hết sức tò mò. Vậy thì cầu nguyện chúng ta bị truyền tống vào tầng thứ tư đi, dù sao không phải là tầng thứ ba là tốt rồi đối với sa mạc gì đó, hệ lạn nhưng là thập phần ghét bỏ. Dù sao tầng thứ tư lại quỷ dị, cũng so với sa mạc cái loại này gian khổ địa phương được rồi. Hắn có chút không xác định mà nghĩ, cũng tốt nhất không nên là tầng thứ nhất. Ta cũng không muốn lại đi một lần tầng thứ nhất. Đem đã nướng chín thịt dùng đao chia xong, đưa cho hệ lạn cùng mộ niệm nu. Hắn nói theo. Hệ lạn cùng mộ niệm nu nhìn nhau, cũng đi theo gật gật đầu. Sau khi ăn xong. Tại nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, ba người một hồ ly lần nữa lên đường, quân vũ linh thức một lần nữa lan chẳng ra, dò xét lấy chung quanh tình huống. Ngày thứ hai ban đêm sắp tới thời điểm, quân vũ linh thức rốt cuộc dò xét đến dị thường, tại cách hắn môn ngoài 30 dặm một nơi, không khí ba động rất kỳ quái, vì vậy, vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi mấy người dứt khoát đi thẳng tới chỗ kia địa phương. Tổ trưởng, ngươi không có cảm ứng sai chứ? Nơi này chỉ có một thân cây. Căn bản không có truyền tống trận A. Hệ lạn nhìn trước mặt cây kia ít nhất phải bốn người ôm hết tài năng ôm lấy cổ thụ, có chút buồn bực nói. Mộ niệm nhu mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn nàng biểu tình, cũng biết nàng nghĩ đến cùng hệ lạn không sai biệt lắm, đều không cho là chỗ này chính là truyền tống trận vị trí địa phương. Các ngươi biết rõ ta tại tầng thứ nhất thời điểm, gặp phải cái kia truyền tống trận ở nơi nào không? Quân vũ liếc mắt một cái hệ lạn, lại đem ánh mắt thả vào trong cổ thư mặt. Vừa quan sát, vừa nói. Ở nơi nào? Ở một cái đầm nước bên dưới. Làm sao có thể? Hệ lãn coi chút không tin kêu lên. Chuyển tống trận không phải hẳn là xây ở một cái đất trống trên mặt sao. xây ở đáy đàm cũng thật là quỷ dị chứ. ân hử, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi. Quân vũ hai tay ôm hình, liếc liếc mắt hệ lãn ngữ khí lạnh lạnh mà mở miệng. Không, không phải, chẳng qua là cảm thấy thật là quỷ dị một ít. Lúc này mới ý thức được mình nói sai, hệ làng cẩn thận lui về phía sau lui, nuốt nước miếng một cái, trên mặt mang, cười định chối. Quân vũ đến không có thật sinh khí, nhìn đến hệ làng cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, khỏe môi cong cong, lạnh rên một tiếng, xoay người lại tiếp tục quan sát cổ thụ. Hệ làng thấy quân vũ xoay người, vỗ ngực một cái, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu vũ nhi, án ý ngươi, cái này cổ thụ rất có thể chính là truyền tống trận tại địa phương. Chẳng lẽ tại cổ thụ bên trong Vẫn là phải chúng ta đem cây này rút ra Quay đầu cười trộm đủ rồi về sau Mộ niệm nhu xoay người lại Nghiêm trang phân tích nói quân vũ suy tư một chút Lắc đầu một cái Còn là nói nơi này có ảo trận Hết làn cũng đi theo đặt câu hỏi quân vũ ánh mắt sáng lên Nhưng một hồi lại lắc đầu Trưng 469 Sa mạc À tổ trưởng Ngươi cũng quá có thể che giấu đi Một cái truyền tống trận còn muốn làm cho như vậy thần thần bí bí, cái này đáy biển thủy tinh cung chủ nhân thật đúng là biến thái. Hệ Lạn không nhịn được, hai cánh tay ôm ngực, bĩu môi. Quân Vũ nhìn một cái hệ Lạn, không thèm quan tâm hắn, tiếp tục cùng hệ Lạn vây quanh cổ thụ xoay quanh, nghiên cứu cái này cổ thụ. Một lát sau, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, hít sâu một hơi, sau đó thẳng tắp hướng cổ thụ phong tới. "À, tổ trưởng Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến quân vũ động tác, hệ lãn cả kinh, không khỏi hô to lên tiếng. Chỉ là hắn còn chưa nói hết, chỉ thấy quân vũ thân ảnh tại đụng vào cổ thụ trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắn ngây ngốc mà quay đầu, đang muốn mở miệng hỏi mộ niệm du, chỉ thấy mộ niệm du cũng cùng quân vũ giống nhau, lui về phía sau mấy bước, cho sướng tốc độ hướng cổ thụ đánh tới. Ngay sau đó, mộ niệm du cũng không thấy. Trực lăng lăng nhìn cổ thụ, hắn bỗng nhiên khóc không ra nước mắt. Chờ phản ứng lại sau đó, hắn không cam lòng cắn răng, cũng lui về phía sau mấy bước, nhanh chóng hướng, cổ thụ đánh tới. Ngay tại thân thể của hắn sắp cùng cổ thụ tiếp nối trong ngáy mắt, hắn thân ảnh cũng đi theo biến mất. Theo ba người biến mất, nguyên bản còn có mấy phần ồn ào rừng rậm khôi phục lại bình tĩnh, chỉ tình cờ truyền tới mấy tiếng thu hống, giống như ba người căn bản chưa từng xuất hiện giống nhau. Quân vũ vốn là chỉ là ôm thử một lần thái độ đánh về phía cổ thụ. Như là không thể tiến vào truyền tống trận, lấy hắn lực khống chế, cũng có thể bảo vệ mình không bị thương, nhưng không nghĩ đến hắn thật thành công. Loại truyền tống trận kia đặc biệt hoảng hốt cảm giác truyền tới thời điểm, hắn còn có chút ngây ngốc. Chờ hắn khi mở mắt ra sau, phát hiện hắn vậy mà đứng ở một cái trang sức xa xỉ mà hoa lệ trong đại điện, khắp nơi nhìn một chút, phát hiện chung quanh lại có không ít bảo vật nhìn lại một chút, tại một góc hẻo lánh phát hiện một cánh cửa, sừng sốt một chút. Sau đó linh thức lan tràn ra, hướng cửa kia lan tràn mà đi. Làm hắn có chút kinh hãi là, trên cửa kia vậy mà có đồ vật gì đó chặn lại hắn linh thức, lấy hắn đan thánh cảnh giới linh thức vậy mà không cách nào xuyên thấu qua cánh cửa kia. chần chừ một chút, hắn vẫn đi tới cánh cửa kia bên cạnh, vận lên nguyên lực trong cơ thể tập trung tới tay trong lòng bàn tay, cách không một trường đánh về phía cánh cửa kia. Làm hắn có chút kinh ngạc là, cánh cửa kia dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ dàng bị hắn mở ra. Hắn đứng ở trước cửa, đứng ngơ ngác một hồi, chờ phản ứng lại chính mình ngốc dạng sau, áo náo đứa môi, dè đặt đi vào cánh cửa kia. Xuyên qua cánh cửa kia, đập vào mắt vẫn là xa xỉ mà hoa lệ trang sức, chẳng qua là cho trước bất động, Gian phòng này rõ ràng có khả năng nhìn ra là một cái tầm điện, trung quy cách hắn 5 mét ra ngoài cái kia bị lánh đạm hỏa hồng trướng mạn bao vây giường quá rõ ràng rồi. Ánh mắt quan sát một chút gian phòng này. Phát hiện theo căn phòng trưng bày phía trên, vậy mà không đoán ra gian phòng này là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền tập trung đến trên tường một bức họa tượng lên. kia trên bức họa có hai người, một nam một nữ. Hai người đều là thiên nhân phong thái, đứng chung một chỗ giống như là trời sinh một đôi. Nam tử nhìn thiếu nữ ánh mắt ôn nhu và dây dưa quyển, mà thiếu nữ nhìn về phía nam tử trong ánh mắt thì tràn ngập tình yêu vừa nhìn cũng biết hai người thập phần yêu nhau. Ngay tại hắn nhìn bức họa ngẩn người thời điểm, một vệt ánh sáng bỗng nhiên lấy cực nhanh tốc độ xông vào trong óc hắn, ngay sau đó, đầu óc hắn giống như là muốn nổ bình thường tràn vào rất nhiều với hắn mà nói có chút xa lạ đồ vật. Hắn đứng tại chỗ có tới một khắc đồng hồ thời gian, mới đại khái giảng trong đầu nhiều hơn tới khổng lồ tin tức sửa sang lại. Không nghĩ đến trong bức họa người lại là đáy biển thủy tinh cung lúc trước chủ nhân, hơn nữa, Đáy biển thủy tinh cung vậy mà không phải bọn họ vị diện này sản vật, mà là thuộc về tiên nhân pháp bảo, một nam một nữ kia, đúng lúc là hai gã tiên nhân. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hai người cùng tử vong, lưu lại đáy biển thủy tinh cung, tìm người hữu duyên. Hắn lần trước tới thời điểm, sở dĩ không có tiến vào tới nơi này, là bởi vì hắn thể chất mặc dù đặc thù, lại không đạt tới đáy biển thủy tinh cung chủ nhân yêu cầu điều kiện, mà bây giờ... Thân thể của hắn là vạn niên đều khó gặp nhật nguyệt thánh thể, tự nhiên rất dễ dàng thì đến được rồi điều kiện, cho nên mới bị làm tới nơi này. Theo đoạn tin tức kia bên trong, hắn cũng biết một ít liên quan tới đệ cửu trọng thiên tin tức, đây hoàn toàn có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, chung quy hắn về sau tuyệt đối sẽ tiến vào đệ cửu trọng thiên, bây giờ có thể đối với đệ cửu trọng thiên hiểu nhiều một chút, với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Hệ làn khi mở mắt ra sau. Phát hiện mình dưới chân lại là một mảnh hồ nước, hơn nữa thân thể của hắn đang ở tự do tung tích, trong lòng cả kinh, không kịp làm rõ ràng chung quanh tình huống, vội vàng vận chuyển nguyên lực, ổn định thân hình, sau đó tại bên bờ hạ xuống. Đang muốn quan sát chung quanh tình huống, chỉ thấy trước mắt hồng quang trật lóe theo bản năng lùi về phía sau một bước, định thần nhìn lại, chỉ thấy thân dài ba mi xe hồ ly chính bám lấy thân thể nhìn lấy hắn. Tiểu tuyết Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn chung quanh một lần, phát hiện cũng không có quân vũ thân ảnh, không khỏi tò mò hỏi. Ta cũng không biết, ta theo truyền tống trận đi ra, chính là chỗ này, chủ nhân cũng không thấy. Mặc dù thông qua khế ước, hắn biết rõ quân vũ cũng không có chuyện gì, nhưng lại không cách nào liên lạc với quân vũ, điều này làm cho hắn rất là bất an. Gì đó? Tiểu vũ nhi không có truyền tống tới đây sao? Hệ làn phát ra thét một tiếng kinh hãi, lần nữa quét một vòng chung quanh. Không có, ta theo chủ nhân ở giữa liên lạc bị ngăn cản rồi, không cách nào liên lạc với chủ nhân. Tuyết hồ lắc đầu một cái, le lưới một cái, con ngươi màu vàng bên trong tồn tại đối với quân vũ lo hâu. Tại sao có thể như vậy? Mộ niệm nu cũng chưa từng xuất hiện, nói như vậy chúng ta lại bị tách ra. Hệ làn rất buồn rầu, vốn đang cho là bọn họ hẳn sẽ truyền tống đến cùng nhau. Ai biết cái này truyền tống trận tùy ý được như vậy hoàn toàn, chẳng những tùy ý truyền tống tầng số còn đem người cho tách ra, thật là quá đáng ghét. Không sai, hơn nữa bây giờ còn không biết chúng ta là ở đâu một tầng. Tuyết hồ gật gật đầu, đầu chuyển động, nhìn chung quanh một chút, ngữ khí chán nản nói, nơi này không phải sa mạc, khẳng định không phải tầng thứ ba, hơn nữa chúng ta là theo tầng thứ hai rời đi, cho nên cũng không phải tầng thứ hai, vậy thì chỉ có thể là tầng thứ tư hoặc là tầng thứ nhất, chứ ngươi không phải cùng tổ trưởng cùng nhau tại tầng thứ nhất ngốc quá sao. Nơi này nhìn giống như tầng thứ nhất sao. Cùng bên người quân vũ thời gian dài như vậy, bao nhiêu cũng học được một ít gì đó, mặc dù có chút cuốn cuồng quân vũ, nhưng hắn vẫn là chấn định phân tích tình huống trước mắt. Nơi này, không phải thứ nhất tầng. Tuyết hồ cảm thụ một hồi, sau đó trả lời, mặc dù hoàn cảnh thoạt nhìn cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, nhưng nó vẫn là cảm giác nơi này không phải thứ nhất tầng. Đó chính là tầng thứ tư rồi. Tổ trưởng không phải nói đáy biển thủy tinh cung tổng cộng liền 4 tầng sao? Nếu chúng ta tại tầng thứ 4, tổ trưởng rất có thể cũng ở đây tầng thứ 4, chỉ là lâm vào một loại đặc thù nào đó địa phương, nhất thời không ra được mà thôi, chúng ta có thể ở nơi này một tầng tìm một chút. Hễ lãn lần nữa nhìn chung quanh một chút, suy nghĩ một chút nói. Chương 470, trong rừng vô tình gặp được. Nhưng là chủ nhân cũng đã nói, còn có một cái chân chính đáy biển thủy tinh cung có lẽ chủ nhân sẽ ở nơi đó. Không biết tại sao, hắn chính là có loại trực giác, quân vũ căn bản là không ở tầng này, mà là ở hắn nói qua cái kia chân chính đáy biển thủy tinh cung bên trong. Không thể không nói, động vật trực giác vẫn là chuẩn, tối thiểu tuyết hồ liền chân tướng, quân vũ lúc này chính là tại chính thức đáy biển thủy tinh cung bên trong. Khả năng sao? Nghe tuyết hồ vừa nói như thế, hệ lãn cũng cảm thấy có chút không xác định rồi, bất kể nói thế nào. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết không phải ngay tại chung quanh tìm một chút chứ. Dù sao khoảng cách ra ngoài còn có một đoạn thời gian, trước mộ niệm nhu nói tầng thứ tư rất thần bí, chúng ta cũng đúng lúc mở mang kiến thức một chút. Tuyết hồ chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu, thu nhỏ lại thân thể, biến thành con mèo nhỏ cười to, vui ở rồi hệ lản trong ngực. Thấy tuyết hồ tại trong lòng ngực của mình nhắm hai mắt lại, hệ lản quan sát một chút chung quanh, ngay sau đó hướng bên trái đằng trước đi tới. Mới vừa đi mấy bước, liền nghe được một loạt tiếng bước chân, hệ lảng cảnh giác nhìn thoáng qua tiếng bước chân truyền tới phương hướng, sau đó liếc nhìn cách đó không xa một cây đại thụ, mùi chân điểm một cái, tại trên một nhánh cây hạ xuống, che lại chính mình thân hình. Hàn tiểu huyên, những thứ kia ăn người phong không có đuổi tới, chúng ta trước ngừng lại. Lam hạo dùng mình không phải là rất cường đại linh thức quét một vòng phía sau, trắng bệnh trên mặt nẽ qua một tia dễ dàng thở khẽ lấy đối với bên người hàng tiểu huyên nói. Thật sao? Cuối cùng có thể nhẹ nhõm một chút rồi. Hàng tiểu huyên quay đầu nhìn liếc mắt, phát hiện xác thực không có những thứ kia làm người kinh khủng ăn người phòng, cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm dừng bước lại, tựa vào trên một cây đại thụ nhanh chóng thở hào hện. Cũng còn khá chúng ta chạy nhanh, nếu không hạ chàng hãy cùng trước những người đó giống nhau, không có nghĩ tới những thứ này ăn người phòng kinh khủng như vậy. Nghĩ đến trước nhìn đến những tình hình kia, Lam Hạo trên mặt không khỏi né qua một tia vui mừng, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đúng vậy, vừa nghĩ tới những người đó hạ trạng, ta đã cảm thấy kinh khủng. Nghe Lam Hạo mà nói, Hàn Tiểu Huyên cũng nghĩ đến trước những người đó bởi vì né tránh không kịp, bị ăn người phong nhanh trong chiếm đoạt quá trình, trong mắt cũng né qua một tia vui mừng. Chúng ta bị truyền tới nơi này đã có hai ngày rồi, cũng không biết đây là tầng thứ mấy, cảm giác so với ta trước đợi đến chỗ đó rất kinh khủng nhiều cảm giác không phải như vậy thở hổn hển lam hạo rước khoát rửa vào đại thụ ngồi xuống thuận thuận chính mình có chút ít nguồn ngang tóc lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng đồng cảm chỉ là những thứ kia ăn người phòng, đã đủ để cho người nhức đầu rồi hang tiểu huyên cũng ở đây dưới cây lớn ngồi xuống vỗ ngực một cái rất là đồng ý gật gật đầu cũng không biết tổ trưởng cùng hệ lãn bọn họ thế nào hy vọng không phải cùng chúng ta giống nhau bọn họ sau khi đi vào liền bị tách ra Hắn và Hàn Tiểu Huyên có khả năng gặp nhau, đã là một món thập phần thần kỳ chuyện, mặc dù trong lòng cũng mong mỏi có khả năng gặp phải những người khác, nhưng vẫn cảm thấy như vậy sát suất tương đối nhỏ, trong lòng không nhịn được liền thập phần lo lắng. Sẽ không có chuyện gì đi, nói thế nào đều là quân vũ ca, làm sao có thể dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Hàn Tiểu Huyên ngữ khí rất khẳng định, nàng nhưng là gặp qua quân vũ thủ đoạn, làm sao có thể dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Kêu hệ lần đây. Đối với quân vũ là có lòng tin, nhưng đối với hệ lạn, không biết thế nào, Lam hạo luôn có chút ít lo lắng đề phòng. Hệ lạn ca ca sao? Hàng tiểu huyên có chút chân trờ, chắc cũng sẽ không có sao chứ, Trung Quy cũng là ma tông đại công tử sao? Nhưng là... Lam hạo còn có chút chân trờ, Trung Quy, đối với quân vũ hắn là quá có lòng tin, nhưng đối với hệ lạn cùng mộ niệm nhu bọn họ sao? Luôn cảm thấy không yên lòng, Trung Quy... Nơi này không thể so với địa phương khác, nhưng là đến gần đệ tứ trọng thiên địa phương, đệ tứ trọng thiên đối với bọn hắn căn bản là ngẩng mặt tồn tại, bọn họ thật sẽ không có chuyện gì sao? Thế nào luôn cảm thấy không yên lòng đây? Ta nói, Hạo tử, ngươi đối buồn công tử cũng quá không có lòng tin chứ? Hễ Lan một mực ở trên tay, khi thấy đi tới là Lam Hạo cùng Hàn Tiểu huyên thời điểm, hắn hoàn toàn ngây ngẩn, ngay sau đó là mừng như điên. Vốn là thật vất vả cùng quân vũ động phải Hắn còn rất hài lòng, ai biết vừa qua truyền tống trận, hai người liền lại bị tách ra, ngay tại hắn cho là muốn một người thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến Lam Hạo cùng Hàn Tiểu Huên, tại sao có thể không vui đây. Bất quá hắn cũng không có ngay lập tức sẽ đi ra, mà là nghe được hai người nói tới bọn họ thời điểm, mới toát ra, muốn cho đối phương một cái kinh hỉ. Hệ lạn, thật là người sao? Nhìn đến hệ lạn, Lam Hạo kích động từ dưới đất đứng lên, tiến lên hai bước. Tại cách hệ lạn một bước địa phương dừng lại, kích động nhìn hệ lạn. Ơn hử, nếu không ngươi cho rằng là bổn công tử là giả sao? Nghe được Lam hạo mà nói, hệ lạn lạnh rên một tiếng, hiển nhiên đối với Lam hạo mà nói rất không hài lòng, ngạo kiều quay đầu, đúng dịp thấy hàn tiểu huyền chính ngơ ngác nhìn hắn, hiển nhiên không tin hắn một chút việc cũng không có, vì vậy hệ lạn liền sợ hãi, tiểu huyền huyền, ngươi đó là cái gì ánh mắt gì? Hệ lạn ca ca, thật là ngươi. Ngươi có khỏe không? Hàng Tiểu huyên lúc này cũng kịp phản ứng, từ dưới đất đứng lên, ba bước vọt tới hệ lạn bên cạnh, âm thanh run rẩy hỏi. Hệ lạn khỏe miệng không vui phiết liêu phiết, ta có thể có chuyện gì? Ta nói, các ngươi làm sao lại đối với ta như vậy không có lòng tin đây? Lần sau có thể hay không đối với ta cùng đối với tổ trưởng giống nhau có lòng tin A? Lại nói, tuy bị người như vậy lo âu, có thể thế nào trong lòng có chút mất hứng đây? Được rồi. Hệ Lạn, ngươi không việc gì là tốt rồi, ngươi cũng là bị chuyển tống tới đây sao? Lam hạo thấy hệ Lạn có chút không vui, liền khỏe môi bất đắc dĩ kéo ra, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng vậy, ta mới vừa từ tầng thứ hai chuyển tống tới đây. Rất nhanh thì bị rời đi sự chú ý, hệ Lạn đối với Lam hạo cùng hàn tiểu huyên hai người cũng không giấu giếm, vốn là ta là cùng tổ trưởng chung một chỗ, chỉ là chuyển tống trận là ngẫu nhiên, cho nên hai người chúng ta lại tách ra trước ngươi có từng thấy tổ trưởng, hắn có khỏe không? Nghe được hệ lạn mà nói, Lam Hạo trên mặt né qua một tia vui vẻ. Rất tốt à, trước ta bị người đuổi giết, vẫn là tổ trưởng đã cứu ta, bất quá ai biết truyền thống trận chán ghét như vậy, lại đem ta môn cho tách ra, ta bây giờ cũng không biết tổ trưởng ở nơi nào, liền tuyết hồ đều bị bỏ rơi. Nói đến chỗ này, hệ lạn chính là một trận bực mình. Bất quá cũng không có quên hướng về phía lam hạo cùng hàn tiểu huyên lung lay trong ngực hồ ly. Gì đó? Hệ lạn ca, trước ngươi bị người đổi giết. Đây là chuyện gì xảy ra? Hàn tiểu huyên vốn là cảm thấy quân vũ không có việc gì, cho nên đối với này cũng không có quá kỳ lạ. Nhưng khi đột nhiên nghe được hệ lạn mà nói, lập tức tò mò mở miệng. Sự tình là như vậy. Đối với lam hạo cùng hàn tiểu huyên, hệ lạn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Lập tức liền đem chính mình gặp phải ngũ hành quả cây cùng với sau đó bị người đuổi giết, cuối cùng bị quân vũ cứu, lại cùng quân vũ cùng nhau tiến vào truyền tống trợ, đi tới nơi này sự tình nói cho hai người. Chương 471, thân phận bại lộ. Nói cách khác, chúng ta bây giờ là tại tầng thứ tư. Đi qua thời gian dài như vậy lịch luyện, Lam Hạo thoạt nhìn so với lúc trước trầm ổn rất nhiều, nghe xong hệ làn giảng thuật sau, dẫn đầu mở miệng trước. Dựa theo ta cùng Tuyết Hồ suy đoán, hẳn là như vậy. Hệ lãn nhìn một cái trong ngực nhắm mắt lại Tuyết Hồ, gật gật đầu. Bây giờ sư huynh không rõ tung tích, nhưng Tiểu Tuyết cũng không có chuyện gì, nghĩ đến sư huynh tình trạng cũng còn khá. Chúng ta bây giờ muốn suy nghĩ là chúng ta, cái này tầng thứ tư so với ba tầng trước nguy hiểm không chỉ một chút nhỏ. Hàn Tiểu Huyên vào lúc này cũng chấn định lại, rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Không sai, nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải cẩn thận. Lam Hạo cũng đi theo gật gật đầu, đối với trước nhìn đến những thứ kia, chỉ là suy nghĩ một chút, đều lòng vẫn còn sợ hãi. Thế nào? Mới vừa rồi nghe các ngươi nói cái gì ăn người phòng, đó là cái gì? Hết làn mới vừa đến tầng thứ tư, đối với tầng thứ tư cũng không hiểu, nghe được hai người nói như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Ta cùng Lam Hạo ca ca là truyền tống đến cùng nhau, vừa mới bắt đầu ngày thứ nhất cũng còn khá. Mặc dù gặp phải một ít yêu thú, nhưng hai người chúng ta hợp lực, cũng không có gì đại phiền toái. ngay vừa mới rồi, chúng ta đụng phải một đám ăn người phong, những thứ kia ăn người phong tuy là hợp thể cảnh tam trọng yêu thú, nhưng là lại ở chung sinh tồn, bọn họ uy lực thập phần kinh khủng, phàm là bọn họ đi qua địa phương, tất cả mọi thứ sẽ bị bọn họ chiếm đoạt sạch sẽ, chúng ta đụng phải bọn họ thời điểm, bọn họ đang từ một đám người đỉnh đầu lướt qua, những người đó đều biến thành bộ xương. Suy nghĩ một chút tình cảnh lúc đó, Hàn tiểu huyên liền không nhịn được dùng mình một cái, thật sự là quá mức kinh khủng. Gì đó? Cái kia ăn người phong lợi hại như vậy? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Hết là nghe vậy, cũng là thất kinh, quả thực không nghĩ tới nơi này vậy mà sẽ có kinh khủng như vậy đồ vật. Chúng ta vận khí coi như không tệ, những thứ kia ăn người phong một tháng chỉ đi ra kiếm một lần ăn, bây giờ bọn họ hẳn đã ăn no, chúng ta tạm thời không có chuyện làm rồi. Lam Hạo rõ ràng đối với An Người Phong có hiểu một chút, nghe được hệ lạn nói như vậy, lập tức mở miệng giải thích. Hô, cũng còn khá, cũng còn khá, nếu không thì, ta đều muốn tìm một chỗ trốn, chờ đến thời điểm đi ra ngoài nữa. Vỗ ngực một cái, hệ lạn biểu thị chính mình mới vừa rồi thật là bị giật mình. Bất quá chúng ta cũng không thể xem thường, tầng này rõ ràng tương đối cổ quái, coi như bây giờ không có An Người Phong nhưng là không bảo đảm có còn hay không cái khác tương đối lợi hại yêu thú. Thấy hệ lạn rõ ràng thở phào dáng vẻ, Lam Hạo trong lòng lắc đầu một cái, biểu tình ngưng trọng mở miệng. Hiếp, á hạo, hẳn không có kinh khủng như vậy chứ. Hệ lạn vô ngực động tác một hồi, có chút cứng đờ quay đầu, nhìn Lam Hạo, nuốt nước miếng một cái nói. Nơi này tất cả đối với tại chúng ta đều là không biết, một giây kế tiếp sẽ phát sinh gì đó, cũng không ai biết, chúng ta còn có mười mấy ngày cho nên cần phải cẩn thận. Lam Hạo cũng không có an ủi Hề lạn, mà là tiếp tục mặt mũi ngưng trọng nói. Lam Hạo ca nói không sai, chúng ta cần phải cẩn thận, nếu không, chúng ta rất có thể không thể rời bỏ chỗ này. Hàng tiểu huyên nhìn một cái Lam Hạo, cũng đi theo hùa theo. Bọn họ cũng sẽ không tiếp tục là còn trẻ vô chi thiếu nam cùng thiếu nữ, đi qua khoảng thời gian này ma luyện, bọn họ rõ ràng lớn lên rất nhiều. Hề lạn nghe vậy, gật gật đầu nhưng trong lòng lại có chút chiếu nặng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vẫn còn tương đối vui sướng không khí trở nên thập phần nặng nề ba người mỗi người suy nghĩ mỗi người tâm sự. Được rồi, hiếm thấy chúng ta ở trong này gặp phải, trước hết không cần nhớ những thứ kia, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, xe tới trước núi tất có đường, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ phải cẩn thận một chút, lúc nào cũng không có quan hệ. thấy hệ làng cùng Hàn tiểu huyên sắc mặt đều khá là khó coi. Lam Hạo vỗ tay một cái, chờ hai người nhìn tới sau đó, lãnh Đạm cười nói. Nghe vậy, hệ làn cùng Hàn Tiểu Huyên mặc dù trong lòng như cũ lo âu, nhưng trên mặt lại thả nhanh hơn một chút. Vậy kế tiếp chúng ta phải đi nơi nào đây? Hệ làn theo trong túi đựng đồ xuất ra một bình nước, hướng trong miệng ngược lại một cái, lao miệng hỏi. Ta theo Hàn Tiểu Huyên tới địa phương nhất định là không thể đi rồi, mặc dù ăn người phòng đã kiếm qua đã ăn. Nhưng ai cũng không thể bảo đảm sẽ có hay không có ngoài ý muốn, cho nên chúng ta khắc tìm một con đường đi. Lam Hạo trầm ngâm một chút, đề nghị. Được, chúng ta đây nghỉ ngơi một chút, liền đi, cần phải ở buổi tối thời điểm tìm tới một chỗ an toàn địa phương, nếu không thì, sẽ rất nguy hiểm. Trước kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, buổi tối trong rừng hoạt động, thật là nguy hiểm, bây giờ thời gian còn sớm, bọn họ còn có thời gian. Hệ làn cùng Lam Hạo rồi rít gật gật đầu. Ba người nghỉ ngơi một khắc đồng hồ sau đó, cùng nhau hướng bọn họ bên trái phương hướng tìm tòi mà đi. Quân Vũ theo trong ngủ mê tỉnh lại thời điểm, đầu óc còn có chút không tỉnh táo, nhưng trong đầu lại phảng phất nhiều hơn rất nhiều liên quan tới đệ cửu trọng thiên chi nhớ. Tinh tế cảm thụ một hồi, hắn còn phát hiện, hắn tu vi vậy mà lại tăng lên hai tầng, theo nguyên bản hợp thể cảnh thất trọng, tăng lên tới hợp thể cảnh cửu trọng, thoáng suy nghĩ một chút liền phát hiện trong đầu còn nhiều hơn một phần công pháp. khi phát hiện công pháp này là xong, tu công pháp sau đó lập tức lớn suy sẹo. nhưng hắn thân là đan hoàng thời điểm đã từng xem qua không ít tương tự công pháp cũng không có quá để ý mà là bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. quan sát hồi lâu phát hiện cùng chính mình trước tới thời điểm tình huống không sai biệt lắm nhưng lại không có bất kỳ liên quan tới nơi này tin tức không khỏi cao mày. chẳng lẽ nơi này là chân chính thủy tinh cung? Trong đầu mờ nhạt trí nhớ càng ngày càng rõ ràng, phảng phất bên trong thì có giới thiệu chân chính thủy tinh cung dáng vẻ, cùng hắn bây giờ sở đại trô không khác, vì vậy nổi lên lòng hiếu kỳ. Tại chỗ ngồi xếp bằng điều tức trong chốc lát, quân vũ liền không nữa ở trong điện lưu lại lên, mà là đi ra tầm điện, đi tới trước hắn xuất hiện trong đại điện. Có thể làm hắn có chút giật mình là, trước còn không có một bóng người trong đại điện, vậy mà đứng hai người, nói cho đúng, là một người cùng một cái tàn hồn cũng may hắn là nhìn quen các mặt xã hội, mới không có quá mức khiếp sợ. Nhìn trước mặt một người một hồn, Quân Vũ ánh mắt khẽ híp một cái. "Tiểu tử, ngươi rất may mắn, có thể bị Thủy Tinh cung chủ nhân triệu kiến. Đây là Thủy Tinh cung chủ nhân Long Thần, còn không hành lễ?" Kia trong đó hình tượng giống như là nữ nhân tàn hồn đối với Quân Vũ mỉm cười, kia mỉm cười chung mang theo cứng triều, mà loại này giống như nam tàn hồn, thì một mặt uy nghiêm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Quân vũ nghe vậy, nghi ngờ nhìn thoáng qua cô gái kia hình tượng tàn hồn, khỏe môi đông nhiên hơi hơi nâng lên, ta không biết gì đó long thần, ta chỉ muốn biết, ta là không phải là bị các ngươi cho làm đi vào. Ha ha, tiểu tử ngươi rất thông minh, chính là chúng ta đem ngươi truyền tống vào đến, ta cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi đan hoàng huyết mạch. Long tăng mặt nở nụ cười mà nhìn quân vũ, ánh mắt hiền hòa mà nu hòa, còn mang lấy một tia hoài niệm cùng tán thưởng. Chương 472. Lại thu đồ đệ. Ngươi là người nào? Vậy mà biết rõ mình trong cơ thể giữ lại đan hoàng huyết, quân vũ mắt lộ ra nghi quang, vậy mà mơ hồ lên sát tâm. Tiểu tử, ngươi trước đừng kích động, tên ta Long Tàng, ngươi hẳn biết ta là ai. Cũng không hề để ý quân vũ phòng bị cùng cảnh giác, hắn biểu tình như cũ bình thản, thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại mang theo nào đó không biết tên lực lượng, trực kích lòng người. Quân vũ con ngươi trợt co rút nhanh, tim hung hắn khẽ nhăn một cái đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Long Tăng, hắn tự nhiên biết rõ danh tự này, đó là một người duy nhất vượt qua cửu trọng thiên tồn tại, đột phá thiên nhân cảnh, đến tôn giả cảnh người. Liên quan tới hắn truyền kỳ, cái mền độc viết thành sách, đã từng đặt ở sư phụ hắn ngạo vô nhai tàng thư khố bên trong, hắn đã từng không chỉ một lần lật xem qua, ở trên cao một đời, Long Tăng chính là hắn thần tượng, hắn mục tiêu, hắn đã từng nói, muốn trở thành vượt qua Long Tăng tồn tại trở thành chân chính càng cường đại hơn tốt hơn giả. Bên trong sách cũng không có Long Tăng bức họa, nghe nói là bởi vì không có người có thể mô tả ra Long Tăng dung mạo và khí thế, hắn vẫn đối với này cảm thấy thập phần tiếc nuối Chỉ là, hắn không nghĩ tới, có một ngày, sẽ có một người đứng ở trước mặt hắn, nói cho hắn biết, hắn cứ gọi Long Tăng. Long Tăng là so với hắn sư phụ còn sớm hơn một chút tồn tại, Long Tăng uy vọng như mặt trời ban trưa thời điểm. Hắn còn chỉ là một hài đồng, mới vừa bắt đầu tiếp nhận sư phụ dạy dỗ. Hắn cẩn thận đánh giá trước mặt tàn hồn, không biết tại sao, hắn tin hắn mà nói. Bây giờ ngươi hẳn biết tại sao ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi có đan hoàng huyết mạch chứ. Long ta ngay sau đó có chút ý không biết cười nói. Nghe vậy, quân vũ mặc một cái xuống, sau đó gật gật đầu, bày tỏ giải. Được rồi, thời gian của ta không nhiều, vẫn là tiến vào chính đề, tiểu tử. Ngươi tên là gì? Long tăng trên mặt biểu hiện lần nữa biến đổi, nhìn quân vũ, thần sắc nghiêm túc mở miệng. Quân vũ, mặc dù biết thân phận đối phương, nhưng quân vũ cũng không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác, chung quy long tăng mục tiêu hắn cũng không rõ ràng. Được, quân vũ, cho nên ta đem ngươi bắt đến nơi đây, là bởi vì cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi đan hoàng huyết mạch, thủy tinh cung này đã đi theo ta thời gian rất lâu, nhưng nó với ta mà nói, đã không có bao nhiêu tác dụng cho nên muốn muốn cho hắn một lần nữa tìm một cái chủ nhân, mà ngươi, chính là ta vì nó tìm tới chủ nhân. Long tăng lời vừa dứt, quân vũ sắc mặt thì có biến hóa, chờ đợi hắn nói tiếp. Thủy tinh cung năm đó là vì bảo vệ giao nhân tộc xây lên, chỉ tiếc, giao nhân tộc bây giờ chỉ còn lại giao thần nhất người, cho nên, nhiều năm như vậy, thủy tinh cung một mực ở ngủ say, lần này, bởi vì có ngươi, cho nên hắn mới có thể tỉnh lại. Vô luận ngươi có chấp nhận hay không, ngươi đều đưa trở thành thủy tinh cung chủ nhân. Long tang ngữ khí rất bằng phẳng lãnh đạm, tựa hồ căn bản không rõ ràng hắn nói chuyện sẽ mang đến như thế nào rung động. Quân vũ khẽ mắt hung hãn kéo ra, nếu như đối phương không phải long tang, hắn đã từng rất sùng bái tiếng người, hắn nhất định phải thật tốt dạy dỗ đối phương một chút, cái gì gọi là vô luận ngươi có chấp nhận hay không, ngươi đều đưa trở thành thủy tinh cung chủ nhân. Có như vậy ép mua buộc bán sao? Mặc dù nói thủy tinh cung thật là không tệ, nhưng có cần phải cho hắn loại này để cho hắn rất bực bội cảm giác sao? Được rồi, hắn quân vũ lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy bực bội. Được rồi, nên nói, ta đều đã nói xong, bây giờ, ta liền đem thủy tinh cung giao cho ngươi. Thật giống như vì hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, Long Tăng cũng không để ý quân vũ phản ứng, tự nhiên sau khi nói xong, thân thể từ từ bay lên không. Hai tay của hắn trên không trung nhanh chóng kết ấn, thân thể trở nên càng ngày càng trong suốt, khi hắn thân thể sắp biến mất thời điểm, hắn ấn cũng vừa tốt kết xong, rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, hào quang màu tím nhạt theo hắn ở giữa bắn ra, cùng lúc đó, một cái trong suốt chai theo quân vũ trong ngực bay ra, bên trong ba viên màu tím nhạt giọt nước hình tinh thể từ bên trong bay ra, hội tụ đến kia hào quang màu tím nhạt bên trong, rồi sau đó mạnh bắn vào quân vũ mi tâm. gian. Quân Vũ sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, cái chán toát ra mồ hôi lớn trừng hạt đậu, theo trên gương mặt trượt xuống, thân thể trực tiếp qué xuống đất, toàn thân co quắp, nhìn ra được hắn đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Loại đau này cảm giác, cho dù là hắn dùng toàn bộ toàn thân nguyên lực áp chế cũng không cách nào áp chế xuống, để cho hắn vạn phần kinh ngạc. Bất quá cũng may không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, thần sắc hắn liền gần như bình tĩnh, thân thể cũng dần ra Hô hấp dần dần bình phục, chân mày mặc dù còn nhíu, nhưng lại so với trước kia tốt hơn nhiều. Lại một lát sau, Quân Vũ chậm rãi mở mắt, nhìn đến Long dấu chính lo hô nhìn lấy hắn, chân mày hơi nhíu lại. "Mới vừa rồi ngươi cho ta rốt cuộc là gì đó?" Vừa nói, hắn trực tiếp từ dưới đất đứng lên, hướng về Long Tang. Lúc này Long Tang thân thể đã hoàn toàn trong suốt, tựa hồ trong nháy mắt kế tiếp sẽ biến mất, bất quá, hắn đấy mắt tán thưởng nhưng là không che giấu chút nào. Tại quân vũ nhìn về phía hắn thời điểm, còn hướng về phía quân vũ gật gật đầu. Không có gì, một cái khảo nghiệm mà thôi. Không tệ, không hổ là bổn tọa coi trọng người. Ngươi thông qua bổn tọa khảo nghiệm, bây giờ ngươi đã là thủy tinh cung chủ nhân. Như vậy 50 năm sau, thủy tinh cung giảng sẽ không nữa xuất hiện. Lệnh bài này ngươi thu, chờ ngươi đến cửu trọng thiên bên ngoài tiên giới về sau. Có thể mang theo hắn tới tìm ta. Vừa nói, Long Tăng trong suốt tay vung lên. Một đạo bạch quang bắn về phía quân vũ. Quân vũ lấy tay bắt lại, phát hiện trên lệnh bài có khắc một đầu long, mà ở mặt khác, thì có khắc một cái tăng chữ, hướng về phía Long Tăng gật gật đầu. Thấy quân vũ gật đầu, Long Tăng nhìn sâu một cái quân vũ, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Long Tăng vừa đi, trong đại điện chỉ còn lại quân vũ cùng giao thần hai người. Quân vũ đông nhiên đi tới giao thần bên người, lượn quanh giao thần vòng vo một vòng. Câu mày, ngươi là giao nhân vương. Mỹ nhân kia hình cá giống tàn hồn chính là giao nhân vương, nghe được quân vũ mà nói, một mặt kinh ngạc nhìn quân vũ, không nghĩ tới quân vũ có khả năng nhìn ra thân phận nàng. Thế nào? Rất nghi ngờ ta làm sao thấy được. Thấy giao nhân vương biểu tình, quân vũ cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, đi tới nàng gần đất mới, khỏe miệng nụ cười trở nên nghiêng ấm. Tiểu tử, ngươi lúc trước gặp qua ta? Giao nhân vương nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là quân vũ lúc trước gặp mình. Nếu không làm sao có thể nhanh như vậy nói ra thân phận của mình. Quân vũ rất không nhã mà lật một cái lướt mắt, chưa từng thấy qua. Giao nhân đều biến mất nhiều năm như vậy, hắn đi nơi nào thấy giao thần. Vậy là ngươi thế nào nhận ra thân phận ta? Giao nhân vương biểu thị chính mình thật thật tò mò. Ta ở trên thân thể ngươi người thấy hải tộc nổi vị, hơn nữa ta biết giao nhân vương ánh mắt là màu xanh biếc. Quân vũ buông tay, hắn kiếp trước nhìn nhiều như vậy cổ tịch. Đối với giao nhân đã từng cảm thấy hứng thú qua, cho nên đặc biệt hỏi qua sư phó hắn đối với hải tộc rất nhiều đặc tính đều hết sức hiểu, cho nên mới có thể rất nhanh tốc độ nhìn ra giao thần thân phận, bất quá, nhìn ngươi ý tứ, ngươi là muốn theo ta không? hắn chính là theo giao nhân vương trong ánh mắt đọc lên tầng này ý tứ. Chương 473, Chủ nhân Gật gật đầu, giao nhân vương biểu thị quân vũ nhìn không sai, bây giờ ngươi đã là đáy biển thủy tinh cung chủ nhân ta sau này sẽ là người thần dân. Nói đến mình là quân vũ thần dân, giao nhân vương không có một kia không cam lòng ý tứ. Quân vũ khẽ môi dơ dơ lên, tốt lắm. Quản nó chi, dù sao người nào cùng không phải cùng đây, chính mình nhưng là có đại thù không có báo, có thể nhiều người giúp tiểu nhiều một cái người giúp, đối với đệ cửu trọng thiên văn sinh ra cường đại, hắn chính là biết rõ. Vì vậy xoay người, dùng linh thức câu động cùng giao thần khế ước, trên người nhất thời tạo thành một cỗ hoàng uy, rồi sau đó thẳng tắp hướng giao thần áp đi. đột nhiên bị hoàng uy bao phủ ở. mặc dù hoàng uy không phải rất mạnh, nhưng giao thần thân thể vẫn là run rẩy. ngay sau đó trong ánh mắt buộc phát ra một trận ánh sáng mạnh. chờ đến quân vũ thu hồi hoàng uy sau đó, hắn mới bước đi tới quân vũ bên cạnh, vì một chân xuống, biểu lộ chính mình quyết tâm. thấy vậy, quân vũ hài lòng gật gật đầu, tay vung lên, một đạo lực lượng giảng giao thần đỡ lên. Được rồi, Giao thần, nếu ngươi bây giờ đã thần phục với ta, vậy ngươi cũng có thể thao túng thủy tinh cung chứ? Giúp ta tìm tìm hệ lản vị trí bọn hắn. Nói thật, hắn là thật là có chút lo lắng hệ lản bọn họ, đến khi hắn tới đáy biển thủy tinh cung mục tiêu. Dù sao bây giờ thủy tinh cung đã là hắn, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho? Giao thần gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, rồi sau đó trên không chung một điểm. Không chung nhất thời xuất hiện hệ lạn, Lam Hạo cùng Hàn Tiểu huyên ba người thân ảnh, theo hoàn cảnh chung quanh nhìn, ba người hẳn là tại một mảnh trong rừng cây. Không nghĩ đến ba người bọn hắn vậy mà sẽ gặp phải cùng nhau. Thấy ba người mặc dù có chút chật vật, nhưng tổng thể mà nói còn tương đối an toàn, quân vũ cũng yên tâm, rốt cuộc có tâm tình cảm khái một chút ba người vận khí. Muốn đi tìm bọn họ sao? Giao thần mở mắt, nhìn một chút quân vũ hỏi có thể đem những người khác gom lại cùng nhau sao. Quân vũ nghĩ đến còn có những người khác, không khỏi hỏi. Giao thần gật đầu, hai tay lần nữa kết ấn, trên không trung liền điểm, chỉ thấy không trung lại xuất hiện những người khác thân ảnh, phát hiện những người khác trải qua cũng còn không tệ sau đó. Quân vũ hướng về phía giao thần gật gật đầu, rồi sau đó, giao thần hai tay lần nữa kết ấn, những người khác thân ảnh rối rít biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đến hề làn bọn họ bên này. Chúng ta cũng đi bọn họ nơi đó đi. Thấy những người khác tụ đến cùng một chỗ, quân vũ hải lòng gật gật đầu, lần nữa nói ra chính mình yêu cầu. Giao thần đương nhiên sẽ không có dị nghị, giảng quân vũ ôm đến trong ngực, trong miệng mặc niệm, chỉ chốc lát sau, ba người thân ảnh liền từ trong đại điện biến mất. Hệ làn ba người vốn là đang ở ăn đồ ăn, đồng nhiên nhận ra được không khí chung quanh có cái gì không đúng, rồi giít đề phòng, chung quy hai ngày này tại tầng thứ tư bọn họ cũng bị cả rất thảm, bất quá bọn hắn còn không có xuất thủ, liền gặp mặt trước đống nhiên xuất hiện quân hưởng đàn, mộ niệm du, quân kỳ ba người thân ảnh, mộ niệm du, hệ lản kêu lên, hồng đan tỷ, hàn tiểu huyên cũng kêu lên, quân kỳ, lam hạo cũng kinh ngạc nói, ba người hai mắt nhìn nhau một cái, lần nữa nhìn về phía bốn người, các ngươi thế nào xuất hiện ở nơi này? Quân hồng đàn ba người cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn hệ làn bọn họ, thật sự không hiểu thế nào chợt nhưng thoáng cái thay đổi địa phương, hơn nữa còn gặp phải hệ làn bọn họ, nghe được ba người vấn đề, quân hồng đàn mấy người người rất thống nhất mà lắc đầu một cái. Ngay tại ba người muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, không khí lần nữa dâng lên một tia gợn sóng, ngay sau đó, quân vũ cùng giao thần ba người liền xuất hiện ở bảy người trong mắt. Tổ trưởng, ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Hệ Lạn thứ nhất phát hiện quân vũ, kinh hô. Thế nào? Hệ Lạn không muốn nhìn thấy ta sao? Nghe được hệ Lạn mà nói, quân vũ như mày, lạnh lạnh hỏi. Làm sao sẽ? Tổ trưởng, ngươi trước khi đi nơi nào? Ta đều lo lắng gần chết. Hệ Lạn tiến tới quân vũ bên cạnh, dè đặt hỏi, hắn mới sẽ không thừa nhận bị quân vũ mới vừa rồi ngựa khí dọa sợ. Mà, đi chân chính thủy tinh cung đi dạo một hồi ngáp một cái, lười biếng mở miệng hắn cũng không tính đem long thần sự tình nói cho những người khác không phải là không tín nhiệm bọn họ mà là biết rõ quá nhiều đối với bọn họ không có lợi gì đó sư huynh người đi chân chính thủy tinh cũng rồi như thế nào đây có cái gì không đặc thù thu hoạch hàng tiểu huynh nghe vậy trong ngay mắt nhảy đến quân vũ bên cạnh một mặt tràn đầy phấn khởi hỏi vẫn không quên đi kéo quân vũ ông tay áo. à dường như không có đặc biệt gì quân vũ nhún vai hắn mới sẽ không nói hắn căn bản là không có thật tốt đi dạo đúng rồi mấy người các ngươi như thế nào đây dưới đáy biển thủy tinh cung bên trong sinh sống tốt chứ ô sư huynh người ta thiếu chút nữa bị một cái mãng xà cho nuốt trọn nếu không phải gặp phải lam hạo ca ca cùng hệ lạn ca ca phòng chừng chỉ thấy cũng không đến phiên ngươi rồi vừa nhắc tới hai ngày này trải qua hàn tiểu huyên đó là một bụng lệ à từ nhỏ tại lâm nguyên trưởng thành lớn Một mực sống ở phụ thân dưới sự che chở, mặc dù cũng từng lịch luyện qua, nhưng nơi nào có giống như nơi này như vậy. Suy nghĩ một chút mấy ngày nay trải qua, hắn liền cảm giác mình lúc trước thời gian thật là quá hạnh phúc, không nhịn được lại chiêu quân vũ đến gần, muốn kéo quân vũ ống tay áo. Nghe vậy, những người khác khỏe miệng đều kéo ra. Bất quá, mặc dù cảm thấy hàn tiểu huyên phản ứng có chút khoa trương, bất quá vừa nghĩ tới hắn tuổi tác cùng mấy năm nay trải qua. Đại gia rồi rít tỏ ra là đã hiểu. Chung quy bọn họ lúc trước tất cả đều là như vậy tới, ít nhất tại không có gặp phải quân vũ trước đều là. Được rồi á, Tiểu Huyên, bây giờ không phải là đều không sao sao. Thấy quân vũ đã bị nàng phiền đến, mà Hằng Tiểu Huyên còn không cảm giác chút nào, hệ lạn lập tức tiến lên hai bước, đem Hằng Tiểu Huyên kéo đến bên cạnh mình, vỗ một cái nàng vác, an ủi. Có lẽ là khoảng thời gian này lịch luyện để cho Hằng Tiểu Huyên lớn lên rất nhiều. Nghe được hệ lạn an ủi sau, nàng gật gật đầu, ngược lại không có thật khóc lên. Đúng rồi, Vũ Nhi, ngươi có tìm được hay không băng liên? Quân hồng đàn đi tới quân vũ bên cạnh, mang theo trông đợi nhìn quân vũ, nàng vẫn chưa quên tới đáy biển thủy tinh cung mục tiêu. Chính là vì trợ giúp quân vũ tìm tới tầng thứ 3 băng liên, nàng đi vào nhiều ngày như vậy, cũng không tìm tới băng liên, bây giờ chỉ hy vọng quân vũ có thể tìm được. nghe vậy, những người khác cũng rối rít nhìn về phía quân vũ. Thế vậy, quân vũ khẽ môi khẽ nhếch, đương nhiên là tìm được. Tổ trưởng, thật đã tìm được chưa? Hệ làng một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn quân vũ, trong mắt đầy đầy đất vui sướng. Những người khác phản ứng cũng cùng hệ làng không sai biệt lắm, mặc dù nói đại gia cũng có đến đáy biển thủy tinh cung bên trong lịch luyện một phen ý tứ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là trợ giúp quân vũ tìm tới tầng thứ ba băng liên. Bây giờ quân vũ nói tìm được rồi, bọn họ tự nhiên hết sức cao hứng quân vũ đầy mặt nụ cười gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía giao thần. Giao thần nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này mới nhìn về phía những người khác. Chương 474, Giao xà, đi theo ta. Giao thần thân là đã từng đáy biển thủy tinh cung chủ nhân, hắn tự nhiên rõ ràng nơi nào có tầng thứ ba băng liên tồn tại, cũng minh bạch quân vũ ý tứ, mặc dù mọi người còn không biết hắn, bất quá hắn không để ý. Sau đó, giao thần liền xoay người, Mũi chân trên mặt đất một điểm, hướng bên phải phía trước nhanh chóng lao đi. Những người khác nhìn nhau, rồi rít đi theo giao thần sau lưng. Tại giao thần dưới sự hướng dẫn, mọi người hưu kinh vô hiểm đi tới một hang núi bên ngoài, cửa hang rất lớn, thoạt nhìn tựa hồ cũng sâu, đen nhánh, không thấy được phần cuối. Vì vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào giao thần trên người, chờ hắn giải thích. Bang Liên đang ở bên trong. Giao thần liếc mắt một cái mọi người, bay bổng ném ra một câu nói, rồi sau đó dẫn đầu đi vào trước. Những người khác thấy vậy, cũng đi vào theo. Trong sơn động quá đen, mặc dù mọi người tu vi cao cường, cũng có thể nhìn ban đêm, nhưng quân vũ hay là ở đầu ngón tay dấy lên một tia ngọn lửa, tiện tay bắn ra, tia ngọn lửa liền tung bay ở trước mọi người mới, giảng toàn bộ lối đi chiếu sáng. Sơn động như mọi người suy nghĩ như vậy rất sâu, hơn nữa, càng đi vào trong thì càng cảm giác giá rét. Mặc dù tất cả mọi người có thể vận dụng nguyên lực chống đỡ giá rét, nhưng vẫn là cảm giác có chút không thoải mái. Rốt cuộc, xuyên qua thật dài sơn động, mọi người đi tới một vũng đầm nước trước, đầm nước không phải rất lớn, nhưng tất cả mọi người vẫn là có khả năng cảm giác được đầm nước lạnh giá. La Hàn Đàm. Hàn Tiểu Huyên có chút kinh ngạc kêu lên một tiếng, mặc dù sinh ra ở Lâm Viên thành, nhưng Hàn Đàm như vậy tồn tại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Đồng thời cũng biết tại sao càng đi đi vào trong, thì sẽ càng giá rét. Những người khác cũng là một tấm kinh ngạc nhìn trước mặt đầm nước, không nghĩ tới tại bên trong sơn động còn có hàn đàm tồn tại. Nha! Mau nhìn, vậy có phải hay không băng liên? Hễ làn ánh mắt đống nhiên tụ tập đến nước trong đầm gian, kinh hô. Nghe vậy, những người khác cũng nhìn về phía trong hàn đàm. Nơi đó, tồn tại một gốc băng màu tím hoa sen. Chỉ là trước mắt hoa còn chỉ là một hoa cốt đoá, cũng chưa hoàn toàn nở rộ. Không sai, đó chính là tầng thứ ba băng liên. Quân vũ đứng ở giao thần bên cạnh, nhìn cách đó không xa băng liên, trên mặt cũng không khỏi toát ra một nụ cười. Tầng thứ ba băng liên là khôi phục liều khói múa thân thể đan dược cần chủ yếu tài liệu một trong, vốn là hắn lần này đi vào đáy biển thủy tinh cung cũng là ôm cái này mục tiêu đến, bất quá trước lúc này, trong lòng của hắn vẫn luôn thập phần thấp vọng Trung vi căn bản không biết mình sẽ bị truyền tống đến đâu một tầng, cũng không biết băng liên ở đâu một tầng, muốn gặp xác suất thật sự là quá thấp, cho nên bây giờ nhìn đến băng liên cứ như vậy phơi bày ở trước mắt hắn, hắn vẫn là hết sức kích động. Quá tốt, chúng ta rốt cuộc tìm được băng liên rồi. Hàng tiểu huyên là trong mấy người đơn thuần nhất một cái, nhìn đến rốt cuộc tìm được băng liên, không nhịn được cao hứng hô to. Hết là mấy người cũng là một mặt kích động, quân vũ giúp bọn họ nhiều như vậy bây giờ cuối cùng là có khả năng trợ giúp quân vũ rồi, bọn họ tự nhiên cũng cao hứng. ngay vào lúc này, trong sơn động đống nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, mọi người biểu tình lập tức biến đổi, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, phòng bị mà nhìn cửa hang phương hướng. theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, người tới dung mạo cũng từ từ phơi bày tại quân vũ đám người trước mặt. nhìn đến cầm đầu hai người thời điểm, quân vũ không để lại dấu vết nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc trong lòng cảm khái duyên phận vật này thật đúng là thần kỳ. Đi tuất ở đàng trước là vân phủ thanh âm hai huynh đệ, hiển nhiên ở chỗ này nhìn đến quân vũ đám người, hai người cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhất là vân phủ thanh âm, hắn vốn là đối với mộ niệm nhu có hứng thú, đã đem mộ niệm nhu nhìn thành là vật trong túi, tự nhiên liếc mắt liền chú ý tới mộ niệm nhu, đầu tiên là vui mừng, khi nhìn đến nàng căn bản đối với chính mình chẳng thèm ngó tới sau, sắc mặt lập tức trở nên coi ngủ. Hơn nữa, quân vũ còn rõ ràng lộ ra đối với mộ niệm nhu cưng triều vân phổ thanh âm mà sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Vân phổ huynh, không nghĩ đến ở chỗ này cũng có thể đụng phải vân phổ huynh. Hệ lãn mở ra trong tay quạt xếp, ở trước ngực phẩy phẩy, hơi như mày, nhìn vân phổ càn dẫn đầu mở miệng trước. Ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này có khả năng đụng phải hệ lãn huynh cùng tông hiếm thấy huynh. Vân phổ càn sắc mặt cũng không dễ nhìn, nụ cười trên mặt cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Hắn đúng là không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải hệ lãn cùng tông hiếm thấy. Vân phổ huynh cũng là vì băng liên tới. Hệ lãn nhìn vân phổ cản, tuy là hỏi dò, nhưng ngữ khí lại hết sức khẳng định. Tự nhiên, mặc dù trong lòng khó chịu, thế nhưng vân phổ cản cũng biết rõ mình phía sau đại biểu là vân thủy thiên các, không thể rớt vân thủy thiên các mặt mũi, cho nên trả lời mà cũng khẳng định. Chặt chặt, xem ra hôm nay muốn lấy đi băng liên tựa hồ không quá dễ dàng. Hệ làn giống như tiếc nuối lắc đầu một cái, sau đó lời nói xoay chuyển, vậy thì bằng bản lĩnh của mình đi, băng liên chúng ta tình thế bắt buộc. Nói xong, hệ làn khép lại trên tay quả xếp, dẫn đầu đối với vân phổ càn bên này phát động tấn công. Những người khác rất nhanh kịp phản ứng, quân vũ trực tiếp nhảy ra ngoài, trong tay Long Hoàng Kiếm, hướng vân phổ thanh Âm công tới. Mắt thấy quân vũ xông về vân phổ thanh Âm, quân kỳ bọn họ sau đó cũng gia nhập trong chiến đấu quân vũ bên này tổng cộng có 8 người, mà vân phổ Càn cùng vân phổ thanh âm bên này lại có 20 người trái phải, đến gần một tỷ lệ, thoạt nhìn thật giống như quân vũ bên này chiếm sông gió, kỳ thực nếu không. Mặc dù chỉ có 8 người, nhưng bọn hắn 8 người đều là đồng giai chung người xuất sắc, lấy một trọi 2 căn bản không phải vấn đề. Nhất là này trong 8 người còn có giao thần, vân phổ Càn người bên kia đại đa số đều là hợp thể cảnh, nhưng giao thần cũng không phải. Hán chính là nắm giữ luyện thần cảnh tu vi, phải biết, tu luyện càng về sau, mỗi một cấp ở giữa trên lệnh cũng liền càng lớn, một cái luyện thần cảnh nhất trọng cao thủ liền có thể toàn thắng 3 cái hợp thể cảnh cửu trọng cao thủ, húng chi vân phủ càn bọn họ trong đám người căn bản là không có hợp thể cảnh cửu trọng tồn tại, giao thần nhất người đối. Phó năm người hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn lại quân vũ bên này, quân vũ được đến long thần truyền thừa sau, tu vi lại tăng lên cấp 2. Theo nguyên bản hợp thể cảnh lục trọng biến thành hợp thể cảnh bát trọng, đối phó hợp thể cảnh ngũ trọng vân phổ thanh âm, căn bản cũng không phải là vấn đề. Vân phổ thanh âm tự nhiên cũng cảm thấy quân vũ tu vi cao hơn hắn, điều này làm cho tâm cao khí ngạo mà hắn rất là không phục, thế nhưng vô luận hắn thế nào đả kích, quân vũ cũng có thể dễ dàng mau tránh ra, hơn nữa đối phương cùng chính mình đánh nhau thời điểm, rõ ràng không có đem hết toàn lực, loại cảm giác này để cho hắn rất là vô lực. Cùng vân phủ càn trao đổi một cái ánh mắt, sắc mặt hai người đều trở nên rất khó nhìn. Ngay vào lúc này, trong không khí bỗng nhiên bay tới nhàn nhạt thơm dịu, tất cả mọi người động tác đều là một hồi. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nước trong đầm Van xin, băng liên vị trí địa phương. Chỉ thấy nguyên bản vẫn chỉ là hoa cốt đóa băng liên vậy mà chậm rãi nở rộ, băng màu tím cánh xe nóng ánh trong suốt, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là thực vật, mà là hoàn mỹ tượng đá. Chương 475, nơi khác, theo băng liên trầm rãi nở rộ, trong không khí thơm dịu càng ngày càng đậm, mọi người có khả năng cảm giác trong cơ thể mình công pháp tự động vận chuyển, từng tia lạnh như băng nguyên khí bị hấp thu vào trong cơ thể, nguyên lực trong cơ thể tựa hồ bị chui luyện một phen, trở nên càng thêm thuần túy, hơn nữa mơ hồ có gia tăng khuynh hướng. Lần này, mọi người nhìn về phía băng liên ánh mắt càng thêm lửa nóng, còn không đợi mọi người có hành động. Trước mặt bình tĩnh đầm nước đông nhiên bắt đầu quay cuồng, ngay sau đó, một cái to lớn đầu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, rồi sau đó, là che lãnh đạm vảy màu tím thân thể, cùng với nó cánh sau lưng. Giao xả. Quân vũ sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn trên mặt nước giao xả, kinh ngạc gọi ra hắn tên. Những người khác nghe được thanh âm hắn, sắc mặt tất cả đều là biến đổi. Giao xả đối với mọi người mà nói đều không xa lạ, trong tin đồn. Giao xà tồn tại so với trong truyền thuyết thần thú thoáng kém một chút, có thể bay bay liệu, có thể không thủy, thậm phần khó đối phó, bất quá, mọi người thế nào cũng không nghĩ tới. Tầng thứ ba băng liên thú bảo vệ lại là trong truyền thuyết giao xà, điều này làm cho bọn họ không biết là nên cảm khái bọn họ vận khí tốt, có khả năng nhìn đến trong truyền thuyết giao xà, cần phải cảm thấy bọn họ thật là xui xẻo, Đúng. phải đứng sau thần thú giao xà. Cũng có lẽ là bởi vì quân vũ lên tiếng nguyên nhân, giao xà ánh mắt tại trong chớp mắt đầu đến trên người quân vũ, bị hai cái đèn lồng lớn nhỏ xanh biếc con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm, thật có một loại giận cả tóc gáy cảm giác, cũng may quân vũ tâm lý năng lực chịu đựng vượt qua thử thách, cuối cùng là không có hù dọa. Cùng lúc đó, vui ở quân vũ trong ngực tuyết hồ cũng theo trong ngủ mê tỉnh lại, con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm cách đó không xa giao xà cũng có lẽ là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, hắn cảm giác dòng máu khắp người đều sôi trào lên, khẩn cấp muốn cùng giao xả đánh một trận. Nghĩ như thế, thân thể hắn cũng rời đi quân vũ cổ tay, biến thành khoảng 4 mét nguyên hình, cùng giao xả cách không nhìn nhau. Tuyết Hồ động tác quá mức nhanh chóng, quân vũ căn bản không kịp ngăn cản, liền thấy Tuyết Hồ biến trở về rồi bản thể, cùng giao xả giằng co, càng không cần phải nói những người khác. Quân vũ bên này người cũng còn khá Dù sao cũng là biết rõ Tuyết Hồ tồn tại, chỉ là có chút giật mình Tuyết Hồ rốt cuộc lại dài lớn hơn rất nhiều, hơn nữa trên người khí thế cũng thay đổi mạnh rất nhiều, nhưng Vân phủ càn bên kia cũng không giống nhau, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái nháy mắt, liền lại xuất hiện một cái yêu thú, hơn nữa còn cùng giao xà rằng co, điều này làm cho bọn họ đều có chút kinh khủng. Chưa cho mọi người quá nhiều thời gian cân nhắc, Tuyết Hồ đã phát động đả kích. Giống theo một tiếng thú hống, Tuyết hồ thân ảnh từ giữa không trung biến mất, lại lúc xuất hiện, đã là tại giao xà phía sau, bén nhọn móng đuốt chính hướng giao xà trên người bắt đi. Đầu này giao xà chỉ là hợp thể cảnh cửu trọng đỉnh phong sắp nhảy vào luyện thần cảnh yêu thú, bảo vệ băng liên, chính là vì có khả năng nuốt vào băng liên, rồi sau đó mượn băng liên lực lượng tiến hóa đến luyện thần cảnh. Bây giờ có người mơ đước hắn băng liên, hơn nữa còn đối với nó phát ra khiêu khích, mặc dù cảm nhận được đến từ huyết mạch đáp chế nhưng giao xà vẫn coi tôn nghiêm, cho nên cứ việc lực lượng bị suy yếu, hắn vẫn là tiến lên đón tuyết hồ đả kích. Tuyết hồ móng vuốt rất là bén nhọn, mặc dù giao xà trên người vậy, bị hắn một chảo tử lấy xuống đi, cũng bị phá vỡ, máu tươi chảy ròng, lộ ra bên trong thịt non. Giao giao xà bị đau, nhanh chóng quay đầu, sau lưng cánh bay thẳng đến tuyết hồ bắt đi, mà tuyết hồ thì ị vào thân hình tương đối nhỏ, tránh thoát giao xà đả kích, sau đó đi tới giao xà đối diện. Cùng giao xà đối kháng chính diện Bên này tuyết hồ cùng giao xà đánh phi thường cao hứng Bên kia quân vũ nhìn đến giao xà bị tuyết hồ cuốn lấy Lại băng liên đã hoàn toàn nở rộ Trong điện quang hỏa thạch làm ra quyết định Mùi chân trên mặt đất một điểm Cả người như đạn đại bắc bình thường hướng băng liên vị trí địa phương bắn tới Băng liên nhất định phải tại hoàn toàn nở rộ thời điểm thao xuống Mới có thể ghi nhìn giữ Nếu không mà nói Thì sẽ mất đi tác dụng Cho nên quân vũ làm ra cái quyết định này dễ hiểu Chờ những người khác khi phản ứng lại sau, quân vũ thân thể đã đến băng liên bên cạnh, nhìn gần trong gang tức băng liên, trên mặt hắn không khỏi nở nụ cười, đưa tay ra, giảng băng liên thao xuống. Đang muốn trở lại thời điểm, băng liên phụ cận đống nhiên một trận văn mèo, băng liên sinh trưởng địa phương chợt buộc phát ra một đạo màu tím trùm tia sáng, quân vũ chỉ kịp giảng băng liên ném tới bên trong không gian giới chỉ, thân thể liền bị lôi quang đánh trúng, trước mắt một đỏ, lâm vào trong hôn mê. Chủ nhân. Giao thần con ngươi trợt co rút nhanh, cặp mắt trừng thật to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn quân vũ thân ảnh ở trong ánh chớp biến mất, chỉ kịp phát ra một đạo cuồng loạn tiếng hô. Hơi lộ ra trống trải trong sân động, hai gã thiếu nữ ngồi trồm hôm dưới đất, một tên trong đó thiếu nữ thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi, dung mạo cũng tương đối thanh tú, mà đổi thành một cô thiếu nữ tuổi tác thì hơi lớn hơn một ít, dung mạo hết sức xuất sắc, giữa hai người còn nằm một tên người mặc huyền giả bộ thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn tựa hồ là bị thương. "Tiểu thư, chúng ta lập tức liền phải đi về, vậy hắn phải làm sao? Chúng ta phải đem hắn cũng mang theo sao?" Tiểu Đào nhìn một cái tiểu thư nhà mình, vừa liếc nhìn bị bọn họ tiểu thư cứu trở về thiếu niên, lo âu hỏi. "Dĩ nhiên, Tiểu Đào, tiểu thư nhà ngươi nếu cứu người ta, tại sao có thể để người ta bỏ lại đây?" Trả lời Tiểu Đào là vạn giao thanh âm khẳng định thanh âm, nàng cúi đầu. Nhìn một cái trên đất thiếu niên, trong mắt mang theo một tia lo âu đối phương theo gặp phải nàng thời điểm, vẫn tại hôn mê, cũng sắp ba ngày rồi, lại không có một chút muốn tỉnh lại dấu hiệu, điều này làm cho nàng có chút nóng nảy. Nhưng là, tiểu thư, ngươi phải biết chúng ta trại quy củ. Tiểu đào có chút nóng nảy, sợ hai tiểu thư nhà mình phạm hồn, chung quy trại quy củ không thể tùy tiện phá hư, coi như tiểu thư là tộc trưởng con gái cũng không được. Ngay vậy Vạn giao thanh âm nhíu mày một cái, nghĩ đến trong trại không cho mang người xa lạ đi vào quy củ, nàng đúng là có chút hơi khó, thế nhưng để cho nàng cứ như vậy bỏ lại đối phương, nàng là nhất định không làm được. Ngay tại vạn giao thanh âm quấn quýt thời điểm, nằm trên đất người bỗng nhiên mở mắt. Quân vũ có chút mê mang mà nhìn chung quanh, phát hiện mình vậy mà ở tại trong một cái sơn động, đại não có trong nháy mắt thất thần, nhưng ngay sau đó, hôn mê trước trí nhớ trở về đến trong đầu nghĩ đến mình bị bạch quang đánh trúng cùng với trước khi hôn mê giao thần kia tê tâm liệt phế kêu lên, trái tim của hắn mạnh vừa kéo. Hắn giật giật thân thể, phát hiện thân thể có chút đau nhức, rồi sau đó lại muốn vận công, lại đột nhiên phát hiện trong cơ thể vậy mà giống tuyết, nguyên lực gì đó vậy mà hoàn toàn biến mất, không tin tà lại trở một lần công, phát hiện vẫn là không có, hắn tâm không ngừng được đi xuống đất chìm. Ngay tại hắn có chút không biết làm sao thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền tới một giọng nói ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Vạn Giao Thanh Em thấy Quân Vũ rốt cuộc mở mắt, rất là cao hứng, cũng không có chú ý tới Quân Vũ dị thường, quan tâm hỏi. chương 476 nhiệt tình nữ tử. Quân Vũ ngẩng đầu, liền thấy một mặt lo âu Vạn Giao Thanh Em. người là ai? nơi này là nơi nào? hồi lâu không nói lời nào, hắn giọng có chút khàn khàn, nhưng vẫn rất rõ ràng biểu lộ ý hắn. ta là Vạn Giao Thanh Em. Nơi này là đệ tứ Trọng Thiên Nam bờ cõi. Đối với quân vũ vấn đề, vạn giao thanh âm không có dấu giếm trả lời. nghe vậy, quân vũ ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Thật ra thì nhìn đến vạn giao thanh âm cùng trên người tiểu đảo quần áo thời điểm, hắn cũng đã suy đoán mình là tại đệ tứ Trọng Thiên, nhưng trong lòng còn có chút khó mà tiếp nhận, cho nên mới hỏi vạn giao thanh âm. Bây giờ được vạn giao thanh âm khẳng định, hắn cũng nói không ra đáy lòng cảm thụ. Rõ ràng trước hắn còn ở tại đáy biển thủy tinh cung bên trong, thành công lấy được rồi băng liên, tại bị chùm tia sáng đánh trúng thời điểm, hắn cảm giác mình nhiều lắm là chính là bị thương, thế nào cũng không nghĩ tới vừa mở mắt dĩ nhiên cũng làm đến đệ tứ trọng tiên, theo tầng thứ 3 đến đệ tứ trọng tiên, trung gian kém không chỉ là vạn dạng chứ. Kiếp trước và kiếp này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy sự tình, cho nên tha thứ cho dù ổn định như hắn, cũng có chút tiếp nhận vô năng. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không trên người không thoải mái? Vạn giao thanh âm mặc dù hai ngày này một mực ở chiếu cô quân vũ, nhưng hắn cũng không phải là dược sư, cũng không biết quân vũ đến tột cùng nơi nào bị thương. Bây giờ thấy quân vũ sắc mặt khá là khó coi, không khỏi hỏi. Ta không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Dù xuống mi mắt, che dấu đáy mắt phức tạp ánh sáng, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn vạn giao thanh âm, rất là chân thành nói tạng đệ tứ trọng thiên nam bờ coi hắn trước kia còn là đã tới, xem bọn hắn bây giờ ngây ngô ở trong sân động, hẳn là tại giã ngoại, mà đệ tứ trọng thiên nam bờ coi giã ngoại thật là nguy hiểm, rắn độc độc trùng gì đó rất nhiều, nếu như không là vạn giao thanh âm cứu hắn mà nói, chỉ sợ hắn không phải là bị yêu thú ăn, chính là bị rắn độc hoặc là độc trùng cắn, hạ trang nhất định sẽ không tốt cho nên, hắn cảm tạ rất chân thành, không có gì á, đúng rồi, ngươi nói không. Ta để cho tiểu đào cho ngươi chút đồ vật kia ăn. Đối mặt quân vũ nói cảm ơn, vạn giao thanh âm có chút ngượng ngùng. chung quy hắn loại trừ đem quân vũ mang về đến trong sân động, cái khác không có gì cả rút. Cảm ơn. Quân vũ sờ bụng một cái, phát hiện quả nhiên có chút đói bụng, nếu như không có mất đi tu vi, hắn chắc chắn sẽ không đói bụng, chung quy đến hắn cái cảnh giới kia đã có thể lít cốc rồi, hiện ở trong cơ thể hắn giống tuyết, tự nhiên cũng sẽ đói. Không cần cảm ơn á. Vạn giao thanh âm khoát tay một cái, quay đầu nhìn về phía tiểu Đào. tiểu Đào, ngươi đi hỗ trợ lấy chút ăn. Phải tiểu thư, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng tiểu Đào cũng là một mềm lòng hài tử, trước khi đi cảnh cáo mà liếc mắt một cái quân vũ, liền ngoan ngoãn chạy ra ngoài giúp quân vũ tìm ăn. Đúng rồi, ngươi còn không có nói ngươi tên gì vậy. Chờ đến tiểu Đào ra ngoài, trong sơn động chỉ còn lại vạn giao thanh âm cùng quân vũ hai người. Vạn giao thanh âm nghĩ đến quân vũ còn không có nói tên mình, không khỏi mở miệng hỏi. Ta gọi là quân vũ. Cô thân thể này lúc trước cũng không có tới qua đệ tứ trọng thiên, cũng không sợ có người nhận ra hắn, hắn cũng không có phí tâm nghĩ mà dùng biệt danh chữ. Ta đây có thể gọi ngươi tiểu vũ sao? Ngươi có thể gọi ta giao thanh âm. Nhìn quân vũ, vạn giao thanh âm cẩn thận nói, hắn cũng không biết vì sao lại đối với quân vũ như vậy có hảo cảm chỉ là không nhịn được nghĩ muốn cùng đối phương nói chuyện. Nhắc tới vạn giao thanh em thân là miêu tộc tộc trưởng con gái, trong ngày thường mặc dù là người cùng thiện, nhưng đại đa số thời điểm đều là xa cách mà lễ độ, cho nên bằng hữu cũng không nhiều. Bây giờ gặp phải quân vũ, nàng không khỏi muốn cùng quân vũ trở thành bạn, ngay cả chính hắn đều đối với chính mình hành động cảm thấy kỳ quái. Quân vũ đối với vạn giao thanh em giác quan cũng không tệ, quân vũ kiếp trước sống hơn 500 năm, thấy người không đếm xuể. Đối với xem người tự nhiên có chính mình một bộ tiêu chuẩn, mà vạn giao thanh âm cũng là phù hợp hắn tiêu chuẩn, cho nên khi vạn giao thanh âm nói phải gọi hắn tiểu vũ thời điểm, hắn rất tự nhiên gật gật đầu, nhắc tới này vẫn là thứ nhất gọi như vậy người khác. Cái kia, tiểu vũ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn ngươi trang phục, hẳn không phải là chúng ta đệ tứ trọng thiên người a Thấy quân vũ thái độ rất tốt, vạn giao thanh âm tâm cũng buông lòng rất nhiều. Rốt cuộc hỏi ra trong nội tâm nàng quấn quýt vấn đề. Ta vốn là tại tham gia một cái bí cảnh lịch luyện, đồng nhiên bị một cột sáng đánh trúng, sau đó liền xuất hiện ở nơi này, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Cảm giác thân thể không hề đau như vậy, hắn dùng rằng ngồi dậy, nghe được vạn giao thanh âm mà nói, cũng không có dấu dếm nói ra, đương nhiên, được đến băng liên sự tình hắn cũng không có nói, chung quy tài bất lộ bạch đạo lý hắn vẫn biết. Ê! Nghe vậy! Vạn giao thanh âm trên chán trượt xuống ba đạo hát tuyến, sau đó đồng tình nhìn thoáng qua quân vũ, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này là tiên trì rừng, đừng xem hắn tên rất êm thai, nhưng bên trong vẫn là nguy hiểm, yêu thú đẳng cấp gì cũng tương đối cao, nếu không phải ngươi rơi xuống địa phương là một cái yêu thú địa bàn, mà chúng ta vừa vặn đi nơi nào tìm ít thứ, gặp đến ngươi, đem ngươi cứu trở lại, phỏng trừng ngươi vào lúc này tình cảnh. Vạn giao thanh âm còn chưa nói hết, Nhưng quân vũ cũng hiểu được ý hắn, chung quy hắn cũng không phải chưa từng tới đệ tứ trọng thiên, tự nhiên biết rõ đệ tứ trọng thiên nguy hiểm. Cho nên nói, phải thật tốt cảm tạ địch đã cứu ta. Trên mặt lộ ra một cái suy yếu nụ cười, nhìn vạn giao thanh âm trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Ha ha, thật ra thì, ta cũng chỉ là đem ngươi mang về mà thôi, cái khác cũng không làm gì. Bị quân vũ nhìn như vậy, vạn giao thanh âm cảm thấy rất ngượng ngùng, làm mở miệng cười. Bất kể nói thế nào, đều muốn cảm ơn ngươi. Vốn là muốn cầm chút ít chính mình đan dược cho vạn giao thanh âm, nhưng hắn vừa mới phát hiện bởi vì không có tu vi, hắn vậy mà không liên lạc được không gian giới chỉ, mà túi trữ vật gì đó, ngay từ lúc hắn có không gian giới chỉ sau đó, liền không tồn tại, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời dùng ngôn ngữ cảm tạ vạn giao thanh âm rồi. Vạn giao thanh âm vội vàng khoát tay, ngay tại hắn có chút xui xẻo cưỡng bức thời điểm. Tiểu đào bưng một cái chén đi vào, hắn lập tức nâng đón, theo tiểu đào trong tay nhận lấy chén, phát hiện bên trong là cháo sau đó, rất là vui sướng đi tới Quân vũ bên người. Tiểu vũ, ngươi mới vừa tỉnh lại, uống trước điểm cháo đi. Nói xong, liền đem cháo đưa cho Quân vũ. Quân vũ gật gật đầu, nhận lấy chén, có lẽ là thật đói, hắn rất nhanh thì đem một chén cháo uống xong, mặc dù mùi vị không phải rất tốt, nhưng lúc này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đúng rồi, ta vừa vặn giống như nghe được các ngươi nói phải rời đi, là thực sự sao? Cầm chén trả lại cho vạn giao thanh âm, nghĩ đến chính mình mơ mơ màng màng nghe được vạn giao thanh âm cùng tiểu đào đối thoại, quân vũ ngẩng đầu, nhìn vạn giao tin tức đạo. À, cái kia a, tiểu vũ ngươi nghe chứ? Chúng ta tới đây bên trong vốn chính là tìm một chút dược liệu gì đó, hiện tại cũng đã tìm được, tiên chỉ rừng trung quy tương đối nguy hiểm, cho nên dự định ngày mai rời đi nghe được quân vũ mà nói, vạn giao thanh âm có chút cuốn bách, nàng cũng không quên mới vừa tiểu đào nói phải đem quân vũ ném xuống, cho nên vội vàng giải thích. chương 477 một mình rời đi. là như vậy a, ta trước tiên có thể với các ngươi cùng rời đi sao? ta tạm thời có chút không có phương tiện, chờ ra tiên chỉ dừng ta thì sẽ cùng các ngươi tách ra, sẽ không đối với các ngươi tạo thành côn nhiễu. mặc dù mới vừa rồi là mơ mơ màng màng nhưng tiểu đào nói chạy hắn cũng nghe đến, đối với đệ tứ trọng thiên một ít quy củ hắn cũng là biết rõ cũng biết tiểu đào không muốn để cho hắn đi theo, mặc dù đối với mình bị ghét bỏ có chút khó chịu, nếu là Tu Vi vẫn còn mà nói, hắn chỉ sợ cũng rời đi, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn bây giờ tạm thời mất đi Tu Vi, muốn từ nơi này đi ra ngoài, tuyệt đối là một vấn đề, cho nên, cũng chỉ có thể trước đi theo vạn giao thanh âm bọn họ, nghĩ như vậy, Không khỏi đối với vạn giao thanh âm cảm thấy có chút xin lỗi. À, không có quan hệ, tiểu vũ. Vạn giao thanh âm nghe vậy, vội vàng khoát tay. Tiểu đào thấy quân vũ coi như thất thời, không nghĩ muốn một mực đi theo đám bọn hắn. Hắn cũng không phải cái loại này nhẫn tâm người, cũng không có liền quân vũ đề nghị phát biểu ý kiến. Nhìn một cái quân vũ, nằm chén không đi ra ngoài, chuẩn bị đem chuyện này nói cho những người khác. Một lát sau... Quân Vũ cảm giác thân thể đã hoàn toàn khôi phục, không có đau nhức, liền đề nghị đi ra ngoài một chút. Vừa vặn vạn giao thanh âm cũng muốn đem chính mình đồng bạn giới thiệu cho Quân Vũ, hai người cùng đi ra sân đậu. Lần này cùng vạn giao thanh âm cùng đi tiên trì rừng, loại trừ nàng thiếp thân thị nữ tiểu đào, còn có nàng hai cái thiếp thân thị vệ, A Hải cùng A Ngọc, mặt khác chính là nàng bằng hữu, Thác Bạt Hồng cùng Thác Bạt Giã cùng với Vũ trúc cẩm, rằng mấy người giới thiệu cho Quân Vũ sau đó. Nàng lại đem Quân Vũ giới thiệu cho mấy người, mặc dù xem ở vạn giao thanh âm mặt mũi, mấy người biểu hiện coi như nhiệt tình, nhưng Quân Vũ cũng không phải là đơn thuần 15 tuổi thiếu niên, tự nhiên nhìn ra mấy người đáy mắt khinh thường. Chung quy mặc dù mấy người không nhìn ra hắn tu vi, nhưng hắn niên kỷ đã quyết định hắn tu vi sẽ không quá cao, cho nên hắn tại mấy người trong mắt chính là một cái gánh nặng. Đối với cái này, Quân Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không nói trước hắn bởi vì nguyên lực tạm thời biến mất, tạm thời sức chiến đấu xác thực rất yếu, liền nói hắn một cái hợp thể cảnh bắt trọng cao thủ, có cần phải cùng một đám trung bình tài nghệ tại hợp thể 6-7 nặng các nam nữ so đo sao. Sờ lỗ mũi một cái, quân vũ mượn cớ thân thể có chút không thoải mái, lặng lẽ trở lại trong sân đậu. Một buổi tối thời gian rất nhanh, ngày thứ hai vừa dạng sáng, đoàn người tiểu xuất phát đi ra ngoài đi, dọc theo đường đi chỉ có vạn giao thanh âm nói chuyện với quân vũ. Những người khác nếu không đừng nói mà nói, nếu không liền vài người tụ chung một chỗ, dù sao rất ít phản ứng quân vũ, loại này bị ghét bỏ cảm giác, quân vũ vẫn là lần đầu tiên có, hắn biểu thị, hắn thật đúng là có chút ít khó chịu nói. Vạn giao thanh âm tự nhiên cũng phát hiện cái tình huống này, cảm thấy đối với quân vũ thật xin lỗi, kết quả được đến quân vũ không có vấn đề ánh mắt, dù sao trong đám người này so với hắn so với để ý cũng chỉ có vạn giao thanh âm mà thôi. Về phần những người khác cái nhìn, hắn quân vũ lúc nào so đo nhiều như vậy. Hắn muốn biết, chính là tại sao mình tới đây. Còn nữa, hệ làn bọn họ đến cùng thế nào. Cho nên, bây giờ chỉ có đi theo đám bọn hắn, mới có thể tìm được câu trả lời. Thiên trì rừng mặc dù không bằng đệ tứ trọng thiên nổi danh nhất hiểm địa cùng thánh địa vạn độc đàm, nhưng bên trong cũng là rất nguy hiểm. Vạn giao thanh âm chuyến đi này tu vi mặc dù tại trong bạn cùng lứa tuổi mặt cũng là người xuất sắc. Thế nhưng, tại nguy cơ từ phía tiên trì trong rừng, thật ra thì vẫn là rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm, cũng tỉ như bây giờ. Ngăn trở quân vũ bọn họ đường đi, là một cái trưởng thành hỏa diễm hùng sư. Tu vi là luyện thần cảnh tam trọng yêu thú bên trong người xuất sắc, lấy vạn giao thanh âm mấy người tu vi. Hơn nữa một cái tạm thời không hề tu vi quân vũ, căn bản cũng không phải là hỏa diễm hùng sư đối thủ. Quân vũ đứng ở trên cây, nhìn đang rằng có mấy người có chút bất đắc dĩ biểu môi. Tại trước khi bắt đầu chiến đấu, vạn giao thanh âm lo lắng hắn sẽ bị thương, cho nên đưa hắn dẫn tới trên cây, để cho hắn ngây ngốc, mà hắn người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng rõ ràng đối với vạn giao thanh âm như thế chiếu cố quân vũ hành động biểu thị bất mãn. Quân vũ cũng bất đắc dĩ, vốn là hắn mặc dù nguyên lực tạm thời mất hết, nhưng linh thức vẫn còn, muốn tại tiên trì trong rừng tìm tới một cái an toàn đường, hoàn toàn không có vấn đề thế nhưng hắn cùng loại trừ vạn giao thanh em ngoài ra người cũng không quen hơn nữa những người khác còn đối với hắn ôm địch ý mặc dù hắn muốn nhắc nhở bọn họ cũng không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi vào hỏa diễm hùng sư lãnh địa cùng hỏa diễm hùng sư chống lại nếu như thời gian có thể ngược trở lại mà nói quân vũ muốn hắn nhất định sẽ không vì an toàn cùng vạn giao thanh em mấy người tại cùng nhau cái này căn bản là tự tìm phiền toái đến lúc này quân vũ cũng nhìn ra Vạn giao thanh âm nhóm người này, căn bản là một đám mới vừa rời đi trại, tiến hành lần đầu tiên lịch luyện lũ gà bắp, vô luận là hành sự, vẫn là bây giờ lúc chiến đấu, đều non nớt rất. Tuy nói cảm thấy đi theo nhóm người này tay mơ là một kiện rất hố cha sự tình, nhưng quân vũ cũng biết, đám người này sau lưng nhất định có người bảo vệ bọn họ, chung quy nhóm người này hẳn là bọn họ cho ở trại tương lai, húng chi vạn giao thanh âm hay là đám bọn hắn tộc trưởng hải tử. Nếu như vạn giao thanh em sẽ ra chuyện, tộc trưởng kia vẫn không thể hối hận chết. Dung Linh thức xác nhận người kia đang ở phụ cận sau đó, hắn cũng liền trên tảng cây an ổn ngồi xuống, nhìn vạn giao thanh em bọn họ chiến đấu. Nhắc tới vạn giao thanh em bọn họ coi như chạy bồi giữa mục tiêu, tự nhiên không có khả năng thật sự như vậy không dùng, trải qua mới bắt đầu hốt hoảng sau đó. Mấy người gục cũng có thể miễn cưỡng phối hợp lại, tuy nói thoạt nhìn rất là kinh hiểm, mấy người cũng bị thương không nhẹ nhưng ít nhất không có hỏa diễm hùng sư giết chết. Cùng hỏa diễm hùng sư đánh trong chốc lát, vạn giao thanh âm bọn họ kinh nghiệm thực chiến ngược lại tiến bộ rất nhiều, này theo bọn họ đã có khả năng tại hỏa diễm hùng sư trên người lưu lại vết thương cũng có thể thấy được. Đương nhiên, cũng bởi vì bọn họ thương tổn tới hỏa diễm hùng sư, nhất là một người trong đó còn hoa rớt hỏa diễm hùng sư một khối da lông, khiến nó nguyên bản phong thái sáng láng dáng vẻ biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. vì vậy Hỏa diễm hùng sư tức giận, giận dữ hỏa diễm hùng sư tự nhiên không thể cùng trước so sánh. Vạn giao thanh âm mấy người mới vừa thay đổi xong tình huống lập tức lại trở nên trật vật. Quân vũ vùi ở trên cây to, ánh mắt một mực tập trung vào vạn giao thanh âm. Trung quy vạn giao thanh âm là đoàn người này bên trong một người duy nhất thật lòng đối tốt với hắn. Hắn tự nhiên quan tâm vạn giao thanh âm an nguy, cũng may vạn giao thanh âm tu vi tại trong mọi người là cao nhất, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến cũng không tệ. Mặc dù cũng bị thương nhẹ, nhưng cũng không có bao nhiêu nguy cơ. Mắt thấy Hỏa Diễm Hùng Sư móng vuốt liền muốn chụp tới né tránh không kịp Vũ Trúc Cầm, vạn giao thanh âm đám người cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng, ngay cả Vũ Trúc Cầm bản thân đều ngốc đến tại chỗ, chỉ có trên tảng cây quân vũ lộ ra một nụ cười. Ngay tại vạn giao thanh âm đám người cho là Vũ Trúc Cầm hẳn phải chết thời điểm, một đạo trưởng phong đem Vũ Trúc Cầm đẩy ra, Hỏa Diễm Hùng Sư móng vuốt rơi vào khoảng không. Vô tới trên mặt đất, trên mặt đất lưu lại một cái hố to, trấn lên rồi lá rụng vô số. Chương 478: Giết báo. Vạn Dao Thanh Âm bọn người ngây ngốc nhìn chằm chằm Vũ Trúc cầm trước đứng phương hướng, phát hiện Vũ Trúc cầm bị người đẩy ra, mà đẩy hắn ra người hay là đám bọn hắn người quen biết thời điểm, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa chạy đến Vũ Trúc cầm bên người. Tam trưởng lão, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngay tại tiểu đồng bọn đều bận rộn quan tâm vũ trúc cầm thời điểm, vạn giao thanh âm lại nhìn về phía cứu vũ trúc cầm người, cũng chính là bọn hắn trại tam trưởng lão, kinh ngạc vui mừng hỏi. Thanh âm tiểu thư, bây giờ không phải là đàm luận lúc này, các ngươi trước trốn một bên, đối đãi với ta trước giải quyết đầu này hỏa diễm hùng sư. Vừa nói, tam trưởng lão cũng đã hướng hỏa diễm hùng sư phong tới. Vạn giao thanh âm nhìn một cái cách đó không xa tam trưởng lão. Rồi sau đó phân phó tiểu đồng bọn đem sợ choáng váng vũ trúc cầm mang tới một bên, một bên chữa thương một bên quan sát tam trưởng lão cùng hỏa diễm hùng sư chiến đấu. Tại tam trưởng lão sau khi đi ra, quân vũ liền từ trên cây rơi đến trên mặt đất, đi tới vạn giao thanh em bên người, giúp vạn giao thanh em xử lý vết thương. Cảm ơn ngươi, tiểu vũ. Nhìn mình vết thương bị băng bó đóng tốt, vạn giao thanh em hướng về phía quân vũ nở nụ cười, trong miệng còn không quên vừa nói lời cảm tạ tiếng nói. Không dùng khách khí như vậy, được không? Chúng ta không phải bằng hữu sao. Hỗ trợ là hẳn là. Quân vũ lắc đầu một cái, hắn bây giờ không có nguyên lực, cũng không mở ra không gian giới chỉ. Nếu không thì, căn bản không cần giúp vạn giao thanh âm băng bó, là có thể làm cho vết thương của hắn rất nhanh khỏi hẳn. Nghe được quân vũ nói như vậy, vạn giao thanh âm nụ cười trên mặt cũng sâu hơn một ít. Đúng rồi, tiểu vũ, mới vừa cứu cầm là chúng ta chạy tam trường lão, miêu sông. Nghe vậy, quân vũ chỉ là nhìn một cái đang ở chiến đấu miêu sông, rồi sau đó gật gật đầu. Miêu sông tu vi tại luyện thần cảnh tam trọng, đối chiến hỏa diễm hùng sư, hoàn toàn không thành vấn đề, không quá nửa phút thời gian, hỏa diễm hùng sư sẽ chết ở miêu sông dưới đao, thu thập hỏa diễm hùng sư trên người hữu dụng đồ vật sau đó. Miêu sông liền trở về vạn giao thanh âm mấy người bên cạnh, phát hiện mấy người thương đều không phải là rất nặng sau đó, miêu sông cũng thở phào nhẹ nhõm. Tộc trưởng phái hắn tới bảo vệ vạn giao thanh âm bọn họ, nếu để cho bọn họ thật sẽ ra ngoài. Ý liệu, hắn thật đúng là không tốt giao phó. Vạn giao thanh âm mấy người bị thương, tự nhiên không thể lập tức rời đi, mà có miêu sống tại. Bọn họ cũng không cần lo lắng quá mức, là ở chỗ đó nghỉ ngơi nửa giờ. Sau đó chuẩn bị tiếp lấy lên đường, vạn giao thanh âm lại bị quân vũ cho kéo. Tiểu vũ, thế nào? Vạn giao thanh âm nhìn quân vũ, ôn nhu hỏi trong giọng nói còn mang lấy vẻ nghi hoặc. Cái kia, giao thanh âm tiểu thư, ta nghĩ nghĩ, ta còn là cùng các ngươi thách ra đi thôi, ta cảm giác tu vi mình khôi phục không ít, sẽ không đi theo các ngươi cùng đi. Quân vũ đi lại luẩn quần một cái xuống, vẫn là quyết định mở miệng, mặc dù bây giờ có miêu sống tại, bọn họ thật giống như an toàn rất nhiều, nhưng quân vũ cũng không có ý định cùng vạn giao thanh âm bọn họ đi. Nhóm người này bên trong, loại trừ vạn giao âm chi bên ngoài, Không có người đối với hắn có hảo cảm, nếu là xảy ra chuyện gì mà nói, hắn nhất định sẽ trở thành con chó thí, bị bọn họ vứt bỏ, cùng nói như vậy, còn không bằng chính hắn rời đi, lấy hắn linh thức, hắn vẫn có lòng tin có khả năng đi ra tiên trì rừng, hơn nữa, hắn cũng cần thu thập một ít dư liệu, nghĩ biện pháp làm cho mình nguyên lực khôi phục. Nghe được Quân Vũ nói như vậy, Vạn Dao thanh âm đầu tiên là cả kinh, sau đó có chút xin lỗi cùng ấy nãy mà nhìn hướng Quân Vũ. Tiểu Vũ Thật xin lỗi, cho ngươi chịu ủy khuất, chỉ là ngươi bây giờ tu vi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tiên chỉ dừng lại rất nguy hiểm, ngươi chính là đi theo chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Tại vạn giao thanh em xem ra, quân vũ sở dĩ phải rời khỏi, cũng là bởi vì đồng bạn hắn môn thái độ, chung quy nếu như nếu đổi lại là nàng mà nói, cũng không nhất định có thể đủ chịu được, nếu các nàng lúc này là ở bên ngoài mà nói, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng quân vũ, nhưng nơi này là tiên chỉ dừng. Nguy cơ từ phía, nàng tại sao có thể yên tâm quân vũ một người rời đi đây? Giao thanh âm tiểu thư, ta không có gì, chẳng qua là cảm thấy có lẽ tách ra đi sẽ khá hơn một chút, ngươi chính mình cẩn thận một ít, ta liền cáo tử. Nói xong, quân vũ liền xoay người rời đi, căn bản không cho vạn giao thanh âm cơ hội. Quân vũ tuy nói nguyên lực mất hết, nhưng một ít thân pháp gì đó, vẫn có thể sử xuất ra, cho nên rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa để cho vạn giao thanh âm rất là lo hô và buồn rầu. Bất kể vạn giao thanh âm cùng đồng bạn hắn môn thái độ như thế nào, quân vũ rời đi vạn giao thanh âm bọn họ sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là ở một thân cây trước dừng lại. Dưới tàng cây nhìn một chút, rồi sau đó hắn trực tiếp leo mỏm đá đến trên cây, tìm một cây tương đối to khỏe cảnh khô, ở phía trên ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu chính thức tu luyện. Trước tại vạn giao thanh âm bên cạnh bọn họ, Loại trừ vạn giao thanh âm ngoài ra, những người khác hắn cũng không yên tâm, cho nên cũng không có tu luyện, bây giờ kính nhờ bọn họ, tiên trì trong rừng nguyên khí lại tương đối nồng nặc, dùng để tu luyện lại không quá thích hợp. Tâm thần trầm tĩnh lại sau đó, quân vũ bắt đầu quan sát bên trong bản thân thân thể. Nhật nguyệt thánh thể trời sinh kinh mạch thông suốt, hơn nữa kinh mạch so với bình thường người đều mẫn động, đây cũng là quân vũ có khả năng vượt cấp chiến đấu lại đồng giai vô địch nguyên nhân chủ yếu nhất, mà bây giờ Những thứ kia trong kinh mạch lại giống tuyết, ngày xưa lý sung bái nguyên lực đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn bắt đầu vận chuyển nhật Nguyệt thánh tổ điện. Từng kia nguyên khí từ không trung bốc ra, tiến vào trong cơ thể hắn, trống không kinh mạch đang cảm thụ đến kia kia nguyên lực sau đó, lập tức tham lam hấp thu lên, càng ngày càng nhiều nguyên lực bị hấp thu vào trong cơ thể hắn, mất đi lực lượng từng điểm từng điểm bị bổ sung trở lại. Toàn thân hắn đều tản ra khát vọng khí tức. Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điển tốc độ vận chuyển so với di vãng bất kỳ lần nào đều muốn nhanh, trong không khí nguyên khí bị hắn hút vào trong cơ thể, rồi sau đó lại nhanh chóng luyện hóa, biến thành chính hắn nguyên lực. Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điển tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, bị hắn hít vào nguyên khí trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều, hắn nguyên lực trong cơ thể cũng theo hình dạng nước biến thành một dòng suối nhỏ, tiếp lấy lại từ từ lớn mạnh. Từ bên ngoài nhìn, quân vũ thân thể đã bị nguyên khí tạo thành vòng xoáy bao vây lại mà trên người hắn khí thế cũng là đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Tu luyện tới nay, mặc dù lại gian khổ, quân vũ nguyên lực trong cơ thể cũng cho tới bây giờ không có giống như lần này, bị tiêu hao sạch sẽ, tại nguyên lực bị ép khô không còn một mống sau, mới hấp thu đi vào nguyên lực so với trước kia muốn càng thêm tinh khiết, cũng càng thêm ngưng tụ. Mặc dù quân vũ tại lúc thời điểm tu luyện một mực rất chú ý củng cố tự thân tu vi, nhưng hắn tốc độ tu luyện trùng quy quá nhanh, Nguyên lực ít nhiều gì còn có chút hư, như bây giờ, ngược lại nhân. Hoa Đắc Phúc quân vũ dùng 5 ngày thời gian đem nguyên lực trong cơ thể khôi phục, tu vi ở chỗ này trên căn bản còn tăng lên một tầng. Theo hợp thể cảnh bắt trọng là được hợp thể cảnh cựu trọng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy để cho toàn thân hắn thoải mái, tâm tình cũng trở nên vui thích. Cái loại này cảm giác vô lực thấy hắn thật là không nghĩ đến thử một lần nữa, bởi vì là tại giã ngoại đột phá. Hơn nữa hắn cũng không có làm bao nhiêu chuẩn bị, cho nên, chờ hắn hài lòng theo trong tu luyện lui ra ngoài thời điểm, hắn chố ở dưới cây chính trông coi một cái yêu thú. Chương 479, Miêu Trại Đó là một cái u minh báo, toàn thân màu đen, cả người không một chút màu tạp, một đôi con mắt màu đỏ bên trong lóe lên khát máu ánh sáng, bén nhọn móng vuốt lóe lên hàn quang, tốc độ thật nhanh, cùng trước kia vạn giao thanh em bọn họ gặp phải cái kia hỏa diễm hùng sư không phân cao thấp đều là luyện thần cảnh tam trọng yêu thú bên trong người xuất sắc, cao cấp yêu thú đều có mình địa bàn, quân vũ không nghĩ tới hắn theo hỏa diễm hùng sư địa bản sau khi ra ngoài sẽ chạy đến u minh báo địa bản, trung quy trước hắn cũng không hề dùng linh thức dò xét, hắn lúc này mới vừa đột phá, chính là lực lượng dư thừa thời điểm gặp phải u minh báo, huyết dịch lập tức sôi trào, trong mắt dâng lên mãnh liệt chiến ý, con ngươi cũng theo màu mực biến thành một ngân một tử, lẹ lưỡi liếm môi một cái tóc đen không gió mà bay, dáng vẻ không nói ra tà mị. Tay tại bên hông một vệt, Long Hoàng Kiếm Tiểu xuất hiện trong tay hắn, tiện tay kéo một cái kiếm hoa, rồi sau đó hướng dưới tảng cây U Minh Báo đông tới. Giống. U Minh Báo là luyện thần cảnh cấp 3 yêu thú, đã có một ít linh thức, trước quân vũ bởi vì tu luyện nguyên nhân, bên người tụ tập rất nhiều nguyên khí, tạo thành nguyên khí vòng xoáy, khiến nó không thể đến gần, hắn ngay tại một bên trông coi. Chờ đến quân vũ lên cấp sau khi hoàn thành, nhìn đến quân vũ, hắn lập tức giảng quân vũ nhìn thành rồi chính mình con ngồi bây giờ nhận được quân vũ khiêu khích, dĩ nhiên là trực diện lên. U Minh báo hình thể to lớn, di động lại hết sức linh hoạt, một đôi móng trước giống như lưới dao sắc bén, tại quân vũ xông lại thời điểm, hung hạn hướng quân vũ vô tới. Quân vũ tự nhiên không có khả năng để cho U Minh báo chụp lên, dưới chân bộ pháp biến đổi. Rất là xảo diệu theo U Minh Báo móng bước xuống chạy đi qua, ở cách U Minh Báo xa một mét thời điểm, đống nhiên bay lên không, mùi chân tại U Minh Báo chóc mũi một điểm, tại hắn một cái móng khác vỗ tới trước, nhảy đến hắn sau lưng. Hàng quang chợt lóe một đạo kiếm khí tự long hoàng kiếm mùi kiếm bắn ra, U Minh Báo có lẽ là cảm thấy nguy hiểm, thân thể vậy mà hướng bên cạnh lộn một hồi, có thể dùng quân vũ một kích này trực tiếp rơi vào khoảng không. Quân Vũ đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha, tại U Minh Báo sau khi đứng vững, hắn công kích lần nữa. Lần này, quân Vũ người ở giữa không trung, bước chân động một cái, đó lấy, không trung tiểu xuất hiện rồi bốn cái quân Vũ, mỗi một hắn động tác đều giống nhau, theo bốn phương tám hướng tấn công về phía U Minh Báo. Kiếm ba. Một đạo quát khẽ theo quân Vũ giống trung phát ra, ngay sau đó, hắn thân ảnh liền đi tới U Minh Báo bên cạnh. U Minh Báo cũng vẻn vẹn chỉ là hơi có linh trí, căn bản phán đoán không ra người nào là chân chính quân vũ, luôn cuống tay chân ngăn cản quân vũ đả kích, kết quả một cái đều không có ngăn trở. Cuối cùng quân vũ rất thành công tại U Minh Báo trên người để lại bốn đạo lỗ, mặc dù không nhiều, nhưng là để cho U Minh Báo hoàn toàn nổ tung. Giống, phát ra gầm lên giận dữ, U Minh Báo thân hình đột nhiên nổi lên, móng trước rơ lên thật cao, hướng giữa không trùng quân vũ vô tới. Mượn thân thể ưu thế, mau tránh ra U Minh Báo đả kích, kết quả U Minh Báo một cái móng khác lại chụp tới, hắn chỉ có thể chật vật né tránh. U Minh Báo đang đứng ở trạng thái giận dữ, quân Vũ chỉ có thể tạm tránh, kỳ phong mang, thân hình mặc dù chật vật, nhưng lại cơ hồ không có bị thương. So với bị Long Hoàng kiếm gây thương tích, bây giờ vết thương vẫn còn lưu huyết ở U Minh Báo tốt hơn rất nhiều. Khi U Minh Báo thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi thời điểm, cũng liền đến quân Vũ phản kích thời khắc. Một lần nữa né tránh U minh báo đả kích, quân vũ thân thể lần nữa bay lên không, Long Hoàng Kiếm trôi lơ lửng ở trước ngực hắn, tóc đen trôi tán ở sau lưng, mặt mũi nghiêm túc, một ngân một tử đồng khổng lồ ra thần bí cùng quỷ dị, hai tay của hắn lượn quanh Long Hoàng Kiếm vòng vo một vòng, Long Hoàng Kiếm lúc này bay lên không, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, sau đó, tại hắn nguyên lực rót vào xuống, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một thanh cùng Long Hoàng Kiếm rất giống bong kiếm. Kiếm bốn. Lại vừa là quát khẽ một tiếng, ngay sau đó, hắn giơ cao hai tay mạnh hất về phía trước một cái, long hoàng kiếm và đại ảnh đồng thời bay ra. Kiếm quang màu vàng thập phần nhức mắt, tại U minh báo kinh khủng trong ánh mắt, hướng U minh đầu báo đỉnh hung hãn chém xuống. Gào. kèm theo U minh báo tràn ngập thống khổ gầm to, kim quang biến mất không thấy gì nữa, long hoàng kiếm trở lại quân vũ bên người, quân vũ sắc mặt tái nhợt rơi xuống mặt đất, đại khẩu thở hào hện khôi phục thành màu mực ánh mắt lại nhìn chầm chầm u minh báo. Chỉ thấy u minh báo nơi mi tâm đông nhiên nổ bắn ra một trụ máu tươi, tứ chi mềm nút, trực tiếp tê liệt té xuống đất, hắn định vùng vây vài cái, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng nhắm mắt lại, mất đi khí tức. Quân vũ cũng không có lập tức lên kiểm tra trước u minh báo tình huống, mà là tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra hai hạt đăng lược, há mồm nuốt xuống. Sau đó nhắm mắt lại, vận hành công pháp, bắt đầu khôi phục trước tiêu hao hết nguyên lực. Vũ kiếm quyết kiếm bốn này đây hắn bây giờ tu vi, cũng là mới vừa có khả năng khống chế, thoáng cái sẽ dùng đi rồi hắn 2 phần 3 nguyên lực, hắn nguyên lực vừa mới khôi phục nhưng lớn như vậy tiêu hao hay là để cho hắn có chút không chịu nổi. Sau một canh giờ, hắn mở mắt, sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận rất nhiều, ngay cả hô hấp cũng vững vàng rất nhiều, cảm thụ một hồi. Phát hiện nguyên lực trong cơ thể đã khôi phục thất thất bát bát, lúc này mới tổng địa thượng trạm mà bắt đầu. Đi tới U Minh báo bên người, theo hắn trong đầu lấy ra yêu tinh, lại lấy một ít U Minh báo huyết dịch cùng thịt, nhìn sắc trời một chút, hắn lắc mình rời đi nơi đây. Vạn hoa Trấn, khoảng cách tiên trì Dừng gần đây một tòa thành trấn, bởi vì gần sát tiên trì lâm nguyên bởi vì, đám người lui tới rất nhiều, trên đường chính bày biện đủ loại sạp nhỏ. Bán ra một ít nhu phẩm cần thiết hoặc là theo tiên trì trong rừng được đến đồ vẩn, ngược lại lộ ra hết sức phồn hoa. Quân vũ một bộ màu trắng cầm bào, tóc dùng ngọc quan thật cao buộc lên, một trương thư hùng chớ phân biệt mang trên mặt một kia cười tà, nắm trong tay lấy một cây quạt xếp, cây quạt phía trên vẽ một cái hoa hồng đỏ sắt long, ở trước ngực một cánh một cánh, tình cờ còn hướng về phía đi ngang qua các cô gái nem cái mị nhãn, hiển nhiên một người phong lưu công tử hình tượng. Nếu để cho vạn giao thanh âm bọn họ nhìn đến quân vũ bây giờ dáng vẻ, tuyệt đối sẽ không đem hắn cùng trước cái dáng vẻ kia liên hệ tới. Ngày đó giết U Minh báo sau đó, hắn tìm một chỗ sơn động ở một buổi tối, ngày thứ hai chỉ bằng mượn linh thức, tránh những thứ kia yêu thú. Một bên tìm một ít dược liệu, một bên rời đi tiên trì rừng, dọc theo đường đi không thể nói thu hoạch rất phong phú, nhưng cũng không thiếu thu hoạch. Trước theo vạn giao thanh âm nơi đó biết được nơi này là đệ tứ trọng thiên sau đó. Hắn cũng đã quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào vạn độc đàm. Vạn độc đàm là đệ tứ trọng thiên thánh địa, bên trong có vừa tới bảo vạn cổ chi vương, cũng là lên cấp thánh dược, đời trước hắn liền đã từng muốn lấy được, bất quá bởi vì cái kia trẻ tuổi, cuối cùng thất bại, một lần nữa sống cả đời, có đời trước kinh nghiệm, hắn tự nhiên muốn thử lại một hồi. Hơn nữa, nếu như có thể được đến này vạn cổ chi vương, đối với hắn tu luyện cũng là một đại ích lợi, Nói không chừng có thể nhanh hơn bị giết hương cựu trọng thiên báo thủ tiến trình. Cho nên, quân vũ tự nhiên muốn thử một chút. Chương 480, Cứu Bất quá, nếu quyết định muốn đi vào vạn độc đàm, hắn liền cần một cái có khả năng quang minh chính đại tiến vào vạn độc đàm thân phận, cùng đệ tam trọng thiên thủy tinh cung bất động vạn độc đàm mặc dù cũng là bát đại hiểm địa một trong, nhưng đối với đệ tứ trọng thiên người mà nói, cũng không khỏi nhưng, nó bị tôn sùng là đệ tứ trọng thiên thánh địa. Cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào Đệ tử trọng thiên bây giờ thế lực lớn nhất chia ra làm khương tộc cùng miêu tộc Hai cái này dân tộc, miêu tộc người trước hắn đã thấy qua Chính là vạn giao thanh âm một nhóm Về phần khương tộc, hắn lúc trước tiếp xúc qua Cũng không phải là cực kỳ tốt tiếp xúc người Nhất là khương tộc đại trưởng lão Là một cái hết sức giảo hoạt lão ra Năm đó nếu không phải hắn tu vi cao Lại vừa là đan hoàng Nói không chừng cũng phải tại lão nhân kia trong tay thua thiệt. Muốn đi vào vạn độc đàm, cần phải được đến tiến vào tư cách. Đệ tư trọng thiên cách mỗi 10 năm sẽ tiến hành một lần thế hệ trẻ ở giữa tranh tài, chính là vì quyết định tiến vào vạn độc đàm vị trí mà hắn muốn đi vào, thì nhất định phải tham gia cuộc thi đấu này, nhưng hắn không phải đệ tư trọng thiên người, cho nên hắn nhất định phải đầu nhập vào một thế lực, hơn nữa được đến cái thế lực này dự thi vị trí, nếu không. Hắn muốn có được vạn cổ chi vương, căn bản là ý nghĩ ngu ngốc. Trước theo vạn giao thanh âm mấy người nói chuyện bên trong, hắn đã đoán ra vạn giao thanh âm là miêu tộc đại tiểu thư, sẽ trở thành miêu tộc nhiệm kỳ kế tộc trưởng Nhưng hắn cùng vạn giao thanh âm chẳng qua chỉ là nhận thức mấy ngày, mặc dù cảm tình tốt nhưng chắc hẳn hắn cũng không khả năng đem trọng yếu như vậy vị trí nhường cho chính mình, cho nên hắn phải tự mình cố gắng. Nghĩ như thế, hắn đã đi vào một quán rượu, chuẩn bị ở chỗ này hỏi dò tin tức, trung quy tiểu lầu người lui tới lưu lớn, hơn nữa tương đối tạm là đứng đầu có thể có được tin tức địa phương. Tìm một cái so sánh ẩn nút, nhưng là vừa có thể nhìn đến trong tiểu lầu tình huống cái bàn ngồi xuống, điểm mấy món ăn, hắn bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra khắp nơi nhìn loạn, đồng nhiên, cách đó không xa trên một cái bàn hai người nói chuyện đưa tới hắn chú ý. Nghe nói Lý gia Lý Tam Thiếu ngày hôm qua đợi một nhóm người, Bên trong có mấy cái mỹ nữ đây. Ta cũng nghe nói, nghe nói những người đó tu vi cũng không tệ lắm. Lúc mới bắt đầu sau, Lý Tam Thiếu nhưng là bị giáo huấn rất thảm. Chỉ là không biết hắn dùng cái gì quỷ kế. Rằng nhóm người kia toàn bộ đánh ngã rồi. phòng trừng không bao lâu kia mấy người nữ nhân liền muốn trở thành Lý Tam Thiếu nữ người. Ta còn nghe nói ở trong đó dáng dấp xinh đẹp nhất cô gái kia còn họ vẫn đây. Cùng miêu tộc tộc trưởng một cái họ, chỉ là đáng tiếc. Được chưa ngươi? Cũng không phải không biết Lý Tam Thiếu là đức hạch gì, cẩn thận dẫn lửa thiếu thân. Ta biết, chúng ta ăn cơm, ăn cơm. Nghe vậy, quần vũ lắc cây quạt tay một hồi, khe như mày. Lý Tam Thiếu là ai hắn không biết, nhưng nghe xong hai người mà nói, hắn đột nhiên cảm giác được bọn họ trong miệng mấy người kia rất có thể là vạn giao thanh em đoàn người, nhưng suy nghĩ một mực đi theo đám bọn hắn miêu sông, lại cảm thấy rất không có khả năng, Vạn mặc dù là miêu tộc tộc trưởng họ. Nhưng cũng không phải là phần độc nhất, có lẽ là có người trùng tên rồi. Chỉ là, trong lòng luôn có loại không tốt lắm dự cảm, nhìn một cái trước nói chuyện hai người, âm thầm quyết định chờ đến tối thời điểm nhất định phải đi dò xét một phen. Đêm đó, Lý Tam thiếu biệt viện. Lý gia là vạn hoa chấn thế lực lớn nhất, điện chủ Lý Vạn Khiêm có ba cái nhi tử, trong đó con trai lớn cùng con thứ hai năm xưa bởi vì một ít nguyên nhân chết sớm chỉ còn lại một người duy nhất nhi tử Lý Hoan, người ta gọi là Lý Tam Thiếu. Bởi vì trước hai đứa con trai chết sớm, Lý Vạn Khiêm lại đả thương thân thể, đưa đến không thể tái sinh dục, vì vậy đối với con trai duy nhất Lý Tam Thiếu thập phần cưng chiều, có thể dùng Lý Tam Thiếu trở thành một cái chính cống quần là áo lụa công tử. Tại Vạn Hoa Trấn khi nam phế nữ, không chuyện ác nào không làm, Vạn Hoa Trấn cư dân đối với Lý Tam Thiếu là lại ghét lại sợ, Gặp phải Lý Tam Thiếu đều lẩn tránh xa xa, tự sợ bị hắn nhìn đến, từ đó tìm phiền toái. Hôm nay Lý Tam Thiếu mới được rồi mấy cái mỹ nhân, hết sức cao hứng, vì vậy toàn bộ biệt viện cũng là đèn đuốc sáng trưng. Biệt viện một gian trong buồng, vạn giao thanh âm một bộ màu hồng nhạt quần lụa mỏng, quần áo bại lộ, một đầu tóc đen dùng một cây lạc tử phượng dương cánh châm cài tóc vén lên thật cao, ngồi ở trước bàn, mỹ lệ trên mặt vẽ đồ trang sức trang nhã, nhưng là lại mặt vô biểu tình. Ngay cả trong tròng mắt đen cũng như ngâm hàn băng giống nhau, nhìn một cái bên ngoài, ánh mắt lóe lên một tia hận ý. Nàng tỉnh dậy phát hiện mình tại trong căn phòng này, quần áo trên người cũng bị người đổi, trong lòng kinh nghi bất định, muốn vận công, lại phát hiện cả người mềm đũn, nguyên lực một chút cũng không nhấc nổi, ngay cả trên người túi trữ vật cũng không thấy, điều này làm cho nàng sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Không có để cho nàng chờ một lát, thì có một đám thị nữ đi vào. Bảo là muốn thay nàng ăn mặc, còn nói gì đó tối nay nàng sẽ trở thành các nàng thiếu gia người, nàng tâm không ở lại chìm, là tương lai mình lo âu đồng thời, lại có chút hối tiếc. Bây giờ, nàng bị giam tại bên trong căn phòng này, cũng không biết những người khác thế nào, muốn ra ngoài, cửa lại có người canh giữ, lấy nàng bây giờ khí lực, căn bản cũng không phải là những người đó đối thủ, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngây ngô ở trong phòng nhưng trong lòng lo âu và sợ hãi lại không hề có một chút nào giảm bớt. Ngay vào lúc này, toàn thân áo đen quân vũ đi tới Lý Tam Thiếu biệt viện. Ba ngày nghe được những người đó nói chuyện sau, trong lòng của hắn cuối cùng có loại dự cảm không tốt, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định buổi tối tới nhìn một chút. May mắn Lý Tam Thiếu biệt viện rất tốt hỏi thăm, hơn nữa bởi vì là biệt viện duyên cớ, cho nên phòng thủ không phải rất nghiêm khắc, hắn rất dễ dàng liền lẻn vào thành công. Dùng linh thức tìm được vạn giao âm vị đưa sau, nhanh chóng đi tới đang đóng vạn giao thanh âm sơn. Để lộ trên nóc nhà mảnh ngói, hắn liền thấy ngồi ở phía dưới vạn giao thanh âm khẽ to mày. Làm dùng linh thức dò xét đến vạn giao thanh âm thật bị giam tới đây sau đó, hắn cũng là rất giật mình. Chung quy trước rời đi thời gian, vạn giao thanh âm bọn họ là đi theo miêu sông cùng rời đi, mà bây giờ mấy người bọn họ đều bị bắt, miêu sông cũng không biết tung tích. Điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Mặc dù kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không có quên chính mình mục tiêu. Theo trên nóc nhà trợt rơi vào trước cửa, ở cửa hai gã nam tử còn chưa kịp phản ứng trước, xuất thủ giảng hai người giải quyết hết, rồi sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng, vạn dao thanh âm chỉ là nghe được hai tiếng vật nặng tiếng ngã xuống đất thanh âm, ngay sau đó, liền nghe được tiếng cửa mở, có chút khẩn trương nhìn cửa. Tiểu vũ! Vạn giao thanh âm có chút kinh ngạc nhìn đi tới quân vũ, thanh âm mặc dù tận lực giảm thấp xuống, nhưng vẫn còn có chút sát nhọn, miệng hơi hơi mở ra, lộ ra có chút ốc. Quân vũ nhìn nàng biểu tình cảm thấy có chút buồn cười, cẩn thận đóng cửa lại, đi tới trước góp chân nàng. Là ta, giao thanh âm, ngươi làm sao sẽ bị người bắt lại? Phòng chứng lý tam thiếu trong thời gian ngắn không gặp qua đến, quân vũ cũng có thời gian thật tốt hỏi một chút vạn giao thanh âm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhắc tới cái này, vạn giao thanh âm biểu tình nhất thời trở nên có chút khó coi, ta cũng không biết, chỉ là tại khách sạn ăn một bữa cơm, chờ ta tỉnh dậy, cũng đã ở chỗ này, nguyên lực thật giống như cũng bị đẻ lại, căn bản không sử dụng ra được. Chương 481, được dược. Ngươi biết là ai bắt các ngươi sao? Không biết. Vạn giao thanh âm lắc đầu một cái, nàng theo bị giam đi vào liền chưa từng thấy qua nơi này chủ nhân, mà những thị nữ kia cũng không nói chuyện với nàng. Tự nhiên không biết là ai bắt các nàng. Lý Tam Thiếu chính là các ngươi hôm nay giáo huấn công tử ca. Quân vũ rất là bình tĩnh ôm đã lên cấp thành công tuyết hồ, một hồi một hồi cho tuyết hồ theo mau, có chút hăng hài nói. Nghe vậy, vạn giao thanh âm trên mặt có chút ít u mê, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng, sắc mặt lần nữa trở nên rất khó coi, lại là cái tên kia, hắn thật đúng là thật lớn mật. Tiếp đó, Vạn giao thanh nhâm liền đem các nàng vì sao lại đánh Lý Tam thiếu nguyên nhân giảng cho quân vũ nghe. Đơn giản chính là Lý Tam hiếm thấy vạn giao thanh nhâm mấy người bọn hắn thiếu nữ xinh đẹp, liền muốn đoạt trở về, ai biết đá vào tấm sắt rồi, bị vạn giao thanh nhâm các nàng hung hãn dạy dỗ một trận. sau đó lại rất không cam tâm, liền cho mấy người các nàng dưới người dược, đem các nàng bắt. Ta nhớ lấy các ngươi Tam trưởng lão không phải cùng với các ngươi sao. Thế nào các ngươi bị bắt, cũng không trông thấy người khác. Biết tiền nhân hậu quả, quân vũ cũng rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi vấn. Trong trại có việc gấp, tam trưởng lão được vời trở về, mấy người chúng ta suy nghĩ chúng ta tu vi đều không yếu, cũng đều không là con nít rồi, có thể chiếu cố mình. Ai biết, vạn giao thanh âm rất là bờn dầu, rõ ràng các nàng khi đi tới sau, cũng không có chuyện gì phát sinh, thế nào phải đi về, ngược lại liền bị bắt lại đây. Chẳng lẽ các nàng thật quá non nớt? Quân vũ tự nhiên nghe hiểu vạn giao thanh âm ý tứ, chỉ là hắn cũng không thể nói cái gì, chung quy hắn thấy, vạn giao thanh âm bọn họ thật đúng là rất non nớt, chỉ là cũng không thể đả kích bọn họ lòng tin, cho nên dứt khoát nhún vai một cái. Được rồi, để cho ta nhìn ngươi bị chuốc thuốc gì. Vừa nói, hắn đưa tay ra, tỏ ý vạn giao thanh âm cũng đưa tay ra. Tiểu vũ, ngươi là dược sư sao? Vạn giao thanh âm một bên đưa tay ra, để cho quân vũ bắt mạch một bên tỏ mò hỏi, trung quỷ quân vũ trước cũng không thế nào giới thiệu chính mình, cho nên hắn đối với quân vũ thật đúng là là rất hiếu kỳ đây. Ta là luyện đan sư, quân vũ ngược lại không có dấu giếm thân phận của mình, dù sao luyện đan sư cũng không phải là cái gì người không nhận ra nghề nghiệp, lại nói tại đệ tứ trọng thiên cũng không có bao nhiêu người biết hắn à? thật sao? là mấy cấp đây? nghe vậy, vạn giao thanh âm không khỏi đến gần quân vũ, nháy mắt tỏ mò hỏi. Nhị Phẩm Đan Vương Quân vũ kỷ quái nhìn thoáng qua vạn giao thanh âm, sau đó thu tay về, khẽ như mày, cái này thuốc mê tương đối cao cấp, trong tay của ta không có giải dược, vẫn là phải tìm lý tam bất lấy giải dược, Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi cầm giải dược. Trong tay hắn có cao cấp giải độc hoàn, nhưng thuốc mê dù sao không phải là độc dược, cho nên cũng không thể đủ giải xuống, nhất là loại này thuốc mê vẫn còn tương đối đặc thù, nhất định phải có giải dược mới được. Được rồi, ngươi thuận tiện đem ta túi trữ vật cầm về, đều bị bọn họ tịch thu, bên trong nhưng là có không ít thứ tốt đây, cũng may ta túi trữ vật chỉ có mình ta mới có thể mở ra, nếu không thật là thua thiệt lớn. Thấy quân vũ, vạn giao thanh âm tâm cũng bình tĩnh rất nhiều, biết rõ quân vũ sẽ cứu nàng, cũng không giống trước như vậy, nghĩ đến chính mình túi trữ vật vẫn còn trong tay đối phương, không khỏi nhắc nhở. Quân vũ gật gật đầu, sau đó như một trận gió bình thường rời khỏi phòng. Có linh thức tại, hắn muốn tìm được Lý Tam Thiếu vị trí chỗ ở hết sức dễ dàng. Lý Tam Thiếu lúc này đang theo thủ hạ của hắn uống rượu với nhau. Quân vũ lúc xuất hiện, toàn bộ phòng khách người đều sửng sốt một chút. Người là người nào? Lại dám tùy tiện xông vào buồn thiếu gia biệt viện. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Lý Tam Thiếu nhìn đột nhiên xuất hiện quân vũ, sắc bên trong mãnh liệt nhẫm mà quát. Buồn thiếu gia là tới lấy mạng ngươi người. Quân vũ nhìn Lý Tam Thiếu lộ ra một cái khát máu nụ cười, trước hắn chính là thật tốt hỏi thăm một chút, biết rõ Lý Tam Thiếu đã làm nhiều lần thương thiên hại Lý sự tình, cho nên giết chết loại này thứ bại hoại, với hắn mà nói, không có một chút gánh nặng. Lý Tam Thiếu hộ vệ rất nhanh thì đem quân vũ vây lại, quân vũ hiếp mắt nhìn lướt qua trung quanh, lẹ lưỡi liếm môi một cái, đem tuyết hồ thả vào trên bả vai, tay tại bên hông một vệt, Long Hoàng Kiếm Tiểu xuất hiện ở trong tay. Bọn hộ vệ cũng ở đây lúc này vung vẩy vũ khí chiêu quân vũ xông lại, chỉ thấy quân vũ thân ảnh trận lóe, liền từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã là tại một gã hộ vệ bên cạnh. Không đợi hộ vệ kia phản ứng, Long Hoàng Kiếm đã vạch qua đối phương cổ họng, lưu lại một đạo nhỏ dài hướng tiến, tại thân thể đối phương ngã xuống đất trước, quân vũ thân ảnh lần nữa biến mất. Đám này hộ vệ tu vi chỉ có hợp thể cảnh bảy, bát trọng. Căn bản cũng không phải là hợp thể cảnh cửu trọng quân vũ đối thủ, chỉ thấy hắn thân ảnh không ngừng ở trong đám người thoáng hiện, mỗi một lần xuất hiện, thì có một gã hộ vệ chết, rất nhanh lên liền nằm rất nhiều thi thể. Lý Tam thiếu nơi nào sẽ nghĩ đến quân vũ lợi hại như vậy, hắn cơ hồ là ngây ngốc nhìn quân vũ giống như khiêu vũ bình thường mà chu diệt hắn hộ vệ, chờ đến hắn phục hồi lại tinh thần, sở hữu hộ vệ đều đã bị quân vũ giết chết, chỉ còn dư lại hắn và quân vũ hai người. ngươi Ngươi không nên giết ta, ta là lý gia thiếu gia, cha ta tu vi rất cao, ngươi muốn là giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi không nên giết ta. Mắt thấy quân vũ từng bước một hướng hắn đến gần, lý tam thiếu một một bên lui về phía sau, một bên kinh hoàng thất thố mà cầu xin tha thứ, kỳ vọng quân vũ có khả năng bỏ qua cho hắn. Quân vũ cũng không nói nhảm với hắn, lắc người một cái, tiệu xuất hiện tại lý tam thiếu bên cạnh, long hoàng kiếm gác ở lý tam thiếu trên cổ. Thành công ngăn cản Lý Tam Thiếu lui về phía sau nhịp bước. Đem thuốc mê giải dược lấy ra. Màu mực ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Tam Thiếu lạnh lùng mở miệng. Ta, ta cho ngươi giải dược, ngươi không nên giết ta. Lý Tam Thiếu một một bên cẩn thận nhìn Long Hoàng Kiếm, một bên run rẩy cùng quân vũ trả giá. Ngươi không có trả giá tư cách, đem giải dược lấy ra. Quân vũ thần sắc không thay đổi, chỉ là quanh thân sát khí trở nên nồng nặc một ít, nhìn Lý Tam Thiếu ánh mắt cũng đầy áp trên ép. Cho, cho ngươi Bị quân vũ hù dọa một cái Lý Tam Thiếu run rẩy theo trong và táo lấy ra một cái bình Đưa cho quân vũ Quân vũ nhận lấy chai Để cho tuyết hồ hỗ trợ mở ra Thoáng ngửi một cái Xác nhận là giải dược sau đó Không đợi Lý Tam Thiếu thở phào Long Hoàng kiếm trực tiếp theo Lý Tam Thiếu nơi cổ vẹt qua Lý Tam Thiếu trợn to hai mắt Cuối cùng không cam lòng té xuống đất Buồn thiếu gia cũng không nói muốn bỏ qua ngươi Quân vũ nhíu mày Nhìn Lý Tam Thiếu Minh hiện ra chết không nhắm mắt dáng vẻ, không một chút nào khách khí mở miệng. Tiểu tuyết, ở trên người hắn tìm một chút dao thanh âm túi chữ vợ, hẳn không chỉ một cái. Tuyết hồ nghe vậy, cùng quân vũ trên bả vai nhảy xuống, tại Lý Tam Thiếu trên người sờ một cái, chỉ chốc lát sau liền móc ra mấy túi chữ vợ, nâng đến quân vũ bên cạnh, quân vũ cẩn thận nhìn một chút, phát hiện chế tác đều rất tinh xảo, rõ ràng cho thấy xuất từ đại gia, nghĩ đến hẳn là vạn dao thanh âm đám người túi chữ vợ đem thu vào, rồi sau đó ôm tuyết hồ, hướng trước đang đóng vạn giao thanh âm địa phương bay đi. chương 482 chính mình thế lực. vạn giao thanh âm tại quân vũ sau khi rời đi, liền buông lòng xuống, vô cùng buồn chán mà ở trong phòng chờ nghe được tiếng cửa mở, lập tức đứng lên. giải dược cho ngươi. trong biệt viện hộ vệ đều bị hắn dọn dẹp sạch, cho nên hắn lộ ra thập phần nhàn nhã, đi vào cửa liền đem giải dược ném cho vạn giao thanh âm. Vạn giao thanh âm nhận lấy chai, ở trước mũi ngửi một cái, trên người cái loại này cảm giác vô lực phát hiện từ từ biến mất, ngay cả trong cơ thể bị áp chế nguyên lực cũng có thể điều động, trên mặt lập tức nở nụ cười, đang muốn nói với quân vũ tạ, chỉ thấy một vật hướng mình bay tới, theo bản năng tiếp lấy. Người túi chữ vật, thấy vạn giao thanh âm một tấm kinh ngạc dáng vẻ, quân vũ rất tốt bụng mà vì nàng giải thích một chút. Vạn giao thanh âm túi đầu, phát hiện quả nhiên là chính mình túi chữ vật. Kiểm tra một chút, phát hiện cái gì cũng tại, lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía quân vũ lộ ra một cái to lớn nụ cười. Tiểu vũ, cảm ơn ngươi. Quân vũ lắc đầu một cái, những thứ này là những người khác, ta dẫn ngươi đi cứu bọn họ. Nghĩ cũng biết vạn giao thanh em không biết cái khác người ở nơi nào, quân vũ rất là tự giác dẫn đường. Nghe vậy, vạn giao thanh em nụ cười trên mặt lại ra tăng một ít, vui sướng cùng sau lưng quân vũ. Có quân vũ dẫn đường. Bọn họ rất nhanh thì đem những người khác cứu ra. Tiểu thư, cái kia bắt chúng ta người đâu? Tiểu đào chỉ cần vừa nghĩ tới tiểu thư nhà mình thiếu chút nữa bị người cho cái gì đó rồi, sắc mặt liền rất khó nhìn, bây giờ rốt cuộc thoát khốn, dĩ nhiên là muốn tìm người kia báo thù. Vạn giao thanh âm nhìn về phía quân vũ, tỏ ý hắn trả lời tiểu đào vấn đề. Mà, đã bị ta giết chết rồi, tiểu ngươi nếu muốn báo thù mà nói, có thể có chút khó khăn quân vũ sờ một cái tuyết hồ trên người lông tóc, hẽ mắt, lạnh nhạt nói. Tiểu đào há miệng, cuối cùng chỉ có thể buồn bực điễu môi, sau đó ai hoán mà nhìn quân vũ, làm sao có thể nhanh như vậy đem người giết đây. Nàng đều còn không có báo thù đây, thật là quá buồn bực. Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta hay là trước rời đi đi. Một mực mà nói cũng không quá nhiều thắc bạt dã nhìn một cái quân vũ, lại nhìn một chút vạn giao thanh âm, đề nghị. Không sai. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Vạn giao thanh âm cũng không muốn ở cái địa phương này ở lâu, chung quy mặc dù không có xảy ra chuyện gì, nhưng với hắn mà nói vẫn là không tốt nhớ lại, tự nhiên không muốn ở lâu rồi. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, mấy người cùng rời đi rồi biệt viện, cũng không có trở về khách sạn, mà là đến bên ngoài chấn mặt. Được rồi, các ngươi bây giờ đã an toàn, ta cũng nên rời đi. Quân vũ trong ngực ôm tuyết hồ. Cười nhạt mà nhìn vạn giao thanh âm, rất là nhu hòa mở miệng. Tiểu vũ. Vạn giao thanh âm nghi ngờ nhìn quân vũ, không hiểu hắn mới vừa cứu các nàng, tại sao lại phải rời đi. Ta vốn chính là phải rời khỏi, chỉ là tình cờ nghe được các ngươi bị Lý Tam thiếu bắt, cho nên mới tới cứu các ngươi, bây giờ các ngươi đã không sao, ta cũng nên rời đi. Mặc dù hắn bây giờ tu vi đã khôi phục cho dù cùng vạn giao thanh âm bọn họ chung một chỗ, cũng sẽ không trở thành gánh nặng. Nhưng hắn dù sao cũng là một ngoại nhân, là không thể tiến vào vạn giao thanh âm chô ở trại, cho nên vẫn là tách ra tốt. Thông minh như vạn giao thanh âm, cơ hồ là ngay lập tức sẽ hiểu quân vũ ý tứ, há miệng, muốn lưu lại quân vũ, nhưng nghĩ tới trại quy củ, giữ lại mà nói làm thế nào cũng không nói ra miệng, cả người đều trở nên thập phần buồn rầu. Tiểu vũ, một mình ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại. Ngươi nhất định không nên quên ta à? Điếu môi một cái, vạn giao thanh âm cuối đầu, kéo quân vũ vào áo, buồn buồn mở miệng, hắn là thật rất thích quân vũ à, nhưng là trại quy củ không có khả năng bởi vì hắn mà thay đổi, hắn cũng chỉ có thể cùng quân vũ tách ra, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, giao thanh âm, các ngươi dọc theo đường đi cũng phải cẩn thận, nếu như có cơ hội, ta có lẽ sẽ đi các ngươi trại tìm ngươi nha. Nhìn đến vạn giao thanh âm dáng vẻ, quân vũ khỏe môi không ngừng được trên đất truyền đi, nghĩ đến chính mình mục tiêu, hẽ mắt, lạnh nhạt nói. Thật sao? Nghe được quân vũ mà nói, vạn giao thanh âm đông nhiên ngẩng đầu, điều này một đôi tinh tinh nhãn, mong đợi nhìn quân vũ. Đương nhiên, quân vũ gật đầu, coi như là không có cơ hội, hắn cũng sẽ sáng tạo cơ hội, nói thế nào vạn giao thanh âm cũng là hắn tại đệ tứ trọng thiên người bạn thứ nhất, coi như là phải rời khỏi. Hắn cũng sẽ với hắn chào hỏi, ta sẽ tại trong trại chờ ngươi. Được đến khẳng định trả lời, mới vừa còn có chút mất mát vạn dao thanh âm lập tức trở nên hân hoan lên, cười đến hiếp cả mắt, lắp bắp nói. Thấy vậy, quân vũ khẽ môi nụ cười cũng sâu hơn một ít, không để lại dấu vết mà nhìn lướt qua vạn dao thanh âm nhóm bạn, sau đó mỉm cười xoay người, mũi chân trên mặt đất một điểm, người đã thản nhiên mà đi, chỉ còn giữ lại một cái tiêu sái bóng lưng. Vạn Giao Thanh Âm nhìn quân vũ bóng lưng biến mất, mới cùng tiểu đảo đám người rời đi. Vạn Độc Đàm, Đại Lục Bát Đại hiểm địa một trong, cũng là đệ tứ trọng thiên thánh địa, thuộc về đệ tứ trọng thiên trung ngưỡng nhất. Bên trong tồn tại đủ loại độc vật cùng dược liệu, thiên tài địa bảo càng là không phải số ít, nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, là đệ tứ trọng thiên người muốn dùng hết khí lực cũng muốn đi vào địa phương. Hôm nay Vạn Độc Đàm nên đón một vị đặc thù khách nhân, hắn không phải đệ tứ trọng thiên người lại dễ dàng tiến vào vạn độc đàm. Một bộ màu xanh nhạt kim sợi đường viền cầm bảo, ống tay áo cùng ngực dùng ngân tuyến theo tưởng vân hình vẽ, chấm đất tóc dài dùng một cây màu bạc tơ lụa thả lỏng mà chói, kèm theo thanh phong hơi hơi phiêu động, không nói ra phiêu dở. Mặt mũi thanh tú, mắt sáng như sao như biển, miệng hơi hơi nết, mặt không thay đổi nhìn phía dưới vạn độc đàm. Quanh thân khí chất cao quý để cho hắn thoạt nhìn giống như thần linh, sẽ không quá mức cao ngạo. Ngược lại là làm cho người ta như một xuân phong cảm giác, hắn chỉ cần nhẹ nhàng cười một tiếng, liền có thể làm người buông xuống bất kỳ phòng bị, không có người có thể ngăn cản hắn mị lực. Ánh mắt của hắn không có tiêu cự vậy theo vạn độc đàm phía trên quét qua, trên người phát ra huy áp để cho vạn độc trong đàm đông đảo độc vật rối rít bò lổm nổm hạ thân ảnh, e ngại nhìn không trung, mà chính hắn lại không cảm giác chút nào. Đột nhiên, giống như là cảm giác được cái gì. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, nguyên bản lạnh tanh khí chất đột biến, ánh mắt lóe lên một kia vui vẻ, cả người thoáng ngẩn ra, trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh liền từ giữa không trung biến mất, không trung uy áp cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Cùng bạn giao thanh âm đám người sau khi tách ra, quân vũ ôm tuyết hồ cùng nhau hướng vạn độc đàm phương hướng chạy tới, dọc theo đường đi thuận tiện tìm kiếm vũ cung nhân. Lúc trước xác định liễu khói múa bệnh tình sau đó hắn sẽ để cho quân kỳ đem vũ cung thế lực phát triển đến toàn bộ đại lục. Sớm nhất tại thành Thanh Vân huấn luyện những người đó đều bị phái đi ra ngoài phát triển vũ cung thế lực, những người đó mặc dù số người không phải rất nhiều, nhưng là vũ trong nội cung người xuất sắc, huấn luyện trọng điểm đều không giống nhau. Đi qua thời gian dài như vậy, coi như không thể tại đệ tứ trọng thiên tạo thành lớn giường nào thế lực, nhưng kích thước cũng còn là có thể nói được. Hắn muốn đi vào vạn độc đàm, liền cần có tự mình nhân mạnh Vũ Cung Chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Chương 483, Kiếm Sĩ. Si. Đệ tư trọng thiên độc vật đông đảo, giã ngoại càng là thập phần không an toàn, nhưng đối với quân Vũ mà nói, lại không có phương diện kia uy hiếp, mắt thấy trời tối, mà hắn còn chưa tới cái kế tiếp chấn, hắn dứt khoát tìm một chỗ đất trống, nhóm một đống lửa, giết hai cái cấp bốn bạn hoa rán, trực tiếp làm thành canh rắn an. Làm canh rắn dù sao cũng là cần thời gian, hắn dứt khoát ngồi lấy ngẩn người, cho đến vang lên bên tai tiếng bước chân mới phục hồi lại tinh thần nhìn về phía cách đó không xa chỉ thấy cách đó không xa có một nam tử chậm rãi đi tới nam tử mặc màu tím nhạt cầm bào một đầu tóc đen tùy ý khoác lên sau theo hắn đi đi lại lại trên không trung tung bay lấy quân vũ thị lực có thể thấy được nam tử dung mạo cũng là hiếm thấy tuấn tú mặc dù không tính là quá mức đẹp mắt nhưng cùng hệ lãn đám người vẫn không sai biệt lắm nam tử vác trên lưng lấy một thanh kiếm Dùng màu đen bố trí bọc, không nhìn ra kiếm bộ dáng, nhưng quân vũ nhưng từ nam tử trên người cảm nhận được mãnh liệt kiếm ý, giống như nam tử cả người đều là được một thanh kiếm, một thanh là ra khỏi vỏ kiếm, một khi ra khỏi vỏ, nhất định lòng trời lở đất. Những mày, quân vũ an tĩnh nhìn nam tử từ xa đến gần. Mà nam tử cũng phát hiện quân vũ, một đôi sắc bén con người không tình cảm chút nào mà quét tới, khi nhìn đến quân vũ sau đó, mâu quang lẻ lẻ. Thẳng tóc nhìn quân vũ, từng bước từng bước đi tới quân vũ bên cạnh ngồi xuống, sau đó mũi giật giật, ánh mắt rơi vào trên đống lửa nồi sắt lên, không bao giờ nữa từng rời đi. thấy vậy, quân vũ đống nhiên có một loại huyễn diệt cảm giác. Cặp mắt hiếp một cái, nhìn nam tử cặp mắt không nháy mắt nhìn chầm chầm nồi sắt, cảm thấy trước những cảm giác kia hoàn toàn chính là ảo giác, chỉ một động tác này, hắn liền có thể xác định, nam tử nhất định là một chính công kẻ tham ăn. Trung Quy hắn đối với chính mình nấu cơm tài nghệ vẫn là tự tin. Bầu không khí trở nên có chút kỳ quái, vui ở quân vũ trong ngực tuyết hồ nhìn một chút nam tử, nhìn thêm chút nữa quân vũ, cảm thấy có chút buồn chán, rước khoát ngáp một cái, đem đầu ổ vào quân vũ phân bụng, dọn xong dáng vẻ, nổi lên buồn ngủ. Theo thời gian trôi qua, canh rắn mùi thơm từ từ bay ra, liền đã sắp phải ngủ tuyết hồ đều bị câu dẫn không có buồn ngủ, theo quân vũ trong ngực ngẩng đầu lên. Một đôi chạm con mắt màu tím nhìn chằm chằm nổi sát, biểu tình cùng nam tử biểu tình cơ hồ giống nhau như đúc. Thấy như vậy một màn, quân vũ khỏe miệng giật một cái, cuối cùng vẫn là làm bộ như không nhìn thấy. Chờ đến canh rắn rốt của quen, quân vũ theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái chén, đối một chén sau đó, đưa cho nam tử, nam tử nhìn một chút quân vũ, mâu quang ba động một chút. Yên tâm, ta không có hạ độc. Quân vũ nhíu mày... Ánh mắt lóe lên một tia ánh quang, ngữ khí hài hước mở miệng. Nam tử nghe vậy, mâu quang lần nữa chớp động một hồi, thẳng tắp nhìn Quân Vũ. "Độc Cô Kiếm, cảm ơn." Yên lặng giọng nói theo nam tử trong miệng bay ra, hắn theo Quân Vũ trong tay nhận lấy chén, túi lâu xuống, chuyên tâm bắt đầu thưởng thức canh rán. Nghe được Độc Cô Kiếm mà nói, Quân Vũ khẽ miệng lần nữa kéo ra, hắn thật làn nên cảm tạ mình coi như thông minh. Nếu không liền độc cô kiếm loại này không đầu không đuôi mà nói, thật đúng là không có cách nào lý giải. Ngươi nói tự giới thiệu mình liền tự giới thiệu mình mà, làm gì như vậy tỉnh lực a nói nhiều mấy chữ cũng sẽ không chết. Trong lòng oán thầm mấy câu, lại mịt mờ lật một cái lít mắt, quân vũ cũng không để ý độc cô kiếm, mà là bắt đầu cho hắn và tuyết hổ phân canh dán Độc cô kiếm mặc dù lạnh mạc, thế nhưng dùng cơm thời điểm, động tác cũng rất ưu nhã, vừa nhìn chính là xuất từ danh môn. Mà quân vũ động tác đương nhiên sẽ không sai. Trung quy đời trước nhưng là đặc biệt bị giáo dục qua. Hai người lúc ăn cơm sao đều không nói gì. Hơn nữa đi qua độc cô kiếm tự giới thiệu mình sau, Bầu không khí cũng không giống trước quỷ dị như vậy. Có lẽ là quân vũ vận khí không được. Tối nay hắn đã định trước không thể ăn nhiều cơm. Cái này không. Mắt thấy hắn trong chén canh rắn liền muốn dùng xong. Bên tai lại lần nữa truyền tới tiếng bước chân. Quân vũ đầu tiên là nhìn một cái độc cô kiếm. Phát hiện đối phương cũng không để ý tới sau đó, mới giảng ánh mắt chuyển hướng thanh âm chuyển tới địa phương. Cùng trước độc cô kiếm một người bất động. lần này xuất hiện là đoàn người, ước chừng khoảng 10 người, đều mặc cùng vạn giao thanh âm đám người trước xuyên không sai biệt lắm quần áo, trong đó duy nhất một cô thiếu nữ hẳn là trong đám người này người lãnh đạo, bởi vì những người khác mặc dù đi rất tùy ý, nhưng đều đưa cô gái kia bảo hộ ở trung ương, không để cho người khác có cơ hội đến gần cô gái kia. Hắn đại khái nhìn lướt qua, người đi đường này tu vi cơ bản đều tại hợp thể cảnh bắt trọng trái phải, cùng bây giờ hắn còn có chút chính lệnh, cũng không thể đủ tạo thành uy hiếp, cũng liền giảng ánh mắt rời đi chỗ khác, tiếp tục ăn trong chén canh rắn. Bất quá, hắn không chú ý người khác, cũng không đại biểu người khác sẽ không chú ý hắn. Không nói trước hắn và độc cô kiếm hai người vô luận là tướng mạo hay là khí chất, đều hết sức xuất chúng. Thuộc về cái loại này ở trong đám người là có thể liếc mắt nhìn ra tồn tại, chỉ nói trên người hai người quần áo, liền đủ đưa tới người khác chú ý, chung quy bọn họ quần áo cùng đệ tứ trọng thiên người quần áo vẫn có khác biệt rất lớn. Người đi đường này dĩ nhiên là rất nhanh thì chú ý tới hai người, những thứ kia che chở thiếu nữ người dĩ nhiên là một mặt cảnh giác, rất sợ hai người sẽ đối với thiếu nữ bất lợi, mà thiếu nữ thì tại nhìn đến hai người rung mạo sau, cặp mắt sáng lên. Sau đó bước nhanh hướng hai người đi tới bên này. Lấy quân vũ cùng độc cô kiếm tu vi, tự nhiên nghe được thiếu nữ tiếng bước chân, chỉ là hai người cũng không quá để ở trong lòng, chỉ là mình làm chuyện mình, cho tới thiếu nữ đi tới bên cạnh hai người sau, trực tiếp bị hai người không thấy. Thiếu nữ khi nào bị người đối đãi như vậy qua, sắc mặt đổi một cái, giống như là nghĩ tới điều gì, lại lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng mở miệng, tiểu nữ cùng hộ vệ chạy nhiều ngày đường. Trên người lương khô đã dùng hết rồi, không biết công tử có thể hay không đem xà này canh bán cho Tại Hạ một ít. Tại Hạ vô cùng cảm kích. Nghe được thiếu nữ mà nói, quân vũ liếc mắt một cái độc cô kiếm, phát hiện đối phương cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đấy mắt né qua một nụ cười trầm biếm, lại quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, sau đó hướng về phía thiếu nữ gật gật đầu. Gặp nhau tức là duyên, tiểu thư chớ làm đa lễ như vậy, xà này canh nếu tiểu thư muốn. Thì lấy đi đi. Quân vũ mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, thanh âm có chút trầm thấp, bởi vì tướng mạo nho nhã, làm người gặp mặt liền sinh lòng hảo cảm. Thiếu nữ nghe được quân vũ mà nói, mặc dù kinh ngạc, khi phản ứng lại sau, lại là được một mặt cao hứng, lập tức để cho hắn mấy cái tùy tùng đem còn lại canh rắn lấy tới chia hết. Thiếu nữ hành động, để cho quân vũ trong lòng thẳng lắc đầu, không biết là nên nói thiếu nữ tâm lớn, đối với người không hề lòng đề phòng còn là nói thiếu nữ đối với hắn và độc cô kiếm rất có lòng tin, vậy mà đều bất chắc chắc con rắn kia canh bên trong sẽ có hay không có độc. Về phần độc cô kiếm khi nhìn đến thiếu niên động tác sau, chỉ là kỳ quái nhìn thoáng qua quân vũ, tựa hồ là không hiểu quân vũ ý tứ, bất quá hắn từ trước đến giờ không phải xen vào việc của người khác người, cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, đem cột vào sau lưng kiếm theo trên bả vai bắt lại, đặt ở trước mặt, lấy tay an ủi săn sóc, Sờ, ánh mắt thập phần thành kính. Chương 484, Kỳ quái nữ nhân. Bên này quân vũ nhìn độc cô kiếm động tác, trong đầu lại hiện ra một người khác thân ảnh. Người kia là hắn sư phụ bạn tốt, vĩnh viễn mặc một thân hát bào, trong ngực ôm một thanh kiếm, không việc gì thời điểm, sẽ sờ vỏ kiếm, chỉ là quân vũ chưa từng thấy qua hắn kiếm xuất vỏ. Sư phó hắn đã từng nói, người kia không xuất kiếm thì thôi, nếu là xuất kiếm, nhất định thấy máu. Hơn nữa, Người kia kiếm rất nhanh, mặc dù sư phó hắn cũng không cách nào tránh thoát người kia đả kích. Tên người kia là Độc Cô Cầu Bại, một đời coi kiếm như mạng, khiêu chiến qua vô số cao thủ, tại đương thời được gọi là đại lục đệ nhất kiếm khách, sau đó càng là phi thăng cửu trọng thiên bên ngoài tiền giới, khi đó Quân Vũ mới vừa tròn 18 tuổi. Bây giờ, nhìn Độc Cô kiếm dáng vẻ, hắn dường như lại thấy được đã từng Độc Cô Cầu Bại, liên tưởng đến hai người họ trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cái suy đoán. Độc Cô Minh có từng nghe qua Độc Cô cầu bại. đem thanh âm bước thành một đường kia, quân vũ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Độc Cô kiếm sở kiếm động làm một đố nhiên, con ngươi co rút lại một chút. Sau đó ánh mắt chuyển hướng quân vũ, quân vũ một mực quan sát Độc Cô kiếm. Tại hắn nhìn tới thời điểm, lúc này lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Độc Cô kiếm mâu quang chớp động một hồi. Độc Cô cầu bại, một đời coi kiếm như mạng là đại lục đệ nhất kiếm khách. Không đợi độc cô kiếm mở miệng, quân vũ thanh âm lần nữa ghé vào lỗ thai hắn văng lên, hắn thân thể dung một cái, cho dù hết sức che giấu, tâm thần vẫn là bị ảnh hưởng. Nhìn đến độc cô kiếm phản ứng, quân vũ khẽ môi nụ cười sâu hơn một ít, hắn muốn, hắn đã biết rồi câu trả lời. Độc cô kiếm quả nhiên là độc cô cầu bại truyền nhân, nghe sư phụ nói qua, độc cô cầu bại cũng không có thành thân, cũng chỉ là có một người đệ tử, với hắn giống nhau. Là một kiếm sĩ, si, hơn nữa hết sức hào chiến, chỉ là hắn một mực là từng thấy, sư phó hắn đã từng nói, độc cô nhất phái cho tới bây giờ đều là đơn truyền, từng cái đều là tại kiếm đạo phía trên tồn tại cực mạnh thiên phú, nếu không mà nói, không có thể trở thành độc cô nhất phái truyền nhân. Độc cô cầu bại học cho hắn đặc biệt từng nghe nói qua, tên là độc cô sách, so với hắn tuổi lớn, tại hắn trở thành đan hoàng lúc trước, liền trên đại lục thập phần nổi danh. Năm đó nghe nói cũng đã thu một cái học trò, nghĩ đến chắc là Độc Cô Kiếm rồi. Nghĩ tới đây, Quân Vũ cũng không khỏi không cảm khái duyên phận thần kỳ, sư phó hắn cùng Độc Cô Cầu bại là bạn tốt, hắn năm đó lại chưa từng thấy qua Độc Cô Sách, không nghĩ đến trọng sinh một lần, lại thấy đến Độc Cô Sách học trò Độc Cô Kiếm. Người là ai? Ngay tại Quân Vũ cảm khái thời điểm, Độc Cô Kiếm yên lặng giọng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên để cho ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống trên người độc cô kiếm, thấy đối phương chính nghi ngờ mà nhìn mình, khẽ môi độ cong lại sâu hơn một ít. Ta tên quân vũ, gia sư cùng độc cô tiền bối có chút sâu xa, tại hạ đối với độc cô huynh cũng không có ác ý. Nghĩ đến độc cô huynh cũng nghe qua gia sư tên, gia sư danh hiệu quân ngạo vũ, số đan hoàng. Giải thích thời điểm, quân vũ trong lòng luôn có một loại cảm giác quái dị. Chung quy hắn nói sư phụ căn bản là bản thân hắn. Chỉ là bây giờ lúc này, còn không thích hợp đem chuyện này nói ra mà thôi. nghe vậy, độc cô kiếm con người giật giật. Độc cô nhất phái mặc dù là đơn truyền nhưng bởi vì kỳ môn phái người đều tốt vô cùng chiến, đối với các đại thế lực người cũng coi là thập phần hiểu. Độc cô kiếm sư phụ là một gã đế tôn, bây giờ cư ngụ ở đệ cửu trọng thiên. Độc cô kiếm đi ra, chỉ là vì gia tăng hiểu biết, nhưng hắn đối với đệ cửu trọng thiên mỗi cái thế lực còn là rất hiểu. Hắn không biết quân lão vũ là ai, nhưng lại biết rõ đan hoàng là ai. Nghe được quân vũ nói là đan hoàng đệ tử, hắn tâm cũng đã thả lỏng một chút, đối với quân vũ cũng có vẻ hảo cảm. Tại hai người trao đổi khoảng thời gian này, bên kia thiếu nữ cùng hắn hộ vệ đã đem canh rắn giải quyết hết. Quân vũ dùng là luyện thần cảnh nhất trọng yêu thú, tự nhiên cùng bình thường rắn không giống nhau. Uống vào sau đó, mấy người chỉ cảm thấy trước mệt mỏi quét sạch, nguyên lực trong cơ thể cũng khôi phục không ít. Điều này làm cho thiếu nữ nhìn quân vũ cùng độc cô kiếm ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục Mặc dù đậu cô kiếm cùng quân vũ hai người cũng không có ngồi chung một chỗ, nhưng thiếu nữ vẫn là đem hai người nhận thức thành đồng bạn. Trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, thiếu nữ đứng dậy, chậm rãi mà hướng quân vũ đi tới. Đa tạ công tử mới vừa trợ giúp, tại hạ vạn cầm nhi nhìn hai vị công tử dáng vẻ, chắc cũng là đi trước mặt Hàn Vân chân chứ. Tiểu nữ ra ngay tại Hàn Vân chân trên hai vị công tử có thể hay không đến phủ một tự để cho tiểu nữ bày tỏ cảm ơn. Vạn Cầm Nhi thái độ thập phần khiêm tốn, trên mặt càng là mang theo khéo léo nụ cười, hợp với nàng vốn là xuất sắc dung mạo. Nếu là bình thường nam tử thấy, tất nhiên sẽ tim đập thình thịch. Nghe được Vạn Cầm Nhi mà nói, Quần Vũ Mâu Quang lóe lên, sau đó chuyển hướng Vạn Cầm Nhi. Vạn cô nương khách khí, tại hạ cùng với độc cô huynh đang lo đối với Hàn Vân Trấn chưa quen thuộc, hiện nay có Vạn cô nương trợ giúp. Nghĩ đến sẽ thuận lợi rất nhiều, chúng ta cũng liền cung kính không bằng toàn mệnh. Đối với độc cô kiếm nháy mắt một cái, để cho hắn chơ có lên tiếng, quân vũ hướng về phía vạn cầm nhi nói. Độc cô kiếm mặc dù nghi ngờ quân vũ hành động, nhưng bởi vì lúc trước nguyên nhân, đối với quân vũ rất có hảo cảm, cũng không có phản bác quân vũ mà nói. Mà vạn cầm nhi nghe được quân vũ mà nói, đáy mắt né qua một tia kinh hỉ, khóe môi nụ cười cũng sâu hơn không ít. Công tử khách khí. Sát trời cũng không sớm, tiểu nữ sẽ không quấy rầy hai vị công tử. Vừa nói, hắn chiêu quân vũ phúc phúc thân thể, nhìn một cái độc cô kiếm, trở lại hắn hộ vệ bên người. Quân vũ đối với vạn cầm nhi hành động dĩ nhiên là sẽ không phản đối, cười nhạt nhìn vạn cầm nhi đi trở về đi. Ngươi muốn làm gì? Độc cô kiếm liếc mắt một cái vạn cầm nhi cùng hắn bọn hộ vệ, dùng truyền âm mật ngữ hỏi. Không làm gì đó, chẳng qua là cảm thấy này vạn cầm nhi ân cần như vậy. Tất nhiên là có mưu cái gì, có lẽ sẽ phát sinh thú vị sự tình. Chúng ta đi tiếp cận tham gia náo nhiệt cũng tốt, chung quy dám đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta, thế nào cũng phải để cho đối phương bỏ ra chút gì mới an tâm a. Quân vũ hướng về phía độc cô kiếm nháy mắt một cái, một tấm bất cần đời dáng vẻ. Nghe được quân vũ nói như vậy, độc cô kiếm nhìn một cái quân vũ, cũng không có nói phản đối, tiếp tục trước hắn động tác. Nhìn đến độc cô kiếm động tác, Quân Vũ cũng biết đối phương đồng ý, tâm tình rất tốt, nhìn thoáng qua tâm tình giống vậy không tệ vạn cầm nhi lộ ra một cái ý không biết nụ cười, sờ một cái tuyết hồ mao hướng về phía đống lửa bắt đầu ngẩn người. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Quân Vũ, độc cô kiếm cùng với vạn cầm nhi người liền cùng lên đường rồi. Cũng có lẽ là bởi vì Quân Vũ làm cho người ta cảm giác rất ôn hòa, cũng rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Vạn Cầm Nhi dọc theo đường đi đều tại bên cạnh nói chuyện với Quân Vũ, đề tài chung cũng sẽ kéo tới trên người Độc Cô Kiếm, chỉ là đều bị Quân Vũ cho đi vòng. Suốt dưới đường đi đến, Vạn Cầm Nhi cũng không có theo Quân Vũ trong miệng được đến bao nhiêu liên quan tới Quân Vũ cùng Độc Cô Kiếm tin tức, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là bồn chồn, bất quá làm nàng nhìn đến Hàn Vân Trấn. Thời điểm, thần sắc lại trở nên tự tin lên. Chương 485 Độc Cô Hàn vân chấn kích thước so với quân gia bắt đầu ngây ngô long dương chấn lớn hơn rất nhiều, cũng phồn hoa rất nhiều, qua lại có miêu tộc cùng khương tộc người, cũng có giống như quân vũ an mặc người, thật ra khiến quân vũ cùng độc cô kiếm hai người thoạt nhìn không phải như vậy kỳ quái. Vạn cầm nhi sở tại gia tộc tại Hàn vân Trấn địa vị không đơn giản, này theo dọc theo đường đi những thứ kia dân Trấn nhìn vạn cầm nhi ánh mắt cũng có thể thấy được, thấy vậy, quân vũ cùng độc cô kiếm hai người nhìn nhau. Trong lòng đều có mỗi người ý tưởng. Rất nhanh, Vạn Cầm Nhi liền mang theo quân vũ cùng độc cô kiếm đến một tòa tại Hàn Vân trong chấn thập phần sang trong sân. Mặc dù tại quân vũ cùng độc cô kiếm trong mắt, như vậy sân cũng không coi vào đâu. Nhưng nói thật, viện này rơi trình độ cùng đế thành quân gia sân không sai biệt lắm. Cửa hộ vệ tự nhiên nhận ra Vạn Cầm Nhi, cung kính cùng Vạn Cầm Nhi thi lễ một cái, liền đi vào thông báo Vạn Cầm Nhi trở về tin tức mà vạn cầm nhi chính là tâm tình rất tốt mang theo quân vũ cùng độc cô kiếm vào đại môn vừa đi vừa cho quân vũ cùng độc cô kiếm giới thiệu quân công tử độc cô công tử nơi này chính là vạn Phủ, tiểu nữ gia vạn gia là hàn vân chấn tam đại gia tộc một trong hai vị công tử liền an tâm mà tại vạn gia ở lại đi nói vạn gia tại hàn vân chấn địa vị thời điểm vạn cầm nhi giọng nói mang vẻ rõ ràng tiêu ngạo, thần sắc cũng thập phần tung bay khổ cực vạn tiểu thư rồi độc cô kiếm không thích nói chuyện loại này giao thiệp sự tình dĩ nhiên là giao cho quân vũ làm quân vũ mang theo cười đối với vạn cầm nhi nói nghe vậy vạn cầm nhi mâu quang trợn lóe sau đó mang theo quân vũ cùng độc cô kiếm đến một cái thập phần nhã trí sân để cho quân vũ cùng độc cô kiếm hai người ở lại sau đó lại dặn dò một lần trong sân nha hoàn cùng người làm hắn liền cùng quân vũ hai người cáo tử vội vã rời đi hai người ở lại sân chờ đến vạn cầm nhi đến chủ viện. Vào điện chủ thư phòng, Vạn gia điện chủ, cũng chính là Vạn Cầm Nhi phụ thân Vạn Phong đã tại chờ Vạn Cầm Nhi rồi. Cầm Nhi, nghe nói ngươi mang về hai gã nam tử, hai người kia là thân phận gì? Vạn Phong nghe được tiếng đóng cửa, theo trên bàn ngẩng đầu lên, nhìn hướng hắn đi tới Vạn Cầm Nhi, mặt mũi nghiêm túc hỏi. Cha, ta đang muốn nói với ngài chuyện này đây, hai người kia là con gái ở trên đường gặp phải, một cái tên là Quân Vũ, một cái tên là Độc Cô Kiếm. Dọc theo con đường này, thông qua con gái quan sát, hai người này lai lịch cũng không đơn giản, hơn nữa hai người tu vi đều không yếu, nhất là Độc Cô Kiếm, sợ rằng có luyện thần cảnh, con gái từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp, bây giờ kia Nguyệt Hàn cũng cường thế và ở chúng ta Hàn Vân Trấn, vừa vặn cùng chúng ta vạn ra thanh âm. Xung đột, đây đối với chúng ta rất bất lợi, cha cũng biết Nguyệt Hàn cùng có không ít cao thủ, nếu là thật đối với chúng ta ra xuất thủ mà nói, Gia tộc tình huống sẽ rất không ổn, chúng ta sao không đem hai người này dùng cổ không chế, biến thành người chúng ta, như vậy chúng ta đối mặt Nguyệt Hàn cung thời điểm, tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Vạn Cầm Nhi nhìn Vạn Phong, đem ý nghĩ của mình từng điểm từng điểm nói ra. nghe vậy, Vạn Phong mặt mũi trở nên càng thêm nghiêm túc, bất quá, khi nghe xong Vạn Cầm Nhi đề nghị sau, trên mặt chợt nở nụ cười, sau đó liền dùng một loại hết sức vui mừng ánh mắt nhìn Vạn Cầm Nhi. không sai Cầm nhi, ngươi cái chủ ý này rất không tồi, bây giờ Nguyệt hẳn cung thế cường ngươi có thể nghĩ tới đây dạng biện pháp đến giúp đỡ gia tộc rất tốt, nếu như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, ta sẽ phân phó nhị trưởng lao cho ngươi phối tốt cổ trùng, ngươi thừa dịp hai người kia không chú ý thời điểm hạ hạ đi, cần phải bảo đảm thành công. Vạn phong đối với vạn cầm nhi đề nghị rất hài lòng, hôm nay là thời kỳ phi thường, hắn đương nhiên không cự tuyệt dùng một ít thủ đoạn đặc biệt tới bảo đảm gia tộc hưng thịnh. Chúng chi như vậy vô căn cứ nhiều hơn hai người cao thủ, vô luận nói như thế nào đều là một chuyện tốt. Con gái nhất định sẽ không để cho cha thất vọng. Nghe được vạn phong đáp ứng, vạn cầm nhi đáy mắt né qua một tia vui vẻ, cố đè xuống trong lòng kích động đều. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu nàng cũng biết vạn phong hội đồng ý nàng đề nghị, nhưng khi vạn phong chân chính đáp ứng, đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho nàng, hay là để cho nàng rất kích động. Cha tin tưởng ngươi, được rồi. Hai người kia mới đến Hàn Vân Trấn, ngươi dẫn bọn hắn ra ngoài vòng vo vò một chút đi. Vạn Phong cũng là vạn phần vui vẻ yên tâm gật gật đầu, sau đó vây tay để cho Vạn Cầm Nhi đi xuống. Phải cha! Vạn Cầm Nhi đáp một tiếng, tâm tình tung tăng lui xuống. Quân Vũ chố ở trong phòng, tại Vạn Cầm Nhi rời đi Vạn Phong căn phòng sau. Quân Vũ cũng mở mắt, nghĩ đến chính mình dùng linh thức dò xét đến Vạn Phong cùng Vạn Cầm Nhi kế hoạch, đáy mắt không khỏi nẽ qua một tia ánh sáng lạnh lẽo hắn ngược lại không nghĩ tới vạn cầm nhi đối với hắn và độc cô kiếm nhiệt tình như vậy lại là đánh cái chủ ý này đệ tứ trọng thiên độc cổ thịnh hành hơi chút học qua dược thảo kiến thức người cũng có thể dùng độc mà cổ trùng thì phần lớn là một ít so với thế lực hơi lớn ui chung quy cổ trùng chế tạo thập phần không đổi không phải người bình thường có khả năng chịu đựng nổi và lại người cũng không cần cổ trùng cổ trùng loại trừ hại người ở ngoài tác dụng lớn nhất chính là dùng để khống chế người Cái này ở đệ tứ trọng thiên thập phần thường gặp. Đệ tứ trọng thiên một ít thế lực lớn thuộc hạ chắc chắn sẽ ăn vào cổ trùng, để chủ tử giới sự khống chế thuộc. Hơn nữa những thứ này dùng để khống chế người cổ trùng cũng chia rất nhiều loại. Lần đầu tiên tới đệ tứ trọng thiên thời điểm, hắn liền bởi vì tò mò mà nghiên cứu qua một ít cổ trùng. Đương thời hắn tu vi đã tại luyện thần cảnh, tại đệ tứ trọng thiên hiếm có địch thủ, muốn có được một ít cổ trùng tất nhiên hết sức dễ dàng. Bất quá khi đó bởi vì có chuyện không thể không chạy về đệ cửu trọng tiên, thì đối với cổ trùng nghiên cứu cũng không thập phần hoàn toàn. Lần này, hắn may ra có cơ hội thật tốt nghiên cứu một phen. Hắn có thể không có quên, một loại tu luyện thánh dược chính là vạn cổ chi vương. Trước lúc này, hắn yêu cầu thật tốt nghiên cứu một chút cổ trùng, mới có thể hiểu vạn cổ chi vương tình huống. Như vậy cũng có thể phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nghĩ như vậy, Hắn không khỏi vướt ve trong ngực tuyết hồ thân thể, lại nghĩ đến trước hai người lúc nói chuyện sau nói tới Nguyệt Hàn Cung. Trong lòng có một cái suy đoán, suy nghĩ phải thật tốt hỏi dò một hồi này Hàn Vân Trấn tình huống. Nếu thật là hắn suy đoán như vậy, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Về phần Vạn Cầm Nhi cùng Vạn Phong tính toán, quân vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nếu là Vạn Cầm Nhi cùng Vạn Phong chỉ là dự định lợi dụng một chút quân vũ cùng độc cô kiếm, Hắn có lẽ còn sẽ không đặc biệt sinh khí, nhưng hai người muốn phải làm sự tình đã vượt qua rồi quân vũ trong lòng danh giới cuối cùng, để cho hắn rất tức tối. Vạn Phong cùng Vạn Cầm Nhi lúc này còn không biết bọn họ dự định đã bị quân vũ biết rõ, cũng không biết bọn họ và Vạn phụ kết cục vào giờ khắc này đã định trước, vẫn còn làm trở thành Hàn Vân chấn đệ nhất gia tộc mộng đẹp. Nếu biết rồi Vạn Phong cùng Vạn Cầm Nhi kế hoạch, quân vũ tự nhiên không thể để cho bọn họ kế hoạch thành công. Độc cô kiếm mặc dù quen biết hắn thời gian không lâu, nhưng là hắn nhận định bằng hữu, hắn bây giờ đối với cổ trùng nghiên cứu không sâu, tự nhiên không hy vọng độc cô kiếm bởi vì hắn sơ suất mà rồi vạn cầm nhi đạo, lập tức liền ôm tuyết hồ đi rồi độc cô kiếm căn phòng. Chương 486, Đầu Kiếm Độc cô kiếm si mê với kiếm đạo, trong ngày thường không phải đang luyện kiếm, chính là đang lau kiếm, bất cứ lúc nào, trong tay hắn đều bày đặt hắn bảo kiếm, mà quân vũ đi thời điểm. Hắn vừa lúc ở luyện kiếm. Luyện kiếm thời điểm độc cô kiếm rõ ràng cùng bình thường bất động, Bình thường độc cô kiếm càng nhiều là yên lặng, không thích nói chuyện. Đối với người lạnh như băng, mặc dù làm cho người ta nhất định uy hiếp, nhưng sẽ không đặc biệt rõ ràng. Nhưng lúc này cả người hắn thật giống như đều hóa thành một thanh kiếm. Nếu không phải nhìn hắn mà nói, chỉ là nhắm mắt lại mà nói, sợ rằng sẽ cho là trước mặt là một thanh kiếm tại tự động khởi vũ. Quân vũ mặc dù không là kiếm tu, Nhưng đối với kiếm đạo cũng là rất có hiểu, trung quy hắn vũ khí mình cũng là kiếm, tu luyện cũng là kiếm pháp, hơn nữa còn là đỉnh cấp kiếm pháp. Đối với kiếm đạo tự nhiên tồn tại chính mình nhận xét, đứng ở một bên nhìn độc cô kiếm luyện kiếm, hắn có thể thấy được độc cô kiếm luyện tập chỉ là một bộ rất kiếm pháp thông thường, cũng không có đặc biệt lớn uy năng, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, cũng có thể càng thêm nhìn ra độc cô kiếm tại kiếm. Đạo lên chắc Việt thành tiểu. Không chút nào thua kém quân vũ tại giống nhau điều kiện lúc, tại phương diện chế thuốc thành tựu Nhìn một chút, quân vũ vậy mà nhìn thấy mà thèm, để cho tuyết hồ ngây ngô qua một bên sau đó, tay tại bên hông một vệt, long hoàng kiếm tựu xuất hiện trong tay hắn, tiện tay kéo ra một cái kiếm hoa, đồng nhiên hướng độc cô kiếm công tới. Độc cô kiếm đã sớm chú ý tới quân vũ đến, chỉ là hắn biết rõ quân vũ sẽ không gây bất lợi cho hắn, lại hắn luyện kiếm thời gian qua thập phần chuyên chú. Này đây cũng không có quản quân vũ, khi thấy quân vũ hướng hắn công tới sau, trong mắt đầu tiên là né qua một đạo kinh ngạc, ngay sau đó liền hóa thành một tia sáng, thân thể cũng nhanh làm ra phản ứng. Hai người đều rất an ý không có dùng nguyên lực, chỉ là đơn giản kiếm pháp so đấu, quân vũ tại kiếm pháp lên mặc dù cũng không thập phần chuyên chú nhưng chung quy kiếp trước sống hơn 500 năm, nhãn giới không phải người bình thường có thể so sánh, đối với kiếm pháp lý giải, tự nhiên cũng không yếu. Mà độc cô kiếm si mê với kiếm đạo, lại vừa là độc cô nhất phái truyền nhân, mặc dù trẻ tuổi, nhưng ở kiếm pháp lên thành tựu cũng không thấp. Hai người tốc độ rất nhanh, người bình thường căn bản không thấy được hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh, cùng với hai kiếm đụng nhau lúc kích thích ra tia lửa, trong lúc nhất thời cả viện bên trong chỉ có kim loại đụng nhau thanh âm. Nếu như nói quân vũ đối với độc cô kiếm kiếm pháp lên thành tựu rất là hài lòng mà nói. Tiêu độc cô kiếm đối với quân vũ tại kiếm pháp lên thành tựu liền có chút kinh ngạc, trung quy quân vũ thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ, hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác được, quân vũ cũng không phải là đơn thuần kiếm tu, nhưng chính là như thế, hắn tại kiếm pháp lên vậy mà cũng có không kém thành tựu, điều này làm cho nguyên bản là đối với quân vũ rất có hảo cảm độc cô kiếm đối với quân vũ trong lòng hảo. Cảm lại nhiều một chút, hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, liền tàn ảnh cũng không nhìn thấy. Chỉ còn dư lại một mảnh xương ngủ, không thấy rõ tình huống bên trong. Không bao lâu, hai người liền ngừng lại, cách nhau hai em mở khoảng cách, ngưng mắt nhìn đối phương. Độc cô huynh tại kiếm pháp lên thành tiểu cao thâm, tại hạ bội phục. Hồi lâu, quân vũ thu hồi thực hiện, hướng về phía độc cô kiếm hai tay ôm quyền, khỏe môi hơi hơi câu khởi, giọng nói mang vẻ vẻ khâm phục. Ngươi, rất không tồi. Độc cô kiếm nhìn sâu một cái quân vũ, chậm rãi mở miệng. Quân Vũ là qua nhiều năm như vậy, hắn gặp được người tuổi trẻ ở trong kiếm pháp thành tựu cao nhất một cái, mới vừa rồi hai người tuy nói cũng không có sử dụng nguyên lực, nhưng hắn tự mình biết chính mình kiếm pháp cũng không phải là ai cũng có khả năng chống đỡ, Quân Vũ chỉ so với hắn hơn một chút, đã rất để cho hắn kinh ngạc. Nghe vậy, Quân Vũ khẽ môi độ cong sâu hơn một ít, ngược lại không có phản bác, chỉ là đối với độc cô kiếm cảm tình tăng lên một ít, mơ hồ có loại thông minh gặp nhau cảm giác. Quân vũ như thế, độc cô kiếm cảm giác cũng không kém, hai người quan hệ ngược lại vì vậy thân hậu rất nhiều. Hai người so kiếm thời gian cũng không lâu, cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, chờ đến vạn cầm nhi đổi một bộ quần áo, đơn giản lược tắm một cái, đi tới hai người chỗ ở sân thời điểm, quân vũ cùng độc cô kiếm đã ở trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, mỗi người đang cầm vừa bị trà nóng nói chuyện thiếm. Đương nhiên, trong lúc này, Quân vũ cũng đem vạn phong cùng vạn cầm nhi tính toán nói cho độc cô kiếm, mà độc cô kiếm sau khi biết, chỉ là nhìn sâu một cái quân vũ, cũng không có hỏi tới quân vũ là làm thế nào biết, đây cũng là để cho quân vũ đối với độc cô kiếm càng thêm công nhận. Vạn cầm nhi nhìn đều hai người đúng là tại thưởng thức trà, còn hơi kinh ngạc, trước đi đường thời điểm, hắn cũng làm rõ ràng sợ quân vũ cùng độc cô kiếm cũng không phải là rất quen, cho nên mới có nghĩ như vậy pháp. Bây giờ thấy hai người quan hệ đột nhiên trở nên tốt như vậy, hơi nghi hoặc một chút, nhưng càng nhiều là lo âu. Đương nhiên, tại trước mặt hai người, hắn biểu hiện vẫn là bình thường. Quân công tử, Độc cô công tử, chắc hẳn hai vị trước chưa từng đã tới Hàn Vân trấn chứ? Bây giờ sắc trời còn sớm, không bằng sẽ để cho tiểu nữ mang hai vị đến Hàn Vân trấn trên đi dạo một chút, trấn trên trong phường thị cũng có không ít thứ tốt, hai vị công tử có thể đi nhìn một chút cũng có thể đụng phải ngưỡng mộ trong lòng đổ vợ. Vạn Cầm Nhi cũng nhìn ra quân vũ cùng độc cô kiếm cũng không có đối với hắn buông xuống phòng bị, bây giờ muốn đem cổ trùng xuống tới trên người hai người, còn có chút khó khăn, hắn còn cần để cho hai người đối với hắn nhiều tín nhiệm một ít. Nghe được Vạn Cầm Nhi nói như vậy, quân vũ cùng độc cô kiếm nhìn nhau, đến lúc đó đều rất cho Vạn Cầm Nhi mặt mũi gật gật đầu. Hàn Vân Trấn đúng là tương đối phồn hoa, trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước, Làm người chút nào cũng không cách nào đem hắn coi như một cái bình thường chấn nhỏ, mà vạn gia có thể trở thành hàn vân chấn tam đại gia tộc một trong, cũng đúng là có kiêu ngạo tư bản. Dọc theo đường đi, vạn cầm nhi đều tại tận tụy với công việc mà cho quân vũ cùng độc cô kiếm giới thiệu hàn vân chấn hết thảy, độc cô kiếm đối với cái này cũng không quan tâm, hơn nữa vốn làm mà nói thiếu một đường lên không nói câu nào, ngược lại quân vũ thoạt nhìn cùng vạn cầm nhi trò chuyện rất thoải mái. Cũng theo Vạn Cầm Nhi trong miệng biết không ít Hàn Vân Trấn sự tình, bao gồm Vạn Cầm Nhi cùng Vạn Phong trước nhắc tới Nguyệt Hàn Cung. Căn cứ Vạn theo như lời Cầm Nhi, Nguyệt Hàn Cung là một khu nhà thương hội, là hai tháng trước đột nhiên xuất hiện ở Hàn Vân Trấn, vừa xuất hiện ngay tại Hàn Vân Trấn thành lập một tòa phòng đấu giá, tài đại khí thô, hoàn toàn có thể sánh bằng Hàn Vân Trấn ba gia tộc lớn. Đương nhiên, hắn cũng không để lại dấu vết mà tại quân vũ trước mặt hai người nói một chút Nguyệt Hàn Cung nói xấu. Mục tiêu quân vũ cùng độc cô kiếm hai người đều hiểu, chỉ là hai người đều không có vạch trần mà thôi. Đi theo vạn cầm nhi đi dạo một vòng sau, quân vũ đông nhiên nói lên phải đi Nguyệt Hàn cung đi dạo một chút, chung quy án vạn theo như lời cầm nhi, Nguyệt Hàn trong nội cũng phải có không ít dược liệu gì đó, mà hắn đi tới đệ tứ trọng thiên, tự nhiên muốn gom một ít dược liệu. Vạn cầm nhi mặc dù không thật là tình nguyện, nhưng cân nhắc đến trước mắt hắn còn cần thu được quân vũ cùng độc cô kiếm hảo cảm cũng chỉ có thể mặt nở nụ cười mà dẫn dắt hai người đến Nguyệt Hàn cung. Vừa nhìn thấy Nguyệt Hàn cung kiến trúc, Quân Vũ khẽ miệng liền hơi hơi nâng lên, đáy mắt né qua một tia không hiểu ánh sáng, đi theo Vạn Cầm Nhi sau lưng vào Nguyệt Hàn cung. Chương 487, độc đan sư. Nguyệt Hàn cung nếu là một cái thương hội, tự nhiên không có khả năng chỉ có phòng đấu giá, theo cửa sau khi tiến vào, liền phân ra hai cái lối đi, một cái thông hướng phòng đấu giá mà đổi thành một cái thì thông hướng Nguyệt Hàn Cung giành nghĩa thương hành, quân vũ ba người dĩ nhiên là đi thương hành bên này. Không thể không nói, Nguyệt Hàn Cung đúng là tài đại khí thô, toàn bộ thương hành chia làm ba tầng, mỗi một tầng đều xử lý thập phần chính tề, làm người vừa nhìn đã cảm thấy thoải mái, Quân vũ ba người sau khi đi vào, liền có một tên thị nữ tới đón, nụ cười đúng mực, mang theo ba người đi tới trước quài. Không biết ba vị muốn muốn những thứ gì, Chúng ta nguyệt hàn cung tầng thứ nhất là bán ra bình thường dược liệu, tầng thứ hai chính là tài liệu luyện khí. Về phần tầng thứ ba, thì cần chúng ta nguyệt hàn cung thẻ khách quý mới có thể đi vào. Bên trong có dược liệu chân quý cùng tài liệu luyện khí, đan dược và thành phẩm các loại vũ khí đồ vật cũng có. Thị nữ thanh em rất thanh thúy, đơn giản hướng về phía quân vũ ba người giới thiệu một chút nguyệt hàn cung tình huống bên trong. Ta nghĩ muốn một ít dược liệu. Quân vũ nhìn một cái vạn cầm nhi. Sau đó ánh mắt theo trên quầy quét qua, lạnh nhạt nói. Không biết vị công tử này muốn cái gì dược liệu. Thị nữ lúc này cũng nhìn ra, trong ba người chân chính muốn mua đồ chính là quân vũ, vì vậy hơi hơi nương đến quân vũ bên cạnh hỏi. Dông ruột hoa, lục la trúc, chu lan gỗ, thiên tinh thảo. Quân vũ trong miệng báo ra liên tiếp dược liệu tên, hắn mới vừa dùng linh thức quét qua, hắn nói dược liệu đều là nguyệt hẳn trong nội cung có. Không nói thị nữ phản ứng chính là một bên Vạn Cầm Nhi cùng Độc Cô Kiếm đều bị Quân Vũ nói ra dược liệu cho ngây ngẩn, hai người đều nghi ngờ nhìn Quân Vũ, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ Quân Vũ vẫn là một cái luyện đan sư, Độc Cô Kiếm chỉ là thần sắc chợt lóe, liền khôi phục bình thường, mà Vạn Cầm Nhi mặc dù hết sức áp chế, nhưng thần sắc vẫn có một chút hưng phấn. Vừa nghĩ tới Quân Vũ có lẽ vẫn là một cái không tệ luyện đan sư, Vạn Cầm Nhi thật hưng phấn được không được. Hàn Vân trấn tại đệ tứ trọng thiên chỉ là một trấn nhỏ, Đệ tứ trọng thiên luyện đan sư cũng không nhiều, đại đa số đều là độc đan sư, trung quy đệ tứ trọng thiên người đều thiện độc, mà ở Hàn Vân chấn nhỏ như vậy chấn, luyện đan sư thì càng thiếu, một cái cao cấp luyện đan sư, đối với vạn gia mà nói, tuyệt đối là một món cực lớn sự tình, điều này làm cho vạn cầm nhi hô hấp đều không ngừng được rồn rờ. Nàng hương phấn nhìn quân vũ, trong mắt tồn tại khó mà ước chế tham lam trong lòng đã không kịp chờ đợi muốn đem cổ trùng xuống tới trên người quân vũ, để cho quân vũ trở thành bọn họ người nhà họ vạn. Độc cô kiếm chú ý tới vạn cầm nhi thần sắc, đáy mắt né qua một kia ánh sáng lạnh lẽo rủ xuống mi mắt, tay tại trên chuôi kiếm bước ve, nhưng là không nói lời nào. Về phần quân vũ, hắn tự nhiên cũng chú ý tới vạn cầm nhi thần tình biến hóa, cảm nhận được vạn cầm nhi đáy mắt tham lam cùng hưng phấn, ánh mắt lóe lên một kia sắc khí, trong lòng cười lạnh một tiếng. Trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Công tử xin chờ một hồi, ta làm người đem ngài cần dược liệu đều cho ngài bọc lại. Thị nữ cũng đoán được quân vũ có thể là luyện đan sư. Trên mặt cũng nhiều một tia cung kính, nói với quân vũ rồi một tiếng, liền xoay người làm người đi đóng gói quân vũ cần dược liệu. Quân vũ thừa dịp lúc này, vung ra linh thức, hỏi do Nguyệt Hàn cung nội bộ. Khi thấy một cái dấu hiệu sau, đáy mắt né qua một tia sáng tỏ, thu hồi linh thức. Túi đầu xuống nuốt ve tuyết hồ trên lưng mao an tinh chờ thị nữ đem dược liệu lấy tới. Thị nữ tốc độ rất nhanh, quân vũ ba người cũng không có chờ thời gian bao lâu, hắn sẽ cầm một cái túi đựng đồ đi tới. Công tử, ngài yêu cầu dược liệu đều đã ở chỗ này, xin ngài một chút nhìn. Thị nữ cung kính đem túi chứa vật đưa cho quân vũ, để cho quân vũ kiểm tra. Quân vũ chỉ là ý tứ tính nhìn lướt qua, liền hướng về phía thị nữ gật gật đầu. Sau đó theo bên trong không gian giới chỉ tay lấy ra tinh tạp, cùng với những cái khác tinh tạp bất đồng là, tờ tinh tạp này là ám kim quy định, hơn nữa tại tinh tạp trung ương có khắc một vòng trang tròn Thị nữ nhìn đến quân vũ tay gì cắt sau, con người chợt cấp bách rụt lại, sau đó hơi có chút khiếp sợ nhìn về phía quân vũ, tại tiếp thu được quân vũ ánh mắt sau, đè xuống bật thốt lên mà nói, cố gắng làm cho mình biểu hiện bình thường, tay khẽ run mà nắm tinh tạp rời đi. Thị nữ phản ứng chỉ là trong nháy mắt, hơn nữa quân vũ hơi nghiêng nẽ người, chặn lại vạn cầm nhi tầm mắt, cho nên vạn cầm nhi căn bản là không có chú ý tới gì thường, chỉ thấy thị nữ nắm tinh tạp rời đi, như trước bình thường cùng quân vũ nói chuyện phiếm. Rất nhanh, thị nữ sẽ cầm tinh tạp trở lại, mặc dù tay vẫn còn có chút run rẩy, trong mắt cũng có kích động, nhưng phản ứng lại bình thường rất nhiều, quân vũ nhận lấy tinh tạp sau, hãy cùng vạn cầm nhi. Độc cô kiếm cùng rời đi rồi Nguyệt Hàn cung thương hành. Ra thương hành, quân vũ hãy cùng Vạn Cầm Nhi nói hắn hơi mệt chút. Vạn Cầm Nhi lúc này đang suy nghĩ phải thế nào thần không biết quỷ không hay đem cổ trùng làm đến trên người quân vũ. Nghe được quân vũ nói mệt mỏi, cũng liền thuận thế nói lên trở về phủ. Quân vũ tự nhiên vui vẻ đáp ứng, vì vậy ba người lại trở về Vạn Phủ. Đến buổi tối, quân vũ tránh Vạn Phủ hộ vệ, một đường đi tới Nguyệt Hàn cung hậu viện nơi đó sớm có một tên thanh niên đang chờ quân vũ thấy quân vũ sau lập tức cung kính hướng quân vũ hành lễ thuộc hạ quân khánh gặp qua tông chủ quân khánh quỳ một chân quân vũ bên cạnh đệ xuống trong lòng kích động cung kính mở miệng đứng lên đi quân vũ vung tay lên dùng xảo kình đem quân khánh làm lên rồi sau đó nhìn quân khánh nói cho ta một chút hàn vân chấn vạn gia tình huống thuận tiện nói một chút vũ cung bây giờ tại đệ tứ trọng thiên thế lực ừ Quân Khánh đáp một tiếng, liền bắt đầu cho Quân Vũ giảng những quân vũ đó muốn biết đồ vật. Năm đó, Quân Vũ để cho quân kỳ thu hẹp một nhóm cô nhi, trở thành hắn nhóm đầu tiên thế lực, những người đó loại trừ vài người đặc biệt ưu tú, bị hắn xách là lầu chủ ở ngoài, những người khác bị phái ra ngoài, bởi vì biết rõ về sau rất có thể cùng van xin ra chống lại, hắn sẽ để cho những người này đi đại lục các nơi đi phát triển thế lực, mục tiêu Dĩ nhiên là để cho hắn vũ cung trở thành một cái trải rộng đại lục thế lực. Thời gian 2 năm đi qua, những người này cũng không có để cho hắn thất vọng. Tầng thứ 2, tầng thứ 3 thậm chí còn bây giờ đệ tứ trọng thiên, đều có bọn họ thế lực. Mặc dù bây giờ còn chưa đủ mạnh, nhưng hắn có thời gian, gây nên quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn tự nhiên không nhất thời vội vã. Quân Khánh cũng là năm đó hắn thu hẹp một nhóm kia cô nhi người bên trong cùng mười mấy người cùng nhau đến đệ tứ trọng thiên tới là vũ cung sự nghiệp ra sức làm, mà bởi vì quân vũ có khả năng luyện đan nguyên nhân, vũ trong nội cùng cung cũng không thiếu luyện đan sư, cái này thì là vũ cung cung, cung cấp rất nhiều tiện lợi, cũng tích lũy không ít tài sản, bọn họ đám này đi tới đệ tứ trọng thiên người chính là lấy Nguyệt Hàn cung làm trụ cột, tại đệ tứ trọng thiên phát triển thế lực, bây giờ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Về phân vạn gia bây giờ điện chủ là vạn phòng, Vạn phong muốn là vạn gia con trai thứ, tại trước mặt hắn, còn có một cái con trai trưởng, nhưng vạn phong người này hết sức rào hoạt, hắn không ngừng thiết kế cái kia con trai trưởng, cuối cùng tại hắn cha, cũng chính là trước một đời điện chủ trước khi chết, lấy được vạn gia điện chủ vị trí, thay thế nguyên bản con trai trưởng. Chương 488, Hạ Độc Vì vậy, kia con trai trưởng cùng vạn phong ở giữa có thể nói là có rất thâm cưu hận, chỉ vì vạn phong đoạt hắn quyền. Cho nên mấy năm nay đều tại ở nút. Vạn Phong chính mình có ba đứa hài tử, trong đó Vạn Cầm Nhi là con gái lớn, còn xót lại hai cái đều là con gái. Bởi vì Vạn Cầm Nhi vóc người tốt hơn nữa mưu kế cũng không tệ, cho nên rất được Vạn Phong thích. Vạn Cầm Nhi cùng Hàn Vân Trấn một cái khác gia tộc Lý Gia Đại Công Tử có hôn nước. Lần này Nguyệt Hàn Cung tiến vào Hàn Vân Trấn, tại trên phương diện làm ăn cùng Vạn Gia có chút xung đột. Cho nên Vạn Gia một mực đang nghĩ biện pháp chèn ép Nguyệt Hàn Cung thậm chí muốn liên hiệp. Lý gia cùng nhau, chỉ là lý do đến bây giờ cũng không có lộ ra sáng tỏ ý tứ. Nghe Quân Khánh mà nói, Quân Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vốn là khi biết Vạn Cầm Nhi cùng Vạn Phong hợp lưu muốn khống chế hắn và độc cô kiếm thời điểm, hắn cũng đã đối với Vạn gia bất mãn, bây giờ biết được Vạn gia phải đối phó Vũ Cung, hắn trong lòng trực tiếp đối với Vạn gia tuyên bố tử hình. Mặc dù hắn cũng biết chuyện này Vũ Cung cũng có một bộ phận trách nhiệm, nhưng không có cách nào hắn người này chính là bao che hơn nữa vạn cầm nhi bọn họ muốn đối với hắn và độc cô kiếm động thủ nhưng là thật hắn làm sao có thể bỏ qua muốn đối phó người mình tông chủ muốn không nên buông tha đối phó vạn gia quân khánh trần chờ một chút nghĩ tới hôm nay người thủ hạ bẩm báo quân vũ là cùng vạn cầm nhi cùng nhau cho là quân vũ cùng vạn cầm nhi là bằng hữu không khỏi hỏi không dùng bổn tọa cùng vạn gia có thể không có quan hệ Các người nên làm như thế nào thì làm như thế đó, chớ làm cố kỵ bổn tọa. Quân vũ lắc đầu một cái, hắn cũng không có trợ giúp vạn cầm nhi ý tứ. Đúng rồi, làm người truyền tin cho quân kỳ, liền nói bổn tọa vô sự, để cho bọn họ không cần lo lắng. Nghĩ đến hắn đông nhiên theo đệ tam trọng thiên thủy tinh trong nội cung biến mất, quân kỳ bọn họ nhất định rất lo lắng, chứ không có cách nào theo chân bọn họ liên lạc. Bây giờ có vũ cung nhân, hắn cũng không cần lo lắng cái vấn đề này liên lạc với vũ cung nhân quân vũ nguyên bản vội vàng tâm tình cũng nhận được hóa giải đương nhiên cái này cũng không đại biểu hắn thì có nhàn hạ thoải mái cùng vạn gia chơi đùa một hồi vạn phong cùng vạn cầm nhi không biết sống chết tính toán hắn và đậu cốt kiếm hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ lại cùng quân khánh giao phó một ít đối phó vạn gia sự tình quân vũ liền trở về vạn gia hắn đã quyết định giải quyết xong vạn gia sự tình sau Liền tự mình tiếp lấy vũ cung tại đệ tứ trọng thiên thế lực, tranh thủ tại hắn rời đi đệ tứ trọng thiên trước, trở thành đệ tứ trọng thiên đứng đầu một trong những thế lực. Nếu như đổi thành một người khác, muốn làm thành chuyện này, chẳng những cần thời gian phải rất lâu, cũng không nhất định có thể thành công, thế nhưng quân vũ bất động. Thân là đan hoàng cùng chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào khí hoàng hắn, hoàn toàn có năng lực để cho vũ cung trong vòng thời gian ngắn cường đại lên, vì vậy, trở về phòng sau đó. Hắn để cho tuyết hồ giúp hắn hộ pháp, mình thì ở trong phòng luyện chế đăng dược. Theo tu vi tăng lên, hắn đã có thể miễn cưỡng luyện chế một ít tam phẩm vương. Đơn thuần dược, mà hắn mục tiêu là tăng lên vũ cung nhân thực lực, luyện chế dĩ nhiên là có khả năng tăng lên người thực lực đăng dược. Phi đi một buổi tối thời gian, luyện chế được một ít thích hợp luyện thần cảnh cấp bậc trở xuống lên cấp đăng dược, hắn mới dừng lại tay, muốn tăng lên vũ cung thực lực, loại trừ có cao thủ chấn giữ ở ngoài. Còn cần một ít đã trên trung đẳng sức chiến đấu, hơn nữa, nhị phẩm vương. Đơn thuần dược vô luận là theo trong tài liệu, vẫn là luyện chế thành công tỷ lệ lên, đều phải so với tam phẩm vương. Đan thật tốt rất nhiều, đây cũng là hắn lựa chọn trước luyện chế nhị phẩm vương. Đơn thuần dược nguyên nhân. Đem đan dược thu cất, đổi một bộ quần áo, rửa mặt một cái, mở cửa, liền thấy độc cô kiếm ở trong sân luyện kiếm, như mày lần này ngược lại không có sông lên cùng độc cô kiếm luận bàn mà là ôm tuyết hồ ở trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống lấy một cái quả táo chậm rãi ăn tại vạn gia bên trong độc cô kiếm rốt cuộc là có chút cố kỵ chỉ là luyện trong chốc lát hãy thu kiếm ngồi vào quân vũ đối diện độc cô huynh không bao lâu chúng ta liền có thể rời đi trước đó tiểu đệ mời độc cô huynh nhìn một hồi cho hay như thế nào nuốt vào trong miệng trái táo hắn ngẩng đầu lên nhìn đối diện độc cô kiếm ánh mắt lóe lên một tia rào hoạt trên mặt lại nhàn nhạt mở miệng có thể có cần gì ta hỗ trợ độc cô kiếm nghe vậy ánh mắt theo trên thân kiếm thu hồi mâu quang chớp động một hồi nhàn nhạt mở miệng à chỉ là một nho nhỏ vạn gia mà thôi nghe vậy quân vũ trên mặt nẽo qua vẻ khinh thường nếu là có yêu cầu độc cô huynh địa phương tiểu đệ nhưng là sẽ không bỏ qua độc cô huynh nghe được quân vũ mà nói độc cô kiếm trên mặt như cũ nhàn nhạt, nhạt, chỉ là hướng về phía quân vũ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lại trở về đưa tới tay bảo kiếm phía trên, ánh mắt không tự chủ trở nên nhu hòa. thấy độc cô kiếm thần sắc, quân vũ cũng không có cảm thấy gì đó kỳ quái, mà là vớt ve tuyết hồ lông tóc, ánh mắt lại rơi vào cửa tiểu viện, trên mặt còn nâng lên một cái nụ cười quỷ dị, chỉ là thoáng qua tức thì lại khôi phục bình thường. chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền tới một loạt tiếng bước chân. Quân vũ cùng độc cô kiếm nhìn nhau, đều là những mày, sau đó lại khôi phục trước dáng vẻ. Vạn cầm nhi từ bên ngoài lúc đi tới sau, liền thấy quân vũ cùng độc cô kiếm hai người ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, thần sắc hơi hơi đổi một cái, quay đầu lại nhìn một cái sau lưng bưng cái mâm mấy cái thị nữ, lại quay đầu lại, trên mặt đã mang theo thói quen nụ cười, yêu kiểu mà đi tới bên cạnh cái bàn đá. Quân công tử, độc cô công tử. Đây là tiểu nữ làm người đặc biệt vì nhị vị chuẩn bị bữa ăn sáng, hai vị không ngại nếm thử một chút nhìn, đều là chút ít chúng ta bên này đặc sản. Vừa nói, một bên không quên để cho thị nữ giảng thức ăn dọn xong, hắn thậm chí tự tay đem chiếc đũa thả vào hai người trong tay, sau đó một mặt tân cần nhìn hai người, một tấm mong đợi dáng vẻ. Quân vũ ánh mắt tại thức ăn lên nhìn lướt qua, phát hiện thật đúng là sắc hương vị đều đủ, nghĩ đến vạn cầm nhi đúng là tốn không ít công phu. Chính cứ gọi là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. vạn cầm nhi hết lần này tới lần khác đối với hai người lấy lòng, coi như là kẻ ngu, cũng nhìn ra vạn cầm nhi đối với hai người có mưu đồ, bất quá chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới vạn cầm nhi là muốn tại trên người hai người hạ độc độc, tiến tới khống chế hai người, chỉ có thể cho là ý tứ khác. Chỉ tiếc, quân vũ cùng độc cô kiếm hai người đã sớm biết vạn gia phụ nữ tính toán. Như thế nào lại để cho bọn họ được như ý? Cho độc cô kiếm một cái ánh mắt, quân vũ quay đầu nhìn về phía vạn cầm nhi, mang trên mặt một tia nụ cười lạnh nhạt. Vạn tiểu thư nhiệt tình như vậy, ngược lại để cho ta hai người có chút ngượng ngùng. Vạn tiểu thư có gì thỉnh cầu, không ngại nói thẳng ra. Ta hai người thường nghị một phen, cũng chưa chắc sẽ không đáp ứng vạn tiểu thư. Rất tốt chung hồn cổ cứ như vậy dùng ở ta trên người của hai người. Vạn tiểu thư cùng gia phụ ngược lại để mắt ta hai người. Quân vũ ngữ khí thập phần bình tĩnh, trên mặt nụ cười chưa từng có bất kỳ thay đổi nào, chỉ lặng lặng nhìn vạn cầm nhi sắc mặt một chút xíu biến hóa. Chương 489, chiếm đoạt cả toàn thành. Vạn cầm nhi vốn là nghe được quân vũ câu nói đầu tiên, còn cảm thấy hết sức cao hứng, chỉ là nghe được quân vũ lời kế tiếp sau, sắc mặt dần dần biến trắng, đôi môi khẽ run, đôi mắt đẹp không tự chủ trận to. Một mặt không dám tin nhìn quân vũ, nhất là nghe được trung hồn, cổ thời điểm, toàn bộ tâm đều nắm chặt đến cùng một chỗ. Không, quân công tử, ngươi đang nói gì, tiểu nữ không nghe rõ. Nàng siết chặt trong tay khăn lấm, cố tự chấn định đi xuống, cặp mắt mang theo nước, điểm đạm đáng yêu mà nhìn quân vũ, trong lòng lại đang suy tư quân vũ là làm thế nào biết hắn và cha nàng mật mưu sự tình. Vạn tiểu thư như thế nào không nghe rõ. Nay chẳng lẽ không đúng vạn tiểu thư cùng lệnh tôn hiên kế mưu sao? Chẳng lẽ thức ăn này bên trong, không có thả chung hồn cổ? Thấy vạn cầm nhi mặc dù sắc mặt trắng bệnh, thần sắc cũng có chút bối rối, nhưng lại cũng không thừa nhận, quân vũ cũng không giận, chỉ là những mày, tự tiếu phi tiếu nhìn vạn cầm nhi, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Vạn cầm nhi thần sắc lần nữa biến đổi, tâm tư thay đổi thật nhanh, lại vẫn là không có suy nghĩ ra. Quân vũ đến tuột cùng là làm thế nào biết các nàng kế hoạch. Vạn tiểu thư tại hiếu kỳ ta là làm sao biết. Chuyện này sợ là vạn tiểu thư không có cơ hội biết. Quân vũ há sẽ không đoán ra vạn cầm nhi trong lòng suy nghĩ, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong giọng nói lại lộ ra lạnh lẽo, trong mắt càng là mang theo sát khí, dứt lời đồng thời, người đã hướng vạn cầm nhi công tới. Căn bản không có nghĩ đến quân vũ lại đột nhiên tập kích, vạn cầm nhi chỉ là theo bản năng muốn đi chặn nhưng nàng tu vi vốn cũng không bằng quân vũ, mà quân vũ lại vừa là đánh lén, tay nàng còn không có động, cũng cảm giác trên cổ chuyển tới cảm giác đau, trinh lăng mà cúi đầu, liền thấy trên cổ mình có một đạo nhỏ dài vết máu, bây giờ đang ở đi ra ngoài bảo hiểm huyết. Ngươi, ngươi! Nàng đưa tay ra, chỉ quân vũ, muốn nói gì, lại cuối cùng lại không phát ra được thanh âm nào, cuối cùng không cam lòng té xuống đất. Vạn cầm nhi ngã xuống đất sau. Quân vũ thân ảnh cũng không có dừng lại, trung quy mới vừa rồi loại trừ vạn cầm nhi ở ngoài, còn có mấy cái thị nữ, cho nên, hắn thân ảnh tránh tới tránh lui, chờ đến dừng lại thời điểm, kia vài tên thị nữ đã biến thành một cỗ thi thể, nằm ở trên mặt đất. Lạnh lùng liếc mắt một cái vạn cầm nhi cùng kia vài tên thị nữ thi thể, đem long hoàng kiếm đường trở về bên hông, tiện tay dưng lên, một cái đạn tín hiệu bắn tới không trung, trên không trung toát ra nhất cái ánh trăng hình vẽ. Hắn lúc này mới nhìn về phía độc cô kiếm. Độc cô hình, cho hay bắt đầu, chúng ta tìm một chỗ xem thật kỹ vai diễn đi. Người nhà họ vạn, giao cho vũ cung nhân vừa vẫn có khả năng giải quyết, hắn căn bản chớ làm lo lắng, chỉ cần nhìn vạn gia tiêu diệt liền có thể. Độc cô kiếm nhìn sâu một cái quân vũ, theo băng đá đứng lên, hướng về phía quân vũ gật gật đầu. Vũ cung nhân từ quân khánh chỉ huy, đã sớm mai phục ở vạn phủ chung quanh, nhìn đến quân vũ tín hiệu sau đó. Lập tức vọt vào, tại vạn phong còn làm độc bá hàn vân chấn mộng đẹp thời điểm, vạn giang nên đón để cho tiêu diệt chiến đấu. Quân vũ cùng độc cô kiếm hai người đã sớm tìm xong vị trí rồi, nhìn vũ cung nhân đem người nhà họ vạn giết chết, nhìn một hồi sau đó, quân vũ đã cảm thấy có chút buồn chán, mang theo độc cô kiếm đi rồi vũ cung trụ sở chính. Độc cô hình, ngươi cũng thấy đấy, tháng này hàn cung là ta sản nghiệp, ta chuẩn bị tại đệ tứ trọng thiên đem phát huy. Độc cô huynh sau này có tính bằng ứng gì? Uống một hớp trà, để cho bên cạnh phục dịch người tất cả đi xuống. Quân vũ sờ một cái tuyết hồ trên lưng mao ngẩng đầu nhìn về phía độc cô kiếm, nhàn nhạt mở miệng, thần sắc là khó có nghiêm túc. Độc cô kiếm cũng không có trả lời ngay quân vũ, mà là thẳng tắp nhìn quân vũ, màu mực ánh mắt thập phần thâm thúy, làm người không nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Hồi lâu, hắn bưng lên trên bàn ly trà, chậm rãi mở miệng. Ta đáp ứng sư phụ du lịch thiên hạ, vừa cho ngươi này một bạn bè, liền ở lại chỗ này giúp ngươi đi, hướng chi, ta có dự cảm, đi theo ngươi sinh hoạt sẽ rất thú vị. Nghe được độc cô kiếm trả lời, quân vũ ngược lại sửng sốt một chút. Hắn thấy, độc cô kiếm chắc chắn sẽ rời đi, tiếp theo sau đó hắn lịch luyện, tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng hắn biết rõ độc cô nhất phái quý củ, cho nên vốn là cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, nơi nào nghĩ đến độc cô kiếm vậy mà nói muốn lưu lại. Độc cô Minh thật muốn lưu lại. Như cũng có chút không tin, quân vũ hỏi tới. Tự nhiên, độc cô kiếm liếc quân vũ liếc mắt, rất là bình tĩnh nói. ha ha, vậy dĩ nhiên là cứ tốt, ngày sau độc cô Minh có thể không nên chê ta làm phiền người, ta nhưng là có không ít chuyện yêu cầu độc cô Minh hỗ trợ đây. Như thế, quân vũ tự nhiên biết độc cô kiếm ý tứ, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó rào hòa nói. Độc cô kiếm lần nữa liếc liếc mắt quân vũ. Tựa hồ là đối với quân vũ hành động có chút coi thường, nhưng đến cùng vẫn gật đầu một cái, tỏ rõ đồng ý quân vũ mà nói. Có độc cô kiếm, quân vũ kế hoạch liền cần phải sửa lại. Diệt vạn gia tổng cộng dùng 2 giờ thời gian, chờ đến buổi chiều, quân khánh liền mang theo người trở lại vũ cung chỗ ở, hướng quân vũ bẩm báo bọn họ chiến quả. Vạn gia đã bị tiêu diệt, Hàn Vân chấn mặt khác 2 nhà rất có thể sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta, chứ không muốn xen vào bọn họ. Đem những thứ kia có thiên phú người đều tập trung vào cùng nhau, bổn tọa có chuyện muốn ăn bài. Nhìn quy xuống phía dưới quân khánh, quân vũ nhàn nhạt phân phó nói. Vạn gia bị diệt tin tức, tại quân vũ có thể buông thả xuống, rất nhanh thì chuyển khắp toàn bộ Hàn Vân Trấn, những người bình thường kia cũng còn khá, chỉ là đối với vạn gia xui xẻo cảm khái một chút, nhưng hơi có chút đầu người cũng có thể nhận ra được. Hàn Vân Trấn Thiên, sợ là phải đổi, trong lúc nhất thời toàn bộ Hàn Vân Trấn sóng ngầm mánh liệt, Nói đến vạn gia diệt vong, cao hứng nhất hẳn là cùng với đều là ba gia tộc lớn Lý Gia cùng Trần Gia, chỉ là sau khi nhận được tin tức Lý Gia cùng Trần Gia lại không có một chút cao hứng cảm giác. Lý Gia điện chủ trong thư phòng, Lý Gia hiện đảm nhiệm điện chủ Lý Mặc cùng hắn ba cái nhi tử sống chung một chỗ, đang ở thảo luận vạn gia tiêu diệt sự tình. Cha, vạn gia gần như chỉ ở bốn canh giờ bên trong, liền bị toàn bộ diệt rồi, đối phương thế lực khẳng định rất mạnh. Đây đối với chúng ta còn có trần gia đều rất bất lợi, song lại không biết đối phương có thể hay không đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta. Lý Mặc con trai lớn Lý Nguyên là ba cái nhi tử bên trong trầm ổn nhất một cái, hữu dung lưu niu, một mực bị Lý Mặc coi như tiếp theo người điện chủ tới bồi dưỡng, hắn cau mày, nhìn Lý Mặc, giọng mang lo âu nói. Đại ca nói không sai, cha, chúng ta và vạn gia thế lực tương đương. Đối phương có khả năng nhanh như vậy liền tiêu diệt vạn ra, nếu là ra tay với chúng ta, chúng ta lý ra tình cảnh khám ưu. Lý mặc con thứ hai Lý Phong, trong ngày thường thoạt nhìn có chút khinh bạc, nhưng đầu vẫn là không tệ, mặc dù không bằng Lý Nguyên trầm ổn, nhưng cũng không phải chân chính quần là áo lụa. Lý Gia Tam thiếu gia Lý nghiêm đứng ở một bên cũng không mở miệng, Hắn thời gian qua chuyên chú ở tu luyện, hơn nữa trầm mặc ít nói, đối với những chuyện này cũng không quan tâm. Loại thời điểm này đương nhiên sẽ không mở miệng. Chương 490: Khuyết chương kế hoạch. Lý Mặc nhìn quanh một hồi ba cái nhi tử biểu tình, tại trong lòng âm thầm gật đầu sau đó, sờ cầm một cái lên trổng râu, chậm rãi mở miệng, "Các ngươi nói đều đúng, nhưng ở là cha xem ra, lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng chưa chắc đã không phải là một cái cơ hội." Nghe vậy, Lý Nguyên cùng Lý Phong hai người đều là sững sờ, mà Lý Nghiêm thì trầm mặc như trước. Cha tại sao nói như vậy? Lý Phong đối với mình ra láo cha mà nói không hiểu, trực tiếp hỏi. Nguyệt Hàn Cung có như thế năng lực diệt vạn gia, nghĩ đến thế lực không kém là cha nghe nói Nguyệt Hàn Cung cũng không phải là chỉ tại chúng ta Hàn Vân Trấn có thế lực, tựa hồ đang trung quanh trong thành trấn cũng không thiếu thế lực. Nói tới chỗ này, Lý Mặc Cao thâm mặt chắc nhìn thoáng qua Lý Phong cùng Lý Nguyên. Cha là ý nói, chúng ta đầu nhập vào Nguyệt Hàn Cung. Lý Nguyên suy nghĩ xoay chuyển nhanh trong nháy mắt liền hiểu nhà mình tra ý tứ, không xác định hỏi. đầu nhập vào Nguyệt Hàn Cung. Lý Phong Nguyên còn có chút không hiểu, nhưng nghe Lý Nguyên mà nói, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Lý Mặc. chúng ta Lý gia tuy nói tại Hàn Vân Trấn rất không tồi, nhưng thả vào toàn bộ đệ tứ trọng thiên, căn bản là hạt thóc trong biển. nhưng Nguyệt Hàn Cung bất động. Nguyệt Hàn Cung thế lực tuyệt không chỉ chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy. nếu là đi theo Nguyệt Hàn Cung. Có lẽ chúng ta lý ra là có thể đi ra Hàn Vân Trấn, coi như không thể biến thành đỉnh cấp thế lực, nhưng là tuyệt đối nếu so với bây giờ tốt hơn nhiều. Lý Mặc đứng lên, đi tới trước giường, nhìn bầu trời phía xa, thần sắc có chút kích động. Lý Nguyên cùng Lý Phong hai người nghe Lý Mặc mà nói, thần sắc cũng không phục lúc trước bình tĩnh, trong mắt đều hiện lên kích động. Lý gia tại Hàn Vân Trấn có trăm năm lịch sử, tuy nói tại Hàn Vân Trấn thoạt nhìn rất không tồi, nhưng Hàn Vân Trấn vẫn là quá nhỏ. Đừng bảo là cùng toàn bộ đại lục, chính là và toàn bộ đệ tứ trọng thiên muốn so sánh với, đều quá nhỏ, mà người sống một đời, ai không muốn oanh oanh liệt liệt, để cho gia tộc của chính mình có khả năng càng cường đại hơn. Nếu là Nguyệt Hàn Cung thật có như thế thế lực, vậy bọn họ quy thuận ở Nguyệt Hàn Cung, sau này định có khả năng nâng cao một bước, coi như là không thể trở thành đệ tứ trọng thiên đứng đầu thế lực, nhưng là so hiện nay tình huống muốn tốt hơn rất nhiều coi như là một mực yên lặng không nói lý nghiêm đều có chút kích động lý gia phụ tử bốn người đạt thành nhất trí vì vậy bắt đầu thương lượng phải thế nào đầu nhập vào nguyệt hàn cung bên kia trần gia trần gia mọi người thương lượng kết quả cùng lý gia nhất trí đều cảm thấy đầu nhập vào nguyệt hàn cung mới là lựa chọn chính xác vì vậy chờ đến lý mặc đến nguyệt hàn cung viếng thăm thời điểm vừa lúc ở cửa gặp giống vậy đi nguyệt hàn cung trần gia điện chủ trần mãng hai người đều là hàn vân trần đại gia tộc tộc trưởng Trước đây cạnh tranh với nhau vài chục năm, đối với với nhau có thể nói thật phần hiểu, lúc này ở Nguyệt Hàn cửa cung gặp nhau, hai người nhìn nhau, mỗi người lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười, sau đó cùng đi vào Nguyệt Hàn cung. Nguyệt Hàn cung hậu viện trong tiểu lâu, quân vũ cùng độc cô kiếm hai người đang ở đánh cờ, quân khánh đem Lý Mặc cùng Trần Mãng tới chơi sự tình báo cho biết quân vũ, quân vũ cười nhạt tại độc cô kiếm dưới ánh mắt, thản nhiên hạ xuống trong tay màu trắng con cờ. Mắt thấy hắc cờ bị bạch kỳ bao vây, không có đường lui nữa, độc cô kiếm xoa xoa mi tâm. Xem ra ngươi đã sớm tính toán được rồi, ván này ta thua, ngươi đi làm ngươi đi, ta đi luyện kiếm. Vừa nói, liền từ băng ghê đứng lên, xảy bước đi ra phía ngoài. Nhìn độc cô kiếm bóng lưng, quân vũ buồn cười lắc đầu một cái, xoay người nhìn về phía quân khánh. Ngươi trước đem hai người bọn họ mang tới phòng tiếp khách, trà ngon phục lấy, buồn tọa lập tức đi qua. Hán bộ dáng bây giờ, cũng không thích hợp đi gặp Lý mặc cùng Trần Mãng hai người, còn cần thật tốt thu thập một chút. Phải thuộc hạ cáo lui Quân Khánh cung kính ôm quyền, không người lui ra. Lý mặc cùng Trần Mãng hai người bị mang tới một chỗ trang sức khiêm tốn mà xa hoa trong phòng. Hai người bất động thanh sắc quan sát một chút trong phòng trưng bày, phát hiện lại mỗi người đều là tinh phẩm. Có lấy bọn hắn nhạc hắn giới, lại cũng không nhìn ra gì đó phẩm chết, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Đồng thời đối với đầu nhập vào Nguyệt Hàn cung cũng nhiều vẻ mong đợi. Cũng không có để cho hai người chờ lâu, Quân Vũ một bộ màu trắng cầm bào, trên mặt mang một bộ mặt nạ màu bạc, che ở hơn nửa khuôn mặt, trên mặt nạ nạm lánh đạm hỏa hồng bảo thạch, chỉ lộ ra một đôi hắc diệu thạch bình thường ánh mắt, lại hợp với trên người hắn kia bẩm sinh khí chất cao quý, thoạt nhìn càng thêm thần bí. Lý Mặc cùng Trần Mãng hai người tự nhiên cũng bị trên người Quân Vũ tản mát ra khí chất cho kinh động, đáy lòng âm thầm rung động. Thần sắc giật giật, một ít tiểu tâm tư không tự chủ được thu vào, so với trước kia cung kính rất nhiều, nhìn đến quân vũ rất là hài lòng. Hai vị điện chủ, đây là chúng ta vũ cùng tông chủ. Tại quân vũ sau khi ngồi xuống, quân khánh đứng ở bên cạnh là Lý Mặc cùng Trần Mãng hai người giới thiệu. Lý Mặc, Trần Mãng, gặp qua tông chủ. Lý Mặc cùng Trần Mãng hai người nhìn nhau, lập tức từ trên ghế đứng lên, hướng về phía quân vũ bái một cái. Hai vị điện chủ không nên khách khí, không biết hai vị điện chủ tìm bổn tọa có chuyện gì. Quân vũ hất một cái ống tay áo, một đạo lực lượng giảng thân thể hai người đỡ thẳng. Quân vũ thanh âm bởi vì xử lý qua, thư hùng chớ phân biệt, rất có tư tính, dưới mặt nạ mặt khỏe môi hơi hơi cong lên. Quân vũ như thế đi thẳng vào vấn đề, ngược lại lệnh lý mặc cùng Trần Mãng sững sờ. Sau đó hai người nhìn nhau, từ tuổi hơi lớn một điểm Trần Mãng dẫn đầu mở miệng trước. Tông chủ! vạn gia sự tình ta hai người đã nghe nói này tới là vì đầu nhập vào tông chủ, đặc phụng lên bảo vật gia truyền 500 năm viêm dương thảo một gốc, hy vọng tông chủ có khả năng vui vẻ nhận. vừa nói, trần mãng theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho quân khánh. quân vũ nghe vậy, nhíu mày, theo quân khánh trong tay nhận lấy hộp ngọc, đánh giá. ta lý gia dâng lên ngàn năm tử phượng chi một cây. lý mặc thấy trần mãng lấy ra viêm dương thảo, trong lòng cả kinh đồng thời cũng không quên dâng lên gia tộc của chính mình lễ vật. Quân vũ vốn là có ý thu phục Lý Gia cùng Trần Gia, bây giờ người hai nhà thứ thời, chính mình đầu phục hắn, hơn nữa còn lấy ra viêm dương thảo cùng tử Phượng Chi, hắn cũng không tiểu cách, trực tiếp đem hai người lễ vật nhận lấy, xoay cổ tay một cái, trong tay tiểu xuất hiện hai cái bình ngọc. Nếu hai vị điện chủ như thế có thành ý, từ nay về sau, Lý Gia cùng Trần Gia chính là ta vũ cung nhân hai cái này trong bình ngọc có hư vẩn đan một quả, đối với hai vị điện chủ cảnh giới có chút trợ giúp, hy vọng ngày sau hai vị điện chủ có điều kiện cho ta vũ cung hết sức. Trên tay hơi hơi dùng sức, hai cái bình ngọc liền phân biệt hướng Lý Mặc cùng Trần Mãng bay đi. Lý Mặc cùng Trần Mãng hai người nhìn nhau, đều theo với nhau đáy mắt thấy được một vệt kích động, hai người đem bình ngọc cẩn thận thu cất, vừa hướng quân vũ làm một đại lễ. Thành công thu hẹp Lý ra cùng Trần gia Quân Vũ kế hoạch cũng có thể bắt đầu áp dụng, chặn liền phân phó Lý Mặc cùng Trần Mãng hai người tiến vào hắn thư phòng, mấy người ngay tại trong phòng tiếp khách thương lượng. Quân Vũ ngồi ở trước bàn đọc sách, trước mặt hắn trên bàn sách bày đặt một phần bản đồ, chính là đệ tứ trọng thiên bản đồ, Lý Mặc, Trần Mãng cùng quân khánh ba người lúc đi vào sau. Quân Vũ đang nghiên cứu bản đồ, chú ý tới ba người sau, hắn liền trực tiếp để cho ba người bao vây trước bàn, chỉ bản đồ cho ba người nhìn. Chương 491, Loa Xòa Đây là đệ tứ trọng thiên bản đồ, Hàn Vân Trấn không sai biệt lắm tại đệ tứ trọng thiên trung gian, chúng ta muốn mở rộng vũ cung thế lực, tự nhiên không có khả năng một mực ở tại Hàn Vân Trấn, Bổn tọa ý tứ là, chúng ta lấy nửa tháng thành làm trung tâm, hướng trung quanh khuyết trường, đem Nguyệt Hàn cung khai biến đệ tứ trọng thiên. Quân vũ chỉ trên bản đồ nửa tháng thành, đối với ba người nói. Tông chủ Chúng ta tại nửa tháng thành cũng có mở nguyện hàng cung, chỉ là tình huống cũng không lý tưởng, nửa tháng trong thành thế lực so với hàn vân chân phức tạp quá nhiều, không nói trước cái khác, liền nói nửa tháng thành thành chủ, cũng sẽ không khiến từ bên ngoài đến thế lực vào ở nửa tháng thành, chúng ta muốn lấy nửa tháng thành cho chúng ta tại đệ tứ trọng thiên trụ sở chính, tương đối khó khăn. Quân Khánh Trung Quy tại đệ tứ trọng thiên ngây người một đoạn thời gian, đối với đệ tứ trọng thiên tình huống cũng tương đối hiểu biết. Nửa tháng thành thị khoảng cách Hàn Vân Trấn gần nhất một thành phố, vị trí địa lý đúng là tại đệ tứ trọng thiên trung gian, là một cái rất tốt vị trí, nhưng là chính vì vậy, trong thành thế lực rắc rối phức tạp, nếu là vũ cung muốn ở bên trong chú đóng, rất không dễ dàng. Nếu là liền nửa tháng thành đô không giải quyết được, chúng ta còn nói gì để cho vũ cung trở thành đệ tứ trọng thiên đứng đầu thế lực? Nếu nửa tháng thành đã có nguyệt hàng cung, vậy hãy để cho người bên kia trước điều tra phủ thành chủ thực lực. Còn có nửa tháng thành thế lực khác tình huống, dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại cho buồn tọa, sau đó chúng ta lại chế định kế hoạch. Quân vũ cũng biết rất khó, nhưng vậy thì như thế nào? Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, huống chi hắn tin tưởng, hắn nhất định sẽ thành công. Phải thuộc hạ biết, quân khánh gần đây cùng bên người quân vũ, đối với quân vũ cũng có hiểu một chút, biết rõ quân vũ quyết định sự tình thì sẽ không sửa đổi, huống chi hắn cũng muốn thoải mái tay chân. Rất là cung kính đáp ứng. Ngoài ra, Hàn Vân chấn sự tình trước giao cho các ngươi hai người, quân Khánh sáng mai căn bản tòa đi nửa tháng thành, buồn tọa muốn đích thân đi tìm hiểu một phen. Nhìn một chút bản đồ, hắn lại tiếp lấy phân phó nói. Phải tông chủ. Quân Khánh ba người nhìn nhau, đều theo với nhau đáy mắt thấy được kích động, sau đó cung kính kê ực. Được rồi, đều lui ra đi. Quân Vũ phất phất tay, để cho ba người rời đi. Chờ đến ba người lui ra sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên bản đồ, cuối cùng dừng lại ở ghi chú vạn độc đàm khu vực, ánh mắt đông nhiên trở nên như điện chớp. Vạn cổ chi vương, đời trước ta liền bỏ lỡ ngươi, đời này, ta nhất định phải được đến ngươi. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, hắn đem bản đồ thu, đứng dậy rời đi thư phòng, hắn còn muốn nói cho độc cô kiếm đi nửa tháng thành sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, quân vũ quân Khánh Hòa Độc Cô kiếm ba người cùng nhau lên đường, chạy tới nửa tháng thành. Nửa tháng thành, vị trí đệ tứ trọng thiên trung ương, ở vào một mảnh phía trên vùng Bình Nguyên, giao thông bốn phương thông suốt, qua lại thương hộ hành khách đến không hết, hắn trình độ sâm vất không kém chút nào tầng thứ hai trung ương thành, quân vũ bốn nhưng chạy hai ngày đường, mới đến nửa tháng thành, tiến vào nửa tháng thành sau đó, bốn người đã vào ở rồi nửa tháng thành Nguyệt Hàn cung hậu viện. Rửa mặt một cái sau đó quân vũ sẽ để cho quân khánh đem nửa tháng thành những thế lực kia tài liệu cầm đến phòng hắn. Một bên nhìn vừa suy nghĩ, nhìn một chút, hắn vậy mà nằm úp sấp ở trên bàn ngủ tiếp đi. Quân vũ có chút mê mang mà đánh giá chung quanh, không hiểu trước hắn còn ở bên trong phòng, thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này, nhìn chung quanh một cái xương trắng. Hắn kinh nghi mà nhăn đầu lông mày, muốn phát ra linh thức, do xét chung quanh tình huống. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi. Bởi vì hắn vậy mà không cảm giác được linh thức tồn tại, đây là từ hắn tu ra linh thức tới nay, lần đầu tiên phát sinh như vậy sự tình, coi như là ban đầu trọng sinh thời điểm, hắn linh thức cũng đi theo hắn, bây giờ nhưng là một chút cũng không cảm giác được, điều này làm cho hắn cảm thấy không có thói quen đồng thời, trong lòng cũng có chút kinh hoàng. Tự học ra linh thức tới nay, hắn đã thành thói quen dùng linh thức, đột nhiên mất đi linh thức, có trong nháy mắt, hắn cảm giác mình là được một cái người mù. Bất quá nhiều năm qua thói quen, cũng để cho hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bắp thịt cả người căng thẳng, phòng bị mà nhìn chung quanh. Không có linh thức, hắn cũng chỉ có thể đủ bằng vào nhiều năm như vậy tu luyện được trực giác tới biết trước nguy hiểm, cẩn thận nhìn thoáng qua bên cạnh, dò xét mà hướng ra bước một bước, xác nhận sau khi an toàn, hắn rẻ đặt đi về phía trước. Những thứ kia xương trắng trôi lơ lửng ở chung quanh hắn, tựa hồ cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương, mà theo hắn tiến tới. Những thứ kia xương trắng vậy mà càng ngày càng nhạt, đợi xương trắng hoàn toàn sau khi biến mất, chung quanh cảnh sắc cũng phơi bày ở trước mặt hắn. Hắn dừng lại địa phương, lại là một tòa vàng son lộng lấy, tràn đầy dị vực màu sắc đại điện, chung quanh hắn trống chân một mảnh, chỉ tại ngay phía trước, đứng sừng sững một pho tượng. Đó là một tên thiếu nữ, trên người hắn mặc một bộ cùng vạn dao thanh âm rất giống quần áo, trên đầu mang theo nón bạc, ngũ quan tương đối sâu thúy, con ngươi là hiếm thấy màu xanh đậm. Vóc người thon dài, chân trần, nơi mắt cá chân mang một cái ngân liên, hai cổ tay lên cũng mang đầy đủ rồi làm bằng bạc chặt tử. Tối dẫn quân vũ chú ý, là trên người hắn quấn một cái toàn thân màu xanh rắn, đầu rắn tại hắn nơi ngực, miệng rắn mở rộng, phun ra đỏ thắm lưỡi, giống như là thật giống nhau. Trên người cô gái tản ra một loại uy áp mạnh mẽ, làm người theo đáy lòng thần phục. Càng quan sát trước mặt pho tượng, quân vũ chân mày càng hướng trung gian quân quyết. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một cái rất lâu trước nhìn trong sách cổ ghi lại, ghi lại chung cái kia hình ảnh càng ngày càng cùng trước mặt pho tượng trong hợp, để cho trái tim của hắn không tự chủ được co chặt. loa xoa nữ thần. Có chút khó khăn phun ra bản thân hắn cũng không chắc chắn lắm thứ tự, thanh âm rất nhẹ, gần như lẩm bẩm. Ẩm. Giống như là bị đè xuống chốt mở giống nhau, trước mặt cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Trung quanh đại điện biến mất không thấy gì nữa. Trở nên là một cái đài cao, trước đài cao bày đặt một cái bàn, phía trên bày đầy cống phẩm cùng nến thơm, mà trên đài cao đứng, chính là cùng trước kia pho tượng giống nhau như lúc một cô thiếu nữ. Người đã đến rồi. Thiếu nữ xoay người lại, mặt nở nụ cười mà nhìn quân vũ, thần sắc có chút hoảng hốt, tựa hồ là xuyên thấu qua quân vũ nhìn gì đó. Quân vũ cao mày nhìn thiếu nữ, cũng không có mở miệng, theo mới vừa đến bây giờ phát sinh hết thảy thật sự là có chút kỳ quái. Hắn còn có chút không phản ứng kịp, đối với thiếu nữ, mặc dù cảm nhận được thân cận ý, nhưng thân thể theo bản năng phòng bị. Ngươi tại hiếu kỳ ta là ai? Thiếu nữ tựa hồ cũng không ngại quân vũ yên lặng, mà là nghiêng đầu, ngón tay tại cánh môi phía trên một chút một chút, như cũ lãnh đạm mở miệng cười. Ngươi là ai? Con mắt chăm chú mà phong tỏa thiếu nữ, trong đầu lại đang nhớ lại có hay không gặp mặt qua trước thiếu nữ, mày nhíu lại chặt hơn. Ngươi không phải đã đoán được thân phận ta không có. Thiếu nữ khẽ môi nụ cười sâu hơn một ít, có thâm ý khác nhìn thoáng qua quân vũ, tại phát hiện quân vũ khuôn mặt biến hóa rất nhỏ sau, khỏe môi lại lần nữa càng sâu, ta chính là trong đầu của ngươi suy nghĩ lòa xóa nữ thần. Chương 492, Thừa kế. Không có khả năng, ngươi không phải đã bỏ mình. Mặc dù trong lòng của hắn cũng ở đây suy đoán thân phận nữ nhân. Thậm chí cũng cho là thiếu nữ chính là trước theo như lời hắn lòa xòa nữ thần, nhưng trong đầu của hắn liên quan tới lòa xòa nữ thần ghi lại quá sáng tỏ, lòa xòa nữ thần đã sớm bỏ mình, hơn nữa ngã xuống ở đệ tứ trọng thiên nội chiến. Không sai, ta xác thực bỏ mình. Thiếu nữ thần tình có chút hệ hoại, nhưng là chỉ là trong ngáy mắt, rất nhanh thì lại khôi phục bình tĩnh, nhìn quân vũ, rất là bình tĩnh nói. Bây giờ là ngươi lưu lại linh thức. Chú ý tới trên mặt cô gái biến hóa, Quân Vũ trầm mặc một chút, sau đó suy đoán nói: "Ngươi vậy mà biết rõ linh thức?" Lần này đến phiên thiếu nữ kinh ngạc, hắn nhìn Quân Vũ, nghi ngờ hỏi: "Biết rõ một ít?" Cho cười, hắn đã từng đan hoàng, lại không biết linh thức. "Xem ra ngươi vận khí không tệ." Nghe vậy, thiếu nữ kinh ngạc nhìn thoáng qua Quân Vũ, cuối cùng có chút hâm mộ mở miệng: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Không nghĩ trong chuyện này mặt làm nhiều ngôn ngữ, quân vũ dứt khoát nói sang chuyện khác, so với thảo luận cái kia, hắn đối với thiếu nữ mục tiêu càng hiếu kỳ hơn. Mọi người chỉ biết ta là lòa xòa nữ thần, thật ra thì lòa xòa nữ thần là đối với khóa trước đệ tứ trọng thiên nữ thần gọi, thật ra thì ta tên thật gọi là Vạn Phiêu Lam, còn chưa trở thành lòa xòa nữ thần trước, ta là miêu tộc kiêu ngạo, bị chọn làm thần nữ sau đó, ta vẫn như cũng là miêu tộc kiêu ngạo cho đến trở thành loa xoa nữ thần sau đó vạn phiêu lam dần dần được một số người quên mất mọi người nhớ chỉ có loa xoa nữ thần loa xoa điện khống chế để cho miêu tộc cùng thương tộc người rất nhiều bất mãn bọn họ một lần lại một lần trùm yêu một lần lại một lần mà đối với loa xoa điện xuất thủ thân là loa xoa nữ thần ta hẳn là bảo vệ loa xoa điện vinh dự nhưng ta chưa bao giờ quên mình là miêu tộc người cho nên Ta một lần lại một lần mà dễ dàng tha thứ miêu tộc cùng khương tộc hành động, nhưng ta quên rồi, lòng người là tham lam, vĩnh viễn không biết chân, ta đối với bọn họ khoan dung, cũng không thể đủ thay đổi bọn họ muốn lật đổ lòa xoa điện quyết tâm, vì vậy, bọn họ tính toán ta, giết chết ta. Không có lòa xoa nữ thần lòa xoa điện, biến thành chia rẽ, rất nhanh thì bị miêu tộc cùng khương tộc người dọn dẹp sạch sẽ, mà miêu tộc cùng khương tộc cũng vì vậy mà chống lại. Ai cũng muốn trở thành đệ tứ trọng thiên chúa tể, không ai nhường ai. Này một hồi nắm, đã vượt qua hai ngàn năm. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ vẫn nhìn bọn họ tranh đoạt, cho đến ta cuối cùng một tia linh thức tiêu phí hầu như không còn, lại không nghĩ tới, ta vậy mà chờ đến ngươi. Vạn phiêu lam nhìn quân vũ, thần sắc hắn rất bình tĩnh, thật giống như mới vừa nói, đều là người khác sự tình, những thứ kia đau lòng, dễ dùa cùng bất đắc dĩ đều không thuộc về nàng. Nghe vậy. Quân Vũ yên lặng, nàng ban đầu mặc dù xem qua những thứ kia cổ tịch, nhưng lịch sử, thời gian qua đều là do người thắng thư đến viết, lại cũng không có so với người trong cuộc rõ ràng hơn lịch sử trải qua. Nàng Trung Quy không không đệ tứ trọng thiên người, đối với đoạn lịch sử này cũng không liền như vậy giải, tự nhiên không quyền lên tiếng. Ta tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện tình. Thấy Quân Vũ không nói lời nào, Vạn Phiêu Lam sẽ không để ý, thần tinh lạnh nhạt nói: chuyện gì? Quân Vũ có chút phòng bị mà nhìn Vạn Phiêu lam, rất là lo lắng hắn sẽ nói ra gì đó trợ giúp hắn khôi phục Lòa Xoa Điện sự tình. Bây giờ hắn quá mức nhỏ yếu, vô luận là Miêu Tộc, vẫn là Khương Tộc, đều không phải là trước mắt hắn có thể đủ đối phó. Ngươi không cần lo lắng, ta chưa hề nghĩ tới muốn khôi phục Lòa Xoa Điện. Trong mắt của ta, mặc dù quan phủ cũng sẽ không là ban đầu cái kia Lòa Xoa Điện, huống chi bây giờ đệ tứ trọng thiên, căn bản cũng không cần Lòa Xoa Điện. Như là nhìn thấu quân vũ lo âu, vạn phiêu lam quên lơn. Ồ, vậy ngươi muốn cho ta làm gì đó? Quân vũ mặc dù đã thả lỏng một chút, nhưng lại không có thật sự yên tâm, như cũ bất động thanh sắc. Đây là lịch đại lòa xoa nữ thần truyền thừa sử dụng quân trượng, vạn phiêu lam đưa tay ra, trong tay hắn xuất hiện một cây khoảng nửa mét, thoạt nhìn phong cách cổ xưa hoa lệ quân trượng, quân trượng chóp đỉnh nạm một cây mực đá quý màu tím, lưu chuyển thời điểm còn giống như có chất lỏng ở bên trong đung đưa. Thập phần thần bí, ta muốn cho ngươi giúp ta tại trong miêu tộc tìm một mầm múng tốt, đem quyền trượng giao cho hắn, lòa xòa điện mặc dù đã không hề, nhưng lòa xòa nữ. Thân truyền thừa không nên cứ như vậy biến mất. Ta không hiểu, miêu tộc cùng khương tộc cùng nhau hại ngươi, tại sao ngươi còn muốn trợ giúp miêu tộc. Hơn nữa này hai ngàn năm, ngươi nên cũng đã gặp qua không ít người, tại sao không trực tiếp đem truyền thừa cho bọn hắn, mà là muốn ta hỗ trợ. Quân vũ cũng không có lập tức đáp ứng mà là hỏi ra chính mình nghi ngờ. Nghe vậy, vạn phiêu lam trầm mặc một chút, ngay tại quân vũ cho là hắn không có trả lời thời điểm, thanh âm hắn vang lên lần nữa. Ta là miêu tộc người, mặc dù miêu tộc người hại ta, nhưng khi đó động thủ với ta, cũng không phải là miêu tộc người, mà là khương tộc người. Hơn nữa, không có miêu tộc, cũng chưa có trở thành loà xòa nữ thân ta, ta muốn làm, vẫn luôn là miêu tộc kiêu ngạo, vô luận là trở thành thần nữ vẫn là trở thành loà xòa nữ thần. Cho nên, ta hy vọng miêu tộc có thể trở thành đệ tứ trọng thiên chúa thể. đương nhiên, còn có một mặt nguyên nhân là bởi vì so với không chỗ nào không dùng thương, miêu tộc người thích hợp hơn trở thành đệ tứ trọng thiên chúa thể. Còn nữa, ta linh thức mặc dù dừng lại hơn 2.000 năm, nhưng có thể thấy được, cũng chỉ có ngươi một cái. Nói miêu tộc thời điểm, vạn phiêu lam trên mặt không tự chủ hiện ra một vệt hoa niệm, thậm chí ngay cả khẽ môi nụ cười đều mang nhàn nhã tấp áp. Quân vũ ánh mắt cùng vạn phiêu lam mắt đối mắt, sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc rời đi ánh mắt. Ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi tìm tới một cái tốt người thừa kế. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra vạn giao thanh em mặt mũi, nhắc tới vạn phiêu lam vẫn là vạn giao thanh em tổ tông đây. Nếu để cho vạn giao thanh em thừa kế lòa xòa nữ thần truyền thừa mà nói, vạn phiêu lam cũng sẽ rất yên tâm đi. Cảm ơn ngươi, đây là ta cuối cùng lực lượng, coi như làm là báo đáp đi. Nghe vậy. Vạn phiêu lam trên mặt nụ cười nhất thời trở nên tươi đẹp lên. Hắn buông lỏng một chút tay, quyền trượng liền thẳng tắp hướng về phía quân vũ bay đi. Cùng lúc đó, hắn đưa ngón tay ra, hướng về phía quân vũ xa xa một điểm. Một ánh hào quang theo đầu ngón tay hắn toát ra, chiêu quân vũ bay đi, mà hắn thân ảnh cũng đi theo trở nên trong suốt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Quân vũ nhận lấy quyền trưởng, còn phản ứng không kịp chỉ thấy ánh sáng hướng hắn bay tới, trực tiếp bị đánh trúng, cả người trở nên hoảng hốt. Đối lại hắn mở mắt ra, phát hiện mình vậy mà ở trên bàn ngủ tiếp đi, nguyên bản có chút hoài nghi trước hết thể đều nằm nộng, trong tay lạnh giá quyền trượng lại nhắc nhở hắn, không chỉ là nằm mơ đơn giản như vậy, hắn còn đến không kịp quan sát quyền trượng, liền phát hiện nguyên lực trong cơ thể vậy mà bạo động lên, lập tức ngồi vào trên giường, vận chuyển công pháp, trải vốt nguyên lực trong cơ thể. Chờ quân vũ mở mắt lần nữa thời điểm, sắc trời đã sáng. Mà hắn tu vi cũng theo hợp thể cảnh cửu trọng tăng trưởng đến hợp thể cảnh cửu trọng đỉnh phong, rơi luyện thần cảnh chỉ có một bước án, hắn cảm giác mình hoàn toàn là tìm vận may rồi, cầm lên trước bị hắn để ở một bên quân trượng, lấy tay tinh tế bước ve. Chương 493, Con Nhà giàu Ở tiên thế sau, hắn kiến thức quên bác, bởi vì thân phận quan hệ, có thật nhiều cổ tịch hắn đều mượn xem qua, liên quan tới đệ tứ trọng thiên thần miếu cùng lòa xòa nữ thần sự tình, hắn tự nhiên biết rõ. Là tại một quyển ghi lại đệ tứ trọng thiên sách lịch sử phía trên xem qua. Đệ tứ trọng thiên thần miếu tại đệ tứ trọng thiên trong lịch sử, tồn tại gần 1800 năm, thần miếu người nắm quyền chính là Lỏa Xoa nữ thần, bất quá vì phòng ngừa Lỏa Xoa nữ thần chuyên quyền, lại thiết lập trưởng lão hội, trưởng lão hội tổng cộng có 6 người, là từ đương thời đệ tứ trọng thiên tương đối lớn 6 cái dân tộc bên trong chọn lựa tới. Mà Lỏa Xoa nữ thần chính là từ Lỏa Xoa điện thần nữ tấn thăng. Thần nữ là từ đệ tứ trọng thiên sáu trong tộc chọn lựa ra, vô luận là dung mạo, khí chất, tu vi, còn có thiên phú, đều là sở hữu trong thiếu nữ mặt tốt nhất. Lão bà sa nữ thần sau khi chết, sẽ có mới lỏa xòa nữ thần kế vị. Hai ngàn năm trước, đệ tứ trọng thiên thần miếu bị đệ tứ trọng thiên sáu trong tộc cường đại nhất hương tộc cùng miêu tộc cùng nhau lật đổ. Từ đó sau, đệ tứ trọng thiên biến thành bây giờ tình hình. Cuối cùng một đời lỏa xòa nữ thần đúng là miêu tộc. Nhưng hắn không ngờ tới, này vị cuối cùng loà xòa nữ thần vậy mà họ vạn. Vạn thị là trong miêu tộc tương đối cường đại tồn tại, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, miêu tộc gần ngàn năm qua tộc trưởng đều là theo vạn thị bên trong chọn lựa đến. Bây giờ xem ra, vạn thị có khả năng phát triển, hẳn là cùng năm đó vạn phiêu lam trở thành loà xòa nữ thần có không nhỏ quan hệ. Bây giờ đệ tứ trọng thiên người nhớ kỹ đệ tứ trọng thiên loà xòa điện hẳn không hơn nhiều, ngược lại không nghĩ tới hắn sẽ ở trong ngộng thấy lòa xòa nữ thần, hơn nữa lấy được rồi lòa xòa nữ thần truyền thừa. Nếu đáp ứng vạn phiêu lam, hắn tự nhiên biết làm đến, vạn dao thanh em chính là một cái lựa chọn rất tốt. Làm sau khi quyết định, hắn đem quyền trợ thù, từ trên giường xuống tới trên đất, hoạt động một chút thân thể, rửa mặt một cái, ôm tỉnh hồn lại tuyết hồ đi tới trong sân. Độc cô kiếm đang luyện kiếm, quân vũ cũng không có quấy rầy hắn, mà là đi quân khánh căn phòng. Tại hắn đi tới quân khánh trước căn phòng, quân khánh đã từ trong phòng đi ra. "Quân khánh, chúng ta đi trên đường đi dạo một chút đi." Hướng về phía quân khánh lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Quân Vũ buồn chán đánh một cái ngáp, nói với hắn. "Ngay vậy, quân khánh lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, gật gật đầu. Ừ, ta cũng chính buồn chán đây, vừa vặn cũng muốn ra ngoài vòng vo một chút." Liền chiêu Quân Vũ đi tới. Quân Vũ khẽ môi nhẹ nhàng kéo một cái Ngay sau đó xoay người mang quân khánh đi ra ngoài, hai người đi tới trong sân, Độc Cô Kiếm đã dừng lại luyện kiếm, đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá lau chùi trong tay bảo kiếm. Độc Cô, nửa tháng thành bên ngoài thành 30 dặm mới có một chỗ hồng nhạn núi, bên trong yêu thú cấp bậc ngược lại không thấp, nếu là thật sự buồn chán, phải đi bên trong đi dạo một chút đi. Nhìn ngồi ở bên cạnh cái bàn đá Độc Cô Kiếm, Quân Vũ chợt nhớ tới quân khánh cho hắn liên quan tới nửa tháng thành hoàn cảnh chung quanh giới thiệu. Cẩn thận đề nghị. Độc Cô kiếm cặp mắt sáng lên, hướng về phía Quân Vũ gật gật đầu. Sau một khắc, thân ảnh liền từ trong sân biến mất, tốc độ nhanh, nhìn đến Quân Vũ trợn mắt ngất ngưởng. Nhìn độc cô kiếm mới vừa ngồi địa phương không có một bóng người, Quân Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, Uống Tuyết Hồ hướng phía bên ngoài viện đi. Nửa tháng thành không hổ là phương viên chăm dặm trong vòng, thành phố lớn nhất, trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Quân Vũ dung mạo xuất chúng, lại khí chất đặc biệt, mặc dù già ẹt hi nhưng trong đám người cũng có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm. Hắn đi qua địa phương, vô luận là nam nữ, đều đều sẽ có phút chốc thất thần, càng là có thật nhiều thiếu nữ đỏ mặt lén lén quan sát hắn. Cũng may hắn sớm thành thói quen loại này không khí, cũng không cảm thấy thập phần khó chịu. Sở Dĩ đề nghị đi ra đi dạo phố, tự nhiên không phải đơn giản đi dạo một chút mà thôi. Mặc dù đã theo trước gom trong tư liệu một nửa nguyệt thành thế lực có chút hiểu biết. Nhưng quân vũ hay là muốn tự mình hiểu một chút, hơn nữa quả thật có chút buồn chán, lúc này mới sẽ có đề nghị này. Nửa tháng thành diện tích rất lớn, là Hàn Vân chấn gấp 5 lần trái phải, ở vào Trung ương nhất, dĩ nhiên là nửa tháng thành phụ thành chủ, cùng đông bộ bất đồng là, đệ tứ Trọng Thiên cũng không có quốc gia loại hình tồn tại, cho nên phụ thành chủ cũng không phải là bổ nhiệm, mà là người nào thế lực lớn, người đó liền có thể trở thành thành chủ, cho nên... Phụ thành chủ chính là nửa tháng thành tối cường thế lực. Nửa tháng thành hiện đảm nhiệm thành chủ họ tiêu, tên Khánh Phong, tiêu gia tại nửa tháng thành thế lực đã tồn tại 400 năm, thành chủ chỗ ngồi đời đời tương truyền, năm đó hắn đi tới tầng thứ 2 thời điểm, thành chủ là Tiêu Khánh Phong phụ thân Tiêu Văn Hòa. Tiêu Khánh Phong năm nay 60 tuổi, có 3 cái nhi tử, một đứa con gái, con trai lớn Tiêu Văn Nhạc, con thứ 2 Tiêu Văn Trường, con thứ 3 Tiêu Văn Kiệt, con gái Tiêu Văn Tình. Tiêu Văn Tình gả cho nửa tháng thành khác thế lực lớn nhất Chu gia con thứ ba, ba cái nhi tử mỗi cái đều rất có thể làm, cái này cũng có thể dùng phụ thành chủ bây giờ tại nửa tháng thành thế lực như mặt trời ban trưa. Bất quá, Tiêu gia đời thứ ba liền muốn kém rất nhiều, nhất là Tiêu Văn Nhạc cùng Tiêu Văn Trương nhi tử, căn bản là nửa tháng thành quần là áo lụa trung điển hình, mà Tiêu Văn Kiệt nhi tử mặc dù không là quần là áo lụa, nhưng thiên phú bình thường cũng không có cái gì đại. Thành thiếu. Ngược lại tiêu văn tỉnh con gái tương đối xuất sắc, nhưng đó là chu gia con cháu, cùng tiêu gia tuy có quan hệ, nhưng dù sao không phải là đích thân. Trước quân khánh tại nửa tháng thành mở Nguyệt Hàn cung, tiêu văn nhạc nhi tử tiêu bác vũ ngay tại Nguyệt Hàn trong nội cung náo loạn một trận, nếu không phải vũ cung thế lực không bằng đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ được mà bị nạn ra nửa tháng thành, bất quá coi như là như thế, Nguyệt Hàn cung bây giờ tại nửa tháng thành thế cục cũng không tốt. Loại trừ tiêu gia cùng chu gia ở ngoài, nửa tháng thành còn có 3 cái thế lực là yêu cầu quân vũ chú ý, đó chính là cùng chu gia song song hầu gia cùng nô gia, cùng với ẩn dấu hoa cung. Theo quân khánh điều tra, ẩn dấu hoa cung phía sau mơ hồ có khương tộc bóng dáng. Nay 5 cái thế lực là nửa tháng thành đỉnh cấp thế lực, trừ lần đó ra, còn có một chút thế lực tại nửa tháng thành cũng có không yếu sức ảnh hưởng. Bất quá những thế lực này đối với quân vũ ảnh hưởng cũng không lớn cho nên hắn cũng không có quá nhiều chú ý. Cùng quân Khánh đi dạo trong chốc lát, một nửa Nguyệt Thành tình huống có hiểu chút ít, quân Vũ liền muốn tìm một quán rượu ăn một chút gì, mới vừa đi tới cửa tiểu lầu liền gặp một hồi cường đoạt dân nữ náo nhiệt. Vốn là nhìn đến cửa tiểu lầu bị người vây, ghét phiền toái nhất quân Vũ liền muốn kéo quân Khánh rời đi, ai biết có một bóng người từ trong đám người lao ra, bay thẳng đến quân Vũ nhào qua, quân Vũ đương nhiên sẽ không để cho đối phương nào tới thân thể hơi hơi nghiêng một cái, liền tránh ra đối phương, ai biết đối phương vậy mà chưa từ bỏ ý định, lần nữa chiêu quân vũ nhào tới, quân vũ lần nữa mau tránh ra, hơn nữa lui về phía sau hết mấy bước, tao mày nhìn đối phương. Bởi vì đối phương động tác quá nhanh, cho nên quân vũ lúc này mới nhìn thấy đối phương dáng vẻ, là một cái dáng điệu không tệ mỹ nữ, chính nước mắt lạ trả nhìn quân vũ, trong đôi mắt mang theo u hoán, để cho quân vũ không tự chủ như mày. Ngay tại quân vũ chuẩn bị mở miệng thời điểm, đám người đống nhiên tránh ra một lối. Một người đàn ông mang theo vài người hướng quân vũ này vừa đi tới. Trường 494, trên đường đi gặp ác bá. Bồn thiếu gia liền nói này, đàn bà thúi lấy ở đâu to gan như vậy? Nguyên lai là có người làm chỗ dựa, thế nào? ngươi muốn mang đi cái này đàn bà thúi sao? Tiêu bác vũ nhìn ba bước ra ngoài quân vũ, ánh mắt lóe lên một tia ngon lệ, rất là phách lối hỏi. Ngay vậy Quân vũ nhíu mày một cái, cảm thấy hôm nay ra ngoài thật là không có có nhìn hoàng lịch. Công tử, ngài mau cứu Liên Nhi, Liên Nhi nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Mới vừa rồi bị quân vũ né tranh thiếu nữ lúc này tựa hồ kịp phản ứng, leo đến quân vũ bên chân, nước mắt như mưa nói. Quân vũ còn chưa làm ra phản ứng, thì có một đạo thân ảnh chắn trước người hắn, chính là vẫn đứng tại hắn bên cạnh quân khánh. Trên đất thiếu nữ cũng quên mất khóc tỉ tê, ngơ ngác nhìn quân khánh. Nghi ngờ hắn muốn làm gì? Có thể quân khánh nhíu mày một cái, đáy mắt né qua vẻ trắng ghét, tại thiếu nữ tay lần nữa đưa tới thời điểm, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, thiếu nữ thân ảnh liền trực tiếp bay ra, bay đến phía ngoài đoàn người, thế xuống đất, một mặt không dám tin nhìn quân khánh. Tiêu bác vũ thấy vậy, đáy mắt né qua một tiêu kiên kỵ, nhưng hắn từ trước đến giờ tại nửa tháng thành phách lối đã quen, đương nhiên sẽ không bởi vì quân khánh nhẹ nhàng một chiêu liền buông tha chỉ thấy hắn ngoan lệ mà nhìn quân vũ, thậm chí còn đi về phía trước hai bước. các ngươi đem bổn thiếu gia mỹ nữ lấy đi, có phải hay không nên bồi thường một hồi bổn thiếu gia? vừa nói, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm quân vũ. thứ ánh mắt này trực tiếp chọc giận đứng ở phía trước quân vũ quân khánh. quân vũ coi như vũ cung người phát khởi, hắn có hôm nay tu vi địa vị tất cả đều là bái quân vũ ban tặng. trong lòng hắn, quân vũ là đứng đầu đặc biệt tồn tại. Coi như là chính bản thân hắn, cũng tuyệt đối không thể làm ra tổn thương quân vũ sự tình. Bây giờ người này lại dám đối với quân vũ nói năng lô mãng, đáy mắt né qua một chút tức giận. Sau đó, chỉ thấy quân khánh vung lên ống tay áo, một đạo đồng bột nguyên lực tự lòng bàn tay phát ra, tiêu bác vũ thân thể gục bay mà ra, lần này quân khánh nén giận xuất thủ, tự nhiên không phải trước đối với thiếu nữ thời điểm có thể so sánh, tiêu bác vũ không chỉ là thân thể bay ra ngoài, Hơn nữa cũng bị nội thương, thân thể của hắn bay ngược 20mm sau đó rơi xuống đất, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, che ngực, sợ hãi nhìn quân khánh. Các ngươi biết rõ bổn công tử là người nào sao? Dưới tay giúp đỡ xuống, tiêu bác vũ từ dưới đất đứng lên, ôm hận mà nhìn quân khánh hòa quân vũ. Ồ, dám hỏi công tử là người thế nào? Quân vũ lôi kéo quân khánh ống tay áo, theo phía sau hắn đi ra, nhìn trật vật tiêu bác vũ. Đấy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khóe môi lại mang theo nụ cười hỏi. Buồn công tử là phủ thành chủ đại công tử. Tiêu bác vũ tất nhiên không nhìn thấy quân vũ đấy mắt ánh sáng lạnh lẽo, cho là quân vũ hỏi như vậy, là bởi vì sợ rồi. Đấy mắt sợ hãi rút đi, lại khôi phục trước phách lối, chỉ là ánh mắt quét qua quân khánh thời điểm, sẽ theo bản năng nghiêng về. Rõ ràng quân khánh trước kia một hồi trong lòng hắn để lại không nhỏ bóng mờ. Quân vũ tự nhiên biết Tiêu Bắc Vũ những lời này lời ngầm, tới nửa tháng thành người, coi như là không rõ ràng nửa tháng thành thế lực khác, nhưng phủ thành chủ xác thực phải biết, Tiêu Bắc Vũ báo ra khỏi phủ thành chủ danh hiệu. Người bình thường nếu là không muốn gây chuyện, tự nhiên sẽ cho Tiêu Bắc Vũ nói xin lỗi. Bất quá, quân vũ nhưng là một cái dị loại, làm quân vũ quyết định đem nửa tháng thành coi như vũ cung tại đệ tứ trọng thiên trụ sở chính sau, cũng đã quyết định. Vũ cung cùng phủ thành chủ át sẽ có một trận chiến, nếu nhất định là địch nhân, quân vũ như thế nào lại đối với tiêu bác vũ khách khí? Phủ thành chủ là cái gì? Xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói qua. Nhìn tiêu bác vũ đắc ý khuôn mặt, quân vũ gần từng chữ vừa nói, rất hài lòng nhìn đến tiêu bác vũ đổi sắc mặt. Tiêu bác vũ vốn là cho là đối phương nghe được phủ thành chủ danh hiệu, hẳn sẽ có chút cố kỵ, nào nghĩ tới quân vũ sẽ trả lời như vậy? lập tức sắc mặt trở nên đỏ lên, ánh mắt hung tỵ trợn mắt nhìn quân vũ, một lúc lâu mới để cho sắc mặt khôi phục bình thường. Các ngươi đã chưa có nghe nói qua, bổn công tử hôm nay sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút ta phủ thành chủ lợi hại. Mấy người các ngươi, cho bổn thiếu gia đem bọn họ bắt lại. Coi như là ngu nữa, cũng nghe ra quân vũ là vì làm được hắn. Hùng chi tiêu bác vũ chỉ là quần là áo lùa, suy nghĩ cũng không đần. Quân vũ hành động cùng nôn ngữ để cho hắn cảm thấy phủ thành chủ tôn nghiêm bị khiêu khích, hắn mặc dù trong ngày thường thập phần quần là áo lụa, làm sang làm bậy, nhưng là biết rõ hết thảy các thứ này đều là bởi vì hắn là phủ thành chủ đại công tử, cho nên, hắn bị quân vũ mà nói trực tiếp chọc giận. Tiêu bác vũ là tiêu gia con trai trưởng trưởng tôn, mặc dù là người quần là áo lụa, cho phủ thành chủ chọc không ít chuyện, nhưng chung quy thân phận để ở nơi đó, cùng ở bên cạnh hắn đều là Tiêu Văn Nhạc tuyển chọn tỉ mỉ, tu vi tự nhiên không kém mới vừa Tiêu Bắc Vũ bị Quân Khánh tát bay thời điểm, bọn họ liền muốn muốn động thủ, vào lúc này được Tiêu Bắc Vũ mệnh lệnh, dĩ nhiên là nhanh chóng đem hai người vây lại. Xem ra kế cường đoạt dân nữ này vừa ra sau đó, lại muốn lên diễn một hồi trò kịch vui, chỉ là đáng tiếc, bọn tọa không thích diễn trò người trong. Ánh mắt tại vây hắn lại cùng Quân Khánh bốn người trên người đảo qua, đáy mắt ánh sáng lạnh lẽo nồng hơn khỏe môi càng là nâng lên một vệt cười lạnh, tại một chữ cuối cùng phun ra sau đó, bóng người cũng theo biến mất tại chỗ. Trước hắn đã mật ngữ truyền âm cho quân Khánh, để cho hắn không dùng đậu thủ, cho nên quân Khánh mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là rất dứt khoát nhảy ra vòng chiến, đứng ở một bên mật thiết mà chú ý hắn. Bốn người này tu vi đều tại hợp thể cảnh cửu trọng, quân vũ vốn là Nhật Nguyệt Thánh Thể, lại người mang Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điện, vốn là đồng giai vô địch, Bây giờ tu vi lại tăng lên một cấp, lấy hợp thể cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi đối chiến bốn gã hợp thể cảnh cựu trọng. Đối với quân vũ mà nói, thật đúng là không phải vấn đề lớn lao gì. Thân ảnh màu trắng như một ngọn gió bình thường rong ruổi tại bốn người ở giữa, bốn người mặc dù cố gắng trợn to hai mắt, không biết sao bọn họ vô luận là công pháp, vẫn là thân pháp, đều phải so với quân vũ cấp thấp rất nhiều, căn bản là bắt không tới quân vũ thân ảnh chỉ có thể dùng kiếm tại khắp nơi chém lung tung. Cùng bốn người chật vật muốn so sánh với, Quân Vũ lộ ra thành thạo, thỉnh thoảng xuất thủ, tại bốn người trên người lưu lại mấy vết thương, giống như là mèo vờn chuột giống nhau, trêu đùa lấy bốn người. Chờ đến cảm thấy không sai biệt lắm, Quân Vũ mới dùng kiếm phá vỡ bốn người tay, bốn thanh trường kiếm trực tiếp rơi đến trên mặt đất, bốn người bụm lấy chảy máu vết thương lui trở về Tiêu bác Vũ bên người, cẩn thận nhìn Quân Vũ. Thời gian không còn sớm. Tiêu đại công tử, hy vọng chúng ta lần gặp mặt sau thời điểm, ngươi chính là lớn lối như thế. Đem Long Hoàng kiếm thu hồi, thân ảnh tại quân khánh bên cạnh hạ xuống, nhìn vừa kinh vừa sợ Tiêu Bắc Vũ, Quân Vũ nho nhã cười một tiếng, lộ ra một cái khiêu khích nụ cười, xoay người cùng quân khánh rời đi. Theo hai người rời đi, trung quanh vây xem đám người cũng rối rít tản ra, Quân Vũ quay đầu gặp vua khánh sắc mặt không phải rất tốt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng. Quân khánh Ngươi làm sao vậy? Chủ nhân, tại sao phải thả cái tên kia, cái tên kia đối với ngươi bất kính như vậy, hắn mới vừa rồi căn bản là đang chết. Quân Khánh tính cách cũng không có quân Vũ như vậy cân nhắc toàn diện, ngược lại có chút lỗ mãng, hắn vốn định một trưởng vỗ chết kia tiêu bác Vũ, nhưng quân Vũ hết lần này tới lần khác ngăn cản hắn, mặc dù theo người khác, quân Vũ mới vừa rồi hành động đã rất là ngang ngược, nhưng quân Khánh nhưng cũng không cảm thấy như vậy. Chương 495 phế bỏ tay phải. Hắn cảm thấy lấy quân vũ thực lực căn bản không cần như thế tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chung quy hắn tu vi và thân phận bày ở nơi đó, muốn đối phó một cái nho nhỏ nửa tháng thành phủ thành chủ, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mặc dù quân khánh không có nói rõ, nhưng quân vũ cùng quân khánh nhận biết mấy trăm năm, tự nhiên biết quân khánh ý tứ, nụ cười trên mặt dần dần phai đi, hơi hơi mấp máy môi, hắn nhìn một chút bầu trời, thở dài một tiếng, lúc này mới trịnh trọng nhìn về phía quân khánh. Quân khánh, ngươi yên tâm đi, vũ cung muốn tại nửa tháng thành tắm dễ, phủ thành chủ là đứng mũi chịu sào, cho nên, ta căn bản sẽ không bỏ qua cho hắn. Biết rõ quân khánh đối với âm như những thứ này không để ở trong lòng, cho nên hắn giải thích tương đối sơ lược, thật ra thì, hắn chẳng qua chỉ là có tính toán khác thôi. Thông minh như quân khánh, lúc trước sở dĩ không chú ý, chỉ là bởi vì không thèm để ý. Nhưng quân vũ một phen cũng để cho hắn hiểu được rồi quân vũ ý tứ, hắn mặc dù trong lòng là quân vũ cuốn cùng, nhưng là sẽ không trở ngại quân vũ. Chủ nhân, bất kể ngươi làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Quân Khánh rất tôn kính dáng vẻ, nói. Nghe vậy, quân vũ khỏe môi hơi hơi cong lên, hắn biết rõ vũ cung nhân đều sẽ như thế làm. Đi thôi, muốn tại nửa tháng thành đứng vững góc chân, chúng ta nhưng là còn có rất nhiều chuyện phải làm đây. Đưa tay ra. Kéo quân khánh ống tay tháo, nhìn lấy hắn tôn kính nụ cười, đáy mắt né qua một kia rào hoạt, hướng hắn nháy mắt một cái, kéo hắn hướng Nguyệt Hàn cung phương hướng bước nhanh mà đi. Chờ đến quân vũ cùng quân khánh hai người trở lại Nguyệt Hàn cung thời điểm, có chút kinh ngạc phát hiện độc cô kiếm vậy mà ngồi ở trong sân, xem bộ dáng là đang đợi quân vũ, điều này làm cho quân vũ rất là kỳ quái. Dựa theo quân vũ đối với độc cô kiếm lý giải. Thời gian này hắn nên ở tại buổi sáng hắn nói chỗ đó cùng yêu thú đánh giết đây, làm sao sẽ sớm như vậy thì trở lại. Hơn nữa còn là đang chờ hắn. Độc cô, ngươi thế nào sớm như vậy trở về? Suy nghĩ, quân vũ đi tới bên cạnh cái bàn đá, cho mình cùng quân khánh một người rót một chén trà, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ta hôm nay tại ngươi nói trong rừng gặp phải một đám người, bọn họ nói bọn họ là phủ thành chủ, muốn theo ta cướp yêu thú bị ta giết vài người, bên trong giống như có một cái là phụ thành chủ nhị thiếu gia, bị ta lộn thương rồi, phòng trường không chết cũng tàn phế, ta là cho ngươi làm chuẩn bị." Độc Cô kiếm đem trong tay bảo kiếm thả lại đến trong vỏ kiếm, mình cũng bưng một ly trà, hướng về phía Quân Vũ chậm rãi nói. Quân Vũ đang uống trà tay dừng một chút, khóe môi kéo ra, ngẩng đầu nhìn mặt vô biểu tình Độc Cô kiếm, trong lòng lặng lẽ buột lên ngón cái. "Độc Cô, những người đó biết rõ thân phận ngươi rồi hả?" Đem ly trà bỏ lên bàn, mặt mũi ngay ngắn một cái, quân vũ tỏ mò hỏi. Không biết. Độc cô kiếm lắc đầu một cái, tiếp tục uống trà. Vậy còn tốt xem ra vũ cung cùng phủ thành chủ thật đúng là xuống ngược, ta mới vừa cùng A Nguyệt dạy dỗ phủ thành chủ đại công tử, ngươi tiểu đánh bị thương phủ thành chủ nhị thiếu gia, không biết phủ thành chủ biết đến sau, có thể hay không giận đến hộp máu. Quân vũ cảm giác mình thật đúng là mong đợi nhìn đến phủ thành chủ người khó coi sắc mặt, Coi như không có vũ cung nguyên nhân, hắn đối với phủ thành chủ người cũng không có ấn tượng tốt, dù sao đều là địch nhân, có thể nhìn đối phương ăn quả đắng, hắn cũng là rất vui vẻ. Người không lo lắng. Vũ cung tại nửa tháng thành nhưng là không bằng phủ thành chủ. Thấy quân vũ một mặt mong đợi dáng vẻ, chấn định như độc cô kiếm, cũng không khỏi khỏe miệng giật một cái, thả tay xuống bên trong ly trà hỏi. Dĩ nhiên là lo lắng. Bất quá ta biết rõ phủ thành chủ rất nhanh thì không có tinh lực quản chuyện này, chờ đến ta kế hoạch hoàn thành, phủ thành chủ phỏng trừng cũng liền không tồn tại, cho nên cũng liền không cần lo lắng rồi. Quân vũ như mày, rất là thản nhiên thừa nhận chính mình lo lắng, bất quá ngữ khí lại hết sức thông thả, đầy đủ hướng độc cô kiếm tỏ rõ, hắn cũng không phải là rất đem phủ thành chủ coi ra gì. Nếu như vậy, ta sẽ chờ xem cuộc vui là được, đánh nhau thời điểm không nên quên kêu ta. Nhìn quân vũ xác thực không phải rất lo lắng, độc cô kiếm hiếm có lo lắng cũng buông xuống, sờ một cái vỏ kiếm, lạnh nhạt nói. Yên tâm, quên ai cũng sẽ không quên ngươi. Không nói quân vũ bên này như thế nào chuẩn bị, chỉ nói tiêu bác vũ trở lại phủ thành chủ sau đó, còn chưa kịp làm người đi dò xét quân vũ cùng quân khánh thân phận, nhận được đường đệ tiêu bác nghệ bị người đả thương tin tức, nghe nói tất cả mọi người đều đi rồi tiêu bác nghệ sân, cũng không để ý nhiều như vậy. Lập tức mang theo gã sai vật đi rồi tiêu bác nghệ sơn Tiêu bác nghệ bị thuộc hạ mang trở lại Nhưng là sợ hỏng rồi phủ thành chủ một đám chủ tử Tiêu bác nghệ mấy năm nay coi như phủ thành chủ công tử Làm sang làm bậy sự tình mặc dù không có bất làm Nhưng ở nửa tháng trong thành Những người đó hơn phân nửa xem ở phủ thành chủ mặt mũi Sẽ không làm nhiều so đo Mà tiêu bác nghệ cũng coi như có ánh mắt Khi dễ người thời điểm Cũng sẽ không tìm những thứ kia lợi hại Ít năm như vậy, bị người đả thương nhất trở lại cái này còn là lần đầu. Tiên, vô luận nói như thế nào, Tiêu Bác Nghệ cũng là Tiêu Văn Trường con trai duy nhất, từ nhỏ cũng là bị cưng chiều lớn lên, bây giờ bị người đả thương, này không chỉ là Tiêu Bác Nghệ một người sự tình, hơn nữa còn quan hệ đến toàn bộ phủ thành chủ, phủ thành chủ thế nào như thế từ bỏ ý đồ. Tiêu gia điện chủ, cũng chính là bây giờ nửa tháng thành thành chủ Tiêu Khánh Phong, Tiêu Văn Nhạc cùng Tiêu Văn Trường cùng với tiêu văn trương thê tử thượng quan thị đều tại tiêu bác nghệ trong căn phòng. Đang có dược sư là tiêu bác nghệ dò xét thân thể, tiêu bác vũ lúc chạy đến sau, dược sư đang ở đối với tiêu khánh phong đáp lời. Lệnh công tử thương thật nghiêm trọng, kia trên cánh tay thương nếu là nặng hơn một ít, này cánh tay sợ là liền phế bỏ, ngoài ra còn có một ít nội thương, khoảng thời gian này đều cần nằm trên giường nghỉ ngơi, không thích hợp di động. Dược sư tại nửa tháng thành ở nhiều năm rồi rồi, Đối với tiêu bác nghệ tính tình vẫn là rõ ràng, mặc dù sắc mặt nặng nề nhưng đấy lòng lại cảm thấy tiêu bác nghệ là đáng đời, chỉ là tiêu bác nghệ rốt cuộc là phụ thành chủ công tử, vô luận như thế nào hắn cũng không thể biểu hiện ra. Nghe được dược sư mà nói, tiêu khánh phong cha con ba người sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Tiêu bác nghệ bị độc cô kiếm lộn thương là tay phải, nếu là tiêu bác nghệ tay phải phế bỏ, bắt hắn về sau cũng chính là một phế nhân. Coi như tu vi cao hơn nữa thì như thế nào? Không có tay phải với hắn mà nói, thế nào đều không thuận lợi, trừ phi hắn có thể đủ luyện tập tay trái, luyện đến cùng tay phải giống nhau, chỉ là người tiêu gia đều biết vậy không khả năng. Vô sỉ, người nào dám như vậy đối với nghệ mà? Tiêu Khánh Phong giận dữ, tiêu bác nghệ dù không thành khí, kia cũng là bọn hắn tiêu gia con cháu, là hắn cháu trai, nếu là thật phế bỏ, hắn tại sao có thể đồng ý? Nhưng hắn đến cùng cũng không có khí hồ đồ, mắng một câu sau, lại quay đầu nhìn về phía dược sư, nghệ mà thương thế còn muốn phiền toái dược sư rồi, dược sư đi xuống cho thuốc đi. Dược sư dù chưa bị Tiêu Khánh Phong hành động hù được, nhưng là không nghĩ ở bên trong ở lâu, cùng Tiêu Khánh Phong cha con ba người lên tiếng chào, liền xoay người ra Tiêu bác nghệ căn phòng. Phụ thân, nghệ mà bị người tổn thương như vậy, ngài nhất định phải tìm tới người kia, cho chúng ta nghệ mà báo thù. Thượng quan thị đau lòng nữ nhi mình, chỉ cần vừa nghĩ tới nhi tử có thể trở thành phế nhân, trong lòng liền không ngừng được mà đau, cũng may hắn là một kiên cường người, chỉ là cặp mắt đỏ lên, dùng mặt tử lau nước mắt, trong miệng nói ra lời lại khí thế không giảm. Trường 496, Mỏ Sắc Đại Hội Tiêu Văn Hàn mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn nằm trên giường nhi tử, trong mắt cũng mang theo đau lòng, trong lòng cũng ở trong tối hận đối với tiêu bác nghệ xuất thủ người. Phụ thân. Chuyện này tuyệt không có thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua, lại dám có người như thế đối với tiêu gia chúng ta hải tử, cần phải đem người kia tìm ra, là nghệ mà báo thủ. Tiêu văn nhạc nhìn một cái trầm mặt tiêu khánh phong, cũng nói theo, đây cũng không phải nói hắn đối với tiêu bác nghệ có bao nhiêu quan tâm, mà là chuyện liên quan đến phủ thành chủ mặt mũi, hắn không thể không như thế. Đúng vậy, gia gia, tuyệt không có thể dễ tha người kia. Tiêu bác vũ cũng từ bên ngoài đi vào, không nhịn được trên miệng, còn thuận thế liếc mắt một cái nằm trên giường Tiêu Bác Nghệ. Tiêu Bác Nghệ lúc này còn hôn mê, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, cánh tay cũng bị băng bó. Tiêu Bác Vũ không khỏi suy nghĩ chính mình cũng còn khá chưa cùng Tiêu Bác Nghệ giống nhau, nếu không thật có thể nguy hiểm. Tiêu Khánh Phong đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Văn Hàn, chuyện này giao cho ngươi tự mình điều tra, nhất định phải đem Tiêu Can đảm dám đối với Nghệ mà hành hung người tìm ra. Hai Nhi Minh Bạch Tiêu Văn Hàng trong lòng nén giận, con mình bị người đánh cho thành như vậy, thiếu chút nữa thì tàn phế, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho đối phương, câu trả lời này cũng là thập phần hữu lực. Tiêu Khánh Phong cũng biết Tiêu Văn Hàng nhất định sẽ cố gắng đi thăm dò, cũng liền gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía mới vừa đi vào Tiêu Bắc Vũ, này vừa nhìn, liền phát hiện Tiêu Bắc Vũ có cái gì không đúng, lập tức khẽ tao mày, Vũ Nhi, ngươi làm sao? Tiêu bác vũ một lần phủ đã tới rồi tiêu bác nghệ bên này, y phục trên người cũng không có thay đổi, trước hắn bị thương, ngực dính vết máu, bây giờ vẫn còn phía trên, tiêu khánh phong tự nhiên liếc mắt liền thấy được. Tiêu khánh phong vừa mở miệng, tiêu văn nhạc cùng tiêu văn hàn ánh mắt cũng chuyển tới trên người tiêu bác vũ, tiêu văn hàn nhìn đến nhi tử ngực máu tươi, trong lòng cả kinh, vội vàng tiến lên một bước, đi tới tiêu bác vũ bên người, vũ nhi, ngươi ngực vết máu là chuyện gì xảy ra. Ngươi bị thương là ai bị thương ngươi? Cha, gia gia, Hải Nhi đang muốn cùng ngài bẩm báo chuyện này. Hôm nay Hải Nhi ở trên đường cùng người nổi lên xung đột, hai người kia chẳng những đả thương tôn nhi, còn không đem chúng ta phủ thành chủ coi ra gì. Gia gia, ngài ước chừng phải là tôn nhi làm chủ. Nghĩ đến mình bị quân Khánh giáo hơn sự tình, Tiêu Bác Vũ trong lòng sẽ không thoải mái, lập tức hướng về phía Tiêu Khánh Phong nói. Nếu nói là trước Tiêu Khánh Phong là sinh khí mà nói, như vậy một hồi nhưng chính là giận đùng đùng rồi. Xem ra ta phủ thành chủ tại nửa tháng thành yên lặng quá lâu, đúng là mỗi một người đều xem thường ta phủ thành chủ rồi. Mới vừa có người bị thương ngại mà, bây giờ liền Vũ Nhi cũng bị người bị thương. Nếu không phải làm ra chút gì, Tiêu ra ta thành chủ này phủ chỉ sợ bị những người khác chê cười chết rồi. Tiêu Văn Nhạc cùng Tiêu Văn Hàn cũng là bộ mặt tức giận. Tiêu gia coi như nửa tháng thành phủ thành chủ đều nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy cùng người tiêu gia đối kháng, coi như là nửa tháng trong thành thế lực khác, bất kể sau lưng như thế nào, nhưng ở mặt mũi, nhưng là sẽ không thật cùng tiêu gia đối kháng. Vì vậy, tiêu bác nghệ cùng tiêu bác vũ liên tiếp bị người đả thương, để cho tiêu khánh phong cha con ba người đều rất tức tối. Vũ Nhi, thương ngươi là người nào? Nhưng là ta nửa tháng thành người, Tiêu Khánh Phong dù sao cũng là Lão hồ ly, mặc dù trong lòng lên cơn giận dữ, cũng đã quyết định muốn cho nửa tháng thành mọi người một cái cảnh cáo, nhưng vẫn là tính táo hỏi dò Tiêu Bác Vũ sự tình, chung quy biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tôn Nhi lúc trước chưa bao giờ tại nửa tháng thành gặp qua hai người kia, nghĩ đến hai người kia nên theo những địa phương khác tới. Lấy quân vũ dung mạo. nếu là sinh hoạt tại nửa tháng trong thành, tuyệt đối sẽ không không muốn người biết. Cho nên tiêu bác vũ đường thẳng hai người không phải nửa tháng thành người. Ồ! Văn Nhạc, gần đây nửa tháng thành nhưng là tới thế lực khác người, lớn lối như thế mà dám đánh chúng ta phủ thành chủ công tử, nghĩ đến thế lực sau lưng nhất định không kém. Tiêu Khánh Phong mâu quang lẻ lẻ, nhìn về phía tiêu Văn Nhạc dò hỏi. Trở về phụ thân mà nói, nếu nói là gần đây nửa tháng thành tới thế lực khác tiếng người, cũng chính là trước nhiều hơn tới tháng kia hàn cung. Bất quá Nguyệt Hàn Cung cảm giác cũng không có cường đại như vậy, nếu không sẽ không bây giờ còn bị chúng ta cùng những người khác đè. Tiêu Văn Nhạc nhanh chóng nhớ lại một hồi nửa tháng thành lập tức tình hình, Cao Mày nói. Nguyệt Hàn Cung. Tiêu Khánh Phong nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Văn Nhạc, hắn đoạn thời gian trước vừa lúc ở bế quan, Nguyệt Hàn Cung sự tình thật đúng là không quá rõ ràng. Phải Nguyệt Hàn Cung là một cái thương hội, hai tháng trước tiến vào nửa tháng thành, bất quá Hải nhi sai người điều tra qua. Nguyệt Hàn Cung chỉ là một tiểu thương hội cũng không thể tạo thành bao lớn uy hiếp, vì vậy cũng không báo lên cho ngài. Lần này sự tình hẳn là cùng Nguyệt Hàn Cung không có quan hệ, biết rõ Vũ Nhi cùng nghệ mà thân phận, còn dám tại nửa tháng thành đối với hai người động thủ, hơn phân nửa là từ bên ngoài đến. Tiêu Văn Nhạc ở trong đầu qua một lần liên quan tới Nguyệt Hàn Cung tài liệu, hướng về phía Tiêu Khánh Phong đáp. Bất kể có phải hay không là người ngoại lai, trước đêm bọn họ thân phận điều tra rõ ràng lại nói. Chuyện này văn nhạc liền giao cho người tới làm Nhìn một chút chính mình hai cái cháu trai Tiêu Khánh Phong rất nhanh kết luận Làm nhiều năm như vậy nửa tháng thành thành chủ Hắn cũng không phải ăn chay Phải phụ thân Chuyện liên quan đến con mình Tiêu văn nhạc đương nhiên sẽ không từ chối Rất là cung kính đáp ứng Được rồi Vũ Nhi cũng để cho dược sư cho nhìn một chút Nghệ mà khoảng thời gian này liền rất tu dưỡng Những người khác cũng giải tán đi Nên quyết định đã định ra Lại ở lại tại Tiêu Bác Nghệ nơi này cũng không có tác dụng gì, Tiêu Khánh Phong sau khi nói xong, dẫn đầu rời đi trước Tiêu Bác Nghệ căn phòng. Tiêu Văn Nhạc cùng Tiêu Bác Vũ hai cha con nhìn nhau, cùng Tiêu Văn Hàn lên tiếng chào hỏi, cũng rời đi Tiêu Bác Nghệ căn phòng. Rất nhanh, người Tiêu gia liền hành động, mà Tiêu Bác Vũ cùng Tiêu Bác Nghệ hai người bị thương tin tức cũng truyền khắp toàn bộ nửa tháng thành, nửa tháng thành thế lực khác người tại trong lòng gửi trên nỗi đau của người khác đồng thời cũng ở đây chờ nhìn tiêu gia trò hay. Quân vũ bên này cũng nhận được người tiêu gia tin tức, khi tiến vào nửa tháng thành trước, vũ cung nhân cũng là làm qua điều tra cùng an bài, trên căn bản các trong thế lực lớn mặt đều có vũ cung nhân, cái này ở trong thế lực lớn mặt cơ bản không phải là cái gì chuyện kỳ quái, những người đó mặc dù không là nhân vật trọng yếu, nhưng tình cờ truyền một ít tin tức vẫn là có thể. Mặc dù nhận được tin tức, nhưng quân vũ đối với chuyện này cũng không quá trải qua tâm. Hắn tin tưởng lại không có thăm dò rõ ràng thân phận của hắn trước, tiêu ra thì sẽ không tùy tiện động thủ, huống chi hắn bây giờ còn có càng trọng yếu hơn sự tình phải làm, nơi nào có công phu quản những chuyện này. Quân Khánh, bổn tọa giao phó sự tình làm như thế nào? Vũ cung trong phòng nghị sự, quân Vũ ngồi ở chủ vị, trong ngực ôm tuyết hồ, nhìn phía dưới đứng quân Khánh hỏi. Trở về tông chủ, ngài giao phó sự tình đã làm xong, những dược liệu kia cùng mỏ sắt rất nhanh sẽ bị đưa đến. Nguyệt Hàn cung phòng bán đấu giá cũng ở đây khẩn cấp sửa đổi chung, chung quanh vũ cung nhân cũng ở đây nhanh chóng chạy tới. Suy nghĩ quân vũ kế hoạch, quân khánh đệ xuống trong lòng dâng trào tâm trạng, từng cái trả lời. Trường 497, tìm quân vũ. Rất tốt, những danh sách kia cùng thiệp mời cũng phải nhanh chóng lấy ra, sau đó phát ra ngoài, bổn tọa tin tưởng, một tháng sau, này nửa tháng thành sẽ trở nên náo nhiệt cực kỳ. Nghĩ đến sau đó không lâu sẽ xuất hiện hình ảnh. Quân vũ cũng không nhịn được câu khởi khỏe môi, có thâm ý khác nói. Tầng thứ 3, Tông gia bản trạch. Từ đấy biển thủy tinh cung sau khi rời đi, quân kỳ liền trở về Tông gia, toàn diện tiếp thu Tông gia thế lực, một bên thích đứng đồng thời, cũng không có quên làm người đi tìm quân vũ. Đương thời quân vũ biến mất quá mức quỷ dị, bọn họ những người này mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều thập phần lo lắng, Hắn loại trừ phái ra Tông gia nhóm người bên ngoài, còn phái ra vũ công nhân. Quân vũ nói thế nào cũng là vũ cung tông chủ, coi như là không liên lạc được người khác. Hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên lạc vũ cung nhân. Chỉ là, một đoạn thời gian đi qua, tông gia người cùng thần Long Điện người hơn nữa vũ cung nhân, cơ hồ có thể nói là đem tầng thứ ba lật một lần, lại không có một chút quân vũ tin tức. Điều này làm cho bọn họ nóng lòng đồng thời, cũng đều có chút bất an. Cho dù trong lòng từng lần một tự nói với mình, lấy quân vũ năng lực, Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, nhưng chính cứ gọi là quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng vẫn là không ngừng được mà lo lắng. Quân kỳ, tổ trưởng vẫn là không có tin tức sao. Từ lúc quân vũ sau khi biến mất, hệ lãn liền ở lại quân kỳ phủ, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên hỏi quân kỳ. Nói thật, hắn biết do nếu quả thật có tin tức mà nói, quân kỳ nhất định nói cho bọn hắn biết, cho nên hắn hỏi như vậy thật ra thì có chút dư thừa, nhưng vẫn là không nhịn được cũng muốn hỏi. Quân kỳ bưng ly trà tay một hồi, đem ly trà bỏ lên bàn, ngẩng đầu, nhìn hệ lạn, lắc đầu một cái. Thấy vậy, mặc dù trong lòng đã biết rồi kết quả, hệ lạn vẫn là không nhịn được cảm thấy thất lạc, miên cương chiêu quân hiếm thấy cười một tiếng, miệng giật giật, cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Bầu không khí nhất thời có chút kiềm chế, vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền tới, phá vỡ trong không khí kiềm chế, quân kỳ cùng hệ lạn đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía cửa, chỉ thấy mặc cẩm bào màu đỏ mộ niệm nhu khí tức không yên mà đi vào, nhìn đến hai người sau, ánh mắt rõ ràng sáng lên. Quân kỷ, hệ lạn, có Vũ Nhi tin tức. Mộ niệm nhu hai ba bước đi tới trước mặt hai người, bất chấp chính mình lấy hơi, mặt đầy dáng vẻ vui mừng mà đối với quân kỷ cùng hệ lạn nói. Người nói gì đó? Vũ Nhi ở nơi nào? Hệ lạn phản ứng đầu tiên, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Hai bước vọt tới trước mặt mộ niệm nhu, một cái tay bắt lại mộ niệm nhu cánh tay, lo lắng hỏi. Quân kỳ phản ứng cấp bách so với hề làn chậm một chút, cũng từ trên ghế đứng lên, khẩn trương lại kích động nhìn mộ niệm nhu, chờ hắn câu trả lời. Mới vừa vũ cung nhân truyền tới tin tức, nói là vũ nhi bây giờ đang ở đệ tứ trọng thiên. Mộ niệm nhu cũng minh bạch hai người tâm tình, không có vòng vo, nói thẳng ra quân vũ tin tức. Đệ tứ trọng thiên, làm sao sẽ? Tổ trưởng làm sao chạy đến nơi đó? Nghe vậy, hệ làn mặc dù cao hứng, nhưng vẫn là như mày một cái, nghi ngờ hỏi. Chủ nhân là từ đáy biển thủy tinh cung bên trong biến mất, tại sao sẽ ở đệ tứ Trọng Thiên xuất hiện? Quân kỳ cũng là cao mày, nhìn mộ niệm nu, chờ nàng giải thích. Tin tức là Vũ Nhi tự mình sai người chuyển tới, nói là hắn tỉnh lại thời điểm, người đã tại đệ tứ Trọng Thiên, chính hắn cũng không giải thích rõ ràng, chỉ là để cho chúng ta không cần lo lắng hắn tại đệ tứ Trọng Thiên rất tốt, hơn nữa, Vũ Nhi nói, hắn chuẩn bị phát triển vũ cung tại đệ tứ Trọng Thiên thế lực, khiến cho trở thành đệ tứ Trọng Thiên đứng đầu thế lực. Mộ niệm nhu theo trong túi đựng đồ lấy ra truyền tin tờ giấy, vừa hướng hai người giải thích. Quân kỷ cùng hệ làn hai người lập tức cầm lấy kia tiêu giấy, nhìn một lần sau đó, xác nhận là quân Vũ bút tích sau đó, trong lòng hai người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến quân Vũ kế hoạch, Lại có một loại quả nhiên là vũ nhi cảm giác. Nếu là người khác nói lời như vậy, bọn họ nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng người này là quân vũ, bọn họ cũng rất là tin tưởng. Bởi vì bọn họ cho tới nay, cùng bên người quân vũ, chứng kiến hắn hoàn thành rất nhiều người khác không cách nào hoàn thành sự tình. Ở trong mắt bọn họ, quân vũ chính là một cái kỳ tích người sáng tạo. Quân kỳ coi như vũ cung cao tầng một trong... Chỉ cần nghĩ đến vũ cung có thể trở thành đệ tứ trọng thiên đứng đầu thế lực, liền không nhịn được nhiệt huyết dâng trào. Như là đã biết rõ chủ người ở nơi nào, chúng ta cũng nên đi tìm hắn, ta cũng muốn nhìn một chút vũ cung trở thành đệ tứ trọng thiên đỉnh cấp thế lực. Quân kỳ ngẩng đầu, nhìn Nam Phương, mâu quang thâm thúy, lộ ra làm cho người kinh hãi dạ tâm. Không sai, buồn công tử còn chưa có đi qua đệ tứ trọng thiên đây, nghe nói đệ tứ trọng thiên một mực rất thân bí. Lần này nhất định phải tham dò cẩn thận một hồi hệ lạn đứng đầu e sợ cho thiên hạ không loạn, nghe được quân kỳ mà nói, lập tức tán thành. Nhắc tới ta cũng không đi qua đệ tứ trọng tiên đây, nếu tiểu vũ nhi có loại quyết tâm này, chúng ta những người này thế nào cũng phải nâng đỡ a Nhìn một chút quân kỳ, lại nhìn một chút hệ lạn mộ niệm nhu câu câu thần góc, nụ cười rất là tà mị. Trước thông báo những người khác, để cho bọn họ nhanh chóng tập họng. Sau đó chúng ta tiểu xuất phát đi đệ tứ trọng thiên. Nếu quyết định, bọn hắn cũng đều là cái loại này kéo dài người. Quân kỳ lập tức bắt đầu bắt tay an bài trong tay sự tình. Nói thế nào cũng phải đem tông ra sự tình giao phó song. Hắn có thể an tâm mà đi đệ tứ trọng thiên A. Không sai, ta đi thông báo lam hạo bọn họ. Hệ lãn gật đầu một cái, câu nói vừa dứt trực tiếp xoay người rời đi. Quân kỳ cùng mộ niệm nhu hai người quen biết liếc mắt đều thấy được với nhau đấy mắt thoáng hiện tia lửa nhìn nhau cười một tiếng sau đó mỗi người bận rộn mỗi người sự tình dùng ba ngày thời gian đem tầng thứ ba bên này sự tình xử lý xong quân kỳ đám người liền chạy thẳng tới đệ tứ trọng thiên tìm quân vũ một tháng thời gian trôi qua rất nhanh toàn bộ đệ tứ trọng thiên không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị nguyên nhân chính là đệ tứ trọng thiên các đại thế lực thủ lĩnh nhận được một phần buổi đấu giá mời buổi đấu giá tổ chức địa phương tại đệ tứ trọng thiên trung tâm Nửa tháng thành, mà tổ chức buổi đấu giá người, chính là một cái đại gia chưa từng thấy qua tổ chức, Nguyệt Hàn Cung. Để cho các đại thế lực thủ lĩnh động tâm chính là buổi đấu giá phía trên vật phẩm, lần này buổi đấu giá tổng cộng chia làm hai cái bộ phận. Một bộ phận đấu giá là đan dược, một phần khác thì đấu giá vũ khí cùng phòng cụ. Đệ tư trọng thiên độc đan sư đông đảo, nhưng luyện đan sư tương đối hơi thiếu coi như là có, cũng rất ít có cấp bậc tương đối cao. Có thể nói đệ tứ trọng thiên tại đan dược về phương diện này, so với những địa phương khác muốn rơi ở phía sau rất nhiều, thậm chí ngay cả một cái đan vương cũng không có. Mà luyện khí sư, vậy thì càng hiếm hoi, đệ tứ trọng thiên bây giờ cao cấp nhất luyện khí sư cũng là mới tam phẩm khí vương tài nghệ. Nhưng đầu giá này sẽ lên đồ vật liền giống nhau, loại trừ có hợp thể cảnh cùng luyện thần cảnh có thể dùng đến đan dược, vẫn còn có đế tôn cảnh có thể cầm giữ đến đan dược, cái này cũng thôi. Lại còn sẽ có cựu cấp vũ khí cùng phòng cụ xuất hiện Nếu là có thể được đến một món Là có thể làm cho mình thế lực cao hơn một bước Đây đối với các đại thế lực thủ lĩnh mà nói Là bao lớn cắm dỗ chương 498 Gió nổi mây vần Trong lúc nhất thời Toàn bộ đệ tứ trọng thiên đều tại hỏi dò liên quan tới Nguyệt Hàn cung tin tức Ngay cả đệ tứ trọng thiên lớn nhất hai cái thế lực Khương tộc cùng miêu tộc cũng không ngoại lệ Miêu tộc trong phòng nghị sự Miêu tộc cao tầng toàn bộ trình diện, ngồi ở lên chức là miêu tộc tộc trưởng đương nhiệm vạn sâm. Vạn sâm năm nay 40 tuổi, giữ lại dâu ca chê, tóc đen xử lý cẩn thận tỉ mỉ, cặp mắt lấp lánh có thần, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, thoạt nhìn khá là nghiêm túc. Tại vạn sâm bên tay trái, là vạn dao thanh âm, hôm nay hắn mặc một món màu sắc sặc sỡ miêu phục trên đỉnh đầu mang theo làm bằng bạc cắt quan, trên cổ tay mang theo nhất lưu ngân trạc tử trên mặt cũng không giống như ban đầu cùng với quân vũ thời điểm dễ dàng ngược lại cùng nàng phụ thân giống nhau hết sức nghiêm túc vạn giao thanh âm ngồi bên cạnh một thân màu xanh cẩm bảo miêu sông nàng bên kia chính là miêu tộc tứ trưởng lão tiền thành vạn sâm bên tay phải ngồi lấy là miêu tộc đại trưởng lão tôn trí thành tuổi tác so với vạn sâm lớn hơn 3 tuổi một tấm cười hiếp mắt dáng vẻ thoạt nhìn rất là hiền hòa nhưng đáy mắt tinh quang lại không thể khinh thường Tôn Chí thành bên cạnh là miêu tộc nhị trưởng lão đồng hiến nghiệp, thoạt nhìn mặc dù không bằng đại trưởng lão như vậy hiền hòa, nhưng mặt mũi ngay ngắn, trên người tự có một cỗ chính khí, làm người vừa thấy liền sinh lòng hảo cảm. Nguyệt Hàn Cung phát tới thiệp mời đại gia chắc hẳn cũng nhìn thấy, không biết các vị trưởng lão thấy thế nào. Vạn sâm ánh mắt tại trên người mọi người vòng vo một vòng, nhàn nhạt mở miệng. Tháng này Hàn Cung nếu dám phát ra như vậy mời, nghĩ đến cũng đúng thật có bản lãnh bực này. Người chúng ta cũng hỏi dò một phen, Nguyệt Hàn Cung là từ địa phương khác tới thế lực, chúng ta đệ tứ trọng thiên cùng những địa phương khác ở giữa khoảng cách cũng không gần, muốn dò thăm Nguyệt Hàn Cung tin chi tiết cũng là khá là phiền toái. theo ta thấy, không bằng đi một bước nhìn một bước. Đại trưởng lão dẫn đầu lên tiếng, vẫn là cười hiếp mắt dáng vẻ, đáy mắt lại né qua một kia tinh quang. Ta cảm giác được đại trưởng lão nói không sai, Nguyệt Hàn Cung tại đệ tứ trọng thiên khá là thần bí. Nửa tháng thành tại Đệ Tứ Trọng Thiên Trung ương, chúng ta ở nơi đó cũng có chính mình thế lực, Nguyệt Hàn Cung xuất hiện cũng không có bao lâu thời gian, bây giờ chuẩn bị này chàng buổi đấu giá, rất có thể là muốn mở rộng ở Đệ Tứ Trọng Thiên thế lực, người chúng ta đã từng nghĩ tới đi Nguyệt Hàn Cung xông vào một lần, thế nhưng Nguyệt Hàn Cung cũng không phải là một đơn giản, đừng nói, là người chúng ta, chính là Khương Tộc cùng thế lực khác người, cũng đều không có chiếm được tiện nghi. Trái phải Nguyệt Hàn Cung bây giờ cũng không có phạm đến chúng ta miêu tộc, chúng ta tạm thời bất kể hắn nhưng buổi đấu giá vẫn là phải tham gia, bên trong nhưng là có không ít thứ tốt. Nhị trưởng lão đồng hiến nghiệp tại đại trưởng lão sau khi nói xong, cũng hơi nhíu lấy lông mày mở miệng. Không sai, buổi đấu giá chúng ta cần phải tham gia, tiêu đổ bên trong nếu để cho thế lực khác lấy được, đối với chúng ta miêu tộc cũng không lợi, nhất là khương tộc người, mấy năm nay bản liền theo chúng ta đối địch, Nếu để cho bọn họ lấy được những đan dược kia cùng vũ khí, tương lai chúng ta chỉ có thể bị khương tộc áp chế. Miêu sông nhìn một chút đại trưởng lão, lại nhìn một chút vạn sâm, cũng đi theo mở miệng. Tứ trưởng lão vẫn không có mở miệng, nhưng ở miêu sông sau khi nói xong, cũng là gật gật đầu, hiển nhiên là đồng ý ba vị trưởng lão đề nghị. Nghe vậy, vạn sâm đấy mắt né qua một tia tinh quang, đưa ánh mắt chụp vào vạn giao thanh âm. Âm thanh, ngươi tới ngươi nói một chút cái nhìn. Vạn giao thanh âm loại trừ là hắn con gái ở ngoài, cũng là trong tộc thánh nữ, cũng là có quyền lên tiếng. Con gái cảm thấy mấy vị trưởng lao nói có lý, bất kể nói thế nào, này trang buổi đấu giá chúng ta đều là không đi không thể. Về phần nguyệt hàn cung đáy, đã như vậy thần bí, chúng ta không tra được, không thấy được những người khác là có thể tra được gì đó, không bằng tự mình đi một lần, cũng có thể hiểu một phen. Vạn giao thanh âm bị bồi dưỡng nhiều năm như vậy. Tự nhiên biết gì đó nên nói, gì đó không thể nói. Nếu tất cả mọi người tán thành, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Từ âm thanh chủ lĩnh, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đi cùng, sau ba ngày xuất phát đi nửa tháng thành. Vạn sâm rút cuộc đánh nhịp quyết định, trực tiếp hướng về phía mấy người ra lệ. Quyết định đi nửa tháng thành sự tình, đại trưởng lão đám người rời đi phòng nghị sự, mà vạn sâm thì mang theo vạn giao thanh em đi rồi hắn thư phòng, đợi vạn giao thanh em đóng cửa phòng sau đó. Chỉ thấy vạn sâm ngồi ở trên ghế, cho mày, tựa hồ là có cái gì chuyện phiền lòng. Cha, ngài thế nào? Đi tới bên cạnh bàn cho vạn sâm rót một chén trà, bỏ lên bàn, vạn giao thanh âm liếc nhìn vạn sâm sắc mặt, cẩn thận hỏi. Vạn sâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt vạn giao thanh âm, cũng không có trả lời ngay, mà là cầm ly trà lên, uống một hớp trà, lúc này mới nhìn về phía vạn giao thanh âm. Âm thanh, Không lâu sau nữa chính là 10 năm một lần tỷ đấu rồi. Khương tộc bây giờ thánh nữ cùng ngươi bằng tuổi nhau. Lần này đi nửa tháng thành, ngươi phải mua một ít tăng cao tu vi đan dược, không thể bại bởi Khương tộc thánh nữ. Còn nữa, nhị trưởng lão cùng cha tương giao mấy năm, làm người chính trực. Nếu là trên đường có cái gì không hiểu, ngươi có thể mời thêm giáo nhị trưởng lão. Về phần tam trưởng lão, vạn sâm khẽ nhíu mày. Tam trưởng lão gần đây có chút không an phận, ngươi phải cẩn thận một chút. Lần này đi nhất định sẽ gặp phải Khương tộc người, ngươi nhất định phải tỉnh táo, chớ có bị người thiêu toa, mắc phải sai lầm. Cha, Tam trưởng lão có vấn đề gì không? Đem vạn xâm dạ dấu ghi ở trong lòng, nghĩ đến Tam trưởng lão, vạn giao tin tức đạo. Có người thấy hắn cùng với Khương tộc người tại cùng nhau, chính là lần trước các ngươi đi tiên trì dừng thời điểm, cha đã phái người giám thị Tam trưởng lão, hy vọng hắn không muốn làm gì đó chuyện hồ đồ. Nhắc tới Tam trưởng lão, Vạn sâm cũng có chút mất hứng, ngựa khí so với trước kia lạnh rất nhiều. Nghe vậy, vạn giao thanh âm cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Thấy vạn giao thanh âm sắc mặt khó coi, vạn sâm cũng biết vạn giao thanh âm tại lo âu gì đó. Nghĩ đến vạn giao thanh âm còn trẻ, sắc mặt hơi chút trầm trượm. Được rồi, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần cẩn thận chút ít là tốt rồi. Còn lại sự tình, là cha sẽ an bài tốt. Vạn giao thanh âm chân mày hơi hơi lòng ra. Con gái biết rõ, cha yên tâm, con gái sẽ cẩn thận. Lời tuy nói như vậy, nhưng vạn giao thanh âm trong lòng đã quyết định trên đường nhất định phải nhiều hơn quan sát tam trường lão. Lần trước ra ngoài bị bắt sự tình đối với vạn giao thanh âm mà nói, căn bản là xỉ nhục, giống vậy sự tình, nàng tuyệt đối không cho phép phát sinh lần thứ hai. Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều, trở về dọn dẹp một chút đồ vật, thật tốt buổi buổi mẹ ngươi, ngươi lần này ra ngoài nói ít cũng phải một tháng. Mẹ ngươi khẳng định không nỡ bỏ ngươi. Nhắc tới vợ mình, vạn sâm mặt mũi cũng nhu hòa rất nhiều, tiểu liên thanh thanh âm cũng không phục trước lạnh lẽo. Vạn giao thanh âm mặt mũi cũng đi theo nhu hòa rất nhiều, cùng vạn sâm gật gật đầu, liền xoay người ra thư phòng. Cửa thư phòng bị đóng lại sau đó, vạn sâm sắc mặt tái biến trở lại trước dày đặc, hắn nhìn một chút đóng chặt cửa phòng, thân thể về phía sau dựa vào một chút, chân mày căng thẳng, qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt. Thật tốt nhìn chầm chầm tam trường lão, mặt khác bảo vệ tiểu thư an toàn. Ừ. Được đến sau khi trả lời, vạn sâm mới từ trên ghế đứng lên, rời đi thư phòng. Trường 499, khắp nơi phản ứng. Mà giờ khắp này, bán nguyệt thành một cái bình thường trong tựu lầu. Nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ rơi vãi vào trong nhà, lộ ra trong phòng có vài phần tối tăm một thân cẩm phục nam tử ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách sau, bởi vì phản quang vì vậy không thấy rõ hắn tướng mạo chỉ có thể cảm giác được trên người hắn phát ra thân ở địa vị cao kiểm chế khí tức trong căn phòng rất an tĩnh chỉ có thể nghe được nam tử tiếng hít thở có vẻ hơi quỷ dị đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong phòng người kia cúi đầu quỳ một chân xuống đất thoạt nhìn ngồi đối diện lấy nam tử rất là cung kính bên kia có tin tức gì vẫn ngồi như vậy nam tử rốt cuộc mở miệng Ánh mắt của hắn tựa hồ cũng đi theo rơi xuống đất quỳ bóng người trên người, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt lênh ý. Vạn sâm mệnh vạn giao băng ghi âm đội, đồng hiến nghiệp cùng miêu sông là phụ, sau ba ngày đi bán nguyệt thành. Bóng người thanh âm có chút khàn khàn, nghe làm người có loại cảm giác không thoải mái thấy, nhưng ngự khí lại hết sức cung kính. Vạn sâm láo thất phu rốt cuộc chịu để cho hắn con gái bảo bối ra cửa. Nếu cơ hội tốt như vậy đưa tới cửa, nếu không phải thật tốt lợi dụng chẳng phải lãng phí. Phân phó, chờ bọn hắn lên đường sau, tại thanh vân lĩnh mai phủ, mục tiêu là vạn giao thanh âm, coi như không thể giết chết, cũng để cho nàng bị thương nặng. Nam tử giọng nói mang vẻ nhiều chút nghiền ngấm, nhưng cái khó che trong đó dày đặc, mặc dù ở trong bóng tối, cũng có thể cảm nhận được trong đó dùng mình. Thuộc hạ minh bạch, bóng người lại giống như là không có cảm giác nào giống nhau, chỉ bình tĩnh đón nhận mệnh lệnh. Nam tử vung tay lên, Bóng người liền từ trong phòng biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Nam tử cũng không nhược chi trước bình tĩnh như vậy, ngón tay theo thói quen ở trên bàn gõ một cái, cuối cùng giống như là nghĩ tới điều gì, phát ra một tiếng tràn ngập châm chọc nụ cười. Vạn sâm, lần này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi tốt qua. Bán Nguyệt Thành, từ lúc Nguyệt Hàn cung buổi đấu giá tin tức tản ra sau, bán Nguyệt Thành trở nên gió nổi mây vẩn, lại không an bình. Không nói những địa phương khác thế lực có gì cảm thụ, liền nói bán nguyệt thành mỗi cái thế lực tại sau khi nhận được tin tức, cũng là kinh hãi được không được. Nguyên bản coi như bình tĩnh bán nguyệt thành lập tức trở nên náo nhiệt, mỗi cái thế lực thám tử trong thành quanh đi quần lại. Hơn phân nửa người đều mơ tưởng theo nguyệt hàn cung nơi đó dò xét đến buổi đấu giá tin tức, nhưng lại không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ, mỗi cái thế lực thủ lĩnh đều nóng nảy được không được. Phủ thành chủ coi như bán nguyệt thành thế lực lớn nhất tự nhiên cũng là gấp gáp không được. Phải biết, buổi đấu giá lên loại trừ đan dược ở ngoài, nhưng là có không ít vũ khí cùng phòng cụ, hơn nữa còn là hợp thể cảnh cùng luyện thần cảnh đều có thể dùng đến. Đây đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, đều là cực lớn cắm dỗ, phủ thành chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu gia coi như bán nguyệt thành phủ thành chủ, tại bán nguyệt thành cũng ngây người mấy trăm năm rồi, này mấy trăm năm qua, vẫn là bán nguyệt thành thế lực lớn nhất, nhưng nói thật, Gần đây mấy năm nay, phủ thành chủ thực lực thật ra thì đang giảm xuống, nhất là đến hiện đảm nhiệm thành chủ lần này, hiện đảm nhiệm thành chủ ba cái con gái mặc dù không tệ, nhưng cháu trai là quá qua tệ hại, căn bản không thành tài được, muốn để cho tiêu gia tiếp tục làm chức thành chủ, quả thực có. Chút nguy hiểm. Bây giờ đột nhiên xuất hiện này buổi đấu giá, đối với tiêu gia mà nói, không phải là không một cơ hội, mặc dù muốn theo đệ tứ trọng thiên nhiều như vậy trong thế lực phá vòng vây thành công cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần có một tí hy vọng, người tiêu gia cũng là muốn thử một chút. Tiêu Khánh Phong một lần nữa đem nhà mình ba cái nhi tử tụ đến cùng một chỗ, nhìn tính cách khác nhau ba cái nhi tử, Tiêu Khánh Phong trong lòng có tự hào cũng có tiếc nuối, tự hào dĩ nhiên là bởi vì ba cái nhi tử ưu tú, mà tiếc nuối chính là bởi vì các cháu vô dụng. Trong lòng thật to thở dài một cái, Tiêu Khánh Phong liền đem tâm tư chuyển đến hôm nay chủ đề phía trên. Bây giờ tất cả mọi người đang nghị luận Nguyệt Hàn Cung buổi đấu giá, lại không nói buổi đấu giá nâng lên đến những thứ kia đồ bán, chỉ nói tháng này Hàn Cung, một cái lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua thế lực, vậy mà tại chúng ta bán Nguyệt Thành gây ra lớn như vậy thanh thế, mà chúng ta phủ thành chủ lại không phải thứ nhất cái biết do, tại về điểm này, ba người các ngươi đều có không làm tròn buồn phân chỗ. Nhắc tới cái này, Tiêu Khánh Phong sắc mặt liền rất khó nhìn, Nói thế nào, bọn họ tiêu gia cũng là bán nguyệt thành thành chủ, nguyệt hàn cung tại đệ tứ trọng thiên dùm lên động tĩnh lớn như vậy, bọn họ phủ thành chủ nhưng là sau đó mới biết, loại này bị người đánh mặt cảm giác, thật là làm cho người quá khó chịu. Ngay vậy, Tiêu Văn Nhạc ba người sắc mặt cũng là khó coi, nhưng lại không có phản bác Tiêu Khánh Phong mà nói, chung quy đây đúng là bọn họ không làm tròn bổn phận, không có cách nào giải thích. Nhìn đến ba cái nhi tử sắc mặt nhìn không tốt, Tiêu Khánh Phong trong lòng mặc dù hay là đối với ba cái nhi tử biểu hiện không hài lòng, nhưng thần sắc trên mặt lại dịu đi một chút, chuyện này trước không làm nhiều truy cứu. Trước mắt trọng yếu nhất là, lập tức đệ tứ trọng thiên các đại thế lực người thì sẽ đến bán nguyệt thành đến, chúng ta muốn ứng đối như thế nào? Bán nguyệt thành vị trí địa lý đặc thụ, thuộc về đệ tứ trọng thiên trung tâm, có thể nói là tuyệt đối giao thông yếu địa, các đại thế lực đều mơ tưởng đem bán nguyệt thành chiếm làm của mình, nhưng tranh đoạt nhiều lần. Đều chưa thành công, cuối cùng chỉ có thể để mặc cho một ít thế lực nhỏ chiếm cứ bán Nguyệt Thành, này mới khiến tiêu gia chiếm tiện nghi. Nếu không tiêu gia ở nơi này bán Nguyệt Thành, nơi nào có bây giờ phong quang, sớm đã bị những đại thế lực kia lấn áp không chịu. Được. Những năm gần đây, đại gia cũng cảm thấy như vậy rất không tồi, một mực bình an vô sự. Nhưng bây giờ, Nguyệt Hàn cung đống nhiên náo loạn như vậy vừa ra, đem kia đem các đại thế lực ánh mắt đều tập trung vào bán Nguyệt Thành. Nguyệt Hàn Cung cảm giác gì Tiêu Khánh Phong không biết, nhưng bị nhiều như vậy thế lực chú ý, Tiêu Khánh Phong lại cảm nhận được áp lực. Nguyệt Hàn Cung lao sư động chúng như thế mà tổ chức buổi đấu giá, lại làm ra lớn như vậy thanh thế, tuyệt đối toan tính không nhỏ, mà hắn không để tại những thành thị khác, hết lần này tới lần khác đặt ở bán Nguyệt Thành, rất có thể chính là coi trọng bán Nguyệt Thành, muốn tại bán Nguyệt Thành xưng bá, đây đối với Tiêu Gia mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ Tiêu gia nhìn Trăng Hàn Cung, loại trừ mọi người đều biết những thứ kia, cái khác. Không một chút nào biết rõ, điều này làm cho Tiêu Khánh Phong trong lòng rất không kiên định, hơn nữa trong lòng của hắn gần đây luôn có một loại dự cảm không hay, điều này làm cho hắn rất là bất an. Nguyệt Hàn Cung làm như vậy, rõ ràng cho thấy lòng dạ tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết, Tiêu gia chúng ta tuyệt không có thể ngồi chờ chết. Nghĩ đến chính mình suy đoán. Tiêu Khánh Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiêu Văn Nhạc ba người liếc nhau một cái, sau đó từ Tiêu Văn Nhạc thứ nhất mở miệng, Cha, việc cần kiếp trước mắt là làm rõ sở Nguyệt Hàn Cung tình huống thật, nhưng Hải Nhi cũng nghe nói, gần đây có không ít thế lực đi tìm hiểu Nguyệt Hàn Cung tin tức, nhưng là cũng chưa thành công, chúng ta có muốn hay không cũng phải người đi hỏi dò một phen. Trước tháng này Hàn Cung mặc dù tồn tại, nhưng cũng không có có đại động tác gì. Thế nào đột nhiên thì có làm việc lớn như vậy, chẳng lẽ là phía sau có người chống đỡ? Tiêu Văn Hàn theo sát mở miệng, cha, Hải Nhi nghe nói Nguyệt Hàn trước cung không lâu theo Hàn Vân Trấn tới vài người, sau đó Nguyệt Hàn cũng giống như có đại động tác, có thể hay không cùng Hàn Vân Trấn bên kia cũng có quan hệ. Hàn Vân Trấn vạn ra không phải là bị diệt sao? Trưng 500, mau cút. Hàn Vân Trấn cùng bán Nguyệt Thành khoảng cách cũng không xa, có tin tức gì cũng có thể tra xét được. Tiêu Văn Hàn biết rõ tin tức này vẫn bị quân vũ đè ép một đoạn thời gian, hơn nữa cũng không bằng diện, nếu không đã sớm biết Nguyệt Hàn Cung không bằng mặt ngoài đơn giản. Nguyệt Hàn Cung là nhất định phải do xét, chuyện này từ văn nhạc ngươi phụ trách, an bài một ít hảo thủ, vô luận như thế nào, cũng phải lộ ra Nguyệt Hàn Cung đấy. Vừa nói, Tiêu Khánh Phong lại chuyển hướng Tiêu Văn Hàn, Văn Hàn, Hàn Vân chấn bên kia tin tức ngươi lại tra một chút, nhìn một chút mấy người kia là thân phận gì. Đêm hạ xuống, đối với người bình thường mà nói, là nghỉ ngơi thời gian, nhưng đối với hết thẻ tà ác cùng tội ác mà nói, nhưng là mới vừa bắt đầu thời điểm. Giữa ban ngày huyên náo và phồn hoa bán Nguyệt Thành lúc này trở nên an tĩnh mà lạnh thanh, ngay cả khí trời nóng bức cũng tự hồ yếu bớt rất nhiều. Mười đạo mặc màu đen quân đi y thân ảnh tại bóng đêm dưới sự che chở, xuyên qua hơn nửa bán Nguyệt Thành, đi tới Nguyệt Hàn cung đối diện nóc nhà. Mười tên luyện thần cảnh nhị trọng tu giả nhìn nhau một cái, lại cẩn thận quan sát một cái xuống Nguyệt Hàn cung tình huống, sau đó hướng Nguyệt Hàn cung hậu viện lao đi. Nguyệt Hàn cung trong hậu viện, đen kịt một màu, mười người rơi xuống đất sau đó, cẩn thận dò xét một chút chung quanh, một tên trong đó luyện thần cảnh nhị trọng tu giả hướng về phía cái khác luyện thần cảnh nhị trọng tu giả làm một cái thủ thế, cái khác luyện thần cảnh nhị trọng tu giả nhanh chóng tàng ra, phân biệt hướng những địa phương khác chạy đi. Mà lưu lại tên kia luyện thần cảnh nhị trọng tu giả thì hướng đối diện hắn nhà sở soạn. Chi? Giữa ban ngày rất nhỏ tiếng cửa mở tại ban đêm lại bị phóng đại vô số lần. Luyện thần cảnh nhị trọng tu giả lấy cực nhanh tốc độ mở cửa, thân thể thoan đi vào. Sau đó có tiểu tâm mà đóng cửa lại, mượn ánh trăng, cẩn thận hướng giường vị trí chỗ ở đi tới. Mây mò đến mép giường sau đó, luyện thần cảnh nhị trọng tu giả lúc này mới phát hiện trên giường vậy mà không hề bóng người. Trong lòng cả kinh, đang muốn xoay người rời đi, trước mắt đống nhiên né qua một đạo bạch quang, ngay sau đó cổ chật lạnh, hắn túi đầu, liền thấy trên cổ đánh một thanh hàn quang lấm lấm bảo kiếm. Thân thể cứng ngắc, tầm mắt theo bảo kiếm, từ từ hướng qua rời, hắn nhìn đến dưới ánh trăng, mặc thiếu niên áo trắng tóc buộc lên, mặt không thay đổi theo dõi hắn, mặt nạ màu bạc tại dưới ánh trăng tản ra thần bí ánh sáng, cặp kia màu mực con ngươi thể hiện ra nhỏ vụn ánh sáng lạnh lẽo để cho hắn cảm giác một cỗ hơi lạnh từ sau lưng dâng lên, hướng đỉnh đầu lan tràn. Ngươi, hắn mở miệng, muốn nói gì, nhưng lại không biết kể từ đâu, chung quy tình huống bây giờ lại sáng tỏ bất quá, hắn nguyên bản chính là phụ mệnh tới dò xét Nguyệt Hàn cung tình huống, mà Nguyệt Hàn cung nhân tựa hồ sớm coi chuẩn bị, đưa đến hắn mơ mơ hồ hồ mà bị bắt lại. Người tiêu ra rốt cuộc hành động, buồn tọa chờ đã lâu. Nhìn mâu quang lóe lên luyện thần cảnh tu giả, Quân vũ trên mặt hiện lên một vẹn cười lạnh, kiếm trong tay đi phía trước rời một phần, thanh âm lạnh giá thêm ngậm lấy sát ý. Luyện thần cảnh nhị trọng tu giả con ngươi chợt co rút nhanh, nếu không phải có mặt nạ che đậy, hắn thần tình trên mặt tát sẽ bại lộ trước mặt quân vũ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, quân vũ như thế này mà nhanh liền đoán được thân phận của hắn, hắn cũng không dám mở miệng, sợ hai quân vũ cũng không phải là đã xác định, mà là ở lừa hắn. Luyện thần cảnh nhị trọng tu giả biến hóa Tự nhiên không có tránh được quân vũ ánh mắt Đáy mắt nẻ qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, Tay phải lần nữa đi phía trước một phần Kiếm tại luyện thần cảnh nhị trọng tu giả trên cổ vạch ra một đạo vết máu Luyện thần cảnh nhị trọng tu giả thân thể cũng đi theo run lên một cái Ngươi là lần hành động này thủ lĩnh Trở về nhắn cho Tiêu Khánh Phong liền nói bán Nguyệt Thành cuối cùng nhất định sẽ là ta Nguyệt Hàn Cung Tiêu Gia nếu là chủ động lượng bộ Ta nguyệt hàn cung có lẽ còn có thể hạ thủ lưu Tỉnh, nếu không, tiêu gia sẽ chờ xong đời đi. Hắn cũng không để ý luyện thần cảnh nhị trọng tu giả phản ứng, chỉ để ý nói ra chính mình mục tiêu, sau đó đem long hoàng kiếm vừa thu lại, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn luyện thần cảnh nhị trọng tu giả. Quân vũ mà nói để cho luyện thần cảnh nhị trọng tu giả che tại mặt nạ xuống sắc mặt rất khó nhìn, trong ánh mắt mang theo vài tia giao động, quân vũ thu hồi bảo kiếm sau, hắn cũng không lập tức rời đi mà là có chút dao động bất định thế nào muốn căn bản tòa đánh một trận Chỉ tiếc, ngươi không phải bổn tòa đối thủ nếu là muốn cứu mạng cũng nhanh chút rời đi đi nhìn thấy luyện thần cảnh nhị trọng tu giả dự định quân vũ không chút lưu tình mở miệng long hoàng kiếm lại xuất hiện ở trong tay tại luyện thần cảnh nhị trọng tu giả không có phản ứng kịp trước mũi kiếm chống đỡ tại luyện thần cảnh nhị trọng tu giả ngược cảm thấy được luyện thần cảnh nhị trọng tu giả thân thể cứng ngắc sau đó lại đống nhiên đem Long Hoàng Kiếm thu hồi. luyện thần cảnh nhị trọng tu giả hít sâu một hơi, nhìn sâu một cái quân vũ, xoay người hướng cửa sổ nhảy tới. đúng rồi, mấy người kia coi như lần này tiêu ra dò xét Nguyệt Hàn Cung buổi lễ. ngay tại luyện thần cảnh nhị trọng tu giả muốn nhảy ra cửa sổ thời điểm, quân vũ dựa ở trên tường, lười biếng mở miệng. luyện thần cảnh nhị trọng tu giả thân thể dừng lại, sau một khắc bay vút rời đi Nguyệt Hàn Cung. nhìn luyện thần cảnh nhị trọng tu giả rời đi. Quân vũ đem Long Hoàng Kiếm thu hồi, tìm tới cơ hội tuyết hồ lập tức theo trên bàn nhảy đến quân vũ trong ngực, tại quân vũ trong ngực cọ sát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quân vũ. Chủ nhân tại sao phải thả người kia rời đi? Rõ ràng đem người kia giết đơn giản hơn A, tại sao phải thả hắn đi đây? Bây giờ đệ tứ trọng thiên có không ít thế lực nhìn chằm chằm chúng ta, nếu là tiêu gia có khả năng biết khó mà lui, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt. Quân vũ sờ một cái tuyết hồ mao. Ôm hắn ở trên giường ngồi xuống, dọng mang thâm ý mà giải thích. Nhưng nếu như cái kia gì đó tiêu gia không nhượng bộ đây. Vậy thì không cần phải tồn tại rồi, tiêu gia ở nơi này bán Nguyệt Thành nhiều năm, lúc trước còn là bán Nguyệt Thành đã làm nhiều lần công hiến, bây giờ sao, chỉ sợ bán Nguyệt Thành muốn xem tiêu gia biến mất người không phải số ít. Quân vũ cười lạnh, hắn cũng không phải là người lương thiện, sở dĩ không trực tiếp đối với tiêu gia động thủ. Cũng là không nghĩ ở nơi này nhạy cảm thời điểm quá mức làm người khác chú ý, cũng không giống bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, bất quá nếu là tiêu gia thật không biết điều, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Tuyết hồ nghe vậy, gật gật đầu, tiếp tục vùi ở quân vũ trong ngực, mà quân vũ sờ tuyết hồ trên người lông tóc, ánh mắt lại nhìn ngoài cửa sổ. Tiêu gia tiêu khánh phong trong thư phòng. Thường ngày thời gian này, tiêu khánh phong đã nghỉ ngơi, mà hôm nay, hắn lại ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Ánh mắt thỉnh thoảng quét qua cửa, tựa hồ đang đợi gì đó. Đông nhiên, ánh đến chợt lóe, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trong thư phòng, Tiêu Khánh Phong ánh mắt lập tức thả vào trên người vừa tới. Như thế nào đây? Do xét đến có gì không? Bên dưới quỷ chính là Tiêu Khánh Phong phái đi dò xét Nguyệt Hàn cung mấy người kia thủ lĩnh, Tiêu Khánh Phong lúc này cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ muốn biết Nguyệt Hàn cung cụ thể tin tức. Luyện thần cảnh nhị trọng tu giả nghe vậy. Thân thể hơi hơi run lên một cái, đáy mắt né qua một tia dao động, trong đầu né qua quân vũ kinh khủng rung nhan, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, khởi bẩm lão ra, Nguyệt Hàn cung chủ tử để cho thuộc hạ nhắn cho ngài, bán nguyệt thành cuối cùng nhất định sẽ là Nguyệt Hàn cung, tiêu gia nếu là thức thời vụ, liền tự động lui xuống đi, nếu không mà nói, sẽ chờ xong đời, hắn còn nói, những người khác coi như lần này tiêu gia giọ xét nguyệt. Hàn cung nhận lỗi. Nói xong, Luyện thần cảnh nhị trọng tu giả cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Khánh Phong sắc mặt, mà là chặt chẽ túi đầu, ngay cả thân thể cũng thay đổi lùn một ít.